Dầm dầm dầm. Tại đây loại tiến lên đại khái lại có sau nửa giờ, bốn phía không gian tựa hồ càng không ổn định bắt đầu đứng dậy, mà từng đạo hư không ma lôi cũng đúng trở nên sáng chói vài phần, cái kia đợi dày đặc trình độ, chỉ là nhìn xem, tự khiến người ra đầu có vài phần run lên. A. Tại đây dày đặc lôi dưới ánh sáng, bốn phía cũng phải không lúc có có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một ít không may ra hỏa, tại không có biện pháp tránh đi cái kia hư không ma lôi thời điểm, mặc dù có hùng hậu chân khí bảo vệ, nhưng là y nguyên bị đến lập tức rơi đập dưới phương lôi trong sông, lập tức lôi sông một hồi nhấp nhô thế thì nấm mốc ra hỏa mà ngay cả một cô thi thể đều không có để lại. Một màn này màn tình huống làm cho những kia còn không có chúng chiêu mặt người sắp đều là trở nên càng ngưng trọng lên. Rồi sau đó những người này mỗi một người đều là càng cẩn thận rồi vài phần. Dù sao bọn hắn lúc này đây tới nơi này là muốn đi tham gia cựu châu chi chiến mà không phải đi tìm cái chết, bọn hắn cũng không muốn ngay cựu châu chi chiến chiến trường đều không còn đến, cựu trở nên hải quốc không còn. Đỗ Phi cùng Tiểu Nhiễm hai người cũng đúng cực kỳ chú ý tránh đi những kia không ngừng rơi xuống lôi quang, như vậy chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà. Tại nào đó lập tức, người phía trước sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhanh chóng hướng về giữa không trung quét tới, liền gặp được. Giờ phút này lên đỉnh đầu phương hướng, những kia cực kỳ không ổn định vết nước không gian đột nhiên quỷ dị dung hợp lại với nhau, trận một đạo cực kỳ hẹp dài vết nước không gian lập tức xuất hiện, mà ở cái kia, vết nước không gian bên trong, vô số đạo hắc ám sắc lôi quang đang tại điên cuồng lôi ra. Cái này, đúng không gian lôi trận. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhịn không được cũng đúng khẽ run lên, trận kinh hô ra. Với anh, tại không gian kia lôi trận rơi xuống lập tức, Đỗ Phi đã muốn mạnh mẽ giáp tiểu nhiễm hai người thân hình nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, mà hai người thân hình vừa vừa rời đi không gian kia lôi trận chỗ bao phủ phạm vi, cái kia cực lớn lôi quang đã muốn nghiêng mà xuống, giang rắc. lôi trận có thể đạt được chỗ, cái kia mấy trăm không kịp rời đi cẩn giả, thân hình lập tức đã bị chôn vùi, mà tại dưới bực này tình huống, bọn hắn ngay có tiếng kêu thảm thiết đều là không kịp phát ra, cái kia thân hình cũng đã lập tức bị nghiền thành bột phấn, suy phía sau vô số người nhìn thấy một màn này, cho dù bọn họ tùy tiện người đỉnh đầu đều có trên trăm đầu nhân mạng, nhưng là tại thời khắc này. Thân thể của bọn hắn cũng đúng nhịn không được có chút một hồi run rẩy. Tại bực này thiên địa ra vai trước mặt, coi như là hạng cường giả, phòng trường cũng chỉ có chạy chối chết phần. Làm sao bây giờ? Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng hơi hơi như mày, phía trước không gian càng không ổn định, như vậy, không gian kia lôi trận tất nhiên cũng đúng cực kỳ dày đặc, tại dưới bực này tình huống nếu là cưỡng ép hiếp người đi đường lời nói, một cái không tốt, chính là thần hồn theo tiêu kết cục, nhưng là, nếu như không người đi đường lời nói, ở chỗ này chờ đợi, cũng sẽ không đúng biện pháp gì. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể ở chỗ này dừng lại vừa rồi chỗ đó có rảnh gian lôi trận hiện tại nên vậy tạm thời ổn định phản mà là chúng ta hiện tại đứng thẳng cái chỗ này tiểu nhiễm khẽ như mày, trần chờ nói cháy mau chúng ta tại đây cũng có không gian lôi trận tiểu nhiễm lời còn chưa nói hết trong lúc đó một hồi thê lương gầm rú thanh âm truyền đến chợt vô số người bầy giống như châu chấu giống nhau mạnh mẽ hướng về phía trước tháo chạy đỗ phi mạnh mẽ ngẩng đầu lập tức liền gặp được đỉnh đầu không gian cũng đúng nhanh chóng tuân ra bắt đầu chuyển động đi lúc này đây hắn cũng không dám nói gì nói nhảm một phát bắt được tiểu nhiễm tức cứ đạp cửu tiêu lang vân bộ Thân hình lập tức giống như một đạo lưu quang giống nhau loại ra. ầm ầm. Ngay tại Đỗ Phi loại ra đi không bao lâu về sau, cái kia lôi trận lại là phốc thiên mà hạ. Lúc này, những kia tốc độ chậm vài phần ra hỏa, lập tức cũng đều đúng biến thành một phần. Hôn hãn. Bên này cũng có không gian lôi trận. Nhưng mà còn không kịp may mắn, phía trước lại có có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy, giờ phút này, cả phía chân trời không gian đều là điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó, từng đạo bao trùm phạm vi cực kỳ đại không gian lôi trận chính là không ngừng Phốc thiên mà hạ. Tại bực này cục diện bên trong, cái này không gian trong thông đạo, hoảng sợ giống như cuối thời. Chương 068, hỗn loạn. Nương theo lấy không gian lôi trận rơi xuống, cả không gian trong thông đạo lập tức tiểu trở nên một mảnh hỗn loạn, vô số cường giả ở giữa không trung chạy trốn tứ phía, ánh mắt đều là gắt gao chầm chầm vào giữa không trung, sợ những tia khủng bố không gian lôi trận rơi xuống trên người của mình. Nhưng là coi như là như thế, không ít tốc độ tương đối chậm chạp cường giả, thường thường đều là tại chỉ trong gang tức ở bên trong, liền trực tiếp bị không gian tia lôi trận đánh thành một phấn. Đỗ Phi cầm lấy tiểu nhiễm đích của tay. Thân hình giống như quỷ mị giống nhau, không ngừng ở giữa không chung chấp động lên. Giờ phút này, sắc mặt của hắn cũng đúng cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể cảm ứng được những này không gian lôi trận uy lực, cùng cái kia phá tông kiếp cửu thiên xét uy lực trên căn bản là không kém bao nhiêu, mà mình coi như là có thể đủ miễn cưỡng chống cự cửu, cửu thiên xét. Nhưng là nếu như gặp cái này không gian lôi trận anh tạc lợi mà nói, chỉ sợ cũng xem như dùng chính mình cường độ hơn phân nửa cũng đúng ở chỗ này hội chịu thiệt to lớn. Mà tại bực này địa phương, nếu là trên người mang thương lợi mà nói, muốn phải sống rời đi, chỉ sợ sẽ là rất khó rồi. Bởi vậy dưới hoàn cảnh như thế này, đỗ phi căn bản cũng không có cái gì nói nhảm tâm tư, mà là chỉ có thể đủ cắn răng tránh né gian không ngừng hướng về phía trước xông vào. tại bực này cường độ cao dưới áp lực, tốc độ của hắn cũng phải trở nên nhanh hơn rất nhiều. cứ như vậy một đường đi một chút ngừng ngừng, chợt trước chợt hậu, tại đỗ phi hết sức chăm chú phía dưới, hắn ngược lại vận khí vô cùng tốt tránh được tất cả không gian lôi trợ, nhưng là coi như là như thế, dùng thực lực của hắn cũng đúng cực kỳ chật vận. cứ như vậy tại không gian trong thông đạo tiến lên hơn phân nửa ngày sau, vốn là không ngừng bắt đầu khởi động không gian mới xem như tạm thời yên tĩnh trở lại. Giữa không trung hư không ma lôi cũng đúng trở nên thiếu rất nhiều. Mà dưới hoàn cảnh như thế này, Đỗ Phi trong lòng đích cái tia khẩu khí còn không có lòng đi xuống, ánh mắt rơi xuống phía trước thời điểm, hắn khoe mắt, nhưng lại điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này, xuất hiện ở Đỗ Phi cuối tầm mắt, rõ ràng là một khối trôi nổi ở giữa không trung đất liền. Mà khối đất liền cực kỳ rộng lớn, nhìn về phía trên như cùng một cái treo trên bầu trời đảo nhỏ giống nhau, mơ hồ trong đó, tại đây trên đất bằng, còn có thể chứng kiến thành đàn công trình xây dựng. Đây là, ngươi nói cái kia đảo nhỏ, có chút liếm liếm mà môi. Đỗ Phi hít một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ngươi cảm thấy, lớn như vậy mấy cái gì đó, có thể gọi là đạo nhỏ sao?" Tiểu Nhiễm cũng đúng cười khổ một tiếng, một lát sau, mới cao mày nói: "Nếu là ta đoán được đúng vậy lời mà nói, đây đúng vốn là tồn tại ở mặt khác một chỗ trong không gian phía tích, bởi vì không gian kia cùng cái này không gian thông đạo liên tiếp lại với nhau quan hệ, cái này khối đất liền thì xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nếu là ta không có nhìn lầm lời mà nói, cái này khối đất liền chỉ sợ không đơn giản a." "Nói như thế nào?" Đỗ Phi lông mày đồng dạng nói. Tiểu Nhiệm hít một hơi, trầm rãi nói: có thể mở một phiến không gian với tư cách đóng quân chỗ, nói như vậy đều là cực kỳ cường đại tông phái, mà ngươi xem cái này tấm trên đất bằng công trình xây dựng sẽ biết, năm đó mở mảnh không gian này tông phái, tất nhiên đúng cường đại đến khó có thể tưởng tượng, mà ở loại địa phương này, ngươi cảm thấy, hội không có vật gì tốt sao? Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt hơi đổi, một lát sau, sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng vài phần, nếu như sự tình như tiểu nhiệm theo như lời nói, như vậy, đang tìm kiếm cựu Châu chi chiến cửa vào trước kia, tự hồ, giờ phút này còn có sự tình khác phải làm a. Tầm bảo sao? Trầm mặc một lát, Đỗ Phi mới thì thào mở miệng nói, "Cái này xem như tiến vào Cựu Châu chi chiến trước cuối cùng một đạo khảo nghiệm sao?" "Hẳn là a." "Này, ngươi xem, hiện tại đúng vậy rất nhiều người đều mang theo cùng ngươi giống nhau cách nghĩ đâu rồi." Tiểu Nhiên ánh mắt có chút một chuyện, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi hướng về bốn phía quét tới, quả nhiên, rất nhanh liền gặp được cái này không gian thông đạo một ít ẩn nấp nơi hẻo lánh phía trên đứng sừng sững một ít nhân ảnh. Ngoại trừ thần bí kia tổ bốn người, Cửu Tiên Thiên chỉ cùng với Vệ Ma Tông cường giả bên ngoài, còn có một chút hoặc nhiều hoặc ít bóng người đứng sừng sững, mà những người này giờ phút này nguyên một đám ánh mắt đều là hơi quỷ dị đã rơi vào trước mặt cái này tấm lơ lửng trên đất bằng, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có sạch bong nhiệt lên. rất hiển nhiên, giờ phút này người ở chỗ này vật từng cái đều đối trước mắt cái này tấm treo trên bầu trời đất liền có vài phần hứng thú, chỉ có điều tại không ai dẫn đầu dưới tình huống, lại cũng không người nào nguyện ý ra tay đi thử xem thử cái này tấm treo trên bầu trời trên đại lục rốt cuộc có cái gì huyền bí. tại Đỗ Phi ánh mắt quét ra đi đồng thời, không ít tầm mắt của người cũng là đồng thời rơi xuống trên người của hắn đối với cái này vị có chút nội danh đích nhân vật, không ít người cũng đúng nhận thức. bất quá, tại nhìn thấy hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đi tới nơi này thời điểm, không ít người trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần ngưng trọng ý. đối với cái này chút ít bao hàm các loại ý tứ hàm xúc ánh mắt, Đỗ Phi ngược lại cực kỳ dứt khoát không đếm xỉa rồi. chỉ cần những người này không đến treo chọc lời của mình, tự nhiên cũng sẽ không theo chân bọn họ gây khó dễ. nhưng là nếu như bọn hắn không có mắt lời mà nói, kết cục rốt cuộc như thế nào, đã có thể rất khó nói. ha ha, Đỗ Phi huynh quả nhiên là lợi hại, ta còn đang lo lắng Đỗ Phi huynh có thể hay không một cái không cẩn thận lâm vào không gian lôi trong trận vạn kiếp bất phục không thể tưởng được đỗ phi huynh nhưng lại như vậy hoàn hảo không tổn hao gì đến, đến rồi xem ra ta thật là lo lắng vô ích phệ ma tông cường giả chỗ cái kia đứng ở phía trước nhất mục thanh hiếp mắt nhìn đỗ phi sau một lát mới khẽ mím cười nói đỗ phi quét mắt nhìn hắn một cái một lát sau mới thản nhiên nói vậy cũng được muốn đa tạ mục thanh huynh quan tâm chỉ có điều nhìn thấy ngươi như vậy đứng ở chỗ này ta cũng là cực kỳ yên tâm a ít nhất không có người đem ngươi chết sổ sách cứng rắn lạnh kéo đến trên người của ta đến. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh thật sự là thích nói giỡn, Chúng ta giờ phút này tất cả mọi người đều đang chờ Đỗ Phi huynh ngươi chủ trì đại cục đâu rồi, làm sao sẽ hy vọng ngươi gặp chuyện không may? Ha ha ha. Mục Thanh không chút nào bởi vì Đỗ Phi trầm trọng mà có chỗ phẫn nộ, ngược lại là nhạt cười nhạt nói. Đỗ Phi quét mắt nhìn hắn một cái, tuy nhiên không biết người này giờ phút này rốt cuộc đánh là cái gì chủ ý, bất quá hắn vẫn là hơi bĩu môi, sau đó mới nói thẳng, nếu như ngươi không có có lá gan hạ đi dò thám lời mà nói, cũng không phải Phương nói thẳng, ở chỗ này không ai biết cười người gan cười. Ha ha. Đỗ Phi huynh nói đùa, nơi này tuy nhiên cũng có vài phần nguy hiểm, nhưng lại cũng chưa chắc tiểu để cho ta sợ. Chỉ có điều, ăn một mình khó mập. Chúng ta đằng sau còn có nhiều người như vậy, nếu là chúng ta giờ phút này bị kích động xông đi vào, chẳng phải là rất xin lỗi bọn hắn. Không bằng, mọi người tiểu chờ một chút đi. Nhưng mà, Mục Thanh vẫn không có bị Đỗ Phi ngôn ngữ chỗ chọc giận, mà là không sao cả mở ra, thản nhiên nói. Đỗ Phi cao mày, bất quá, hắn cũng lười đến nói thêm cái gì, mà là đối với tiểu Nhiễm đánh cho một thủ thế, hai người thân hình tiểu thối lùi đến hơi nghiêng. Mặc kể những người này rốt cuộc là vì cái gì đều ở đây lý đần ra, nhưng là, trước mắt Yến Lặng theo dõi kỳ biến, luôn đúng vậy. Nhìn thấy đô phi động tác này, cái kia mục thanh cũng hơi hơi nuốt miệng, không có nói cái gì nữa, mà tầm mắt của hắn cũng đúng lại một lần nữa rơi xuống cái kia tấm treo trên bầu trời trên đại lục, trong đôi mắt thần sắc, uỷ dị vô cùng. Theo hai người trầm mặc, lập tức, mảnh không gian này trong thông đạo, tựu trở nên một mảnh trầm mặc, ngoại trừ ngẫu nhiên phương xa sẽ có ầm ầm sấm vang truyền đến bên ngoài, đạo là không có hắn thanh âm của hắn xuất hiện. Ba bá, bá, bá Tại bực này liên tính trong không khí, Không lâu về sau, phía sau tịu có không ít cường giả vẻ mặt trật vật chạy tới, nghĩ đến đều là ở phía sau lôi trong trận ăn được không ít đau khổ. Nhìn qua những này không ngừng tiến đến thân ảnh, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được có chút một hồi cảm thán. Tuy nhiên vừa rồi những kia lôi trận ít nhất rửa sạch mất một nửa cường giả, nhưng là giờ phút này đến nơi này cường giả, có lẽ hay là rất hiếm có có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Mà những kia về sau vài phần cường giả, tại thở gấp thở ra một hơi về sau, nguyên một đám ánh mắt cũng đúng lập tức rơi xuống cái kia treo trên bầu trời trên đất bằng, ánh mắt dừng ở trong đó công trình xây dựng. Không ít tầm mắt của người đều là không ngừng trở nên hỏa nóng lên. Tuy nhiên, rất nhiều người đều không rõ giờ phút này cái này không gian trong thông đạo tại sao lại xuất hiện cái này tấm treo trên bầu trời đất liền, nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng minh bạch cái này tấm treo trên bầu trời đất liền phế tích bên trong, tất nhiên có cực kỳ bất phàm bảo vật. Chỉ có điều trải qua vừa rồi cái chủng loại kia lịch lãm rèn luyện về sau những này cường giả tuy nhiên trong nội tâm tham lam, nhưng là y nguyên có lẽ hay là giữ vững vài phần cẩn thận tỉnh táo, tầm mắt của bọn hắn đều là gắt gao dừng ở cái kia tấm đất liền, nhưng là tại không ai tỷ lệ xuất lĩnh ra tay trước dưới tình huống, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám di động mày may. Bực này quỷ dị chờ mặc, lại chọn vẹn tiếp tục gần nửa ngày công phu, mà ở cái này nửa ngày trong lúc đó, đi tới cái này treo trên bầu trời đất liền trước kia cường giả số lượng, cũng đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Hơn nữa, những cái thứ này bên trong yếu nhất, cũng đều là bán bộ Vũ tông đại thành cảnh cường giả, nghĩ đến, nếu là nhược vài phần cường giả, đều là đều đã chết ở hư không ma lôi phía dưới, thần hồn đều tiêu tan. Nhìn qua cái này rất hiếm có có vài phần khủng bố bóng người dẫu ở bốn phía cường giả nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có dị sắc lưu chuyển mà qua có nhiều như vậy cường giả ở đây mặc kệ phía trước có cái gì bị dị chỗ chắc hẳn đều có thể bình yên vượt qua ít nhất có nhiều như vậy phá hôi sẽ để cho cường giả chân chính an toàn rất nhiều nữa à tại suy nghĩ cẩn thận điểm này thời điểm không ít cường giả ánh mắt đều là lập tức trở nên hỏa nóng lên con mẹ nó nhiều người như vậy rõ ràng không có một người nào không có một cái nào dám ra tay trước mắt những vật này đều là lão tử các ngươi có gan đều chia ra tay tại bậc này quỷ dị hào khí lại động lại sau một lát trong đám người rốt cục có người nhìn không được giống giận một tiếng chợt mang theo vẻ mặt điên cuồng thần sắc bàn chân một trốn lập tức thoát ra với anh tại hắn thân hình rơi xuống cái kia tấm trên đất bằng lập tức không ít người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại kể cả cái kia lao ra ra hỏa sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng chỉ có điều hào khí tại trầm mặc sau một lát lại không có cái gì phát sinh phản phất có người tại không tiếng động trào phúng ở đây tất cả mọi người cẩn thận đúng như vậy không có chút ý nghĩa nào với anh hào khí tại cứng ngắc lại sau một lát Cái kia rơi xuống đất chi người đã bản chân đập mạnh, thân hình điên cuồng hướng về phía trước thoát ra, mà cùng lúc đó, giữa không trung bên trong vô số đạo cường giả ánh mắt đều là lập tức trở nên một mảnh huyết hồng. Đầy trời phá phong thanh âm, cơ hồ tại đồng thời vang lên, không mấy đạo thân ảnh đều là giống như châu chấu giống nhau loại ra, hướng về kia tấm treo trên bầu trời đại lục vô thiên cái địa tiềm lực mà đi. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng gắt gao đã rơi vào cái kia tấm treo trên bầu trời trên đại lục, tuy nhiên giờ phút này trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có vài phần không ổn, nhưng là, nhìn qua phía dưới cái kia tấm treo trên bầu trời đại lục ánh mắt của hắn cũng đúng trở nên có vài phần hỏa nó lên. tại bực này địa phương có lẽ hay là chú ý vài phần cho thỏa đáng. nhìn thấy Đỗ Phi ruột dịch bộ dáng tiểu nhiễm nhưng lại thấp giọng nhắc nhở. ngay vậy Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt yếu lại, tiểu rơi xuống phương xa. tại đó hắn liền gặp được vốn là những tia che giấu trong góc cẩn giả đều là cẩn thận từng ly từng tí hợp thành vào trong dòng người, sau đó mới nhanh chóng hướng về treo trên bầu trời trên đại lục tránh đi. đợi cho chứng kiến vệ ma tông, tiểu tiên chỉ nhóm thế lực cứng, giả cũng đúng nhanh chóng hợp thành vào trong dòng người. Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi. Thấp giọng nói, chúng ta cũng đi thôi, chỉ có điều, hết thể có lẽ hay là cẩn thận là hơn. Ừm. Nhìn thấy một màn này, tiểu nhiễm cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người thân hình cũng nhanh chóng hợp thành vào mảng lớn trong đám người, hướng về kia tấm treo trên bầu trời trên đại lục rơi xuống. Tại đây rầm rạp chẳng chị trong đám người, tầm mắt mọi người đều là gắt gao dừng ở phía trước, nhìn qua cái kia tại cuối tầm mắt chỗ xuất hiện tàn khựu. Đã qua, kiến trúc, bốn phía không khí, lập tức trở nên xâm lánh bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi tỉnh táo chăm chú nhìn một màn này, ánh mắt có chút hướng về phía phía trước tại đây không gian trong thông đạo xuất hiện cái này tấm treo trên bầu trời đại lục hẳn là thật là ngẫu nhiên đơn giản như vậy chương 69 tháp lâm dâm dạp chẳng chỉ dòng người giống như thủy triều giống nhau lập tức tại đây tấm treo trên bầu trời trên đất bằng bốn phía tàng ra tại dưới chân phế tích bên trong thỉnh thoảng có người phát hiện một lượng kiện bảo bối lập tức chính là đưa tới một hồi tranh đoạn cái kia quát mắng thanh âm cùng tranh đấu thanh âm lập tức triệu trải rộng tiên thế từ nửa giờ sau đạo thứ nhất phế tích xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt về sau cái kia triệt để hỗn loạn mà bắt đầu có người ở một cái phế tích bên trong phát hiện vài bình đang ăn dược, có người phát hiện nhất quyển vũ khí, có người phát hiện một quả võ phủ, bất kể là phát hiện cái gì, đều là sẽ có người bắt đầu tranh đoạt. hơn nữa cầm trong tay bảo vật loại người, thường thường còn chưa kịp vui vẻ, tự thành tất cả mọi người cộng đồng mục tiêu. tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, đỗ phi cũng không có có tham gia bước này tranh đoạt chi, mà là ánh mắt có chút rơi tại phía dưới hỗn loạn trong đám người. một lát sau, mới thấp giọng nói, tựa hồ có chút không đúng lắm. chủ nhân, ngươi có phát hiện hay không? phía dưới bảo vật, tựa hồ nhiều lắm một điểm. phải biết rằng. Nếu là một loại phế tích lời mà nói, trải qua nhiều năm như vậy, căn bản không có khả năng có như vậy nhiều đích bảo vật. Tiểu Bạch thanh âm khó đến vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc vị nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cùng Tiểu Nhiễm liếc nhau một cái, kia lần này trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần thì ra là thế chi ý. Vốn là, hai người bọn họ cũng không biết, cái này tấm lục địa có chỗ nào như vậy quỷ dị, hiện tại bị Tiểu Bạch một lời nói bừng tỉnh ngược lại hiểu rõ ra. Cái này tấm địa vực nhất cổ quái địa phương, chính là quá yên tĩnh, bảo vật cũng quá nhiều. kế tiếp làm sao bây giờ? nếu mày sau một lát, Đỗ Phi mới mở miệng nói. Bất kể như thế nào, tại đây như vậy hỗn loạn, lưu lại cũng đúng không có ý nghĩa. Chúng ta đi trước kìa. Tiểu nhiễm xem tuyến tại bốn phía quét một vòng, cuối cùng rơi xuống cái này tấm địa vực ở chỗ sâu trong chỗ, mới chậm rãi nói. Giờ phút này, phía dưới đại đa số người vẫn còn tranh đoạt chi ở bên trong, trong lúc nhất thời đảo là không có người hướng về cái này địa vực sâu nơi tháo chạy. Đi thôi, bất kể là thật sự có bà bối, có lẽ hay là cái này lý có cái gì quỷ gì chỗ, đều chắc chắn sẽ không tại đây bên ngoài với chỗ. Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói sau đó hắn bàn tay vung lên, lập tức hai người thân hình chính là nhanh chóng hướng về cái này tấm địa vực ở chỗ sâu trong tháo chạy. bá, tại không ai chú ý tới dưới tình huống, hai người thân hình biến thành lưu quang, lập tức chui vào cái này tấm treo trên bầu trời đại lục ở chỗ sâu trong, mà theo hai người xâm nhập, đằng sau quát mắng thanh âm cũng đúng dần dần theo bên thai biến mất, mà chuyển biến thành thì là một mảnh hoang vu cảnh tượng xuất hiện tại lưỡng tầm mắt của người bên trong. xâm nhập đến nơi này tấm địa vực tim căn chỗ, lưỡng người mới xem như nhìn ra cái này tấm địa vực tàn phá. tại đây đúng cực đoan bao la đại địa phía trên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thành đàn đèn, chỉ có điều, cái này chút ít đèn giờ phút này hơn phân nửa đều là che trùm lên cắt vàng chi hạ, có vẻ thê lương vô cùng. Nhưng là coi như là như thế, cũng không khó làm cho người nhìn ra, năm đó nơi này, tất nhiên đúng cực hắn phồn vinh chỗ. Mà giờ khắc này, cái này tấm hoang vu đại địa, tựa hồ cũng bị cắt vàng nơi bao bọc, tại ánh mắt có thể đạt được chỗ, xem không đến một đinh điểm lục sắc, tiêu phảng phất, cái này tấm địa vực đã kinh, trải qua, mất đi tất cả sinh cơ giống nhau. Như vậy cảnh tượng, làm cho Đỗ Phi trong lòng sát thực vi hơi vi hơi chìm bắt đầu đứng dậy trước mắt từng màn, tựa hồ cũng tại không tiếng động kể ra, năm đó, cái này đã từng huy hoàng không so thế lực, bị tiêu diệt đến hạng triệt để. Đối với phía dưới xuất hiện tàn phá công trình xây dựng, Đỗ Phi ngay liếc mắt nhìn hứng thú đều không có, tuy nhiên hắn cũng biết đạo, những kiến trúc này vật bên trong, tất nhiên có không ít giá trị tiền mấy cái gì đó, bất quá, hắn lại tổng có một loại không hiểu cảm giác, đó chính là, ở cái địa phương này, tựa hồ không thể ngốc quá lâu. Tựa hồ, chúng ta đến địa đầu. Cứ như vậy lại đang giữa không trung chạy trốn đại khái nửa giờ về sau, tại phía trước tiểu Nhiễm đột nhiên dẫn đầu ngừng hạ đến rồi sau đó thản nhiên nói nghe vậy Đỗ Phi thân hình cũng đúng một chầu sau đó xem tuyến theo tiểu nhiễm tầm mắt đạt tới chỗ quét đi ra ngoài giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hai người rõ ràng là từng tòa cực kỳ quỷ dị thạch tháp những này thạch tháp hoặc lớn hoặc nhỏ đại cơ hồ có hơn 10 người ôm hết như vậy đại mà loại nhỏ tiểu nhân chỉ có người cánh tay như vậy nhỏ nhưng là những này thạch tháp vô luận đại nhỏ phảng phất đều là dùng một loại màu đen như mực nham thạch chỗ điêu khắc mà thành giống nhau ngay tạo hình đều là độc nhất vô nhị cái này tấm màu đen thạch tháp chỗ tạo thành tháp lâm tại lưỡng mặt người trước chỗ, một mực hướng về đường chân trời ở chỗ sâu trong kéo dài ruỗi mà đi, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. tuy nhiên không biết cái này tấm tháp lâm rốt cuộc có cái gì làm dùng, nhưng là dừng ở một màn này thời điểm, hai người ánh mắt đều hơi hơi nhíu lại. đây rốt cuộc là vật gì? tỷ tỷ, ngươi thấy nhiều thức quảng, chắc hẳn nhận thức ca. nương mắt nhìn trước mắt quỷ dị này tháp lâm một lát sau, đỗ phi mới hít một hơi, chậm rãi nói. nghe vậy, tiểu nhiễm nhắm mắt suy tư một lát sau, mới gật đầu nói, nếu là ta không có đoán sai, cái này hướng nên là năm đó sừng sững xử nơi này viễn cổ tông phái tu luyện chỗ cái này tháp lâm hẳn là có một loại quỷ dị tảng đá chỗ xây mà thành loại này tảng đá đặc tính chính là ẩn chứa vài phần độc khí nếu là trường kỳ hút lợi mà nói hội làm cho người sinh ra nào đó hào giác tâm trí không kiên nghị người tại bực này hào giác phía dưới đúng vậy cầm cự không được bao lâu đương nhiên nếu là có thể đủ kiên trì lợi mà nói cái này đối với tinh thần lực lại là có thêm chỗ tốt rất lớn chỉ là đơn thuần tu luyện chàng chỗ sao đỗ phi nhăn nhẽ mày nếu là như vậy lợi mà nói cái này người tu luyện sân chỗ có thể hay không to đến có vài phần khoa trương đương nhiên Tại đây nên vậy không chỉ là một người tu luyện nơi đơn giản như vậy, nghe nói bởi vì này trùng, chủng chồng, Tháp Lâm tác dụng, không ít Viễn Cổ tông phái cũng đem hắn làm vì tông phái trọng muốn nơi thủ hộ trận pháp chi dụng. Ngươi xem cái này tấm Tháp Lâm, trong đó chỗ, tất nhiên có cái gì trọng yếu chỗ, chỉ có điều, nếu là chúng ta như vậy tùy tiện tiến vào lời mà nói, chỉ sợ kết cục hội cực kỳ thê thảm. Tiểu Nhiễm chìm lặng yên sau một lát, mới tiếp tục chậm rãi nói, Viễn Cổ tông phái trọng yếu nơi sao? Đỗ Phi Vi hơi hơi nhíu lông mày, nhưng lại nhưng trong lòng thì đến vài phần hứng thú. Từ nơi này cái viễn cổ tông phái thủ bút đến nhìn, tại xa thời cổ kỳ, hắn thế lực tất nhiên không thể so với ngày đó ngàn năm băng giới bên trong cái kia chút ít viễn cổ tông phái muốn nhỏ, nếu là có thể đủ tại chúng trọng yếu nơi bên trong lao đến cái gì đó lời nói, tùy tiện bên trong một kiện, hơn phân nửa tiểu phát đạt. Có biện pháp tiến vào sao? Đỗ Phi liếm liếm miệng môi, thấp giọng nói. Tiểu Nhiễm có chút nún bai, thản nhiên nói, như là ta có thể ra tay lời mà nói, muốn bài trừ điểm ấy cấm chế, không đúng vấn đề gì quá lớn, bất quá. Nếu là ngươi lời nói, vấn đề có lẽ hay là rất lớn, đương nhiên cũng không phải không có có cơ hội nói như thế nào Đỗ Phi cao mày nói loại này cấm chế nói như vậy uy lực đều là định lượng xâm nhập người càng thiếu uy lực của nó tự nhiên là càng đại nhưng là kẻ xông vào nhiều hơn lời mà nói có người chia sẻ áp lực nên vậy vấn đề tiểu không quá lớn Tiểu Nhiễm trầm giai nói cần tháo hơi sao Đỗ Phi khẽ nhíu mày tấm khắc hậu trên mặt lại hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt cười cho xem ra vận khí của chúng ta vẫn luôn là rất tốt theo Đỗ Phi thanh âm rơi xuống lập tức tái khởi sau lưng Tiểu có một đạo nói toạc ra phong thanh âm truyền đến Xem ra, ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, cũng không có thiếu người quyết đoán buông tha cho ngoại giới những vật kia, trực tiếp xông vào. Đỗ Phi ánh mắt có chút hướng về phía sau đảo qua, rất nhanh, liền gặp được có trên trăm đạo bóng người trước trước sau sau đích xuất hiện ở giữa không trung, mà bọn hắn hiển nhiên cũng bị cái này tấm tháp lâm hấp dẫn chú ý, cả đám đều là ở khoảng cách Đỗ Phi không xa chỗ ngừng lại. Những này cường giả ánh mắt vốn là hướng về Đỗ Phi quét quét về sau, sau đó nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống cái kia tấm tháp lâm phía trên, hiển nhiên, mỗi người đều nhìn ra cái này tấm tháp lâm có chút có vài phần bất phàm có không có ai biết đây là vật gì? đám người trầm mặc một lát, mới có người vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng nói. vật này ta thưa hầu nghe nói qua cùng loại đông tây. chần chờ sau một lát, mới có người đột nhiên mở miệng đạo. nghe nói tại cửu thiên huyền tông kiếm trong tông có một chỗ yếu địa gọi là tên là kiếm tháp, mà kiếm kia tháp bên ngoài tự có một tấm tháp lâm với tư cách thủ hộ. nếu là nơi này cùng cái kia kiếm tông giống nhau lời mà nói, nói không chừng nơi này chính là một cái trọng yếu chỗ kiếm tông kiếm tháp. không ít người nghe vậy đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. cái này kiếm tháp danh tiếng. Ở đây ngược lại rất nhiều người đều nghe nói qua, trong truyền thuyết, bên trong ẩn dấu tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm hệ võ phủ, là một cái chỉ đúng vừa nghe, tự khiến người trước mắt đỏ lên chỗ. Nếu là cái chỗ này cùng kiếm tia tháp giống nhau lời mà nói, chỉ sợ cũng là cực kỳ không tầm thường chỗ. Xem tới nơi này mặt, có bảo bối a. Trong lúc nhất thời, không ít người con mắt ưu sáng khởi đến, tấm mắt của bọn hắn đều là gắt gao đã rơi vào cái này tấm rộng lớn khu vực bên trong, nguyên một đám ánh mắt, lửa nóng vô cùng. Không trong khu vực quản lý rốt cuộc là cái gì chỗ, bất quá, hiện nhiên cũng sẽ không đơn giản a. Cho dù cựu châu chi chiến tên ngạch, chúng ta lao không đến, nhưng là chỉ cần lao đến nơi đây mặt bảo bối lời mà nói, lúc này đây cũng tới đến đáng giá rồi. Không biết do ai đột nhiên giống lên một tiếng, lập tức thì có hơn 10 đạo thân ảnh rốt cuộc chống cự không ngừng hấp dẫn, mà là thân hình một tránh, lập tức tựu nào vào này tấm tháp trong rừng. Đỗ Phi ánh mắt chăm chú nhìn qua một màn này, tấm khắc hậu, sắc mặt lại trở nên càng cổ quái bắt đầu đứng dậy, cái kia trong tương tượng lôi đỉnh thế công cũng không có xuất hiện, cái kia trước chui vào tháp trong rừng người, rõ ràng không có thụ đến nhận trước gì công kích, tự phản cái này tháp lâm đã muốn mất đi tác dụng giống nhau, mà nhìn thấy một màn này, mặt khác lơ lửng ở giữa không trung cường giả cũng rốt cục nhịn không được, mỗi một người đều là bàn chân đập mạnh, thân hình lập tức chui vào trong đó. nhìn qua cảnh tượng này, đỗ phi cùng tiểu nhiễm nhìn nhau một mắt, đều là nhìn ra lẫn nhau trong đôi mắt nghi hoặc chi ý cái chỗ này phế tích, thật sự là quá mức quỷ dị rồi, cũng không phải bởi vì hắn nguy hiểm cỡ nào, mà là hắn quá mức an toàn, an toàn đến phản phất đây là một hào không phòng bị chỗ, làm cho người ta ở bên trong tự do tuyển đoạt bảo vật giống nhau. làm sao bây giờ? co như là cựu vĩ thiên hồ tiểu nhiễm giờ phút này cũng đúng khẽ như mày vẻ mặt trần chớ nói còn chỉ có thể đủ làm sao bây giờ đều đến nước này rồi không vào đi chúng ta còn có thể làm cái gì chỉ không qua hết thảy chú ý là được ta cảm giác cảm thấy nơi này không có có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy đỗ phi thở dài một khẩu khí chậm rãi mở miệng nói ừm tiểu nhiễm cũng đúng nhẹ gật đầu hai người ánh mắt lần nữa có chút va chạm về sau sau đó thân hình đồng thời chấn động cũng đúng nhanh chóng hướng về bên trong tháo chạy bầu trời lại một lần nữa trở nên một mảnh hư vô Vài trận hoang vu gió bấc quét tới, càng thêm nơi này thê lương. Tại Đỗ Phi bọn người thân ảnh triệt để biến mất chi hầu, đối rối đại địa phía trên, những kia cắt vàng đột nhiên chỉ hoan chỉ hoan tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau một lát, mới có bốn đạo bóng người chậm rãi theo hoàng trong cắt tuốt ra. Giờ phút này, nếu là Đỗ Phi tại chỗ, tất nhiên nhưng dùng nhận ra, bốn người này, đương nhiên đó là cái kia cầm trong tay cựu châu lệnh bốn thần bí nhân. Giờ phút này, cái kia dẫn đầu thần bí nhân vẻ mặt cổ quái ánh mắt dừng ở Đỗ Phi rời đi phương hướng. Một lát sau, mới khẽ cau mày nói, cái này Đỗ Phi tựa hồ phát hiện một chút gì đó kế tiếp hành động của chúng ta, muốn càng phát ra cẩn thận rồi. Hắc hắc, lão đại, ta nói, nếu là thật sợ cái này, đồ phi xấu chuyện tốt của chúng ta lợi mà nói, không bằng ta tựu đi đưa hắn giải quyết, bằng không, giữ lại như vậy một cái mầm tai họa, tổng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Mặt khác một mặt chỗ, cái kia khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, có chút niết miệng nói, hết thể kế hoạch làm trọng, đợi cho kế hoạch thành công lúc hậu, cho dù ngươi muốn đích thân ra tay chém giết hắn, ta cũng vậy không hội ngăn trở, đến ở hiện tại, ngươi có lẽ hay là không cần phải lung tung đi động tốt, kế tiếp, chuyện chúng ta mới làm, còn rất nhiều nhỉ mặt theo chậm rãi phất phất tay, nhàn nhạt nói: Dạ. Nghe vậy, ba người khác đều hơi hơi điểm đầu. Sau đó, mỗi người đều là bàn tay vung lên. Một lát hậu, thân hình của bọn hắn lần nữa biến mất, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua giống nhau. Trương Không Bảy không, dị quỷ. Dầm dạp tràng chị tháp trong rừng, Đỗ Phi hai người thân hình rất xa treo ở rất nhiều cường giả đằng sau, chậm rãi hướng về ở chỗ sâu trong dị động tới. Bất quá, tuy nhiên cái này tấm tháp lâm thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng là như vậy một đường đi tới, hai người lại đều không có gặp được nguy hiểm gì, tiêu phản phất. Những này Tháp Lâm bất quá là như vậy bảy ở chỗ này mà thôi, cũng không có hắn tác dụng của hắn. Cứ như vậy tại tháp trong rừng di động tiếp cận một giờ sau, phía trước rất nhiều bóng người, mới lại một lần nữa ngừng giữ lại. Tựa hồ đến nơi này Tháp Lâm trung tâm chỗ, Tiểu Nhiễm khẽ cau mày nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng dựng lên một thủ thế, lập tức tốc độ lập tức biến chỉ hoãn, rồi sau đó lơ lửng ở giữa không trung, hướng về đám người chỗ nhìn lại. Theo ánh mắt đào qua đi, Đỗ Phi đã nhìn thấy, cái kia làm cho chư nhiều cường giả đỉnh trệ thân hình, là một khối cực lớn đất trống, tại đất trống trung tâm chỗ có một trước đây chưa từng gặp cao lớn thạch tháp, cái này thạch tháp tạo hình tuy nhiên cùng trước kia thạch tháp tạo hình đều giống như lúc, nhưng là tại trên thân tháp lại nhiều hơn rất nhiều lầu cát, giờ phút này ở đằng kia tháp thân trên lầu cát, vậy mà ngồi xếp bằng dầm dạp chẳng chỉ bóng người, chỉ là những bóng người này đều đã mất đi sinh cơ, hiện nhiên những người này cũng sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Đỗ Phi khẽ mắt có chút kéo ra, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, nhiều người như vậy ảnh xếp bằng ở nơi này, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải bình thường tử vong, phàm phất là tại tu luyện trong trạng thái, tự đều chết đi giống nhau. Năm đó, cái chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều, tuy nhiên Đỗ Phi trong nội tâm kinh ngạc, những người khác, nhưng không có hắn nhiều như vậy kiên nhẫn. Tuy nhiên cũng có người mục giò vẻ kinh dị, mặc kệ hiển nhiên, những người này lại đối với một màn này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện không có bất kỳ hứng thú? Nhìn xem bọn này thi thể có ý gì? Còn không bằng nhìn xem nơi này rốt cuộc là làm gì dùng? Trong đám người, có người có chút niết niết miệng, sau đó bàn tay vung lên, lập tức một cổ cột phong tiểu mang tất cả ra, lập tức liền đem những kia ngồi xếp bằng không biết mấy ngàn năm hải cốt đều cuốn thành một phấn, rõ ràng bảo bối gì đều không có, còn không bằng ở bên ngoài tầm bảo nhì. Nhìn thấy trống dông lầu cát, không ít người cường giả đều hơi hơi bị môi nói, để cho tựa hồ có chút không đúng. Ngay tại một ít cường giả chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm, đột nhiên có người kinh hô ra, chợt tầm mắt mọi người nhanh chóng quét tới, liền gặp được tại thạch tháp chỗ cao nhất. Giờ phút này có chín đạo thân hình vẫn là yên tĩnh ngồi xếp bằng, ở đằng kia tuyết nguyệt không tiếng động xâm nhập phía dưới, bọn hắn vậy mà không có mục nát, có thứ tốt ta. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả đôi mắt tiểu hơi hơi sáng nổi. Trải qua nhiều như vậy, Tuy Nguyệt, thi thể kia còn không có hư thối, Hiện nhiên, những người này khi còn sống thực lực, đều là cực kỳ cường hãn, ít nhất đều có vũ tông cảnh. Như vậy, nói như vậy, bọn hắn thi thể tiểu có một chút cơ sẽ xuất hiện võ đạo nguyên an. Hơn nữa, tại trên người của bọn hắn nói không chừng còn có hắn bảo bối của hắn. Tại đây một loại cách nghĩ hấp dẫn phía dưới. Lúc này thì có mấy người thân hình lõi lên, lập tức tiểu hướng về kia chín đạo nhân ảnh chỗ chỗ tháo chạy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ánh mắt chăm chú dừng ở cái kia chín đạo nhân ảnh, trong nội tâm cái loại lời cảm giác không ổn, lại càng mãnh liệt khe nhíu mày sau một lát, Đỗ Phi cũng đã dựng lên một thủ thế, cùng tiểu Nhiễm hai người thân hình đồng thời hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Vậy anh, Ngay tại hai người thân hình thối cách lập tức, cái kia vốn là mất đi sinh cơ chín đạo thân ảnh đồng thời mạnh mẽ mở mắt, rồi sau đó, một cổ cực kỳ âm trầm khí tức, lập tức từ nơi này chín đạo thân ảnh phía trên mang tất cả ra. A. Phốc phốc phốc. Cái kia tiến lên mấy người, tại ở gần cái này chín đạo thân ảnh lập tức, trực tiếp bị những bóng người này bàn tay nhanh chóng xỏ xuyên qua ngực, rồi sau đó thê lương có tiếng kêu thảm thiết, lập tức quanh quẩn tại phía chân trời phía trên giang giác, tiện tay đánh chết cái kia đến gần rồi mấy cường giả về sau, cái kia chín đạo thân ảnh giờ phút này mới không tiếng động đứng lên. Sau đó, tầm mắt của bọn hắn có chút chuyển động, lập tức tụi rơi xuống giữa không trung giờ phút này có lẽ hay là trợn mắt há hốc mồm đám người trên người. đây là ta quỷ nhìn qua một màn này. một lát sau, đỗ phi mới có chút nít nít miệng, sắp thanh âm mở miệng nói. ngoại trừ tại ngàn năm băng giới bên trong cho rằng, hắn còn thật không có tại địa phương khác nhìn thấy qua bực này gì đó rồi, nhưng là không thể tưởng được, lần này ở chỗ này rồi lại lại một lần nữa gặp được. hơn nữa, tại đây ta quỷ thoạt nhìn so về ngày đó ngàn năm băng giới bên trong cái kia chút ít đều yếu cường han đến rất nhiều nhiều nữa bốn ánh mắt nhanh chóng một chuyện Đỗ Phi tự thấy được cái này chín đạo thân ảnh đàn điển khí hải chỗ đều cũng có kim quang nhàn nhạt, nhạt ló ra những này giữa kim quang tràn ngập cực kỳ cường han chấn động hiện nhiên đây chính là bọn họ lực lượng nơi phát ra chỗ đúng thế võ đạo nguyên đan chín người này trước người đều là vũ tông cường giả Đỗ Phi ánh mắt có chút nương tụ, chậm nhịn không được thì thào mở miệng nói chín vị vũ tông cường giả mặc kệ phóng ở địa phương nào đều là cực kỳ cường han thế lực rồi nhưng là không thể tưởng được ở chỗ này, cái này chính vị vũ tông cường giả nhưng lại bị chết không thể chết lại, hơn nữa tựa hồ còn biến thành tà quỷ. Hà là năm đó đã từng có người muốn đem người ở chỗ này đều đều sống sờ sờ luyện hóa thành đan nô tải, nhưng là cuối cùng lại thất bại không thành. Bá còn không đợi Đỗ Phi suy tư xong, đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung cái kia chín đạo thân ảnh đột nhiên lập tức thoát ra, chợt nguyên một đám cực kỳ sắc bén thế công, tự lập tức đem cách cách bọn họ cuối cùng mười mấy cường giả cuốn vào trong đó. Phụ dịch. Phụ dịch. Tại đây chín đạo thân ảnh tiến công phía dưới. Cái kia mười mấy cường giả trên cơ bản không có gì phản kháng đường sống, mỗi một người đều là bị huynh đến thổ huyết trở ra, thực lực kém một điểm, thì là nửa người trực tiếp biến thành bột máu. Nhìn thấy một màn này, phía sau cường giả nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có dị sắc chấn động. Có thể xuất hiện người ở chỗ này, ít nhất đều có bán bộ vũ tông đại thành cảnh thực lực, mà mạnh như thế người, rõ ràng không phải những này dị quỷ hợp lại chi tướng. Không phải sợ, những cái thứ này cho dù càng lợi hại, bất quá là luyện chế thất bại đan nô tại mà thôi. Bọn hắn cũng sẽ không sử dụng vũ khí, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào lực lượng. Đúng vậy bọn hắn tuy nhiên lợi hại nhưng là chúng ta liên thủ tất nhiên có thể đem những vật này đều chém giết hơn nữa các ngươi xem những cái thứ này đan điển chỗ mấy cái gì đó nên vậy chính là võ đạo nguyên đan rồi nếu là tìm được thứ này lợi mà nói đối với trùng kích vũ tông cảnh nhưng là có thêm vô số chỗ tốt võ đạo nguyên đan nghe được cái này tên danh từ lập tức ở đây không ít cường giả toàn thân tiểu hơi hơi một hồi run dã chợt trong đôi mắt vẻ tham làm tiểu áp qua rồi vẻ sợ hãi những cái thứ này đều minh bạch nếu là có thể có được những này võ đạo nguyên đan lợi mà nói như vậy đối với chính mình sẽ có vô cùng chỗ tốt bực này bà bối có thể so sánh võ phủ vũ khí các loại gì đó thực tế nhiều hơn chỉ cần tìm được một quả luyện hóa về sau lập tức chính là thực lực đại trưởng bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối cũng sẽ không có người nguyện ý buông tha đồng loạt ra tay tại võ đạo nguyên đan hấp dẫn phía dưới rốt cục có người nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận mở miệng nói mà những người khác tại bực này châm ngòi phía dưới lập tức cũng là một cái cái đón ý nói dù nói lập tức liền gặp được giữa không trung từng đạo chân khí cổ sáng lập tức phóng lên trời sau đó từng đạo uy lực cực kỳ cường đại vũ khí chính là lập tức bung ra Hiền nhiên, những này cường giả là chuẩn bị dựa vào nhân số, lập tức đem những vật này đều giải quyết. Bọn này ngu xuẩn, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, thật rất tiểu nhiễm, thân hình ngay cũng không dừng lại, lập tức tiểu quay đầu từ đi. Phải biết rằng, ngay đó tại ngàn năm băng giới bên trong, Đỗ Phi bọn người chỗ tao nổ cái kia bảy cụ dị quỷ, bất quá là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, cũng đã là tụ tập rất nhiều thiên tài cường giả liên thủ mới xem như miễn cưỡng đem chúng giải quyết. Mà trước mắt những này, ít nhất đều có lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực, nếu là vận khí thiếu một ít những này dị quỷ có tứ phẩm vũ tông thực lực lời mà nói như vậy trước mắt nhiều người như vậy bất quá là đi chịu chết mà thôi hơn nữa cho dù không phải như vậy bị dị quỷ đụng vào cũng có một chút cơ sẽ biến thành dị quỷ đỗ phi cũng là không tin cái này dị quỷ trên người võ đạo nguyên đan còn có thể làm cho người ta thanh thản ổn định luyện hóa cho nên cái kia võ đạo nguyên đan coi như là rơi xuống trong tay đỗ phi cũng đúng không có hứng thú đi đem chúng luyện hóa tự nhiên những này dị quỷ hắn lại càng có thể không dẫn đến sẽ không dẫn đến thậm dưới mắt những này dị quỷ lại có chín cụ nhiều Nhìn thấy Đỗ Phi cái kia vẻ mặt đụng quỷ biểu lộ, Tiểu Nhiễm đảo hơi hơi nhếch miệng, trước mắt những này dị quỷ tuy nhiên thoạt nhìn quỷ dị, nhưng là dùng thực lực của nàng lại cũng chưa chắc sợ. Bất quá, giờ phút này đã nàng không có thể tùy ý ra tay, đạo cũng chỉ có thể đủ nghe Đỗ Phi. Tại hai người như vậy thoát ra đi không lâu về sau, phía sau bên trên bầu trời, ngay cả có từng đợt có tiếng kêu thảm thiết vang vọng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, cái kia từng đạo kinh người chấn động, cũng đúng lập tức biến mất. Rõ ràng toàn bộ chết rồi. Lại tháo chạy sau một lát, Tiểu Nhiễm đột nhiên khẽ nhíu mày, chợt kinh ngạc nói: "Ngay nàng cũng không nghĩ ra" nhiều như vậy cường giả rõ ràng ở đằng kia chín cụ tà quỷ thủ hạ sống không qua nửa giờ Đỗ Phi nhún nhuyễn bay những cái thứ này chính mình đi chịu chết ngược lại cùng hắn không quan hệ xem ra cái kia thạch tháp tất nhiên cực kỳ không đơn giản ta vốn cho là tại đây hội không có bất kỳ phòng bị nhưng là hiện tại xem ra những kia dị quỷ đã là tốt nhất cấm chế có chút lắc đầu Đỗ Phi mới được là thản nhiên nói bất quá nói nói như thế hắn giờ phút này đảo đúng không có chút nào hứng thú trở về xem xét cái kia thạch trong tháp rốt cuộc có vật gì tốt ngươi rất sợ những vật này sao Tiểu Nhiễm có chút nghiêng đầu nói, cũng là không thể nói sợ, chỉ có điều, thứ này cực kỳ phiền toái là được, có thể không dẫn đến sẽ không dẫn đến. Đỗ Phi lắc đầu nói, Tiểu Nhiễm cười cười, sau đó tựa hồ tùy ý nói, ngươi không sợ bọn họ là tốt rồi, bởi vì, bọn hắn đã muốn truy đã tới. Cái gì? Đỗ Phi toàn thân chấn động mạnh, chợt nhanh chóng xoay người, sau đó quả nhiên nhìn thấy, ở hậu phương thạch thác chỗ, cái kia chín đạo thân ảnh đã muốn biến thành lưu quang, lập tức hướng về hai người phương hướng ly khai đuổi theo. Chủ nhân, những mấy dị quỷ, hội tự giác truy tung bị bọn hắn chầm chầm người trên, xem ra Vừa rồi chủ nhân đã bị theo dõi. Tại đỗ phi trong lòng, tiểu bạch nhanh chóng mở miệng nói. Nghe vậy, đỗ phi trên mặt cơ thể cũng hơi hơi co lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, mình đã như vậy cẩn thận rồi, rõ ràng còn sẽ bị bọn hắn chằm chằm thượng, nếu là không chạy thoát được đâu lời nói, nhưng thì phiền phải à Đi. Có chút cắn răng, đỗ phi bản chân mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình lập tức nhanh vài phần. Những vật này thật sự là quá mức phiền toái, cho dù đỗ phi muốn đưa bọn chúng đều giải quyết, muốn trả giá xa xỉ một cái giá lớn, nhưng là, tại bực này cục dưới mặt, cái này một cái giá lớn nhưng lại Đỗ phi tạm thời không đủ sức. Ba ba bá, bá Hai người thân hình ở giữa không trung nhanh chóng toán loạn, mà theo của bọn hắn nhanh hơn tốc độ, phía sau chín đạo thân ảnh cũng đều là nhanh vài phần, ưu giống như như thế nào đều vùng không song kẹo ra châu giống nhau, làm cho người phiền muộn vô cùng. Song phương một chạy một đuổi, trong chớp mắt, hơn 10 sau đã trôi qua rồi, mà Đỗ phi sắc mặt cũng đúng càng khó nhìn lại. Bởi vì giờ phút này, bọn hắn xâm nhập cái này tấm địa vực quan hệ, tại bốn phía căn bản là không thấy được những người khác ảnh, cho dù độ phi muốn tìm mấy cái kẻ chết thay đến chia sẻ áp lực, dưới loại tình huống này cũng là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cái này càng đổi càng chặt tư thái, tự hồ coi như là chính mình không muốn, tại dưới bực này tình huống, cũng không thể không ra tay đưa bọn chúng đều giải quyết. Nhưng là nếu như ra tay lời mà nói, coi như là mình cũng không có năm chắc đồng thời đối phó chín cụ dị quỷ, một tròi một, vấn đề cũng không phải đại. Không có biện pháp rồi, ta tới ra tay đi. Ngay tại Đỗ Phi khẽ nhíu mày thời điểm, Tiểu Nhiễm đột nhiên chậm rãi mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng hơi sững sờ, sau đó ánh mắt ngưng tụ nói: "Ngươi ở nơi này không phải không có thể tùy tiện ra tay sao?" Chương 071, chém giết dị quỷ. Xác thực ta là không có thể tùy ý ra tay, nhưng là, nếu như ta không ra tay lợi mà nói, ngươi một cái đối phó được nhiều như vậy dị quỷ? Tiểu Nhiệm thoáng bất đắc di giận dữ nói. Đỗ Phi ánh mắt chớp động, một lát sau mới có chút cắn răng nói, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp tại không bị người phát giác dưới tình huống, kéo dài ở những này dị quỷ động tác lời mà nói, như vậy, tại một chọi một tình huống, ta lại đúng con nắm chắc đem những vật này từng cái giải quyết. Tốt. Nghe vậy, Tiểu Nhiệm rất nhanh gật đầu nói, tuy nhiên nàng ra dưới tay, muốn giải quyết những này dị quỷ cũng không khó nhưng là nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa nhưng là nàng như chỉ là muốn biện pháp kéo dài ở những này dị quỷ vấn đề cũng không phải đại tiểu hổ tiểu bạch các ngươi cũng chuẩn bị một chút chuẩn bị ra tay đỗ phi ánh mắt nhìn lướt qua đuổi theo phía sau dị quỷ về sau vô vỗ trong ngực tiểu hổ rồi sau đó nói khẽ giống nghe vậy tiểu hổ gầm rú một tiếng theo đỗ phi trong ngực nhảy ra thân hình lập tức đón gió mà trưởng khí thế trên người cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở mà tiểu bạch giờ phút này cũng đúng nhảy ra ngoài ngồi ngay ngắn ở tiểu hổ trên đỉnh đầu vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng Nhìn thấy cái này tỉnh táo lại tiểu hổ, thực lực tựa hổ lại tiến triển vài phần, Đỗ Phi ngược lại yên tâm xuống, tên tiểu tử này nếu như thực lực tăng vọt lời mà nói, như vậy đối với mình mà nói, cũng là có không ít chỗ tốt. Bá. Đỗ Phi thân hình lướt đi, sau đó nhanh chóng rơi xuống cách đó không xa một tòa kiến trúc vật phế tích phía trên, rồi sau đó, hắn bàn chân đạp mạnh, lập tức, một cổ ngập trời hàn khí lập tức huynh điên lên, lên ra. Thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, Hôn đăng pháp. Theo Đỗ Phi trong tay ấn ký biến hóa, lập tức, một cổ hận chứa âm sát khí tức của sáng, lập tức chính là phóng lên trời rồi sau đó hắn ánh mắt cũng đúng một chuyện, lập tức tụi rơi xuống phía sau bên trên bầu trời. phía chân trời phía trên chín đạo mang theo cực kỳ cường hãn khí tức dị quỷ, giờ phút này cũng đúng mang theo ngập trời sát ý, lập tức liền đi tới cái này tấm phế tích biên giới chỗ. rồi sau đó cái kia đỡ đận ánh mắt đồng thời rơi xuống đỗ phi trên người, nguyên một đám trong đôi mắt phản phất đều có sát cơ tuôn ra hiện ra. hiện tại muốn đem những cái thứ này từng cái đánh bại đến sao? dừng ở cái kia chín cụ sát khí ngập trời dị quỷ, đỗ phi sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, chỉ có điều hắn lại không nói thêm gì, mà là hắn ánh mắt lập tức tiểu tập trung đến trong đó một cụ trên người. Vô Tại bên trên bầu trời lơ lửng sau một lát, những này dị quỷ đồng thời bàn chân đập mạnh, thân hình mang theo vài phần lăng lệ ác liệt vô cùng sắc ý, cứ như vậy hung hán hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đánh tới. Cái kia toàn thân sắc ý, kích thích đến bốn phía không khí cũng đúng trở nên càng âm lãnh bắt đầu đứng dậy. Tì tì, xem của ngươi. Nhìn qua cái kia đập vào mặt chín cụ tà quỷ, Đỗ Phi cũng không có bất kỳ động tác, mà là nhanh chóng nói. Vô Tại Đỗ Phi mở miệng lập tức, lập tức, thì có một cổ mềm nhún bay bổng chân khí theo hắn sau lưng chỗ tràn ngập mà mở những này chân khí lập tức tiêu tạo thành một mảnh dài hẹp đai lưng như vậy hữu khí vô lực hướng về giữa không trung đập vào mặt chính cụ dị quỷ quấn quanh mà đi ông cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt những này dị quỷ chính là chỗ này loại ngốc núc ních đập lấy đầy trời chân khí đai lưng bên trong lập tức những này dị quỷ liền trực tiếp bị đai lưng quấn quanh tại trên người trong lúc nhất thời ngoại trừ gầm rú bên ngoài căn bản không có biện pháp rời đi dù sao những này dị quỷ cường hãn nhất địa phương tiêu đúng lực lượng của bọn hắn nhưng là bị loại vật này chói buộc chặt coi như là bọn hắn có ngập trời thực lực tại lúc này cũng không có biện pháp tẩy bỏ trói buộc dù sao bọn hắn cũng không phải thực đích nhân loại cường giả chẳng qua là một cụ còn không có luyện chế hoàn thành khôi lỗi mà thôi đã thành ta chiêu thức ấy công phu đại khái có thể kiên trì nửa giờ khoảng trường gì đó nếu là thời gian dài lời mà nói những kia từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem cựu châu chi chiến lao quái vật nói không chừng là có thể phát giác được ta kế tiếp hãy nhìn người đó tiểu nhiễm vùi tay thối lui đến giữa không trung nhàn nhạt mở miệng nói Ừm, đỗ phi nhẹ gật đầu tuy nhiên muốn phá hư những vật này cũng không dễ dàng chỉ có điều dưới loại tình huống này áp lực cũng không phải đại tiểu hổ ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn dừng ở cách cách mình gần đây một pho tượng dị quỷ độ phi thấp giọng mở miệng nói giống tiểu hổ gầm rú một tiếng chợ hắn thân hình ở giữa không trung du lên lập tức một trương hổ khẩu một đạo màu đen như mực cổ sáng tiểu lập tức quanh ra gắt gao phanh tại cái tia dị quỷ trên người ngao cái tia dị quỷ phát ra hết thảm một tiếng thân hình lập tức hướng về tiểu hổ chỗ chỗ phi phát mà đi chỉ có điều bởi vì bị trói buộc thân hình quan hệ vô luận hắn như thế nào dễ đều đúng không có bất kỳ tác dụng Gặp được cái này dị quỷ bị tiểu hồ hấp dẫn chú ý, Đỗ Phi lại nhàn nhạt, nhạt cười cười, sau đó bàn chân đạp mạnh, thân hình tiểu vọt đến dị quỷ sau lưng, sau đó hắn trong tay hấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rất nhanh, một đạo yêu ma hư ảnh tiểu hiện hiện tại hắn sau lưng. Thập phương băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa. Và anh, Theo Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, lập tức, một đạo mang theo cực kỳ cường hãn chấn động yêu ma hư ảnh, lập tức xợ xuyên qua này giữa không trung không ngừng gào thét dị quỷ, rồi sau đó, cái kia dị quỷ thân hình chính là đột nhiên cứng đờ, giống như bị đóng kết giống nhau. Oanh. Đỗ Phi thân hình lõa lên, lập tức đi tới cái này dị quỷ sau lưng, rồi sau đó quyền phong một thanh, lập tức sẽ đem dị quỷ trực tiếp thanh thành từng mảnh vụ băng. Vốn là, này là dị quỷ có lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả thực lực, cực kỳ cứng hãn. Chỉ có điều, tại bị tiểu hồ hấp dẫn chú ý dưới tình huống, ngược lại bị Đỗ Phi không hề áp lực giải quyết. Cái này so về chém giết chính thức vũ tông cường giả, tự nhiên là đơn giản vài phần. Tiện tay giải quyết đệ nhất cụ dị quỷ về sau, Đỗ Phi cũng đúng nặng nghề thở dài một hơi. Nếu là sự tình thuận lợi lời mà nói, muốn giải quyết những này dị quỷ, đạo cũng không đúng vấn đề gì quá lớn tiếp tục. Giải quyết đệ nhất cụ tà quỷ về sau, Đỗ Phi cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà là bàn tay vung lên, lập tức cùng Tiểu Hổ lại hướng về thứ hai cụ tà quỷ chỗ Trô đánh tới, đồng dạng xáo lộ, tiếp tục trình diễn. Và anh Theo thời gian trôi qua, tại nửa giờ sắp lúc kết thúc, cuối cùng một cụ tà quỷ cũng đúng rốt cục bị Đỗ Phi vây thành một phấn, lập tức, bên trên bầu trời cái loại nơi áp lực vô hình, mới xem như đều tiêu tán rồi. Hô. Giữa không trung, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi về sau, rốt cục buông lòng vài phần, lúc này đây khá tốt có tiểu nhiễm cùng Tiểu Hổ ra tay hiệp trợ mình mới có thể dễ dàng như vậy đem những này dị quỷ giải quyết, nếu không nghe lời, chính mình tất nhiên muốn trả giá thật lớn giận giá mới có thể đem những này dị quỷ giải quyết. nói như vậy, cứu cái được không bù đắp đủ cái mất. Ừm. trong lúc đó, giữa không trung Đỗ Phi ánh mắt có chút lóe lên, chợt ánh mắt lập tức rơi xuống đất phía trên. tại đó, giờ phút này đang có chín khỏa tản ra nhạt nhạt kim sắc quang mang đan hoàn đang không ngừng lóe ra, trong đó có cực kỳ cường hãn lực lượng tràn ngập ra, mà cái loại này chấn động, Đỗ Phi quen thuộc vô cùng. võ đạo nguyên đan, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng vẻ tuy nhiên hắn không có lá gan luyện hóa những này võ đạo nguyên đan nhưng là nếu là phóng tại bên ngoài phòng đấu giá lời mà nói chỉ sợ cũng phải có vô số người tranh đoạt giờ phút này trên tay hắn một khỏa diễn tông đan cũng không có đúng danh xứng với thực nghèo kết xác, nhưng là có cái này chín khỏa võ đạo nguyên đan nói không chừng là có thể chỉ hoán khẩu khí rồi một nghĩ đến đây đỗ phi bàn tay một chiều đem những kia võ đạo nguyên đan hấp tới thu nhập rồi trong tay dung giới bên trong về sau mới xem như cảm thấy mỹ mãn nhẹ đầu ngươi ngược lại gọn gàng a nhìn xem đỗ phi đem những kia võ đạo nguyên đan thu vào Tiểu Nhiễm quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi muốn?" Đỗ Phi dương lên trên tay dùng rồi nói: "Không cần, thứ này đối với ta không có tác dụng, bất quá ngươi tốt nhất cũng không muốn luyện hóa những vật này, tuy nhiên có thể làm cho thực lực ngươi tăng vọt, nhưng là nói không chừng hội có cái gì chỗ thiếu hụt." Tiểu Nhiễm thản nhiên nói: "Biết rồi, những vật này ta là chuẩn bị cầm lấy đi đổi diễn tông đan." Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói: "Ừm." Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó, hắn đột nhiên hơi khẽ mày, ánh mắt đột nhiên quét đến mặt khác một chỗ, thản nhiên nói: "Chỗ đó, tựa hồ có chút không đúng." không đúng, nói như thế nào, Đỗ Phi quét tiểu nhiễm chỗ chỉ phương hướng liếc, cũng đúng cao mày nói, chỗ kia, tựa hồ có một cổ có chút kỳ dị khí tức, cùng khu vực này địa phương khác khí tức hoàn toàn bất đồng, chỉ sợ chỗ đó có cái gì không đơn giản mấy cái gì đó, tiểu nhiễm chần chờ nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. nghe vậy, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói, dưới mắt, bọn hắn cũng đúng không hề môn đạo ở bốn phía luận chuyển, đã phát hiện chỗ kia có chỗ bất đồng lợi mà nói, như vậy biện pháp duy nhất, dĩ nhiên là là quá khứ nhìn một chút. Ừm, nghe vậy, tiểu nhiễm cũng đúng nhẹ gật đầu. Không có ý kiến. Lập tức, Đỗ Phi bàn tay một chiêu, đem biến trở về hình tròn tiểu hổ cùng tiểu Nhiễm Thu vào về sau, mới thân hình vừa động, lập tức biến thành lưu quang, tiếp tục hướng về cái này tấm địa vực ở chỗ sâu trong tháo chạy. Hai người thân hình ở giữa không chung không ngừng chấp động lên, có lẽ là bởi vì vì thời gian trôi qua quan hệ, lúc này đây, bọn hắn trên đường đi ngược lại có thể nhìn thấy không ít đi ngang qua người, những cái thứ này giờ phút này vẫn là không ngừng tìm kiếm bốn phía phế tích, từ bên trong tìm kiếm ra các loại bảo vật. Rất hiển nhiên, cái này địa vực phế tích bên trong, bảo vật mặc dù nhiều, nhưng là tiến vào cường giả nhưng lại càng nhiều. Cho nên, tại đây chút ít bảo vật xuất hiện thời điểm, giống nhau đều đưa tới từng chặng huyết. Hợp lại, một đường tình lại, Đỗ Phi liền gặp được ít nhất không dưới 10 lần sống mái với nhau, Cặp kia phương đều là giết được cực kỳ đỏ mắt. Mà tại chung quanh của bọn hắn, cũng là có không ít cường giả nhìn chằm chằm, hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, muốn tại nơi này lấy tới bảo bối gì, nhưng không phải là cái gì thuận lợi sự tình a. Hơn nữa, ngoại trừ những này sống mái với nhau bên ngoài, tại đây tấm địa vực địa phương khác, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một ít dị quỷ những này dị quỷ thực lực rõ ràng không có đô phi chỗ chém giết cái kia chín cụ cường nhưng là coi như là như thế bọn hắn cũng đều có bán bộ vũ tông đại thành cảnh khoảng trường gì đó thực lực như thế thực lực xuất hiện về sau tuy nhiên cũng là bị những người khác chém giết nhưng là cũng sẽ nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu bởi vì này các loại quan hệ cái này tấm địa vực chính là trở nên càng hỗn loạn lộn loạn cả lên cái này tiến nhập nơi này cường giả ngược lại hơn phân nửa tại các loại trong tranh đấu chết nhưng là coi như là như thế như vậy hỗn loạn cũng không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều mà theo hai người tiếp tục xâm nhập. Những kia xuất hiện công trình xây dựng cũng đúng càng dày đặc bắt đầu đứng dậy, bất quá, những kiến trúc này vật vẫn là bị cắt vàng nơi bao bọc, tiêu phàm phất, cái này khắp địa vực đều là mất đi sinh cơ giống nhau. Mà để cho nhất Đỗ Phi cảm thấy nghi hoặc một điểm chính là, tại đây mất đi sinh cơ trong khu vực, vì sao những đan dược kia các loại, gì đó, còn có thể bảo tồn đến như thế nguyên vẹn? Tựa hồ, chúng ta đến địa đầu nữa à? Như vậy ở giữa không trung chạy trốn đại khái một ngày công phu về sau, tiểu Nhiễm thân hình đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng theo tầm mắt của hắn quét tới, trên mặt cũng là có ngưng trọng ý hiện lên. Ở cái địa phương này, coi như là dùng Đỗ Phi thực lực cũng có thể phát giác được. Giờ phút này, phía trước có một cổ hoàn toàn hoàn toàn bất động khí tức hướng về bốn phía tràn ngập mà mở. Hiện nhiên, tại phía trước nào đó cái địa phương, tất nhiên sẽ cùng cái này bốn phía khu vực hoàn toàn bất động. Bất kể là thật sự bảo vật, có lẽ hay là cái kia Cựu Châu Chi Chiến Tông Đạo, hơn phân nửa cũng đúng ở chỗ đó rồi. Cẩn thận một chút rồi. Đỗ Phi trầm giọng nói, loại địa phương này, chắc hẳn trừ mình ra bên ngoài còn có những người khác phát giác được. Như vậy, coi như là chỗ kia tất nhiên đúng khắp nơi cường giả hội tụ chỗ, tại đó địa phương nếu không phải chú ý vài phần lời mà nói, chỉ sợ hậu quả hội cực kỳ không nhìn a. Nhưng là cho dù như thế, chính mình cũng không khỏi không đi. Chương 079, Dương Lưu. Ha ha, đã ba vị đều không ý kiến lời mà nói, như vậy, chúng ta mà bắt đầu a. Cái kia Trần Côn ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay phải hất lên, thì có ba khối ngọc bài phân biệt bay về phía Đỗ Phi và ba người. Đợi cho ba người nhận được ngọc bài về sau, cái kia trần quân mới tiếp tục thản nhiên nói ba vị các ngươi trong chốc lát cũng không cần nhiều làm cái gì chỉ cần cầm trong tay cựu châu lệnh dựa theo cái kia tâm pháp phía trên theo lời phương pháp đem mặt khác người hội tụ đến ngươi trên người chúng chân khí cùng một chỗ thúc giục là được nếu là mọi người đều không có vấn đề lợi mà nói như vậy chúng ta mà bắt đầu a tất cả mọi người cùng một chỗ đem chân khí hợp thành nhập chúng ta bảy người chỗ nhìn thấy không ai lái khẩu cái kia trần quân cũng không tiếp tục nói nhảm mà là ánh mắt lóe lên chợt mở miệng nói thoại âm rơi xuống liền gặp được cái kia trần quân bàn tay sở lập tức Một cổ sáng chói năng lượng cổ sáng lập tức liền từ hắn trên tay cựu châu lệnh phía trên bạo tuôn ra ra, rồi sau đó, cái kia đạo cổ sáng liền trực tiếp bắn tới phía chân trời phía trên. Nhìn thấy một màn này, mà khác 6 người cũng là đồng thời bản tay nắm chặt, lập tức, lại có 6 đạo cổ sáng lập tức phóng lên trời. Giữa không trung, 7 đạo cổ sáng hội tụ lại với nhau, loàn thoáng gian tiểu tạo thành một cái cự đại trận pháp lơ lửng tại trong giữa không trung bên trong. Chư vị, cùng một chỗ thúc dục chân khí a. Theo Trần Quân tại lần nữa một tiếng uống ra, lúc này đây, những kia vốn chỉ là tại vây xem cường giả tuy nhiên cũng không chần chờ nữa. Nguyên một đám bàn tay vung lên, chân khí liền hướng cách cách mình gần đây cầm trong tay Cựu Châu lệnh loại người chỗ châu vung đi. Giữa không trung, Đỗ Phi một tay nắm lấy Cựu Châu lệnh, một tay nắm bắt cái kia một khối ngọc bài, chỉ là nhìn lướt qua về sau, hắn sẽ hiểu, cái này Trần Côn đưa cho, bất quá là một loại hội tụ những người khác chân khí pháp môn mà thôi. Bực này pháp môn ngược lại có chút kỳ dị, rõ ràng có thể đem các loại tính chất bất đồng chân khí hội tụ thành một cổ, chỉ có điều, cái này pháp môn rõ ràng chỉ là vì cái kia cái gọi là vô hình kiếm trận mà chế. Đối với những người khác mà nói, cơ bản không có có tác dụng gì, cho nên quét mắt vài lần về sau, Đỗ Phi thì mất đi xâm nhập nghiên cứu hứng thú, mà là tiện tay sở chỉ quyết, tự đem mặt khác người hội tụ tới chân khí, hướng về giữa không trung kiến cho. đến khi hắn chính mình lại chỉ là làm làm bộ dáng, cũng không có nhiều ra khí lực gì, dù sao, Đỗ Phi luôn cùng cái này vô hình môn loại người có vài phần thù hận, hắn cũng không tin, nếu là cái môn này mở ra, cái này vô hình môn loại người, hội như vậy dễ dàng làm cho mình rời đi. dù sao, cái kia Linh Văn Bảo Thụ đúng vậy còn tại trong tay mình nhỉ? ông, ông, ông, giữa không trung chân khí không ngừng hội tụ. Vốn là có chút bình tĩnh trận pháp phía trên, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, sau đó, bốn phía không gian phía trên đều cũng có một cổ gợn sóng rung động khởi động sóng dậy, mà ở cái kia dị động nhất làm trung tâm chỗ, một tia tựa là hủy diệt gợn sóng không ngừng tán phát ra, đã xem không ít mặt người sắc đều hơi hơi trắng bệnh. Bực này dị tượng rằng co sau một lát, rốt cục chậm rãi tiêu tán, mà chuyển biến hành thì là một thanh hơi mở kiếm quang hiện hiện tại phía chân trời phía trên, rồi sau đó, cái kia kiếm quang khẽ run lên, đã muốn lập tức viên hóa ra thiên vạn đạo kiếm quang, theo cái kia chẩn côn ngón tay một điểm, lập tức liền hướng chủ điện ở chỗ sâu trong không gian thông đạo chỗ anh tới giang dắc nương theo lấy cái này kiếm quang một thanh cái kia thanh đồng đại môn mạnh mẽ run lên ở đằng kia kịch liệt kiếm dưới ánh sáng lập tức vang tung toé ra đạo đạo vết rách đến cuối cùng trực tiếp đều chốc ra tại thời khắc này vô số đạo đỏ bừng ánh mắt tại tăng thêm hô hấp bên trong lập tức đều là gắt gao rơi xuống cái kia mở ra thông đạo chỗ tại đó phảng phất có được một cổ cực kỳ cổ xưa chấn động giống như thủy triều giống nhau rung mạnh vào cựu châu chi chiến thông đạo tại thời khắc này rốt tính toán là chân chính mở ra Và anh cơ hội tại hạ trong nấy mắt, tất cả cường giả đều là lập tức thu hồi chân khí của mình, trở ánh mắt gắt gao rơi xuống cái kia tự hổ chỉ cho một người thông qua không gian thông trên đường, phảng phất hạ trong nấy mắt, mỗi người đều lập tức lao ra giống nhau. Đỗ Phi bàn tay một phen, cũng đúng nhanh chóng đem trong tay Cựu Châu lệnh thu vào, sau đó hắn cũng không có như cùng những người khác giống nhau, ánh mắt tập trung vào cái kia Cựu Châu chi chiến chiến trường thông trên đường, mà là ánh mắt nhanh chóng rơi xuống cái kia trần côn trên người. Giờ phút này, cái kia trần côn ánh mắt cũng đúng rơi xuống không gian kia thông trên đường, mà ở trên mặt của hắn lại có một tí âm mưu thực hiện được vui vẻ giống như hoa tươi giống nhau tách ra người này nhìn qua cái kia Trần Côn biểu lộ Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi vừa động người này biểu lộ vô luận như thế nào xem đều không bình thường chẳng lẽ nói ở đây nhiều người như vậy rõ ràng còn bị người này cho lọt hố không thành nhưng là chỉ có điều mở ra một cái không gian thông đạo mà thôi đương làm ý nghĩ này hiện hiện trong óc lập tức Đỗ Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi chợt hắn ánh mắt nhanh chóng hướng về kia không gian thông đạo chỗ quét tới chợt hắn đồng tử tụ lập tức co rút lại giờ phút này ở đằng kia xuất hiện không gian trong thông đạo có một cổ cực đoan cường hãn khí tức tràn ngập ra, sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong mắt, liền gặp được từng đạo khí tức cường hãn bóng người mang theo vẻ mặt âm lãnh dáng tươi cười, chậm rãi theo không gian kia trong thông đạo đi ra, mà những này trên thân người, không một đều ăn mặc một bộ vô hình môn tương ứng hắc ý ý y. 14 người. Tại không gian thông đạo mở ra không đến nửa khắc đồng hồ về sau, đã có 14 vị cường giả theo không gian kia trong thông đạo đi ra, Tưu Phàm phất, không gian kia thông đạo chỗ liên tiếp, cũng không phải Cựu Châu chi chiến chiến trường, mà là cái kia vô hình môn tổng bộ giống nhau. Đây là có chuyện gì? Cái kia đằng sau không phải cựu Châu Chi chiến chiến trường sao? Như thế nào vô hình môn người chạy đến rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua một màn này, những kia đôi mắt hồng đỏ thâm cường giả mỗi một người đều là ngây ngẩn cả người. Sau một lát, mới có người nghẹn ngào mở miệng nói. Mà mà ngay cả Dương Tử cùng Mục Thanh đợi cường giả, giờ phút này cũng đúng sắc mặt của quái. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới, cái này không gian thông đạo mở ra về sau sẽ xuất hiện rõ ràng là như vậy một màn. Ha, ha ha, chư vị không cần lo lắng, cái này thông đạo xác thực là thông hướng cựu Châu Chi chiến chiến, chiến trường ta đây chút ít đồng môn vốn là sớm hay tiến vào cựu châu chi chiến chiến trường, bọn hắn có thể từ nơi này xuất hiện. đã nói lên cái này thông đạo đúng quả thật có hiệu. tại toàn trường quỷ dị trong không khí, cái kia trần côn đột nhiên khẽ cười một tiếng thản nhiên nói. nghe được hắn thanh âm, trong tràng lập tức tiêu yên tĩnh lại. hiển nhiên, mỗi người thậm chí nghĩ muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. phảng phất cũng nhìn thấu trong tràng tất cả mọi người tâm tư giống nhau, cái kia trần côn vẫn là vẻ mặt mỉm cười thản nhiên nói, Chư vị chắc hẳn có vài phần tốt kỳ, vì sao ta vô hình môn loại người hội từ bên trong xuất hiện đi? cũng tốt. Hiện tại thời gian cũng đủ, ta liền cho cho chư vị hảo hảo giảng giải một chút đi. Chư vị nên vậy tin tưởng, ta vô hình môn đối với khóa trước cựu Châu chi chiến, đều là không có bỏ qua, chỉ tiếc chúng ta vô hình môn vận khí không tốt, một mực đều không có ra cái gì nhân vật thiên tài, tự nhiên cũng không có ai tiến vào cựu Thiên Huyền Tông. Chỉ có điều, đã tham gia nhiều lần như vậy Cửu Châu chi chiến, cũng không phải là không có bất luận cái gì tác dụng. Một cái trong đó tác dụng, chính là chúng ta vô hình môn một vị tiền bối, tại Cửu Châu chi chiến trung tìm được một chỗ mật dấu. Nghe nói Cái kia một chỗ mật dấu chính là là một cái viễn cổ tông phái tông môn nơi cất dấu, nếu là có thể có được cái kia một chỗ mật dấu lời mà nói, như vậy ta vô hình môn tất nhiên có thể tại Cửu Châu chi chiến trung đại phóng dị sát. Nhưng là, cái kia một chỗ mật dấu nguy cơ trùng trùng, chúng ta vô hình môn dùng tam đại người thời gian mới đưa trong lúc này cơ quan triệt để bái trừ rồi, nhưng là, cái kia cuối cùng một đạo cơ quan cần mở ra thời điểm, chúng ta lại phát hiện, cái kia cơ quan nguyên lai like là không có biện pháp theo ngoại bộ mở ra, chỉ có thể đủ từ bên trong mở ra. Vốn là, chúng ta vô hình môn cũng cho rằng Cái kia kinh doanh mấy chục năm kế hoạch như vậy thất bại, nhưng là, lần thứ nhất ngoại ủy muốn bên trong, chúng ta lại biết được một chỗ đi thông Cửu Châu chi chiến thông đạo, vừa vặn cùng cái kia một chỗ mật nơi cất dấu tại không gian trọng điểm. Thứ nay về sau, chúng ta vô hình môn kế hoạch mở lại. Mà chư vị, trong nội tâm đoán được cũng không có sai, cái kia một chỗ thông đạo, đúng là cái này giữa hồ thành thông đạo, mà chư vị giờ phút này đứng thẳng chỗ, cũng không có sai, chính thức chúng ta vô hình môn khổ tâm chờ nhiều năm viễn cổ mật dấu. Xuy. Lời ấy rơi xuống, trong trảng không ít cường giả đều là đảo hút một hơi lương khí đến nơi này một khắc, không ít nhân tài xem như hiểu rõ ra, vì sao nơi này lại có như vậy nhiều đích bảo vật? Ngươi lai, like, nơi này dĩ nhiên là cựu châu chi chiến chiến trong sân một chỗ mật dấu. Coi như là đỗ Đô phi đôi mắt cũng hơi hơi kéo ra, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cái này vô hình môn như vậy thần thần bí bí, lại là bởi vì này một điểm. Ha ha ha, nói nhiều như vậy, ta đơn giản muốn muốn nói rõ lưỡng chuyện. Thứ nhất, thì phải là nếu như không có ta vô hình môn lợi mà nói, các ngươi đừng nói sinh cách đây nơi, các ngươi mà ngay cả tiến vào nơi này tư cách đều không có. Thứ hai, cái này viễn cổ mật giấu. Chính là ta vô hình môn tất cả. Ta vô hình môn làm việc cũng chú ý một cái chữ lý, cho nên, ở đây cứng, giả, chỉ cần đem tại đây mật dấu bên trong đoạt được hết thảy, đều nộp lên trên lời mà nói, chúng ta vô hình môn sẽ tha các ngươi rời đi, nếu không phải nguyện ý lời mà nói, làm cho chúng ta ra tay, chỉ sợ cũng không tốt lắm à. Trần Côn vừa mới nói xong, hắn bàn tay đã muốn nhẹ nhàng bãi xuống. Vâng, theo động tác của hắn, một cổ cực điểm cường thịnh chân khí chấn động tiểu mạnh mẽ theo hắn sau lưng hắc y nhân trên người tràn ngập ra, mà chút ít tràn ngập ra khí tức cũng làm cho mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến ảo bắt đầu đứng dậy sáu vị lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả 12 vị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả nhìn qua lên trước mặt 18 hắc y nhân đỗ phi khỏe mắt có chút co lại chậm nhịn không được thì thảo mở miệng nói chư vị ta vô hình môn cũng không ý khó xử mọi người các ngươi đồ đạc của mình chi bằng mang đi chúng ta vô hình môn su không đi nguyên vốn thuộc về đồ đạc của chúng ta tất chính là phải đều lưu lại dùng mạng của các ngươi có tư cách đi vào cựu châu chi chiến chiến trường đã là cực kỳ vận khí nếu là không biết tốt xấu lời mà nói Cũng đừng trách ta vô hình môn không khách khí." Trần Côn lần nữa nhàn nhạt mở miệng, lúc này đây, hắn trong lời nói sắc ý, đã muốn không che giấu chút nào rồi. "Phi, các ngươi vô hình môn còn không phải lại gần ở đây nhiều như vậy cường giả ra tay, mới có cơ hội mở ra cái này lại môn, nếu là chỉ dựa vào các ngươi vô hình môn điểm ấy nhân lực, chỉ sợ ngay vô hình kiếm trận đều ngưng tụ không được, giờ phút này rõ ràng còn dám rỗng rạc, vô sỉ." Trong đám người yên tĩnh sau một lát, mới có Niết Miệng cười lạnh nói. "Nói như vậy, ngươi là hướng ta vô hình môn bất mãn rồi." Trần Côn nhẹ khẽ cười nói, "Thì tính sao?" ta cũng không tin ngươi có thể là chúng ta ở đây nhiều người như vậy đối thủ cái kia vừa mới mở miệng loại người vẫn là cười lành lành nói thật sao ngươi đã nghĩ như vậy lời nói như vậy sẽ chết ta chân côn trên mặt nổi lên cùng một chỗ nhàn nhạt sắc ý chật hắn cũng không nhìn phía trước liếc mà là tay phải nâng lên hư chỉ điểm ra bảnh theo hắn một ngón tay điểm ra cái kia phương mới mở miệng cường giả thân hình đột nhiên kẽ rú lên chợt tại vô số người kinh ngạc ánh mắt về sau lập tức chúng đại như cùng một cái khí cầu giống nhau lập tức bạo tạc thành một đống đủ hiện tại còn có ai đối với ta vô hình môn quyết định bất mãn sao? tiện tay giết một vị bán bộ vũ tông đại thành cảnh cường giả về sau, cái này trần côn lại giống như giết chết một con kiến giống nhau, vẻ mặt đạm mạc chậm rãi mở miệng. còn lần này trong trạng sắc mặt của mọi người đều là nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, tại thời khắc này cuối cùng có có người nghĩ tới cái này một vị nhưng là chân chính vũ tông cường giả a, mà ở loại địa phương này năm đấm lớn chính là cứng rắn, ngạnh đạo lý, tại sáu vị vũ tông cường giả, 12 vị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả trước mặt muốn giảng đạo lý, chỉ sợ là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn a một nghĩ đến đây, không ít người sắc mặt đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng. trương không tăng không động thủ, tiên tĩnh vô cùng chủ trong điện, giờ phút này lại không có bất kỳ người mở miệng, hào khí tại thời khắc này có thể nói là ngưng trọng đến cực hạn. đỗ phi cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là híp mắt nhìn qua lên trước mắt một màn này, mà trần côn trên mặt vẫn là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, chầm mặc sau một lát, hắn mới chậm rãi cười một tiếng, thản nhiên nói, như vậy, đã không ai có ý kiến lời mà nói, mà bắt đầu a. giao ra tại đây mật dấu bên trong đoạt được vật, có thể rời đi. hào khí. Tại thời khắc này càng trầm mặc, dù sao, đây là Thiên Tân Vạn Khổ mới có được đồ vật gì đó, ở phía sau, nhưng không người nào nguyện ý tự như vậy cam tâm tình nguyện đem gì đó giao ra đây, mà đại đa số tầm mắt của người, giờ phút này lại hơi hơi một chuyện, tiểu rơi xuống đô phi đợi bà trên thân người. Nhìn thấy những tia ánh mắt hội tụ tới, đô phi cũng đúng trong lòng có chút thở dài một hơi, tuy nhiên hắn cũng không quá muốn làm cái này chim đầu đàn, bất quá, dưới mắt tình huống này, tựa hồ nhưng lại nhưng không được chính mình rồi. Nhìn thấy trong tràng một màn này, cái kia Trần Côn trên mặt cũng đúng hiện hiện một tia nghiền ngẫm biệu lộ. Tấm mắt của hắn có chút một chuyện, tại Đỗ Phi cùng Dương Tử, Mục Thanh trên người sẹt qua về sau, trên mặt mới nổi lên một kia nụ cười cổ quái. Ba vị, vốn ta là không muốn làm khó dễ các ngươi, bất quá ở đây những người này tựa hồ đem bọn ngươi coi như cây cỏ cứu mạng rồi, đã như vậy lời mà nói, ta liền cho không thể không phiền toái ba vị, đem đầu tay mấy cái gì đó giao ra đây. Trần Côn, ngươi thật đúng là cho rằng nơi này chính là các ngươi vô hình môn địa bàn không thành. Nghe vậy, cái kia Mục Thanh sắc mặt biến thành hơi hàn, trận lạnh giọng mở miệng nói, tại đây vốn chính là chúng ta vô hình môn địa bàn có cái gì sai sao, mục thanh, xem tại ngươi vẽ ma tông phân thượng, ta lưu ngươi bất tử, ngươi cũng không nên đem hảo ý của ta coi như đúng mềm yếu, ngươi nên vậy minh mạch, các ngươi cái gì vẽ ma tông ba tiểu ma, tại ta vô hình muôn trước mặt, cái gì cũng không phải. trần côn sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, rồi sau đó hắn bàn tay vung lên, lập tức đứng ở hắn sau lưng cường giả bên trong, thì có ba cái vẻ mặt cười lạnh thoát ra, sau đó đem mục thanh và ba người vây quanh ở chính giữa chỗ, nhìn thấy một màn này, cái kia mục thanh sắc mặt cũng đúng lập tức khó nhìn lại, bất quá cắn răng sau một lát. Hắn có lẽ hay là mặt đen lên bàn tay hất lên, lập tức cựu đem trong tay dung giới quăng đi ra ngoài. đứng ở hắn trước mặt loại người tiện tay nhận lấy cái kia dung giới, xem xét sau một lát, mới đúng cái kia trần côn nhẹ gật đầu. mà nhìn thấy một màn này, cái kia trần côn trên mặt cũng là có một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười nổi lên. dương tử sắc mặt biến ảo sau một lát, cũng đúng chỉ có thể đủ cắn răng, đem trong tay dung giới quăng đi ra. ha ha, rất tốt, hai vị không hổ là đại tông phái loại người, quả nhiên là thức thân thể to lớn, minh bạch có thể tiến vào cựu châu chi chiến chiến trường lợi mà nói, đối với chính mình chỗ tốt càng nhiều. Ta Trần Côn đời này thích nhất đúng là người thông minh rồi. Ha ha ha. Trần Côn vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó ánh mắt hơi động một chút, thoáng âm hàn ánh mắt ngừng lưu tại Đỗ Phi trên người, một lát sau mới chậm rãi đưa tay ra trưởng, thản nhiên nói: Hiện tại đến phiên ngươi, đem ngươi cái kia Linh Văn Bảo Thụ, còn ngươi nữa cái kia Đoán Thể Vũ Kỹ giao cho ta, ta bảo vệ tại Cửu Châu Chi Chiến Chiến Trường Trung Bình Yên Vô Sự. Nghe được lời ấy, Đỗ Phi trên mặt không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt lanh ý, không thể tưởng được người này không chỉ có muốn chính mình đắc thủ Linh Văn Bảo Thụ, rõ ràng ngay cả mình Huyền Băng tiên Thể đều coi trọng dừng ở trước mắt Trần Côn, một lát sau, Đỗ Phi mới cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay một phen, lập tức, cái kia một khối linh văn bảo thụ tiểu hiện hiện tại trong lòng bàn tay, lập tức, một cổ cực đoan kỳ dị chấn động, ngay tại Đỗ Phi trong lòng bàn tay tràn ngập mà mở, mà cảm ứng được cổ ba động này đồng thời, cái kia Trần Côn trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lửa nóng vẻ. Hiển nhiên, cái này linh văn bảo thụ chân quý chỗ, hắn cũng đúng minh bạch, không thể nói trước, thứ này chính là chỗ này mật dấu bên trong nhất đáng giá vật rồi. Từng, coi như ngươi thức, Đỗ Phi cử động này. Ngược lại làm cho cái kia Trần Côn có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng là, ngay tại lời nói còn chưa nói đến một nửa thời điểm, đã thấy đến Đỗ Phi đột nhiên cởi lạnh một tiếng, theo tay vừa lộn, tự lại đem cái kia linh văn bảo thụ thu vào, hiển nhiên, Đỗ Phi cũng không có nửa phần đem gì đó giao cho ý nghĩ của hắn, chẳng qua là đem vật kia lấy ra nhìn xem mà thôi. Ngươi tính làm gì đó? Bảo vệ ta tại Cửu Châu chi chiến chiến trường trung bình yên vô sự, dùng ngươi chút thực lực ấy, bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ người khác. Mơ mộng Hao Huyền, thu hồi linh văn bảo thụ, Đỗ Phi dừng ở trước mắt Trần Côn. Sau đó lạnh lùng cười nói, một màn này làm cho cái kia Trần Côn Thần sắc hơi sững sờ, trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, hiển nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ ra, tại dưới bực này tình huống, rõ ràng còn có người dám can đảm châm chọc chính mình. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần lập tức, một cổ tức giận ý cũng đúng lập tức hiện lên hắn trên mặt, mà hắn trong đôi mắt, nồng đậm sát ý cũng đúng lập tức ra. Chủ điện tại thời khắc này, lại một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, tuy nhiên từng đều đối với mấy cái này vô hình môn loại người cưỡng đoạt trong tay bảo vật cảm thấy bất mãn, coi như là cường như Mục Thanh bọn người cũng không dám chính diện vô hình môn, nhưng là không thể tưởng được, một cái Đỗ Phi rõ ràng thật sự dám làm chuyện này. Tại thời khắc này, không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên một tia kỳ dị, nhưng cái thứ này đều đúng muốn biết, rốt cuộc là dựa vào cái gì át chủ bài, lại để cho cái này Đỗ Phi rõ ràng dám can đảm đối kháng vô hình môn. Tốt, rất tốt, đã sớm nghe nói qua ngươi đang ở đây đại an vương chiêu sự tích, nhưng là hôm nay ta lại muốn cho ngươi minh bạch một cái đạo lý. Ngươi Đỗ Phi muốn hoành lợi mà nói, hôm nay chỉ sợ cũng hoành lộ chỗ. Trần Côn lạnh lạnh ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người. Một lát sau hắn khôn ngoan dẫn nghiến răng nghiến lợi chậm rãi mở miệng nói. Cùng một thời gian, một cổ cực đoan cường hãn khí tức cũng đúng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, trực tiếp làm cho bốn phía không khí đều là phát ra một hồi chói tai tiếng thét. Mà Đỗ Phi trong đôi mắt đồng dạng có vài phần hàn ý bắt đầu khởi động. Hắn mạnh mẽ một bước bước ra, một cuồng bạo chân khí cũng là từ hắn trong cơ thể tuôn ra ra. Cái này Linh Văn Bảo thụ đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Mà bất luận kẻ nào muốn theo trong tay mình cướp đi lợi mà nói như vậy, hắn chính là địch nhân lớn nhất. Huống hồ Đỗ Phi cũng muốn thử xem xem cái này vô hình môn lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cũng bị chính mình chém giết cái kia chút ít phế vật lại có cái gì chỗ bất động đỗ phi quanh thân cuồng bạo khí tức cũng phải không đoạn gào thét ra hắn thân hình chậm rãi hướng về giữa không trung bên trong lơ lửng mà dậy mà ánh mắt cũng âm hàn vô cùng rơi xuống trần côn trên người bất quá chiếm đoạt mấy cái vương triều tự cho là mình có thể làm mưa làm gió nơi này đúng cựu châu chi chiến chiến trường mà không phải các ngươi vô hình môn hả ổ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn sương vương sương bá nói chuyện hoang đường viễn vông khắc khắc khắc bởi vì bạo độ cái kia trần côn sắc mặt ngược lại trở nên nhu hòa bắt đầu đứng dậy nhưng là hắn trong thanh âm lạnh lạnh ý nhưng lại càng vô pháp che giấu xem ra thủ đoạn của ta có lẽ hay là nhu hòa vài phần bằng không loại người như ngươi bị người đuổi giết đến chạy chối chết phí vật cũng sẽ không có lá gan chống đối ta ngươi cho rằng bằng vào ngươi cái kia chút thực lực là có thể cùng ta giao thủ không thành những năm gần đây này chớ nói bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả coi như là lục phẩm cấp thấp vũ tông rơi vào thủ hạ ta cũng không biết bao nhiêu rồi người đã không biết sống chết như vậy chờ ta đem ngươi chém giết về sau hôn lại tự dước trở lại linh văn bảo thụ kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào lúc này những kia thân mặc hắc y vô hình môn cường giả nguyên một đám sắc mặt cũng đúng nổi lên một tia thương tiếc ý cái này đỗ phi rõ ràng đem nhà mình vị này gần đây tâm ngoan thủ lạt trần côn sư huynh cho chọc giận như vậy hắn kết cục hơn phân nửa là cực kỳ không chịu nổi mà ở cái địa phương này coi như là hắn đỗ phi muốn chạy lời mà nói cũng đúng không có có chỗ nào có thể thối khi bọn hắn xem ra cái này đỗ phi hôm nay tính toán là chết chắc nói nhảm ngược lại rất nhiều thật sự như vậy có bản lĩnh lời mà nói tựu không cần tiếp tục nhiều lời đương nhiên, nếu như ngươi sợ hãi lời mà nói, đem ngươi những kia sư minh đệ mang lên, ta cũng sẽ không có ý kiến. Đỗ Phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua bạo nội Trần Côn, có chút nhễu môi một cái, hơi chảo phúng mở miệng nói. nghe vậy, Trần Côn trên mặt âm hàn ý càng tràn ngập, xem ra vừa rồi bước đi cái kia phế vật, thật ra khiến ngươi tin tâm phóng đại. bất quá ngươi cũng an tâm tốt rồi, muốn bóp chết loại người như ngươi con sâu cái kiến, ta một người như vậy đủ rồi. thật sao? cái kia để cho cầu xin tha thứ thời điểm, khi vọng miệng của ngươi cùng hiện tại đồng dạng cứng rắn, ngạnh. Những năm gần đây này chết ở thủ hạ ta cái gọi là thiên tài, nhưng không có mấy người có thể mạnh miệng đến cuối cùng. Đối mặt Trần Côn khinh thường, Đỗ Phi cũng đúng vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói: "Ngươi đã muốn chết, như vậy, ta liền cho thỏa mãn ngươi đi." Trần Côn giữ tận cười một tiếng, lúc này đây, hắn cũng không nói cái gì nữa nói nhảm, hắn thân hình tại giữa không trung một bước bước ra, không có có do dự chút nào, hắn bàn tay đã muốn lập tức hướng về hướng về phía trước đánh xuống. Hóa Sơn vô hình. Ở này Trần Côn một chưởng đánh xuống lập tức, lập tức, một cổ cực đoan cuồng bạo chân khí đột nhiên theo hắn trong cơ thể tóe phát ra chợt một cổ vô hình vô tích áp, lập tức liền hướng Đô Phi chỗ chô mang tất cả ra. Rầm rầm rầm. Trong không khí, quỷ dị hoành bạo thanh âm không ngừng vang lên, tuy nhiên Trần Côn một chiêu này làm cho người nhìn không tới tình huống cụ thể, nhưng là chỉ nhìn điểm này, Tiểu Minh Bạch một chiêu này bên trong ẩn chứa uy lực thì hạng to lớn. Phân Hải Ly Hỏa chủ. Đối mặt bực này uy thế thế công, lúc này đây Đô Phi cũng là dám nắm đại, hắn thủ hấn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, lập tức, cực đoan hùng hậu chân khí lập tức mê mang ra, tại hạ trong náy mắt, một đạo liệt diễm cổ sáng lập tức hiện hiện, rồi sau đó mang theo cực đoàn cường hãn chấn động hung hăng hướng về phía trước thẳng tắp bắn ra. Bảnh! Cả chủ điện tại thời khắc này, phảng phất đều là kịch liệt run rẩy lên, cái kia trên mặt đất thanh gạch phía trên, lập tức hiện lên từng đạo rặm rặm vết dạn, chợt bị sụp đổ thành mảnh nhỏ, sau đó biến thành đầy trời quần quần bụi mù. "Chủ nhân, dùng tinh thần lực nên vậy có thể phát hiện người này thế công." Tiểu Bạch thanh âm nhanh chóng ở Đỗ Phi trong óc vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ gật đầu, hắn ngón tay nhanh chóng ở mi tâm chỗ một điểm, lập tức, cái kia cực đoan cường hãn tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, còn lần này, Đỗ Phi mới xem như nhìn rõ ràng. Cái kia vô hình môn loại người mỗi người quanh thân đều bao vây lấy tầng một hơi mở chân khí, dùng bình thường đích thủ đoạn, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Mà Trần Côn trên người chân khí chấn động rõ ràng cường hấp nhất, hiển nhiên, hắn chính là lúc này vô hình môn trung cường hãn nhất hạ người rồi. Tại biết rõ ràng điểm này về sau, Đỗ Phi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hắn thân hình vừa động, gọi hắn Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ, trên người lập tức hiện hóa ra vô số ảo ảnh, lập tức hướng về Trần Côn chỗ chỗ tránh đi, mà hắn tay phải hóa trưởng vị quyền, chất bàn chân đập mạnh, một quyền đã muốn ngạnh xanh xanh đích xé rách qua không gian hung hang hướng về Trần Côn ngực chỗ anh dưới đi. Hừ. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy lăng lệ ác liệt thế công, cái kia Trần Côn đôi mắt cũng hơi hơi nhíu lại, chợt hắn tay trái vừa nhấc, lập tức, một đạo chân khí ngưng tụ quang tuẫn, hữu lập tức hiện hiện tại hắn trước mặt. Ngây thơ. Nhưng mà, nhìn qua cái này Trần Côn phòng ngự, Đỗ Phi chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn bên ngoài thân lập tức có băng hàn chi khí lưu chuyển mà qua, chợt hắn quyền phong tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như một đạo giống như sa băng, hung hang tại cái kia quang tuẫn phía trên. Oanh. Trong chốc lát, liền gặp được cái kia quang tuẫn tung tóe. Mà Đỗ Phi một quyền cũng không có như vậy ngừng, ngược lại là càng lăng lệ ác liệt hướng về phía trước quanh thứ. Làm cản, Trần Côn sắc mặt phát lệnh, tay trái lập tức đánh ra, lập tức một cổ cực đoan cường hãn chấn động lập tức hướng về phía trước đánh ra, mà đồng thời, cái kia Trần Côn cũng mượn một trưởng này chi lực, thân hình lập tức lui ra phía sau, khó khăn lắm tránh được Đỗ Phi một quyền này, rồi sau đó, hắn sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Chương 081, Vô hình thanh ngọc phiến. Quả nhiên là thật cường hãn, xem ra, quả nhiên là Cửu Thiên Huyền Tông truyền thừa tôn cấp đoán thể vũ khí. Chỉ có điều Ngươi cho rằng dựa vào chút buồn sự ấy ngươi là có thể giễu võ dương oai không thành. Trần Côn thân hình vừa lui, lập tức tránh sang đỗ phi quyền phong trô không kịp chỗ, chợt hắn bàn tay mạnh mẽ một phen, lập tức một thanh hiện ra nhàn nhạt ngọc quang màu xanh phiến tử tự xuất hiện ở bàn tay của hắn. Cầm trong tay phiến tử, hắn trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt linh ý, sau đó liền gặp được tay hắn trưởng một phen, cái kia phiến tử lập tức lăng không phiêu khởi, trực tiếp biến thành hơn 10 thước lớn nhỏ. Trần Côn bàn tay vung lên, một đạo cực kỳ hùng hậu chân khí chính là hung hăng vành tại cái kia phiến tử phía trên, lập tức một cổ hận chứa vài phần hàn ý phong nhận tiểu mạnh mẽ theo cái kia phiến tử phía trên bạo lực ra cái kia lợi lăng lệ ác liệt thế công hung dự hướng về đỗ phi chỗ chỗ anh tới mà đối mặt bực này thế công coi như là dùng đỗ phi cường độ cũng đúng cao mày lập tức lui về phía sau vài chục bước tiểu tử ngươi là tốt rồi tốt nếm thử một chút ta vô hình môn vô hình thanh ngọc phiến lợi hại trần côn thân hình vừa động đã muốn xuất hiện ở cái kia vô hình thanh ngọc phiến phía trên rồi sau đó hắn trên mặt nổi lên cùng một chỗ nhàn nhạt lệnh ý bàn chân vừa động đã muốn hung hăng giẫm nát phiến trên mặt nhất thời Vô số đạo sắc bén vô cùng kình phong tựu mạnh mẽ theo cái kia vô hình thanh ngọc phiến phía trên phô thiên cái địa bạo lướt mà đi, bực này thanh thế giật mình người tới cực hạn, hiển nhiên, coi như là bình thường lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả bị đánh trúng lời mà nói, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Phù bảo, ngươi không biết cho rằng, chỉ có tay ngươi đầu mới có phù bảo a. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn bàn tay tại trong hư không một chảo, lập tức một thanh tràn ngập vô cùng khí phách trường thương, tự lập tức hiện hiện tại hắn trong tay. Bá thương di thế. Quay mắt về phía Trần Côn như vậy thế công, Đỗ Phi bản tay diệt thế phách thương chấn động mạnh, lập tức, vành trướng chân khí tựu lập tức rót vào trong đó, mà ở cái kia diệt thế phách thương phía trên, vành trướng hung quang cũng phải không đoạn tràn ngập ra, mơ hồ trong đó, một cổ khí phách tuyệt luân khí tức, hướng về bốn phương tám hướng lập tức tràn ngập ra. Tại đây vô cùng khí phách bên trong, Đỗ Phi bàn tay phách thương giống như lập tức thành lớn vô số lần giống nhau, mà phách thương phía trên, cái kia giống như lưu diệm giống nhau hàn khí, lại càng chấn đắc nhân tâm thần đều kinh. Mà tại thời khắc này, Đỗ Phi tay cầm phách thương, thủ đoạn khẽ run lên, lập tức, cái kia ẩn chứa hung thần khí phách một tường Tiểu hung hăng hướng về phía trước phanh ra, rầm rầm rầm phanh. đầy trời kình phong cùng cái kia phách thương lập tức đụng vào nhau, trên bầu trời lập tức triệu chuyển đến vô số đạo bạo tạc thanh âm, cái kia cực kỳ kinh người năng lượng chấn động cũng như báo táp giống nhau mang tất cả mà mở. tại bực này chấn động phía trên, giữa không trung bên trong Trần Côn bị chấn đắc từng bước lui về phía sau, hắn dưới chân vô hình thanh ngọc phiến nhanh chóng vô vài cái, mới xem như miễn cưỡng chống lại bực này cường hãn trùng kích. tại Trần Côn lui ra phía sau về sau, giữa không trung cầm trong tay phách thương Đỗ Phi thân hình cũng đúng kẽ du lên, hướng về phía sau lui lại mấy bước, chỉ có điều trên mặt hắn đảo là không có xuất hiện vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía chân trời, trong đôi mắt có hàn ý lưu chuyển mà qua. dù sao đối thủ của mình nhưng không phải bình thường lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. hai người lần này giao thủ rõ ràng đánh cho một cái không chia trên dưới, điểm này ngược lại đã xem không ít người khiếp sợ không thôi. vốn là dùng cái kia trần côn cường thế đến nói lời, không ít người đều cho rằng biểu hiện ra chỉ có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực đỗ phi, tất nhiên sẽ nhanh chóng tan tác, nhưng là không thể tưởng được, tại bực này cực kỳ kịch liệt đại trong chiến đấu, đỗ phi vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên rất nhiều người đều đối với Đỗ Phi thực lực đánh giá cao vài phần rồi, nhưng là cũng không nghĩ ra, hắn rõ ràng cường hãn đến nơi này to như vậy bước. Cái kia tại tranh đoạt Linh Văn Bảo Thụ thời điểm bị đánh lui Hắc Y Nhân, giờ phút này dừng ở giữa không trung, sắc mặt cũng là có vài phần khó coi. Bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là lạnh lùng cười nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi quả thật có vài phần bổn sự, nhưng là Trần sư huynh cường hãn cũng không phải là các ngươi tiểu quốc dân đen có thể lý giải. Cùng Trần sư huynh bảo thủ, không biết sức, cái này Đỗ Phi, so ta và ngươi đều yếu cường hãn vài phần. Tuy nhiên mở ra át chủ bài, ta và ngươi cũng có thể miễn cưỡng cùng cái kia Trần Quân động thủ, nhưng mà tuyệt đối không có hắn như vậy thoải mái. Dương Tử có chút mắt hí chăm chú nhìn phía chân trời chỗ, một lát sau mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Bất quá là một cái vận khí tốt tiểu tử mà thôi, vì một chút như vậy gì đó, hãy cùng vô hình môn loại người gây khó dễ, hắn không cần phải liên lụy chúng ta khá tốt. Nếu là liên lụy ta các loại, làm cho chúng ta vào không được cựu châu chi chiến chiến trường lợi mà nói, ta người thứ nhất tiểu không tha cho hắn. Mục Thanh lạnh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Người này. Ngược lại so với trước cường bài phần, bất quá dưới mắt cái này cục diện chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, chưa hẳn có thể giải quyết ta. Phía dưới một chỗ, tiểu nhiễm nhàn nhạt, nhạt dừng ở một màn này, một lát sau mới thì thào mở miệng nói, mà hắn trong đôi mắt lại không có bao nhiêu vẻ lo lắng, càng nhiều là thì là ý vị thông trưởng, phảng phất nàng cũng muốn biết người này rốt cuộc có thể dựa vào mình ở cái này cựu châu chi chiến trung đi đến mức nào giống nhau. Ngoan, phía chân trời phía trên, cái kia vẻ mặt thu bạo sắp thái trần côn trên mặt đột nhiên bỗng phát ra một cổ cực kỳ hung thần khí tức, mà ở cái kia trong hơi tờ Một cổ cực đoan khủng bố uy áp, ẩn ẩn tràn ngập ra. "Tiểu tử, ta không có công phu ở chỗ này cùng ngươi hao phí thời gian. Ngươi đã muốn chết như vậy lời mà nói, như vậy ta liền cho thỏa mãn ngươi. Hôm nay, ta liền cho cho ngươi đếm thử ta vô hình môn vô hình kiếm quyết rốt cuộc là cái gì tư vị." Trần Côn Thanh em giống như sấm rền giống nhau, chậm rãi ở bên trên bầu trời lưu lạc mà mở, mà hắn ánh mắt nhưng lại gắt gao cứng lại tại Đồ Phi trên người, hiển nhiên, hắn đã bị trước mắt cái này không biết sống chết giá hỏa chọc giận tới cực điểm. "Bá!" Trần Côn dưới chân vô hình thanh ngọc phiến khẽ run lên, lập tức khép lại giống như một thanh trường kiếm giống nhau, có chút tản mát ra một hồi hào quang, rồi sau đó, một cổ cực đoan hùng hậu chân khí chấn động tiểu mạnh mẽ theo cái kia vô hình thanh ngọc phiến phía trên buộc phát mà mở, cái kia cường hãn khí tức trực tiếp đem bốn phía thiên địa nguyên khí đều thúc tán. đang dẫn tức hiện lên phía chân trời lập tức, một thanh hơi trong suốt trường kiếm lập tức lơ lửng phía chân trời, mà ở trường kiếm về sau cũng đúng hiện hiện một đạo cái bóng hư hảo, bóng dáng cầm trong tay trường kiếm, một cổ cực đoan cường hãn uy áp theo hắn trên người tràn ngập ra, cùng cái kia trần côn khí tức hỗn hợp lại với nhau, làm cho người sự khó thở tại bậc này cực đoan cường hãn khí tức phía dưới, mà ngay cả cái này chủ điện trong không gian cũng đúng tuân ra từng đợt rung động, phản phất chỉ cần một cái nháy mắt công phu, cả chủ điện muốn lập tức bạo liệt giống nhau. mà cái kia trần côn thân hình cũng đúng chậm rãi lơ lửng bắt đầu đứng dậy, cuối cùng cùng với cái kia hơi mở hư ảnh phản phất trọng điệp lại với nhau giống nhau, cùng một thời gian, một cổ tràn ngập hung thần khí tức quang mang, cũng là từ hắn trên người hiện hiện, làm cho hắn toàn thân thoạt nhìn như cùng một cái đến thế gian hung linh giống nhau, thật cường hãn chân khí chấn động. cái này vũ khí, hẳn là chính là vô hình môn cái kia ngũ phẩm tôn kính vũ khí. Vô hình kiếm quyết. Chủ trong điện, không ít người nhìn qua giờ phút này giống như đến thế gian hung linh giống nhau trần côn, thân hình đều là không tự chủ được run rẩy bắt đầu đứng dậy, bởi vì bọn họ đều minh bạch, nếu là mình đối mặt mạnh mẽ như vậy hung hãn thế công lợi mà nói, như vậy kết cục chỉ có một, thì phải là lập tức vẫn lạc. Là... Hừ. Trần Sư huynh rõ ràng ngay vô hình kiếm quyết đều dùng đến rồi, xem ra tiểu tử này, thật sự chính là đem Trần Sư huynh triệt để cho giận. Trần Sư huynh vô hình kiếm quyết phía dưới, đã muốn chém giết không biết bao nhiêu cường giả, xem ra, tiểu tử này hôm nay kết cục cũng đúng giống như lúc Tại Đỗ Phi thủ hạ an vài phần thiếu, thiệt tội. Hắc Y Nhân nhìn thấy một màn này, lần nữa cười lạnh một tiếng. Cái này Đỗ Phi, thật là không biết sống chết tới cực điểm. Ha ha, cái này vô hình kiếm quyết một dưới thân kiếm, coi như là cái này liền không đảo. Nói không chừng cũng đúng vừa bổ hai nữa, chỉ có điều một cái Đỗ Phi mà thôi, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc cái này đại địa phương tốt cũng bị Trần Sư huynh một kiếm làm hỏng. Vàng không, lại để cho Trần Sư huynh hạ thủ lưu tình à? Như vậy một cái nơi tốt, có thể so sánh Cựu Châu Chi Chiến bên trong những kia phá địa phương cường hãn nhiều hơn. Ngươi xem hiện tại cái dạng này, Trần sư huynh khả năng hạ thủ lưu tình sao? Thừa dịp hiện tại hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Vô hình môn môn nhân, giờ phút này mỗi một người đều là khẽ nở nụ cười, khi bọn hắn xem ra, vị này Trần Côn sư huynh dùng một lát ra cái kia vô hình kiếm quyết, Đô phi vận mệnh, lại cũng đã chú định rồi. Cái này là vô hình môn chiêu bài vũ khí, vô hình kiếm quyết đến sao? Dương Tử ngẩng đầu dừng ở giữa không trung, trong ánh mắt cũng là có vẻ kinh ngạc hiện lên, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ ra, cái này vô hình môn vũ rõ ràng cường hãn như vậy, cũng không biết loại này thế công Tiểu tử kia có thể không ngăn lại. Lúc này đây, cái kia mục thanh trên mặt đã không có ngạ ngớn một vị, hắn cũng đúng vẻ mặt ngưng trọng nhìn trời tế, hiển nhiên cũng đúng minh bạch, một chiêu này phía dưới, thắng bại đã phân. Giữa không chung, Đỗ Phi ánh mắt đồng dạng bởi vì cái kia Trần Côn Vũ kim mà dần dần trở nên ngưng trọng lên, từ nơi này Trần Côn giờ phút này tán phát ra chấn động mà nói, Đỗ Phi minh bạch, dưới mắt thực lực của người này, đã muốn so về ngày đó Long lão thiên còn cường hãn hơn vài phần rồi. Cho dù Long Bách, ám sát những này chính thức lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, tại dưới tay hắn phòng trường cũng đúng đòi không đến cái gì kết cục tốt. Thậm chí, người này thực lực đã muốn có thể ẩn ẩn hướng về kia Diệp Thanh Mã dựa rồi, tuy nhiên, hắn còn chưa tới đạt Diệp Thanh Mã tình trạng kia, nhưng là, khoảng cách trùng kích lục phẩm trung giai Vũ tông, hơn phân nửa cũng không quá đáng đúng một bước ngắn mà thôi. Chỉ có điều, dưới mắt một màn này, nhưng không có làm cho Đỗ Phi trong nội tâm bay lên bất luận cái gì rút đi. Ngày đó tại Diệp Thanh Mã trước mặt, chính mình tuy nhiên bại lui, nhưng là hôm nay chính mình, đã không phải là ngày đó chính mình, mà Trần Côn cũng không phải hắn Diệp Thanh Mã. Cái này Trần Côn tuy nhiên cứng hãn, nhưng là, nếu như cứng rắn, mạnh, muốn động thủ kết cục như thế nào, đúng vậy rất khó nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, kết cục cũng đúng giống như lúc, cho nên chúng ta thì không cần nhiều lời. Đúng không? Giữa không trung, Trần Côn ánh mắt lạnh lạnh chăm chú nhìn Đỗ Phi, một cổ bạo ngược vô cùng sắc ý, theo hắn trong đôi mắt tràn ngập ra, giờ phút này trong mắt hắn, chớ nói Đỗ Phi chỉ có bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực, cho dù hắn đồng dạng là lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả, mình cũng muốn đem thứ nhất đánh chém giết. Thoại âm rơi xuống, Trần Côn hiển nhiên không muốn cho Đỗ Phi bất luận cái gì thời gian, hắn bước chân tại giữa không trung mạnh thân hình đã muốn triệt để sáp nhập vào phía sau cái kia cực lớn bóng người bên trong, rồi sau đó, trôi này vô hình trưởng trên thân kiếm, một đạo kinh thiên kiếm quang lập tức phóng lên trời. Vô hình kiếm quyết. Trường kiếm gào thét bên trong, lập tức xẹt qua hư không, giống như một đạo rơi xuống đất thiên thạch giống nhau, hướng về độ phi chỗ chỗ hung hăng vánh tới, mà hắn có thể đạt được chỗ, cái kia ngập trời khí diễm, trực tiếp làm cho không gian phía trên hiện hiện từng đạo vết rách, phảng phất tại một kiếm này trước mặt, bất kỳ vật gì đều bị lập tức phá hủy giống nhau. Mà trong tại trước mặt cấp tốc mở rộng quang ảnh, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng tại thời khắc này trở nên dị thường ngưng trọng lên. Thập phương băng ma, băng phong thiên hạ. Bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh, Đỗ Phi trên người một cổ cực đoan ấm sát khí tức lập tức tràn ngập ra, đồng thời hắn trên mặt cũng đúng hiện hiện một tia vẻ dứt khoát. Thập phương băng ma đạo, băng cực nghịch tàn khôn. Đỗ Phi ánh mắt lăng lệ ác liệt, giũa ra tay trưởng đột nhiên ở giữa không trung bên trong hung hăng nắm chặt, lập tức vừa đến tràn ngập vô cùng gió lạnh gió báo long quyển lập tức hiện hiện thiên địa, rồi sau đó hung hăng hướng về kia đập vào mặt vô hình trưởng kiếm chỗ chỗ đụng tới. Vaĩnh, hai người lập tức chạm vào nhau bất quá lúc này đây cái kia bạo phong long cuốn cũng không có tiếp tục quá lâu mà là lập tức tại vô số đạo quỷ dị trong tầm mắt bạo thành điểm điểm kim quang tại đây khác toàn trường vô số đạo hô hấp thanh âm đều là lập tức trở nên rồn rập bắt đầu đứng dậy chương không 82, liều mạng Hừ, có chút ý tứ khép mắt nhìn qua một màn này đỗ phi sắc mặt lại trở nên càng phát ra ngưng trọng lên chợt hắn hừ lạnh một tiếng lập tức bàn tay ấn ký càng phát ra nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy thập phương băng ma đạo băng ma nhất nguyên ấn thập phương băng ma đạo song giao thôn băng ma Thập phương băng ma đạo, tăng cực hóa liên đài. Thập phương băng ma đạo, băng cực nịnh càn khôn. Thập phương băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa. Theo đỗ phi động tác, hàn băng minh đá, băng dao, băng liên, gió báo long quyển, băng ma hư ảnh cơ hồ đồng thời hiện hiện phía chân trời. Ngay sau đó mang theo bành trướng chân khí gào thét ra, làm cho chủ trong điện thiên địa nguyên khí đều là lập tức đông lại bắt đầu đứng dậy. Xíu, U. nam đạo vũ kỹ cơ hồ đồng thời dùng một loại cực kỳ tốc độ kinh người tại từng đạo kinh ngạc trong tầm mắt hung hăng hướng về phía trước cái kia phô thiên cái địa mà ở dưới kiếm quang chỗ anh khứ dầm dầm dầm song phương vũ kỹ lần nữa chạm vào nhau cả trong đại điện thiên địa nguyên khí đều là bị lập tức kiếp nổ một cổ kình phong cơ hồ lập tức mang tất cả mà mở thậm chí trực tiếp đem phía dưới mặt đất sinh sinh chấn ra từng đạo vết rách lúc này đây đỗ phi cái này liên tiếp băng ma đạo vũ kỹ cuối cùng không có như cũng giống như lần trước giống nhau bị bẻ gãy nghiền nát giống nhau phá hư ngược lại là dựa vào năm chiêu vũ kỹ chi lực miên cương đem na na vô hình kiếm mang nhạy kháng xuống dưới mà song phương vũ tại thời khắc này Tuyệt như vậy tại phía chân trời phía trên rằng có bắt đầu đứng dậy, đồng thời một cổ cực đoàn kinh người chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập ra giữa không trung bên trong cao lớn bóng người bên trong Trần Côn thân hình như ẩn như hiện đối với tại thế công của mình cư nhiên bị ngăn đỡ được hắn cũng hơi hơi một hồi giận mình, bất quá một lát sau hắn trong đôi mắt vẻ tham lam là hơn qua rồi vẻ giận mình dùng cái này đỗ phi thực lực rõ ràng có thể dựa vào cái này vũ kỹ chống lại chính mình thế công, xem ra cái này vũ kỹ nói không chừng so về hắn vô hình kiếm quyết còn cường hãn hơn vài phần nếu là có thể đủ làm tới tay lời mà nói. Lực chiến đấu của hắn, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Cút cho ta! Mang theo vài phần vẽ tham lam, Trần Côn mạnh mẽ lạy quát một tiếng, lập tức cái tiêu cực lớn bóng người bản tay mạnh mẽ chuối xuống, lập tức một cổ cực đoàn cường hãn chấn động lập tức tràn ngập ra, cũng làm cho cái kia vô hình kiếm mang quang mang càng mãnh liệt bắt đầu đứng dậy. Rầm rầm rầm bang bang, cơ hội tại hạ trong máy mắt, kiếm quang gào thét phía dưới, Đỗ Phi triệu ra năm đạo vũ ký đều là lập tức tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa tại giữa không trung vang bạo ra, chỉ là xem điểm này, tựu Minh Bạch. Cái này vô hình kiếm quyết không hổ là vô hình môn chiêu bài vũ khí, lợi hại đến có vài phần làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tiểu tử, ngươi bổn sự phải không sai, chỉ tiếc, ngươi chọn sai đối thủ, nếu là có kiếp sau lời mà nói, nhớ kỹ người nào là ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể đắc tội. Phá hủy Đỗ Phi vũ khí về sau, chân Quân hơi âm trầm đắc ý cười lạnh lần nữa tràn ngập phía chân trời, rồi sau đó, cái kia vô hình kiếm mang ý nguyên mang theo hung thần vô cùng ngập trời khí diễm, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bổ xuống. Hô. Nhìn qua cái kia càng tiếp cận vô hình kiếm mang, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi mà ngay cả hắn cũng đúng không nghĩ tới, cái này Trần côn rõ ràng khó đối phó đến trình độ này, thực lực của mình so với trước kia thời điểm đã muốn không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần rồi, nhưng là không thể tưởng được tại bực này dưới tình huống chính mình không xuất ra chính thức buồn sự đến, có lẽ hay là không có biện pháp đem đánh bại. Quả nhiên là rất có ý tứ a. Nhan nhạt cười lạnh một tiếng, Đỗ Phi hai tay đã muốn đồng thời nhẹ nhàng một trường tấm, lập tức bành trướng âm hàng chân khí, lại một lần nữa theo hắn trong cơ thể gào thét ra. Lúc này đây, những này chân khí đã muốn trực tiếp đem bốn phía thiên địa nguyên khí đều đông lại. Tại đây trời băng hoa bên trong, đỗ phi trên tay phải, huyền ảo ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó một trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy ra. Chín đế, phong thiên thủ, một tiếng quát nhẹ, cả chủ trong điện, trong lúc đó có một đạo nói cuồng cơn gió đột ngột gào thét bắt đầu đứng dậy, mà ở chủ điện phía trên tầng mây bên trong, từng đạo sấm rền thanh âm cũng đúng lập tức hiện hiện. Cơ hồ sau một lát, cái kia tầng tầng lớp lớp tầng mây bên trong, thì có một chỉ màu lam nhạt bàn tay chậm rãi ngưng kết, rồi sau đó xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Màu lam nhạt trên bàn tay, cổ xưa và huyền ảo đường vân đang không ngừng biến ảo một cổ cường hãn đến đủ để khiến đến lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả đều là da đầu run lên chấn động, không ngừng tràn ngập ra. Trung quanh những kia cường giả, tại nhìn thấy cái kia màu lam nhạt bàn tay lập tức, trong đôi mắt lập tức biểu hiện lên dung đập bể. Thậm chí mà ngay cả những kia vô hình môn cường giả, sắc mặt cũng đúng lập tức động lại bắt đầu đứng dậy. Bởi vì tại đây màu lam nhạt trong lòng bàn tay, mỗi người cũng có thể cảm nhận được một cổ tiếp cận tử vong khí tức, làm cho bọn hắn minh bạch. Nếu là cái này bàn tay chụp được lời mà nói, không quản thực lực của bọn hắn là bực nào cường hãn, nhưng là kết quả của bọn hắn cũng chỉ hội có một. Đó chính là. Tử, thật cường hãn vũ kỹ. tên tiểu tử này, rõ ràng còn hội bực này vũ kỹ. Xem ra, trên người hắn bí mật so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn a. Không chỉ là những kia bình thường cương giả, mà ngay cả tiểu nhiễm cũng đúng sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nàng dừng ở phía chân trời phía trên, trong đôi mắt có một tí tia, tí ti dị sắc hiện lên. Tử, không có bởi vì bốn phía bạo động có bất kỳ dị động, Đồ Phi chỉ là bàn tay vừa nhấc, rồi sau đó nhẹ nhàng chụp được. Theo động tác của hắn, cái kia màu lam nhạt cổ xưa bàn tay lập tức xé rách hư không, hạ trong nháy mắt Tiêu hiện hiện tại cái kia vô hình kiếm mang trước kia, rồi sau đó vô nhẹ nhẹ hạ theo một trường này chụp được, cái này tấm xôi cháo thiên địa cơ hồ là lập tức yên tĩnh lại, mà cái kia vô hình kiếm mang phía trên hung thần khí tức cũng đúng lập tức bị đều áp chế. Một trường chưa từng rơi xuống đất, phía dưới mặt đất đã muốn lập tức toé ra một vài mười em mở sâu trường hình lõm. Keng hạ trong mấy mắt cái kia màu lam nhạt bàn tay rốt cục hung hăng vô vào cái kia vô hình kiếm mang phía trên, rồi sau đó từng đạo giống như mạng nện giống nhau vết rách. Ngay tại vô số đạo kinh hải trong tầm mắt, chậm rãi theo cái kia vô tuyến kiếm quang phía trên hiện hiện. Mà Đỗ Phi sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cái kia mở ra bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Bành! Hạ trong mấy mắt, vô hình kiếm mang phía trên, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn mà mở, tại đây cựu Đế Phong Thiên thủ trước mặt, cái này cái gọi là vô hình kiếm quyết, phảng phất mất đi tất cả uy lực giống nhau. Theo vô hình kiếm quyết dần dần sụp đổ, thân ở bóng người bên trong Trần Côn trên mặt cũng đúng hiện lên một tia vẻ không thể tin được. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, dùng Đỗ Phi thực lực thúc dục vũ khí, rõ ràng có thể đem chính mình vô hình kiên quyết phá hủy. Đây là tứ phẩm tôn cấp vũ khí, thậm chí đúng thánh ký vũ khí. Một cái điên cuồng ý niệm trong đầu xuất hiện ở Trần Côn trong óc, bởi vì trừ lần đó ra, căn bản cũng không có biện pháp giải thích vì sao dùng đỗ phi thực lực thúc dục vũ khí. Ngay cả mình cũng chống cự không ngừng. Nhưng là đừng nói thánh cấp vũ khí, coi như là tứ phẩm tôn cấp vũ khí, tại cửu thiên huyền tông như vậy thế lực trong tay, cũng đúng chấn tông tuyệt học rồi. Một cái nho nhỏ tiểu quốc dân đen trong tay, làm sao có thể có bực này thần vận? Giang rắc răng rắc nhưng là. Mặc kệ Trần Côn như thế nào khó có thể tin, cái kia vô hình kiếm mang phía trên vết rách cũng đúng càng ngày càng nhiều, mà hắn chỗ cảm nhận được áp lực cũng đúng càng lúc càng lớn, cái loại lời áp lực làm cho hắn hiểu được, như đúng một cái sơ sẩy lời mà nói, chớ nói vũ ký bị hủy, mà ngay cả hắn cũng có khả năng bị trực tiếp vành thành hủy. Loại người như ngươi phế vật, làm sao có thể đả bại ta? Trần Côn sắc mặt một mảnh tái nhợt, sau một lát, hắn rốt cục nhịn không được, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu phun ra. Và anh, Theo Trần Côn máu huyết phun ra, Cái kia vô hình kiếm mang phía trên lập tức tụ bao phủ lên một vòng hồng đỏ thâm nhị sắc, mà kiếm kia mang phía trên uy áp cũng đúng lập tức trở nên cường hãn vài phần, hiển nhiên, cái này Trần Quân cũng đã tại liều mạng. Bỏ ngựa lẩu xe, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt cái kia Trần Quân liều chết phản kích, Đỗ Phi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tâm thần vừa động trong lúc đó, chân khí trong cơ thể lại một lần nữa thúc dục, mà bàn tay cũng đúng nhanh chóng nắm chặt. Bảnh. Màu lam nhạt trên bàn tay, hào quang lập tức bộc ra, mà đồng thời cái kia vừa mới sáng chói lên vô hình kiếm mang lại lại một lần nữa bị ép tới lập tức cảm đạm rồi bắt đầu đứng dậy mà hắn trên thân kiếm vết rách cũng đúng càng ngày càng nhiều cuối cùng rốt cục chống cự không ngừng cựu đế phong thiên thủ bị áp tại từng đạo không thể tưởng tượng trong ánh mắt ầm ầm bạo liệt đáng sợ năng lượng bao táp trong nháy mắt tử giữa không trùng mang tất cả mà mở cái kia vô hình kiếm mang bạo liệt lập tức vô số đạo tình khí như lưỡi dao sắc bén giống nhau hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà ở đây trời kình sức lực trong gió trần côn thân hình chấn động mạnh một ngụm máu tươi đã muốn cuồng bắn ra rồi sau đó Hắn trên người giống như chó chết giống nhau hung hăng hướng về phía sau vùng ra, nện vào trên mặt đất, trực tiếp sát ra một đạo vài trăm mét rãnh sông ngấn về sau, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, cực kỳ chật vật bỏ lên. Bá, toàn trường ánh mắt lập tức quét tới, một lát sau, nguyên một đám trên mặt đều là hiện lên một vòng vẻ không thể tin được, tất cả mọi người không thể tưởng được, giờ phút này bị thua loại người, lại là cái kia Trần Côn. Giữa không trung những kia vô hình môn côn giả, giờ phút này cũng đúng cả đám trận mắt há mồm nhìn qua một màn này, sắc mặt đặc sắc đến cực hạn. Bọn hắn thân là đồng môn loại người, tự nhiên minh bạch nhà mình vị này Trần Sư Vinh, so về giống nhau lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả đều yếu cường han vài phần nhưng là giờ phút này hắn cư nhiên bị một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh tiểu bối đánh bại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy coi như là đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng chắc là không biết tin vậy mà thắng Mục Thanh trong đôi mắt hiện lên một kia kinh ngạc kinh ngạc bên trong còn ẩn chứa vài phần sợ hai ý tại thời khắc này hắn cũng nhịn không được nữa có vài phần may mắn khá tốt chính mình trước kia không có một mực treo chọc cái này đố phi nếu không nghe lời chính mình lần sau tất nhiên không biết tốt đến địa phương nào đi dương tử trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia dị sắc cái này đỗ phi cường hãn viễn siêu ngoài dự liêu của nàng nàng tự nhiên minh bạch nếu là đổi thành nàng đến đối mặt một chiêu này lợi mà nói hắn kết cục tất nhiên không biết tốt hơn chỗ nào kế hoạch không thể không sửa lại sao ngưng mắt nhìn một màn này nàng có chút thở dài một hơi thì thào mở miệng nói giữa không trung cái kia màu lam nhạt cực lớn bàn tay y nguyên lơ lửng tại phía chân trời tại đây dưới bàn tay đỗ phi sắc mặt đạm mạc lơ lửng tại giữa không trung hơi âm hàn ánh mắt giống như cười mà không phải cười rơi xuống cái kia trần côn trên người Trong đôi mắt sát ý không có giảm xuống nửa phần. Trần Sư Minh. Lúc này, những kia vô hình môn cường giả cũng rốt cục nguyên một đám phục hồi tinh thần lại, lập tức, bọn hắn nhanh chóng bạo lực ra, lập tức rơi xuống cái kia Trần Côn bên người, mà cảnh giác ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đồ Phi trên người. Hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này bên này, mặc dù có 6 vị lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả, cùng 12 vị bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là, đối mặt đây chỉ có một người Đồ Phi, bọn họ đều là cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Giờ phút này Trần Côn, bộ dáng trật vật đến cực điểm không chỉ có toàn thân quần áo vỡ tan, tóc thay bù sụ, mà ngay cả trên mặt cũng là không có nửa phần huyết sắc. Hiện nhiên, đón đỡ Đỗ Phi một trường này, lại để cho hắn xuất hiện thật lớn tương thế. Hắn cố sức ngẩng đầu, đoán độc ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, thân hình nhưng lại run rẩy không ngừng. Bất quá, coi như là như thế, hắn đoán độc vô cùng thanh âm, cũng đúng lập tức vang vọng phía chân trời. Phế vật, bất quá dựa vào vũ kỹ chi lực, ngươi tiểu thật sự cho là mình vô địch thiên hạ đến sao? Hôm nay ta liền cho muốn cho ngươi minh bạch, mặc kệ ngươi cỡ nào lợi hại, ta vô hình môn, y nguyên có thể đem người chém giết tại gào thét về sau, trần côn tựa hồ cũng đúng trở nên có vài phần bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng móc ra một khỏa đan dược nuốt xuống, mới nghiến răng nghiến lợi, nứt miệng mở miệng. vô hình môn mọi người nghe lệnh, bố vô hình kiếm trận. hôm nay ta muốn tiểu tử này, chết không có chỗ chôn. chương 083, tâm ngoan thủ lạc. trong tràng một mảnh trầm mặc, không ít cường giả đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. cái này bất quá một cái vũ tông cảnh đều không có đô phi, rõ ràng đem cái này trần côn bước đến trình độ này, thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng. nhưng là giữa không trung bên trong. Cái kia lơ lửng phía chân trời màu lam nhạt bàn tay rồi lại đang nói minh, đây hết thảy đều là như vậy chân thật. Trần sư minh. Nếu không, chúng ta trước tiên lui A. Tiểu tử này có vài phần quỷ dị, chỉ bằng chúng ta những người này lời mà nói, nói không chừng thật đúng là chói không được hắn, cùng với như vậy, không bằng nên rời đi trước, tạm thời phong tỏa cái lối đi này. Vô hình môn chưa nhiều cường giả, cũng không có lập tức dựa theo cái kia trần côn chỉ lệnh làm việc, mà hơi hơi chần chờ sau một lát, mới có người thì thảo mở miệng nói. Dù sao cái này đỗ phi sức chiến đấu đã muốn làm cho bọn hắn những này cái gọi là cường giả cảm giác được tự đáy lòng sợ hãi thậm chí có như là dựa vào nhân số ưu thế bọn hắn vẫn là đối với đỗ phi vô cùng e ngại ta nói bu vô hình kiếm trận nếu là buông tha cho nơi này lợi mà nói ngày sau chúng ta sẽ phải chịu cái gì xử phạt các ngươi trong nội tâm so với ta còn rõ ràng hôm nay chúng ta nếu là lui cái chỗ này còn có thể là của chúng ta sao trần côn cắn răng ưu ám mở miệng nói mà hắn trong giọng nói lại ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo sát ý dạ nghe được trần quân chuyện đó Không ít vô hình môn cường giả đều đúng khẽ du lên. Đến giờ phút này mới nhớ tới sâm nghiêm môn quỳ. Nếu là ở nơi này lui lời mà nói, như vậy kết cục nói không chính xác thật là vô cùng thê thảm a Một nghĩ đến đây, những kia vô hình môn cường giả thân hình lập tức tàng ra, lập tức từng đạo vô hình chân khí lập tức theo trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập ra, trong khoảnh khắc tiêu hội tụ thành một cái cực kỳ huyền ảo trận pháp. Trần Côn, ta nói ngươi là phế vật, ngươi còn quả thật là một cái phế vật, như thế nào? Chuẩn bị mang theo đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ chịu chết sao? Đỗ Phi dừng ở phía dưới một màn này giống như cười mà không phải cười chậm rãi mở miệng nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần có thể chém giết ngươi, đến lúc đó, ngươi mới được là mỗi người khinh bị phế vật. Trần Côn ánh mắt giữ tận dừng ở phía chân trời phía trên đỗ phi, cười lạnh lạnh nói, vô hình kiếm trận, khởi. Hạ trong đáy mắt, Trần Côn mạnh mẽ lệ quát to một tiếng, lập tức, hắn sau lưng 17 vị cường giả chân khí hội tụ ra tới kỳ dị trận pháp lập tức lơ lửng bắt đầu đứng dậy, một cổ có chút khí tức quỷ dị hội tụ tại phía chân trời phía trên, trong chốc lát tạo thành một đạo trướng chân khí chấn động tràn ngập ra. Lúc này đây chấn động cường hãn đến tận đỉnh, thậm chí, ngay bên trên bầu trời cực lớn bàn tay, tại đây uy áp phía dưới đều hơi hơi chấn động lên. Mà cảm thấy mạnh như thế hung hãn uy áp, chu vi xem cường giả mỗi một người đều là sắc mặt biến đổi lớn phía dưới, thân hình nhanh chóng lui ra phía sau, bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch, tại bực này đại trận phát động thời điểm, cho dù ảnh hưởng đến, kết quả của bọn hắn hơn phân nửa cũng đúng cực kỳ khó coi. Vô hình kiếm trận, kiếm khí tung hành, kiếm thật lớn trận phía trên, tương đạo kỳ dị vô hình kiếm khí lập tức hội tụ lại với nhau, rồi sau đó tạo thành một nói kiếm khí khổng lồ của sáng. Ở đằng kia trong cổ sáng, cực kỳ đáng sợ chấn động tràn ngập ra, phạm phất thế gian vạn vật tại đây kiếm khí phía dưới đều là sẽ bị lập tức phá hủy giống nhau. Đỗ Phi, cho dù ngươi bây giờ muốn chạy trốn, cũng đã quá chậm. Cho nên, ngươi chết đi cho ta." Trần Quân Điên cuồng trầm trầm vào phía chân trời phía trên Đỗ Phi, rồi sau đó ngửa đầu một hồi cùng thiếu, chật, hắn bàn tay mạnh mẽ một chuyển, lập tức, cái kia hội tụ 18 người chân khí vô hình kiếm khí tiểu gạo thế ra, xuyên thủng hư không, mang theo không thể chống cự ý thế, đối với giữa không trung bên trong Đỗ Phi chỗ phô thiên cái địa mà đi. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, trong đôi mắt cũng đúng nổi lên một tia ngưng trọng. Bất quá, coi như là như thế, hắn cũng không có nửa phần muốn lui ra phía sau dấu vết. Ngược lại là tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bàn chân nhẹ nhàng đặt mạnh, rồi sau đó lạnh như băng thanh âm cũng đúng động tĩnh thiên địa. Ngươi đã cảm giác mình còn có một chút như vậy buồn sự lời mà nói, như vậy, ta hôm nay muốn ngươi minh bạch, tại ta Đỗ Phi trước mặt, ngươi Trần Côn, bất quá chính là mặt đất loài bọ sát. Hôn đan pháp. Theo một tiếng gào to rơi xuống, lập tức. Một đạo tràn ngập đan khí năng lượng của sáng mạnh mẽ theo Đỗ Phi trong cơ thể lan tràn ra phóng lên trời, mà ở cái này một cái chốc mắt cuốn, kỳ thực lực cũng đúng liên tiếp kéo lên. Tại chân khí hội tụ phía dưới, mà ngay cả hắn vị trí hư không phía trên đều là hiện lên một kia vết rách, mà tại bực này chân khí cực độ hội tụ dưới tình huống, Đỗ Phi vươn bàn tay lại một lần nữa nhẹ nhàng nắm chặt. Vô anh. Theo động tác của hắn, giữa không trung một mực lơ lửng bất động màu lam nhạt, bàn tay đột nhiên cũng hơi hơi du lên, một cổ lam sắc quang mang mạnh mẽ theo cái kia nơi lòng bàn tay bộc phát mà mở. Một cổ cực đoan cường hãn chấn động, cũng là từ cái kia màu lam nhạt trong lòng bàn tay tràn ngập mà khai mở. Tại bực này đáng sợ chấn động phía dưới, thậm chí ngay không gian đều hơi hơi run rẩy lên. Mà màu lam nhạt bản tay thanh thế, lại làm cho những kia vây xem cường giả một cái khỏe mắt điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy. Chỉ nhìn một màn này, tiêu nhìn ra được, cái này Đỗ Phi trước kia căn bản cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự đến, giờ phút này, hắn chẳng lẽ thật sự có thể dựa vào lực lượng một người, một mình đối kháng vô hình môn 18 cường giả sao? Ta bản cùng các ngươi vô hình môn không oán không kỷ, bất quá người không đáng ta, ta không phạm người các ngươi đã tự tìm đường chết, liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đỗ Phi ánh mắt lạnh lạnh chăm chú nhìn phía dưới vô hình môn môn nhân, thanh âm giống như sấm rền giống nhau tại chủ trong điện ẩm ẩm vang lên. Ha ha ha! Bất quá dựa vào một người loại người, ngươi thật sự cho là mình hội là chúng ta đối thủ sao? Đợi cho đem ngươi doanh diệt về sau, ta sẽ đi đại an vương chiêu tìm ra gia tộc của ngươi, cho ngươi cả nhà chó gà không tha. Nhìn qua giữa không trung một màn kia, cái kia Trần Côn đôi mắt hồng đỏ thâm điên cuồng hét lên nói. Thật sao? Xem thật là. Quá. Nhưng. Tức. Rồi cuối cùng một chữ rơi xuống, Đỗ Phi bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, lập tức, hắn trên người tràn ngập ra năng lượng cổ sáng lập tức hung hăng vây đến giữa không trung bên trong màu lam nhạt trên bàn tay, lập tức, cái kia màu lam nhạt trên bàn tay hào quang lần nữa đại tác, đồng thời, cái kia bàn tay tại trong hư không chấn động, đã muốn lập tức hướng về phía dưới vô hình kiếm khí áp tới. Rầm rầm rầm. Theo màu lam nhạt bàn tay lần nữa hàng lâm, chủ điện trên mặt đất lại một lần nữa hiện lên từng đạo cực lớn vết rách, nhanh chóng lan tràn mà mở, như thế vi thế, đã xem không ít người kinh hồn táng đảm. Mà ở cái kia cực lớn màu lam nhạt dưới bàn tay Tụ tập vô hình môn 18 người chi lực vô hình kiếm khí cũng đúng lập tức ầm ầm tới, tại chủ trong điện tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai đạo ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực thế công, cứ như vậy tại một cái hô hấp trong lúc đó, ầm ầm chạm vào nhau. Đông, đánh náy mắt, phản phất cả huyền không đảo đều là kịch liệt chấn động lên, cái kia sáng chói vô cùng cường quang lập tức bộc phát mà mở, trực tiếp đem trọn cái chủ điện chiếu rọi đến một mảnh trắng bệnh. Tất cả mọi người đúng híp mắt chịu đựng kịch liệt đau nhức chăm chú nhìn cái kia giao phong chỗ, nhưng mà, cái kia trong tương tượng rằng cô cũng không có xuất hiện. Phản mà là một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau hủy diệt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái kia luyện như thiên thần chi thủ một dưới lòng bàn tay, cái kia Trần Côn đợi vô hình môn người thúc dục vô hình kiếm trận tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng là lại không có cách nào đem cái kia cực lớn bàn tay dung chuyển may may. Giao Phong gần kề rằng coi chốc lát, cái kia vô hình kiếm trận phía trên, tự có một đạo nói rất nhỏ vết rách tại vô số đạo kinh hai trong ánh mắt hiện hiện. Cảm nhận được bực này biến hóa, cái kia Trần Côn đợi vô hình môn cường giả trong đôi mắt mới hiện lên một tia vẻ sợ hãi, có như là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái này tập hợp 6 vị lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả cùng 12 vị bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả lực lượng đại trận, rõ ràng như vậy nhanh chóng bị trước mắt cái này Đỗ Phi Trô đánh tăng rồi. Đến lúc này, bọn hắn phảng phất mới hiểu rõ ra, tựa hồ lúc này đây, bọn hắn thật là đã đến một khối thiết bản. Bất quá, cho tới bây giờ mới hiểu được, tựa hồ hết thảy đều quá mức chậm. Bành! Khổng lồ vô hình kiếm trận, rốt cục tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lập tức bạo liệt mà mở, mà ở đáng sợ kia năng lượng báo tắc mang tất cả phía dưới cái kia cả chủ điện cũng đúng chấn động mạnh, nửa cái đỉnh điện lập tức bị trực tiếp chấn thành một phấn, lộ ra hư vô là bầu trời bao la. mà đứng mũi chịu sao trần côn đợi vô hình môn loại người, cũng đúng vẻ mặt tái nhợt nhanh chóng triệu ra chân khí hộ thân, nhưng mà bọn hắn triệu hoán ra chân khí cũng không có phát ra nổi bất luận cái gì dù là mảy may tác dụng. tại một giây sau trùng những này cường giả tiểu nguyên một đám toàn thân chấn động một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó thân hình giống như chó chết giống nhau hung hăng nện vào trên mặt đất. chủ trong điện hào khí trong nháy mắt này cứng lại đến cực hạn. sau một lát. Mới có vô số đạo đạo rút lương, khí thanh âm truyền ra, hiển nhiên, trước mắt một màn này, làm cho những người này rung động đến cực hạn. Dung lực lượng một người, bại 18 cường giả. Bực này thực lực, bực này hào hùng, thật sự là làm cho người không thể không rung động. một ngụm máu tươi phun ra, Trần Côn nghiến răng nghiến lợi lại một lần nữa theo trên mặt đất đứng lên, nhưng là hắn sắc mặt, nhưng lại giữ tận đến cực hạn, bởi vì đứng núi chịu sǎo quan hệ, lúc này đây, tay phải của hắn tính cả bả vai, đã tại đố phi một chiêu phía dưới, biến thành nục, giờ phút này hắn coi như là miễn cưỡng hồi phục xong lời mà nói chỉ sợ từ nay về sau cũng đúng biến thành một người phế nhân. mà hắn thực lực của hắn so Trần Côn kém một đường vô hình môn môn nhân, giờ phút này lại hơn phân nửa đều là sụi lơ tại trên mặt đất, nguyên một đám trong đôi mắt có vô tận vẻ sợ hãi chảy ra. nhìn qua cái này chật vật vô cùng đối thủ, Y Nguyên lơ lửng tại giữa không trung Đỗ Phi, trong đôi mắt nhưng không có nửa phần thương cảm ý, hắn tự nhiên minh bạch, như đúng thực lực của mình kém vài phần lời mà nói, chỉ sợ hôm nay kết quả của mình có thể so với cái này Trần Côn còn muốn không chịu nổi vài phần. Đỗ Phi, người có gan sẽ giết ta, nhưng là. Ngươi giết ta về sau, ta vô hình môn loại người, hội đổi giết ngươi đổi đến giống như cầu đồng dạng. Đại sư huynh của ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kết quả của ngươi sẽ so với chúng ta thê thảm vô số lần. Trần Côn Đoán độc dừng ở Đỗ Phi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Ai nói ta muốn giết ngươi rồi?" Nhìn qua cái kia Trần Côn Đoán độc bộ dáng, Đỗ Phi lại đúng vi hơi hơi như đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, cái kia Trần Côn cũng đúng hơi sững sờ, hắn ngược lại không thể tưởng được, song vương sống núi, Cừu Hoán, đã muốn kết ra rồi nhưng là cái này Đỗ Phi rõ ràng còn chuẩn bị hạ thủ Lưu tình. Nếu là hắn thật sự như vậy lòng dạ đàn bà lời mà nói như vậy, đợi cho thương thế khôi phục về sau, chính mình tất nhiên muốn đi tu luyện cửa kia bên trong đích cấm pháp, coi như là từ nay về sau trở nên không người không quỷ, mình cũng tất nhiên muốn đem cái này Đỗ Phi bầm thầy vạn đoạn. Nhìn xem cái kia Trần Côn đoán độc biểu lộ, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng hiện lên cùng một chỗ ưu ám vui vẻ, hắn tự nhiên minh bạch, nếu là đem những cái thứ này để cho chạy lời mà nói, ngày sau tất nhiên đúng nuôi hổ gây họa cho nên hắn cũng không có tính toán đem những này vô hình môn loại người để cho chạy. Các ngươi nếu là muốn đem đầu tay mấy cái gì đó mang đi lợi mà nói, tựu ra tay đi. Sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống những kia mặt mũi tràn đầy rung động cường giả trên người, nhặt cười nhặt nói: "Nghe vậy, những kia cường giả đều đúng hơi sương sở, một lát sau, nguyên một đám trên mặt đều là hiện lên vài phần không thể tưởng tượng thần sắc đến, cái này Đỗ Phi, lại để cho bọn hắn động thủ. Các ngươi đương nhiên có thể không động thủ, nhưng là, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không động thủ, nhưng là, ta tin tưởng, những này vô hình môn loại người nếu là sống sót lợi mà nói, đợi cho bọn hắn hồi phục xong, chư vị ở đây tuyệt đối sẽ không có một có kết cục tốt. Nhưng là nếu là bọn họ chết hết rồi, chuyện hôm nay Tiêu vĩnh Viễn không hội không ai biết rồi. Không phải sao? Huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy bảo vật ta. Đỗ Phi Thanh em rơi xuống trong sân cường giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Chỉ có điều lúc này đây tầm mắt của bọn hắn đã muốn hưu ý vô ý rơi xuống những kia giờ phút này sủi lơ tại mặt đất vô hình cường giả trên người người vô sỉ. Nghe vậy Trần Côn lập tức sẽ hiểu Đỗ Phi ý tứ người này rõ ràng là muốn cho tất cả mọi người cùng một chỗ độc thủ tốt ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Lại để cho vô hình môn bên kia, tuyệt đối sẽ không không ai biết chuyện hôm nay. Cho tới bây giờ, Trần Côn mới hiểu được, cái này Đỗ Phi đích thủ đoạn, so với chính mình suy nghĩ giống như, muốn tàn nhẫn nhiều lắm, cũng quyết đoán nhiều lắm. Đỗ Phi. Người trốn không thoát đâu. Mặc kệ người làm bao nhiêu sự tỉnh, người vĩnh viễn đều là trốn không thoát đâu. Hòa táo. Đỗ Phi sắc mặt bất động, bàn tay vung lên, một đạo kỉnh phong lập tức banh xuống. Trưng 084, chia liễu A. khan dọng gầm rú thanh âm, lập tức tại trong đại điện văn vọng Theo Trần Côn bị Đỗ Phi một trường trúng chết, cả trong đại điện, thở dốc thanh âm lập tức vang lên, nhẹ nhàng khoan khoái đọc, rồi sau đó, những kêu bị kích thích đến đôi mắt đỏ lên cường giả, lập tức nguyên một đám liền hướng phía trước lập ra. Không cần phải, chúng ta là vô hình môn người, giết chúng ta, sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Chúng ta đại sư huynh cũng tại Cửu Châu chi chiến chiến trường ở bên trong, thực lực của hắn so về Trần sư huynh còn cường hắn hơn, các ngươi hội mang đến cho mình họa sát thân. Các ngươi những này tạp toái, dám đụng đến ta các ngươi vô hình môn loại người, đại sư huynh hội đem bọn ngươi dâm thành thịt nát đi theo cái này Đỗ Phi cùng chúng ta vô hình môn gây khó dễ các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận lúc này những này vô hình môn cường giả nguyên một đám cũng đúng thua ở tử vong sợ hai phía dưới lập tức nguyên một đám khàn rọt gạo lên nhưng mà tại đây chút ít giết đỏ cả mắt rồi con ngươi cường giả trước mặt bọn hắn tiếng hô lại giống như không có bất kỳ tác dụng giống nhau không đến một lát những này còn có thể miễn cưỡng trong cự vô hình môn cường giả ngay tại vô số cường giả vây công phía dưới nguyên một đám biến thành vô số cố thi thể đương nhiên trong tay bọn họ dung giới cũng thành một chút cũng không có tính ra cường giả tranh đoạt mục tiêu. Đỗ Phi thân hình lơ lửng tại phía chân trời phía trên, chỉ là đạm mạc chăm chú nhìn một màn này, lại cũng không nói thêm gì. Những kia vô hình môn loại người vốn là đảo cũng không trở thành yếu như vậy, dù sao trong bọn họ còn có năm vị lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, nhưng là làm gì được? Ở đây cường giả thật sự là nhiều lắm, những kia vũ tông cường giả tại bị thương dưới tình huống muốn muốn đối phó nhiều như vậy cường giả, cũng là có vài phần nói chuyện hoang đường viển vông. Cho nên cái này vô hình môn loại người cuối cùng hội rơi xuống như vậy một cái kết cục, cũng là hoàn toàn ở Đỗ Phi trong dự liệu. Phía dưới những kia cường giả giống như châu chấu giống nhau đem cái kia vô hình môn loại người dung giới đều cướp đoạt về sau mỗi một người đều là nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tản ra bọn hắn ngược lại minh bạch, trước mắt cái này vô hình môn loại người chết sạch như vậy tại trong một thời gian ngắn cái này mật dấu là ở vào vô chủ trạng thái nếu không phải thừa cơ hảo hảo lao một bà lời mà nói tiểu thật sự có điểm thực xin lỗi chính mình rồi nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn trước mắt một màn này một lát sau đỗ phi bàn tay mới một chiều lập tức một cổ hấp lực hiện lên liền đem cái kia trần côn thi thể thượng dung giới hấp đến trong tay. Cái này Trần Côn là bị Đỗ Phi chém giết, trên người cũng tất nhiên có thứ tốt, nhưng là, những người kia cũng là minh bạch, thứ này dùng thân phận của bọn hắn là không có tư cách bình, cho nên, đạo đúng không có gì ngu ngốc dám can đảm đến cùng Đỗ Phi cướp đoạt cái này, một quả thuộc về Trần Côn dung giới. Đem dung giới nhận được bàn tay, tâm thần tùy ý ở bên trong quét một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, tuy nhiên giờ phút này cũng không có thời gian cụ thể đi kiểm tra mình rốt cuộc đã lấy được cái gì đó, nhưng là, cái này Trần Côn thân ra, chỉ là thô sơ giản lược một nhìn, tiểu so với chính mình trong tương tượng còn nhiều hơn vài phần. Ha ha, Đỗ Phi Hinh, thật sự là hảo thủ đoạn, thật bản lãnh a. Nhìn thấy Đỗ Phi đem chiến lợi phẩm thu vào, vẫn đứng tại chiến quyền, vòng, bên ngoài, không có bất kỳ động tác mục thanh đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi có ý kiến?" Đỗ Phi ánh mắt quét tới, thẳng nhiên nói: "Không dám, chỉ có điều ta nghĩ muốn cảnh cáo Đỗ Phi Hinh một tiếng, tùy tiện đắc tội vô hình môn loại người, cũng không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại có thể thoải mái đào thoát, cái kia vô hình môn thế lực tương đại, chỉ sợ là Đỗ Phi Hinh ngươi khó có thể tưởng tượng." Mục thanh vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng mở miệng nói: chỉ nếu không có ai biết rõ hôm nay tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể. Đỗ Phi đôi mắt phát lạnh, một lát sau mới trầm giọng nói: "Ha ha, Đỗ Phi huynh cứ việc yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta Phệ Ma tông cũng là có phần, chúng ta tự nhiên là sẽ không ra bán Đỗ Phi huynh, nhưng là chúng ta cũng cho Đỗ Phi huynh một cái lời khuyên, cảnh báo, như vậy chính là, rời đi nơi này về sau, tốt nhất tiêu ẩn nút xuống, vô hình môn loại người, chắc là không biết như vậy dễ dàng buông tha chúng ta." "Như vậy, mời." Dứt lời, Mục Thanh cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là bàn tay một chiêu thậm chí ngay cả tầm bảo hứng thú đều không có, mà là mang theo mặt khác hai người thân hình lập tức tụi chui vào không gian kia trong thông đạo. Đỗ Phi Hinh đã như vậy lời mà nói, chúng ta cũng mời. Dương Tử cũng đúng vẻ mặt cổ quái dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới rất xa chắp tay nói, xin mời. Đỗ Phi cũng không ngăn trở, thản nhiên nói, rất lời. Cái kia Dương Tử có chút một vút cảm, cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là bàn tay vung lên, liền mang theo cựu tiên tiên chỉ loại người nhanh chóng chui vào không gian kia trong thông đạo. Rất nhanh, tại đây đang muốn trở nên giống như phế tích giống nhau chủ trong điện cũng chỉ còn lại có Đỗ Phi cùng Tiểu Nhiễm hai người. Bản lĩnh của ngươi ngược lại có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của ta. Tiểu Nhiễm bàn chân nhẹ đạp, hạ trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Phi bên người, rồi sau đó hắn giỡn cái lưng mệt mỏi thản nhiên nói: cũng thật a, đây cũng là trùng kích Vũ Tông cảnh lấy được chỗ tốt, tuy nhiên ta xem như thất bại, nhưng là thực lực cũng là tăng cường không ít. Đỗ Phi bất trí không hay không mở miệng nói. Dùng bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực, có thể đánh bại 6 vị lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả cùng 12 vị bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả liên thủ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được a. Tiểu nhiệm giống như cười mà không phải cười nói, ngươi chiều đó vũ kỹ, thoạt nhìn ngược lại có lai lịch lớn bộ dạng, ngươi tốt nhất nhiều hơn nghiên cứu vài phần, vậy cũng là ngươi ngày sau tại đây cựu Châu chi chiến chiến trong sân át chủ bài một trong. Ừm, biết rồi, Đỗ Phi gật gật đầu, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Nhiễm nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi ảm, ánh mắt rơi xuống cái kia thông hướng cựu Châu chi chiến chiến trường thông trên đường sau một lát, mới chậm rãi nói, chỗ đó chính là cựu Châu chi chiến chiến trường rồi, sau khi tiến vào, ta cũng vậy có ta chuyện của mình phải xử lý, chúng ta hơn phân nửa là muốn tạm thời tách ra thật sao? Đỗ Phi ngữ khí bình thản mở miệng, thật ra khiến người nghe không xuất ra hắn trong giọng nói có cái gì tình cảm chấn động. Như thế nào? người thất vọng rồi. Tiểu nhiễm quét Đỗ Phi liếc, dịu dàng cười nói, thất vọng ngược lại không thể nói, chỉ có điều, bên người thiếu đi như vậy một cái lợi hại tay chân, cảm giác an toàn trở nên có chút kém mà thôi. Đỗ Phi cười một tiếng nói, cảm giác an toàn sao? Tiểu Nhiệm hơi sững sờ, một lát sau mới buồn bã nói, điểm này ngươi yên tâm đi, ta đã tại trên người của ngươi lưu lại một điểm là cấn rồi, chỉ cần ngươi gặp nguy cơ. Ta hơn phân nửa là có thể cảm ứng được, bất quá, nếu không có đang mang sinh tử, ta cũng sẽ không xẻ ra tay, điểm này, hy vọng ngươi giải thích. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại lãng cười một cái, chậm chậm rãi nói, điểm này tỷ tỷ ngươi ngược lại không cần lo lắng, ta đã tiến nhập Cựu Châu chi chiến chiến trường, tự nhiên là đã làm xong hết thảy đều ý dựa vào tính toán của mình, sự tình khác, tỷ tỷ không cần lo lắng quá mức. Ừm, đã như vậy lời mà nói, ta cũng vậy tiểu không nói thêm cái gì nhiều lời. Chúng ta tiểu tạm thời ở chỗ này tách ra à, bất quá trước khi chia tay, ta còn là muốn cho ngươi hai cái đề nghị. Thứ nhất, mau rời khỏi nơi này, ta có thể cảm giác được, nơi này lập tức sẽ trở thành vì nơi thị phi, dùng ngươi thực lực trước mắt, lại cầm trong tay chò bảo, lưu ở chỗ này lời mà nói, ngươi sẽ biến thành tất cả mọi người mục tiêu. Thứ hai, ngươi phải nhanh một chút luyện hóa cái kia linh văn bảo thụ, đem thực lực của mình tăng lên tới đan tông cảnh giới, vốn có tông cấp thực lực về sau, tại phiến chiến trường này bên trong, ngươi mới có thể có một chút điểm tự bảo vệ mình chi lực. Ngươi phải hiểu được, có thể tiến vào nơi này, không một đều là tất cả đại vương triều, trong tông phái thiên chi tiêu tử nhân vật tầm thường, trong đó không thiếu cùng loại long nạo tiên. Diệp Thanh Mã chi lưu khó đối phó đích nhân vật, tại những nhân vật này trước mặt, nếu là ngươi có nửa phần lòng khinh thị lời mà nói, như vậy, chỉ sợ cái này Trần Côn hôm nay sẽ là của ngươi ngày mai rồi. Nhìn qua vẻ mặt ngưng trọng sát thái tiểu nhiễm, Đỗ Phi mỉm cười, một lát sau, mới trầm giọng nói, tỉ tỉ lời nhắn nhủ sự tình, ta đều nhớ kỹ, kính xin tỉ tỉ yên tâm, chỉ có điều, hôm nay từ biệt về sau, không biết khi nào mới có thể chào tạm biệt gặp lại sau. Đồ nốc, tiểu nhiễm hơi sững sờ, một lát sau khẽ cười một tiếng, chợt tại Đỗ Phi kinh ngạc trong tầm mắt, nàng thẳng đi tới Đỗ Phi trước người thân thể chậm rãi tựa vào Đỗ Phi trên người, ngay tại một cổ mùi thơm tràn ngập lập tức, hắn thân hình đột nhiên lóe lên, đã muốn triệt để mất đi tung tích. Đỗ Phi thân ảnh cương ở giữa không trung bên trong, trong lúc nhất thời có vài phần mờ mịt cảm giác mất mát. đối với cái này vị cựu vĩ Thiên Hồ tiểu nhiễm, hắn cũng nói không nên lời giữa hai người rốt cuộc là quan hệ như thế nào, chỉ có điều, đến lúc này, hắn lại phát hiện, tựa hồ quan hệ của hai người bên trong, bởi vì này một cái sắp chia tay ung, trở nên có vài phần khó lường bắt đầu đứng dậy. Thiên Hồ sao? cười khổ một tiếng, Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu. Hạ trong nháy mắt đã đem những kia kỳ dị cách nhiệm vung ra đầu, mặc kệ như thế nào, hai người cái này từ biệt về sau, thật là không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hô, thật dài thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở mắt, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống không gian kia thông đạo chỗ. Một lát sau, một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười chậm rãi hiện hiện tại hắn trên khỏe miệng. Rốt cục, đến chính thức tiến vào cựu châu chi chiến chiến trường thời khắc đến sao? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đã muốn ha ha cười một tiếng, rồi sau đó hắn bàn chân tại giữa không trung mạnh mẽ đặt mạnh thân hình lập tức giống như một đạo thiểm điện giống nhau chui vào không gian kia trong thông đạo. tại một mảnh hoang man đại trong đất, yêu thú gầm rú thanh nhầm không ngớt không rước, giữa không trùng, thỉnh thoảng có cường giả thân hình tháo chạy qua, lưu lại một đạo nói hoa mỹ lưu quang. tại đây tấm đại địa trung tâm chỗ, có một tòa ngồi cực kỳ to lớn thành thị, thành thị đích chính giữa chỗ thì là một tòa cổ xưa vô cùng đại điện. giờ phút này trong đại điện có hơn 10 người phân hai hàng ngồi xuống, mỗi một người đều là đang nhắm mắt điều tức, nhưng là coi như là như thế, trên người bọn họ tràn ngập ra khí tức, cũng nếu như người kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, ở đây cái này tính ra trong 10 người, yếu nhất rõ ràng đều là lục phẩm cấp thấp Vũ tông từng giả, mà mạnh nhất, tất chính là có lục phẩm trung giai Vũ tông từng giả. Ngồi ở đây đại điện chủ vị phía trên, là một cái thoạt nhìn tuổi chừng 27-28 thanh niên nam tử, tại nam tử này mi tâm chỗ, có một nhàn nhạt kiếm vân, thoạt nhìn cực đoan quỷ dị. Nam tử này cũng đúng nhàn nhạt nhắm mắt điều tức, không biết qua rồi bao lâu về sau, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, chậm chậm rãi mở mắt, mà ở hắn trận mắt lập tức, một cổ giống như ngủ sư thức tỉnh giống nhau khí tức cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở trực tiếp đem những kia đang nhắm mắt điều tức cường giả đều bừng tỉnh. Trần Côn, chết rồi. Trong mặc sau một lát, cái này Mi Tâm có nhàn nhạt kiếm vân nam tử, mới chậm rãi mở miệng nói, làm sao có thể? Trần Côn tên kia mặc dù là cái phế vật, nhưng là, dùng thực lực của hắn ở đằng kia giữa hồ trong thành, nên vậy không có bất kỳ người đúng đối thủ của hắn mới đúng, hắn làm sao có thể sẽ chết. Ngồi ở đó Mi Tâm có nhàn nhạt kiếm vân nam tử bên trái chỗ, một cái nửa bên mặt thượng hoa văn xả vân nam tử, hơi kinh ngạc mở miệng nói, không chỉ là hắn mà ngay cả cái kia đi theo hắn cùng đi 17 cái sư đệ cũng đều chết hết xem ra vấn đề này đảo là có chút ý tứ mi tâm có nhàn nhạt kiếm vân nam tử vẫn là vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói a nói như vậy lời nói kế hoạch của chúng ta xem như thất bại sao cái kia trên mặt hoa văn xả vân nam tử vẻ mặt mịt mờ mở, mở miệng nói tám phần a bất quá cái kia kế hoạch cho dù thất bại cũng không sao cả nhưng là trần côn đi tìm cái kia dạng gì đó nhất định phải đáp thủ Gián cát nong ngươi đi đi vô luận là ai chỉ cần giết ta vô hình môn loại người chúng ta đều muốn hắn trả giá xứng đáng một cái giá lớn mà như vậy gì đó chúng ta tất chính là nhất định phải đoạt lại mi tâm có kiếm vân nam tử nhàn nhạt mở miệng về sau lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại Và anh cái kia bị hoán vì rắn cạp long nam tử thân hình chấn động đã muốn đứng lên trận hắn trên mặt cũng đúng nổi lên một kia nhàn nhạt giữ tận ý ta đã hiểu được ý tứ của ngươi đại sư Vinh. đại sư minh cái kia mi tâm có kiếm vân nam tử đương nhiên đó là cái kia trần côn trong miệng vô hình môn đại sư minh chương không năm chính thức tiến vào đây là một tấm cực kỳ hoang vu đại địa trên mặt đất, khắp nơi đều là núi đá hoàng sa. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, là có thể dơ lên một mảnh cát sóng, thổi chúng người nhìn không được, nheo lại con mắt. đứng ở nơi này tấm đại địa trên mặt đất, một đạo thân ảnh có chút ngẩng đầu ngưỡng nhìn trời tế, liền gặp được không trung phía trên cũng không có ánh nắng, có, chỉ là một tấm mơ hồ khô vàng hào quang. giờ phút này, đứng thẳng trên mặt đất, tự nhiên chính là cái kia theo không gian trong thông đạo rời đi đỗ phi rồi, chỉ có điều, đối với sau khi rời khỏi, mình rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở tại đây, hiển nhiên trong lòng của hắn vẫn có vài phần hoang mang. Nơi này chính là Cựu Châu chi chiến chiến trường đến sao? Ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát, xác định không có bất kỳ vật còn sống về sau, Đỗ Phi thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói: "Chủ nhân ngươi quả nhiên là hảo nhãn lực, đúng vậy, nơi này chính là Cựu Châu chi chiến chiến trường rồi, hơn nữa, nếu là ta không có nhận lầm lời mà nói, tại đây hẳn là Cựu Châu chi chiến chiến trường Tây vực." Tiểu Bạch thân hình nhảy ra ngoài, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng nói: "Tây vực sao?" Đỗ Phi ngược lại biết rõ, Tiểu Bạch bây giờ đối với cái này Cựu Châu chi chiến chiến, chiến trường so với chính mình hiểu rõ muốn hơn rất nhiều, cho nên Đạo cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ở bên đầu một lát sau, hắn tiếp tục nói, chúng ta không phải từ cái kia mật dấu bên trong rời đi sao? Dựa theo đạo lý đến nói lời, bên ngoài hẳn là một chỗ có chút che giấu nơi đúng, tại sao sẽ là như vậy địa phương? Ta đây cũng cũng không biết. Tiểu Bạch giang tay ra, bất quá nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, đó là bởi vì không gian kia thông đạo cũng không ổn định nguyên nhân, chúng ta bị tùy cơ hội chuyển đưa đến nơi này, nhưng là như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất những kia vô hình môn loại người, coi như là phát hiện trong lúc này biến cố lời mà nói muốn tìm xem xem cựu gia rốt cuộc là ai, chỉ sợ cũng không biết như vậy dễ dàng tra được trên đầu của chúng ta. Hy vọng đi, bất quá, ta đối với đám kia phế vật không ôm bất cứ hy vọng nào." Đỗ Phi nhàn nhạt lắc đầu nói. "Vốn là, ở đằng kia mật giấu bên trong, hắn nên vậy đem những kia tiến vào chủ điện cường giả đều chém giết, đến tránh cho vô hình môn tìm đến thăm đúng, chỉ có điều, loại ý nghĩ này có chút quá mức không thực tế, cho nên, đem tất cả mọi người kéo xuống nước, đã muốn xem như lúc ấy xem như biện pháp không tệ. Tốt rồi, trước không cần phải để ý tới những chuyện này, đã tiến nhập Cửu Châu tại chiến trường." Như vậy cùng người tranh đấu chính là không thể tránh được. Nếu là cái kia vô hình môn không chọc đến ta cũng vậy thì thôi. Nhưng là bọn hắn dám can đảm tiếp tục đến treo chọc ta lời nói như vậy, ta liền cho làm cho bọn họ đều có đến mà không có về. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, buồn rười rượi nói. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng này, Tiểu Bạch chỉ hơi hơi nhếch miệng, cũng không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt rơi xuống bên phía. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Đối với cái này Cựu Châu Chi chiến chiến trường, Đỗ Phi có thể nói là trước mắt một vắng hắc, bởi vậy lập tức cũng không biết phải làm gì. Trước cùng chủ nhân ngươi giảng giải thoáng một tí cái này Cửu Châu chi chiến a. Tiểu Bạch suy tư một lát sau, có chút một buông tay nói, nói như thế nào? Đồ phi tao mày nói, cái này Cửu Châu chi chiến nguyên do, chủ nhân ngươi nên vậy rõ ràng, cho nên ta cũng vậy sẽ không tại đây chút ít trên mặt nhiều làm cái gì nhiều lời, chúng ta chỉ nói Cửu Châu chi chiến quá trình a. Cái này Cửu Châu chi chiến vì 10 năm một lần, một lần một năm, dị giới chim lưu đoạt thiên hạ. Tại đây Cửu Châu chi chiến chiến trong chạng, ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể tại đây trong vòng một năm lại để cho trong tay ngươi cửu châu lệnh biến thành tử kim sắc là được rồi mà cửu châu lệnh biến thành tử kim sắc về sau ngươi có tư cách tiến vào ở vào cái này cửu châu chi chiến chiến trường ở chỗ sâu trong cửu châu trong điện nghe nói phàm là leo lên cửu châu điện cung giả trên cơ bản cũng sẽ bị tuyển nhập cái kia cửu thiên huyền tông bên trong đương nhiên nếu là có thể đủ ở đằng kia cửu châu điện trong tỷ thí đã lấy được đứng đầu bảng vị lời mà nói như vậy đoạt được chỗ tốt đúng khó có thể tưởng tượng thì ra là thế đỗ phi khẽ gật đầu đối với cái này cửu châu chi chiến đơn giản sáng tỏ quy tắc hắn ngược lại minh bạch vài phần, bất quá vấn đề chính là thứ này như thế nào biến thành tử kim sắc. đỗ phi bàn tay một phen, một khối ngọc chất cửu châu lệnh hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, tung tung bàn tay cựu châu lệnh, hắn vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nói. ai? tiểu bạch thở dài một hơi, có chút vô vô cái chán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nói như vậy, phân phát đến tất cả đại vương triều cửu châu lệnh cũng như cùng chủ nhân tay ngơi đầu cái này khối giống nhau, đúng màu trắng, nhưng là cựu châu lệnh là có thể lẫn nhau dung hợp, dung hợp cửu châu lệnh càng nhiều, cái tiêu cửu châu lệnh nhan sắc cũng sẽ dần dần biến hóa mà những biến hóa này cũng là có đẳng cấp, theo thứ tự là cửu châu bạch lệnh, cửu châu đồng lệnh, cửu châu ngân lệnh, cửu châu kim lệnh, cùng với cửu châu tử kim lệnh. Nói như vậy, trong tay ta đầu này cái chính là đẳng cấp thấp cửu châu bạch lệnh đến sao? Đỗ Phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, một lát sau, tay hắn trưởng lần nữa một phen. Lúc này đây, rồi lại có bốn miếng nhạt màu trắng cửu châu bạch lệnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Rất hiển nhiên, cái này bốn miếng cửu châu bạch lệnh là từ cái kia trần côn dung giới bên trong mang tới. Xem ra, lúc này đây chủ nhân thu hoạch của ngươi nhưng thật ra vô cùng đại chứ sao? Tiểu Bạch nhìn qua một màn này, cũng hơi hơi nhất miệng. Cái kia kế tiếp làm sao bây giờ? Đỗ Phi tung tung trong tay Cửu Châu Bạch Lệnh nói. Rất đơn giản, cầm trong tay Cửu Châu Bạch Lệnh, đồng thời thúc dục chân khí, chúng tự nhiên sẽ bắt đầu dung hợp. Tiểu Bạch nói, như vậy sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, sau đó trên hai tay chân khí đồng thời chấn động, lập tức, liền gặp được cái kia năm miếng Cửu Châu Bạch Lệnh đồng thời nhẹ nhàng một hồi run rẩy. Sau đó khẽ run lên, cơ hội tại hạ một người lập tức, những này Cửu Châu Bạch Lệnh đều đã hội tụ lại với nhau. Tạo thành một quả ngọc chất thiên hướng màu vàng nhạt ngọc bài rơi xuống Đô Phi trong tay. Có lẽ hay là Cửu Châu bạch lệnh. Tung tung trong tay này cái rõ ràng có vài phần biến sắc Cửu Châu bệnh lệnh, Đô Phi vẻ mặt hẩm lục đạo. "Chủ nhân ngươi đã biết đủ à, nếu cái kia Cửu Châu lệnh dễ dàng như vậy thăng cấp lời mà nói, tiểu cũng không mỗi một lần Cửu Châu chi chiến đều sẽ có người vì thứ này đánh cho ngươi chết ta sống rồi, chủ nhân ngươi nếu là muốn đem thứ này tấn thăng đến Cửu Châu đồng lệnh tình trạng lời mà nói, như vậy chi lúc trước cái loại này sự tình, làm tiếp nhiều mấy lần, nên vậy tiểu không sai biệt lắm." Tiểu Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Làm nhiều mấy lần nghe vậy, Đỗ Phi khỏe mắt có chút kéo ra, chi lúc trước cái loại này sự tình, hắn cũng không muốn tùy ý hơn làm mấy lần, dù sao, một mình đối kháng nhiều như vậy cứng, giả, bực này sự tình cũng không phải trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. Tốt rồi, đã hiểu rõ cái này cửu châu chi chiến ở bên trong, rốt cuộc mất rồi, kế tiếp chúng ta nên vậy đi nơi nào. Đỗ Phi nhúng mai, chậm rãi nói, ta đề nghị chủ nhân ngươi tạm thời ở đâu đều không nên đi. Tiểu Bạch thản nhiên nói, nói như thế nào, dựa theo cái kia kiểu vĩ thiên hồ đề nghị. Chủ nhân ngươi hảo trước ở chỗ này đem linh văn bảo thụ luyện hóa đi à nha, còn có, cái kia Trần Côn Dung giới ngươi hảo cũng kiểm kê một phen, nhìn xem lúc này đây chúng ta rốt cuộc được bao nhiêu chỗ tốt, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, chúng ta phải ly khai, cũng không muộn. Tiểu Bạch nói, xác thực là nên vậy như vậy. Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía lần nữa quét một vòng, chậm rãi gật đầu nói, cái này tấm địa vực hoang vu đến trình độ này, đừng nói bóng người, ngay thực vật đều cơ bản không thấy được, nếu là mình trốn ở chỗ này tu luyện lời mà nói, cho dù cái kia vô hình môn loại người biết rồi là mình xấu chuyện tốt của bọn hắn lợi mà nói bọn hắn phòng trừng cũng không có cái kia có thể tìm đến vận khí của mình. Tiểu đi vào trong đó a. nghe được Đỗ Phi mở miệng, Tiểu Bạch ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau chỉ vào xa xa một đầu hạp gốc nói. nghe vậy Đỗ Phi nhẹ gật đầu, lập tức bàn chân đại mạnh, Tiểu Thi chuyển thân hình thoáng qua, thân hình rơi xuống trong hạp gốc. rơi xuống cái này trong hạp gốc, Đỗ Phi xem như hư thở ra một hơi, cái này hạp gốc hẳn là mặt đất khô héo dạng nước chỗ tạo thành, cũng không sâu, cũng không dài, nhưng là trốn ở chỗ này mặt đảo là có thể miễn cưỡng trông tự đỉnh đầu báo cát. hơn nữa nơi này cực đoan ẩn ớp giấu ở chỗ này tu luyện lợi mà nói đối với mình chỗ tốt cũng hẳn là rất nhiều nơi này thiên địa nguyên khí không đủ sự dư thừa mặc dù đối với tại tu luyện chân khí không có lợi bất quá cũng may cũng đủ vắng vẻ chủ nhân ngươi nếu là có thể đủ mượn cái kia linh văn bảo thụ chi lực lúc này nhất cử đột phá tấn giai đan tông cảnh lợi mà nói như vậy đối với tại chúng ta mà nói chỗ tốt cũng phải không thiếu tiểu bạch ánh mắt tại bốn phía quét một vòng một lát sau có chút thỏa mãn gật đầu nói nghe vậy đỗ phi cũng đúng nhẹ gật đầu có thể lần nữa đem cái kia linh văn bảo thụ luyện hóa thuận tiện lại để cho đỉnh trệ hồi lâu thực lực có chỗ tiến bộ lời mà nói cũng là là một chuyện tốt ta lại nói tiếp Đỗ Phi giờ phút này đang đạo thực lực cũng không quá đáng nửa bước đan tông đại thành cảnh mà thôi vốn là khoảng cách tấn giai cái kia vũ tông cảnh còn có cực kỳ trường khoảng cách xa nhưng là cái này trong lúc vô tình lấy được linh văn bảo thụ thật ra khiến loại này khoảng cách thu nhỏ lại không ít cũng đem Đỗ Phi thành công tấn giai đan tông cảnh tỷ lệ tăng lên không ít trong lòng có cái này cách nghĩ về sau Đỗ Phi thì không nói thêm cái gì nói nhảm hắn tiện tay đem trong ngực lại đang ngủ tiểu hồ ném đi ra khiến nó làm tốt thủ hộ sự tình về sau liền trực tiếp tại trong hạp cốc chỗ khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó bàn tay nắm chặt, cái kia một đoạn đã muốn biến thành thân cây giống nhau linh văn bảo thụ, tiêu hiện hiện tại đô phi trong tay. Cái này linh văn bảo thụ giờ phút này thoạt nhìn, cùng trước kia đã có vài phần bất đồng, tuy nhiên, ở đằng kia trên cảnh cây linh văn thoạt nhìn vẫn là huyền ảo vô cùng, nhưng là, cái kia thân cây lại trở nên có vài phần quỷ dị, trong đó một nửa là tiếp cận khô vàng vẻ, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là xanh tươi vô cùng. Giờ phút này, cái này linh văn bảo thụ bên trong, khô vàng cùng xanh tươi hai chủng năng lượng tựa hồ đang không ngừng tuần hoàn nương theo lấy bực này tuần hoàn, cái này linh văn bảo thụ tựa hồ cũng đang không ngừng biến ảo hình thái, mà tại bực này năng lượng tuần hoàn bên trong, đỗ phi có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này linh văn bảo thụ linh văn bên trong có một loại cực đoan cường hãn chấn động từ đó tràn ngập ra, tại bực này cường hãn chấn động bên trong, chính mình gần đây vẫn lấy làm hảo tinh thần lực, phản phất đều là trở nên hư nhược rồi vài phần giống nhau, hòa sơn tiên môn, không hổ là linh văn bảo thụ, cảm ứng đến cái này linh văn bảo thụ bên trong tràn ngập ra cường đại năng lượng, đỗ phi nhịn không được khen, cường hãn không phải cái này linh văn bảo thụ, mà là phía trên này linh văn ngươi cũng minh bạch, đan sư muốn lĩnh ngộ linh văn, cùng hạng cực khổ sự tình, mà linh văn bảo Thụ phía trên linh văn chính là thiên địa sinh ra, trong đó ẩn chứa chính là thiên địa tạo hóa chí lý, dùng chủ nhân thực lực của ngươi, muốn luyện hóa không khó, nhưng đúng, đúng hay không có thể đem cái Tiên linh văn bên trong trí lý giải thích tấu triệt, hơn nữa vì mình sử dụng, muốn xem chủ nhân cơ duyên của ngươi cùng. Vật khí. Tiểu Bạch tại hơi nghiêng thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng khẽ gật đầu, đối với cái này linh văn bảo Thụ sự tình, từng đan sư đều là bao nhiêu tinh tưởng vài phần, hắn tự nhiên cũng minh bạch, muốn luyện hóa không dễ nhưng là loại chuyện này không thử thử nhìn như thế nào lại biết rõ lại trần chờ sau một lát đỗ phi bàn tay vung lên đem cái kia linh đan nô triệu hoàng ra lại đánh vào mấy vạn diễn tông đan về sau hắn yên tâm nhẹ gật đầu có cái này linh đan nô hơn nữa tiểu hồ cùng tiểu bạch lợi mà nói chắc hẳn tình hình chung tuyệt đối không ai có thể đã quay giày chính mình luyện hóa cái này linh văn bảo thụ đã làm xong cái này vạn toàn chuẩn bị về sau đỗ phi chậm rãi đem cái kia linh văn bảo thụ dơ lên chính mình mi Mì tâm chỗ rồi sau đó phải vươn tay ra lập tức tụ một ngón tay hướng về mi tâm chỗ điểm hạ đi anh Trong chốc lát, ý thức không gian chỗ ba đạo tinh thần lực báo tác đột nhiên điên cuồng chuyển bắt đầu chuyển động, mà trong nháy mắt này, Đỗ Phi có thể cảm giác được, tinh thần lực của mình, đối trước mắt cái này một quả linh văn bảo thụ, hoặc là phải nói là linh văn bảo thụ phía trên linh văn, có một loại nói không rõ nói không rõ khao khát, mà ở cái này khao khát bên ngoài, nhiều thì còn lại là một loại sợ hãi. Đối với cái này trùng, trùng, phản ứng, Đỗ Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chật, hắn cũng không nhiều hơn nữa muốn cái gì, mà là đang chậm rãi nhắm mắt lại lập tức, tinh thần lực lập tức giống như thủy triều giống nhau tuôn ra. Chương 086 Luân hồi linh vân xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt là một cái cổ quái thế giới, cái thế giới này do hắc bạch hai màu chỗ tạo thành, mà chủng, chồng, hắc cùng loại này bạch, đều là cực đoan thuần túy, cho không giới những thứ khác sát thái. Mà trong cái thế giới này không chỉ là thị giác cùng tinh giác phản phất, mà ngay cả xúc giác đều mất đi tác dụng giống nhau. Tại nơi này chỉ có hai chủng sát thái chỗ tạo thành trong thế giới, hết thể đều là cực đoan yên tĩnh. Nếu là thật sự muốn nói có cái gì dị động lời mà nói như vậy, chỉ có cái kia hắc bạch nhị sắc không ngừng chậm rãi biến ảo. Thân ở trong cái thế giới này. Đỗ Phi tại ngạc nhiên sau một lát, mới dần dần bình tĩnh lại. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi tự hiểu rõ ra, chỉ sợ giờ phút này tinh thần của mình thể đã muốn tiến nhập cái kia Linh Văn Bảo Thụ Linh Vân trong thế giới rồi, mà giờ khắc này chính mình chứng kiến, nên vậy chính là Linh Văn Bảo Thụ phía trên đạo kia Linh Vận lúc ban đầu bộ dáng a mà về phần chính mình tại sao lại tiến vào nơi này, lại phải như thế nào rời đi. Giờ phút này Đỗ Phi cũng đúng trước mắt một vòng hắc, hắn duy nhất có thể minh bạch chỉ có một chút, thì phải là ở loại địa phương này, nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, nếu không nghe lời. Kết quả của mình tất nhiên sẽ cực kỳ thế thảm. Muốn ta ở chỗ này triệt để lĩnh nộ cái kia một đạo linh vân lực lượng cùng pháp tắc sao? Trầm Dại nhắm mắt một lát, Đỗ Phi mới thì thào mở miệng nói. Chỉ có điều quỷ dị nhưng lại, dưới mắt hắn theo như lời nói, tiểu ngay cả mình đều hoàn toàn nghe không được, tự phảng phất chính mình cả người đã thành cái này tấm hắc bạch trong thế giới một bộ phận giống nhau. Cảm ứng được điểm này về sau, Đỗ Phi có chút lắc đầu. Một lát sau, mới bàn chân nhẹ động, thân hình đã muốn Trầm Dại hướng về phía trước đi ra. Dùng Đỗ Phi tính tỉnh đúng thành thật không biết ngồi ở chỗ này chờ chết, hắn đảo là muốn nhìn xem cái thế giới này rốt cuộc là có nhiều hơn hắn cũng không tin ở cái địa phương này chỗ tồn tại chỉ biết có hắc bạch nhị sắc theo đỗ phi từng bước hành động bốn phía hắc bạch nhị sắc theo động tác của hắn không ngừng biến ảo hình thái khi thì như là giữ tận manh thú khi thì như là thê lương ác quỷ khi thì giống như khuynh thành mỹ nhân khi thì giống như tuyệt thế xinh đẹp nhưng là mặc kệ bốn phía biến ảo ra cái gì hình thái đỗ phi ngoại trừ hấp mắt cẩn thận nhìn chăm chú một lát bên ngoài cũng không có làm bất luận cái gì động tác vẫn là dựa theo bước tiến của mình chậm rãi hướng về phía trước bước đi nhưng là theo tiến lên Đỗ Phi bắt đầu có chút tuyệt vọng phát hiện, ngoại trừ ngẫu nhiên hội biến ảo đưa ra hắn hình thái Hắc Bạch Nhị sắc bên ngoài, trong cái thế giới này, thật không có vật gì đó khác. Tiêu Phàm Phất, nơi này là lúc ban đầu thế giới, thiên địa vạn vật cũng còn chưa từng sinh trưởng giống nhau. Bực này các nghĩ, dù là tâm trí kiên nghị như Đỗ Phi, suy nghĩ khởi thời điểm đều là thân hình có chút run rẩy. Nếu là nơi này thật là lúc ban đầu thế giới lời mà nói, như vậy chính mình lại là từ đâu mà đến? Cũng là từ cái này Hắc Bạch Nhị sắc bên trong diễn sinh ra sao? Ý nghĩ này làm cho Đỗ Phi cơ hồ có vài phần sụp đổ cảm giác cũng may hắn rất nhanh tự bắt buộc chính mình buông tha cho ý nghĩ này mà là đem càng nhiều là chú ý tập trung đến bốn phía không ngừng biến hóa hắc bạch nhị sắc bên trong đi thế gian chậm rãi trôi qua mà qua tại đây tấm hắc bạch trong thế giới đỗ phi không biết đã muốn đi đi bao lâu rồi cũng không biết đã muốn kiến thức bao nhiêu nhiêuảo ảnh rốt cục tại một đoạn thời khắc hắn đột nhiên hơi sưng sờ thân hình lập tức dừng lại ánh mắt rơi xuống trước mặt không ngừng lưu chuyển lên hắc bạch nhị sắc phía trên mà trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng thì ra là thế biểu lộ hắc bạch đại biểu âm dương thế gian vật chớ không phải là do âm dương tạo thành có âm tất có dương có hát tất có bạch mà âm dương hắc bạch đảo ngược chuyện điện cực dương sinh âm âm cực hóa dương cái này hắc bạch thế giới chỗ trình bày cũng không phải vạn vật diễn sinh phát tác mà là vạn vật sinh tử luân hồi âm dương lẫn nhau chuyển phát tác bởi vậy lần này linh vân nên vậy hoán vì luân hồi linh vân lúc này đây theo đỗ phi thanh âm rơi xuống cái kia tiếp cận khôn cùng vô tận hắc bạch thế giới đột nhiên kịch liệt run rẩy lên rồi sau đó hắc bạch hai màu nhanh chóng hướng về hai bên trở ra lộ ra một đầu sâu u thông đạo hiện hiện tại đỗ phi trước mặt nhìn qua cái này xuất hiện thông đạo đỗ phi minh bạch Mình đã xem như lĩnh ngộ cái này, luân hồi linh vân bên trong lần chứa thiên địa chí lý rồi, lập tức, hắn không chần chờ nữa, mà là bản chân đập mạnh, thân hình chậm rãi hướng về thông đạo ở chỗ sâu trong bước đi. Theo đố phi động tác, bốn phía hắc bạch hai màu chậm rãi biến thành từng mảnh mảnh nhỏ, tiêu tán tại trong không gian, đợi đến cuối cùng một khối mảnh nhỏ biến mất lập tức, bốn phía hết thảy lại biến thành một mảnh cực đoan tinh khiết màu đen, mà ở cái này màu đen trong thế giới, có một cực lớn linh vân chi trận hiện hiện phía trên trời, linh vân bên trong, hắc bạch nhị sắc không ngừng chuyển động, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Gặp được vậy Đỗ Phi trên mặt cũng đúng nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, tuy nhiên hắn cũng không biết, cái này luyện hóa linh văn bảo thụ, lĩnh ngộ linh văn quá trình rốt cuộc là cái gì, nhưng là, giờ phút này hắn hiển nhiên là đã đến cái kia linh văn hạch tâm chỗ. Ngươi đã đã muốn tán thành ta. Như vậy, ta cũng vậy sẽ không nói cái gì nữa nói nhảm. Từ nay về sau, ngươi chính là luân hồi linh văn, quy ta Đỗ Phi tất cả rồi. Ngước mắt nhìn trước mặt cực lớn linh văn trận sau một lát, Đỗ Phi mới cao giọng cười một tiếng, trận hắn lúc này đây cũng lại không khách khí, rồi sau đó tay phải mạnh mẽ một chiều, lập tức cái kia bành trướng vô cùng tinh thần lực liền biến thành một cái đại thủ hung hăng hướng về giữa không trung linh vân trận chỗ chỗ chào tới ông theo một phát bắt được cái kia linh vân trận đỗ phi lập tức tiểu cảm ứng được rồi cái kia linh vân trong trận có một cổ về nào năng lượng phản hồi về đến làm cho hắn hiểu được chính mình trước kia đối với cái này linh vân lĩnh ngộ cũng không có bất kỳ sai lầm hơn nữa giờ phút này linh vân rõ ràng cũng là ở vào một loại hoàn toàn yên tĩnh trạng thái chỉ cần mình nguyện ý hạ trong nháy mắt là có thể đem triệt để luyện hóa bất quá tại thời khắc này đỗ phi lại đột nhiên cười cười Hắn đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tán đi đầy trời tinh thần lực. Ngược lại là ánh mắt rơi xuống cái kia Linh Vân trận phía trên. Một lát sau, mới trầm giọng mở miệng nói: Luân hồi Linh Vân, ta biết giống như ngươi như vậy thiên địa sinh vật, tất nhiên là có thêm linh trí của mình. Hôm nay, ta tuy nhiên thông qua khảo nghiệm của ngươi, lĩnh ngộ ngươi ẩn chứa lực lượng cùng pháp tắc, nhưng là ta lại sẽ không đem ngươi cưỡng ép hiếp luyện hóa. Ta muốn cho ngươi minh bạch, ta chính là ngươi tốt nhất chủ nhân người chọn lựa. Theo ta, tuyệt đối sẽ không nhục không có ngươi. Ta muốn ngươi chủ động bị ta luyện hóa. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Đỗ Phi thanh âm lập tức tại mảnh không gian này bên trong quanh quần bắt đầu đứng dậy, nhưng là, cái kia linh vân trận vẫn là tại giữa không trung chậm rãi chuyển động, cũng không có, có bất kỳ thay đổi nào. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại cũng không xuất ruột, hắn chỉ là phụi bắt tay vào làm chăm chú nhìn phía chân trời chỗ cái kia linh vân trận, ánh mắt theo linh vân trong trận hắc bạch nhị sắc biến chuyển, không ngừng lóe ra quỷ dị quang mang. Cứ như vậy, không biết qua rồi bao lâu. Tại nào đó lập tức, cái kia giữa không trung linh vân trận đột nhiên nhẹ nhàng du lên, sau đó, hắn tiểu như vậy ở giữa không trung chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Theo động tác của nó, Tại Đỗ Phi trong tầm mắt, cái này một đạo linh vân trận thu nhỏ lại đến như cùng một cái đầu ngón nút như vậy lớn nhỏ, rồi sau đó, hắn khẽ run lên, đã muốn giống như một đạo lá dụng giống nhau phiêu đăng ra, cuối cùng chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi mi tâm chỗ, nhẹ nhàng chui vào trong đó. Và anh, Theo cái kia luân hồi linh hồn chui vào Đỗ Phi mi tâm chỗ, lập tức, hắn toàn thân đồng thời có hắc bạch nhị sắc nhanh chóng tuân ra bắt đầu chuyển động, mà tại bực này lực lượng xoay quanh cái này, bốn phía hắc ám lập tức vang tung tóe. Đối với bốn phía dị biến, Đỗ Phi làm như không thấy, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức tựu rõ ràng cảm ứng được chính mình ý thức trong không gian, cái kia ba đạo tinh thần lực báo táp đã muốn lập tức bạo liệt, mà cái kia bành trướng tinh thần lực tại bạo liệt lập tức đã muốn giống như nước chảy giống nhau hướng về kia luân hồi linh vân chỗ chỗ rung bánh lao tới, rất nhanh, cái kia luân hồi linh vân tại đỗ phi bảnh trướng tinh thần lực tẩm bổ phía dưới lại một lần nữa tại đỗ phi ý thức trong không gian chuyển bắt đầu chuyển động, cuối cùng hắn huyện hóa thành một đạo tản ra hắc bạch hai sắc quang mang thái cực luân, mà sinh diệt hai chủng lực lượng, cơ hồ đồng thời theo cái kia linh vân phía trên tán phát ra, ừ. theo một tiếng hư nhẹ, đỗ phi con mắt đã muốn chậm rãi mở ra, mà cơ hồ tại đồng thời tại hắn mi tâm chỗ tựu có một nhàn nhạt, nhạt thái cực hình dáng linh vân hiện hiện một lát sau lại chậm rãi biến mất mà theo cái này linh vân biến mất cái kia vốn là trải rộng đỗ phi quanh thân kỳ dị năng lượng lập tức cũng đúng đều biến mất rồi sau đó bốn phía sinh sinh diệt diệt hư không cũng đúng đều mất đi hào quang rất nhanh cái kia một cái hoang vu vô cùng hắc gốc, chính là lại một lần nữa xuất hiện ở đỗ phi trước mặt hô thật dài thở ra một hơi đỗ phi dẫn theo tâm mới xem như rất xuống sau đó tâm mắt của hắn tựu rơi xuống trong tay của mình giờ phút này Cái kia một đoạn huyền ảo vô cùng linh văn bảo thụ đã muốn biến thành bình thường nhất khô vàng thân tây bên trong lần chứa kỳ dị năng lượng cũng tận số biến mất. Nói cách khác, giờ khắc này cái kia linh văn bảo thụ bên trong linh vân đã bị Đỗ Phi triệt để luyện hóa, hồi tưởng luyện hóa cái kia linh văn bảo thụ quá trình Đỗ Phi cũng hơi hơi miết miệng. Tuy nhiên cái kia quá trình cũng không phải cỡ nào khó khăn, nhưng là nếu không phải là mình đủ thông minh lâm vào cái kia vấn đề kỳ quái bên trong lời mà nói chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cái này là luân hồi lực sao? Trầm rãi sinh xuất thủ trưởng Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Lập tức tiểu có một hắc bạch nhị sắc nho nhỏ tuyển qua xuất hiện, tại đây tuyển qua bên trong, phản phất có sinh diệt hai chủng lực lượng đồng thời xuất hiện, làm cho cái kia một đoạn linh văn bảo thụ thân cây theo xanh biếc đến cô vàng, không ngừng biến ảo tô màu. màu. Phanh. Sau một lát, cái này linh văn bảo thụ rốt cục không chịu nổi cái kia sinh diệt lực lượng xâm nhập, chấn động phía dưới, biến thành đẩy trời cho bụi. Mà tại thời khắc này, một vòng nhẹ nhàng vui vẻ, cũng đúng hiện hiện tại Đỗ Phi khoe miệng. Cái này luân hồi linh vân xem như hoàn toàn bị chính mình luyện hóa rồi. Cái này cũng tiêu chí, chính mình triệt để bước chân vào lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh rồi. Chúc mừng chủ nhân, luyện hóa thành công, hơn nữa thành công tấn dài Đàn tông cảnh. Một mực hơi nghiêng vì Đỗ Phi hộ pháp tiểu Bạch thấy được Đỗ Phi động tác, Phản phất Minh Bạch cái gì giống nhau, lập tức nhanh chóng nói. Đỗ Phi cười cười, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, may mắn mà thôi, hơn nữa, tự chính mình Phản phất cũng không có cảm giác được, ta rốt cuộc biến cường đại rồi vài phần. Thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Nếu ta đoán không lầm lời mà nói, chủ nhân lấy được linh Vân, hẳn là trong truyền thuyết luân hồi linh vân, linh vân bên trong lẫn chứa đúng tiên địa sinh diệt chí lý, lĩnh ngộ loại lực lượng này Chỉ cần chủ nhân thực lực ngươi cũng đủ lợi mà nói, người đàn độn, thịt bạch cốt hẳn không phải là cái gì quá lớn cực khổ, mà muốn hủy một núi, diễn một thành, sinh tử thay phiên, cũng không quá đáng một cái nháy mắt công phu. Tiểu Bạch vẻ mặt quỷ dị mở miệng nói, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Đỗ Phi khẽ tao mày nói, chỉ có điều chủ nhân thực lực ngươi bây giờ còn quá kém, chỉ sợ còn không có biện pháp phát huy ra cái kia luân hồi linh vân toàn bộ lực lượng. Tiểu Bạch giang tay ra nói, thử xem xem chẳng phải sẽ biết. Đỗ Phi cười cười, tâm thần vừa động, lập tức thân hình cựu chậm rãi trôi nổi bắt đầu đứng dậy rồi sau đó một cổ nhàn nhạt hắc bạch vẻ, tiểu trải rộng hắn quanh thân tại đây hắc bạch vẻ bao phủ phía dưới những kia thổi quát đến cuồng phong tại quét đến đỗ phi trên người lập tức lập tức tiểu hơi hơi một chuyện, hướng về phương hướng ngược nhau đảo thổi mà đi lập tức trong thiên địa chính là vang lên một hồi bạo vang lên thanh âm bất quá đối với cái này một màn đỗ phi lại không có cảm giác nhiều lắm hắn chỉ là chậm rãi đưa tay ra trưởng trận tại trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt với anh theo hắn một trưởng nắm hạ phía dưới trên mặt đất mạnh mẽ xuất hiện một cái trưởng ấn rồi sau đó ở đằng kia trưởng lớn chỗ, từng đạo sinh cơ hiện hiện, rất nhanh, thì có bích lục cây tối trải rộng, mà ở hạ trong nháy mắt, những tiêu bích lục cây tối cũng đúng nhẹ nhàng chấn động, lập tức biến thành một mảnh cho bụi, phảng phất, chúng cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua giống nhau. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi rốt cục nhịn không được chậm rãi nhẹ gật đầu, bất kể là tinh thần lực, hay là đối với tại tinh thần lực không chế, mình cũng so về trước Tiêu Cường trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhiều nữa bốn, mà quan trọng nhất là, đối với cái kia luân hồi chi lực giải thích, cũng làm cho Đỗ Phi tinh thần lực càng thêm quỷ bí khó lường bắt đầu đứng dậy. Ta hiện tại rốt cục tính toán là chân chính tông cấp cường giả sao? Ý niệm trong đầu hiện hiện, Đỗ Phi rốt cục nhịn không được ngựa đầu thét dài bắt đầu đứng dậy. Nhiều năm gian khổ, chính mình rốt cục bước chân vào nhập tông bước đầu tiên rồi. Chương 087, lục phẩm cấp thấp Đan tông cảnh. Đan tông cường giả, giống như Vũ tông cường giả giống nhau, chia làm lục phẩm Đan tông, ngũ phẩm Đan tông cùng với tứ phẩm Đan tông. Mà mỗi một phẩm ở bên trong lại phân cấp thấp, trung, dai, đẳng cấp cao cùng với đỉnh phong. Chủ nhân thực lực ngươi bây giờ, hẳn là ở vào lục phẩm cấp thấp Đan tông cường giả phạm chủ, xem như miễn cưỡng ngưng kết ra linh vân một loại kia cường giả. Chỉ có điều, bởi vì vi chủ nhân ngươi Linh Vân chính là là tới từ ở Linh Vân Bảo Thụ, cho nên, thực lực so về bình thường lục phẩm cấp thấp Đan tông cường giả, hơn phân nửa là muốn mạnh hơn vài phần, nếu là gặp được bình thường lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả lời mà nói, phòng trường chủ nhân ngươi cũng không cần vận dụng cái gì át chủ bài, muốn lấy thắng đã không phải là. Cái gì rất khó khăn sự tình. Tiểu Bạch đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai, nhắm mắt cảm ứng sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi sắc mặt đã muốn lần nữa khôi phục bình thường, hắn có chút nhún vai, đạo đúng không nói thêm gì coi như là yếu nhất lục phẩm cấp thấp đan tông cường giả nhưng là ít nhất hắn xem như chính thức bước ra một bước kia tấn giai đan tông về sau chủ nhân ngươi mi tâm chỗ ý thức không gian nên vậy đã có biến hóa nói như vậy đều gọi cái loại này biến hóa vì tiểu thiên địa mới thành lập ngày sau chủ nhân ngươi tu luyện ngày sâu lời mà nói cái kia tiểu thiên địa cũng sẽ phát sinh các loại biến hóa nếu là có thể đủ đạt tới tứ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh giới lời mà nói phòng trừng chủ nhân ngươi lật tay trong lúc đó liền có thể dung chuyển thiên địa rồi tiểu bạch ánh mắt tại đỗ phi trên người lướt qua tiếp tục nói nghe vậy Đỗ Phi lúc này đây ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, trận tiểu rõ ràng cảm ứng được, chính mình mi tâm ý thức không gian, hoặc là phải nói là tiểu thiên địa rõ ràng xuất hiện ở chính mình cảm quan bên trong, đó là một mảnh hiện ra nhạt nhạt kim sắc quang mang không gian, mà ở cái này không gian nhất trung tâm chỗ, cái kia miếng luân hồi linh vân tại nhàn nhạt chuyển động, mà tinh thần lực của mình giờ phút này cũng đúng đều hội tụ đến luân hồi linh vân bên trong. Mặc dù nói tinh thần lực lượng tựa hồ cùng trước kia biến hóa không lớn, nhưng là cái kia chất đã là hoàn toàn bất động. Đỗ Phi tâm thần hơi động một chút, đang Tự Thiên nhanh chóng vận chuyển, sau đó. Tại hắn rõ ràng cảm quan bên trong, liền gặp được vậy tu luyện đi ra tinh thần lực cũng đúng nhanh chóng hợp thành vào mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh vân bên trong. Chỉ có điều, lúc này đây, Dĩ Vãng cảm giác tốt đẹp chính là tu luyện, lại làm cho Đồ Phi cảm giác có vài phần cổ quái, khẽ nhíu mày sau một lát, hắn mới thì thào lẩm bẩm, như vậy tu luyện tựa hồ không có biện pháp thỏa mãn cái kia luân hồi linh vân nhu cầu, nên vậy đổi nhất quyển tâm pháp đến sao? Một nghĩ đến đây, Đồ Phi khỏe miệng cũng hơi hơi kéo ra, chính mình lấy được cái này đan thiên, đã muốn xem như có chút không sai nhất quyển tâm pháp rồi còn nếu là còn muốn tìm được so hắn đẳng cấp rất cao tâm pháp phòng trừng cũng đúng cực kỳ khó khăn a tiểu bạch ngươi có hay không tu luyện tinh thần lực tâm pháp đỗ phi mang theo vài phần may mắn nói không có hệ thống còn có rất nhiều chưa từng hoàn thiện địa phương trong tư liệu cũng không có chủ nhân ngươi phải cần gì đó chỉ có điều chủ nhân ngươi cũng không cần lo lắng quá mức nơi này dù sao cũng là cựu châu chi chiến chiến trường trong truyền thuyết cựu châu chi chiến chiến trường ở bên trong có vô số bảo tàng chỉ cần chúng ta tùy tiện tìm được một hai nơi lời mà nói như vậy muốn tìm điểm tinh thần lực tâm pháp nên vậy không khó a Tiểu Bạch nhắm mắt sau một lát, mới vi hơi hơi nghiêng đầu nói: Nói cũng đúng hơn nữa, nơi này như vậy không có ý nghĩa, chúng ta cũng đúng thời điểm rời đi rồi. Hiện tại đi như thế nào? Đỗ Phi nhàn nhạt gật đầu nói: Ừ a a a a, cách chúng ta nơi này gần đây, đúng một tòa thành thị, chúng ta tạm thời trước đuổi đi vào trong đó, làm tiếp ý định à? Tiểu Bạch suy tư chốc lát nói: Thành thị. Đỗ Phi hơi khẽ cau mày: Đúng vậy, đúng thành thị. Phải biết rằng, Cửu Châu Chi Chiến tồn tại đã muốn hứa nhiều năm, theo một lúc mới bắt đầu, rất nhiều thế lực vì tại Cửu Châu Chi Chiến ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tự phái trong môn tinh anh tại đây, Cựu Châu Chi chiến chiến trường trung đồn trú bắt đầu đứng dậy. Mà theo thời gian trôi qua, trường kỳ đóng quân nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là hơn trăm hơn nghìn năm đi qua, những kia nhóm đầu tiên đóng quân cường giả cũng tận số vẫn lạc, mà bọn hắn hậu đại, tất chính là hơn phân nửa đều cùng gian ngoài thế lực mất đi liên lạc, do đó trở thành Cựu Châu Chi chiến chiến trong sân cư dân, mà có cư dân tồn tại, tự nhiên sẽ dần dần phát triển ra khỏi thành thành phố đến. Chỉ có điều, bởi vì Cựu Châu Chi chiến chiến trường đê, cê thủ nguyên nhân ở chỗ này lại phát triển không xuất ra quốc gia đến mà thôi. Đương nhiên, Cựu Châu chi chiến chiến trong sân cư dân, cũng đồng dạng có được tham gia Cựu Châu chi chiến tư cách, hơn nữa bởi vì trưởng kỳ cuộc sống ở loại địa phương này quan hệ, bọn hắn tổng thể thực lực đều so với chúng ta những này người từ ngoài đến yếu cường hẳn vài phần, cho nên, nếu là muốn vào thành lời mà nói, chủ nhân ngươi cũng phải cẩn thận thoáng một tí những kia dân bản xứ." Tiểu Bạch vẻ mặt thận trọng tiếp tục mở miệng nói, "Còn có chuyện như vậy sao sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi Long mày đảo hơi hơi dương lên, một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng cười nói, "Được rồi, ngươi chỉ đường à xem ra cái này cựu châu chi chiến ngược lại so với ta trong tương tượng còn muốn thú vị nhiều lắm rồi bên này tiểu bạch cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là nhanh chóng chỉ vào phía đông phương hướng nói thấy thế đỗ phi chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu tiện tay bắn ra đem phía dưới tiểu hổ tỉnh lại lại thu hồi linh đan nô về sau thân hình mới loé lên lập tức liền hướng phía đông tránh đi những ngày tiếp theo chính là vô cùng vô tận chạy đi rồi tại hoàng sa đẩy trời trong thế giới đỗ phi chọn vẹn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến 3 ngày thời gian đập vào mắt mới xem như miễn cưỡng gặp được một điểm lục sắc nhìn thấy những này lục sắc đồng thời Đỗ Phi cũng đúng hơi sướng sở một lát sau hắn thân hình lập tức đốn tại trong giữa không trung rồi sau đó xoẹt bàn tay ra nhẹ nhàng một chiêu lập tức một đám màu lam nhạt khí tức đã bị hắn hấp nhận được nơi lòng bàn tay không ngừng xoay quanh đây là diễn tông khí nhìn thấy lòng bàn tay mấy cái gì đó Đỗ Phi hơi sướng sở nói xác thực là diễn tông khí cái này là kiểu châu chi chiến chiến trường tại phiến chiến trường này ở bên trong diễn tông khí không chỗ nào không có giờ phút này chủ nhân ngươi tuyển địa phương có lẽ hay là diễn tông khí rất thưa thớt địa phương phải biết rằng Một ít có thể thành lập thành thị địa phương, giống nhau đều có được diễn tông khi cực kỳ nồng đậm chỗ, cái kia loại địa phương, có lẽ so ra kém chúng ta trước kia gặp được cái kia nơi mật dấu, nhưng là, thắng tại an ổn, nếu là có. Thể đủ tại những địa phương kia bên trong tu luyện 10 ngày nửa tháng lời mà nói, chỗ tốt đúng vậy vô số. Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, phủi tay nói. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, thân thủ vuốt vuốt trong lực tiểu hổ, mới nhẹ nhàng cười nói, xem ra, chúng ta tiến vào thành thị về sau, cũng phải tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút sau đó lại thử xem xem có thể hay không tìm được cái kia nơi diễn tông khí nồng đậm địa phương. ta khuyên chủ nhân ngươi tạm thời không cần phải đánh cái chủ ý này tốt. mặc dù nói, triệu châu chi chiến chiến trường trùng cũng không có hình thành vương chiêu, nhưng là những thành thị kia giống nhau đều là vì thế lực lớn chỗ chiếm lấy, muốn tùy tiện tiến vào cái kia loại địa phương, chỉ sợ không dễ dàng a. tiểu bạch cười cười nói, xem tình huống a du phi đầu, chúng ta còn nhiều hơn lâu mới có thể đến miệng ngươi trung cái gọi là thành thị. rõ, nên vậy đã tới rồi à chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương, gọi là tên là hoàng sa thành tựa hồ là cựu châu chi chiến chiến trường nhất phía tây một tòa thành thị rồi về phần thành thị này rốt cuộc bị cái gì thế lực chiếm lấy ta cũng không biết bất quá chủ nhân có lẽ hay là hết thảy cẩn thận là hơn tiểu bạch nhắc nhở sau đó hắn thân hình mẹ dựng lần nữa hợp thành vào đỗ phi thân hình bên trong nhanh đến đến sao cảm ứng được tiểu bạch biến hóa đỗ Đô phi đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ rồi sau đó hắn bản chân mạnh mẽ đại mạnh thân hình lập tức bạo sông mà dậy lại phóng qua một cái gò núi bên trong rốt cuộc nhìn thấy một tòa do màu vàng cắt đất chỗ xây mà thành cự thành phố lớn Tự như vậy xuất hiện ở Đô Phi trong tầm mắt, tòa thành thị này cực kỳ khổng lồ, giống như một chỉ manh thu phủ phục tại mặt đất giống nhau, ở đằng kia thành thị bốn chỗ cửa thành, còn có thể mơ hồ nhìn thấy rìu rạp chẳng chị điểm đen, giống như con kiến giống nhau hợp thành vào thành thị mở ra bốn đại trong miệng. Khí mắt nhìn qua nơi này sau một lát, Đô Phi mới cười cười, theo chính mình hắc linh giới bên trong tìm ra một kiện áo đen bộ đến trên người, rồi sau đó chậm rãi hướng về cách cách mình gần đây chỗ cửa thành đi. Rất nhanh, Đô Phi hợp thành vào rất nhiều trong dòng người, yên tinh chờ đội ngũ tiến vào, đứng ở trong dòng người. Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua cái kia cao lớn màu vàng đất tường thành, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống, rất nhanh tụi rơi xuống cái kia đứng ở cửa thành khẩu mười cái mặc áo vàng trang phục nam tử trên người. Những này nam tử nguyên một đám biểu lộ kiên nghị, giống như binh sĩ giống nhau, nhưng là, thực lực của bọn hắn lại làm cho Đỗ Phi khóe mắt nhịn không được có chút kéo ra. Những này thoạt nhìn là tầng dưới chốt nhất loại người, nguyên một đám lại rõ ràng đều có được bán bộ Vũ Tông chút thành tựu cảnh thực lực. Mặc dù nói, thực lực như vậy hiện tại Đỗ Phi căn bản là không để tại mắt lực, nhưng là, phải biết rằng, nói như vậy một cái trong thế lực, chỉ có kế cuối chi người mới sẽ làm bực này sự tình, chỉ nhìn từ điểm này lời mà nói, cũng có thể thấy được cái kia chiêm cứ cái này hoàng xa thành thế lực, thực lực là hạng kinh người, mà người xung quanh lưu bên trong, đỗ phi cũng đã nhận ra không ít cường giả khí tức, chỉ có điều rất hiển nhiên, tại dưới bực này tình huống, tuyệt đại đa số cường giả đều rất thông minh lựa chọn nhẫn nhẫn, cũng không có người bởi vì vì thực lực của mình tự cảm giác mình tài trí hơn người, bởi vì ngoại trừ cái này cựu châu chi chiến chiến trường dân bản xứ bên ngoài, bất kỳ một cái nào có thể tiến vào nơi này, không một đều là một phương thiên tài. Tại bực này địa phương, nếu không phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình lời mà nói, như vậy hắn kết cục tất nhiên đúng thê thảm vô cùng. Do ngươi ở cửa thành trước kia chậm rãi đi tới, đang chờ đợi hơn phân nửa ngày thời gian về sau, Đỗ Phi mới đi đến cửa thành trước kia. 500 diễn tông đan. Trước mặt cái kia sắc mặt đạm mạc cáo vàng nam tử, cũng không có bởi vì Đỗ Phi quần áo và bất luận cái gì thần sắc biến hóa, mà là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt có chút kéo ra, chỉ là tiến một cái cửa thành, muốn thu 500 diễn tông đan, số này lượng đúng vậy đại an vương chiêu một ít nhị tam lưu thế lực của cái nữa à Chỉ có điều, giờ phút này Đỗ Phi cũng sẽ không tại phía trên này so đo, mà là lấy ra 500 diễn tông đan, nhét vào cái kia áo vàng nam tử trên tay về sau, mới chậm rãi hướng về thành ở bên trong đi đến. Theo đen kịt cổng to vào đi vào thành thị về sau, đợi cho cái kia có chút phồn hoa đường đi hiện hiện tại trước mắt mình thời điểm, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi. Mấy ngày liền đến nay, hắn đều là tại miểu chỗ không có người ở tiến lên, đột nhiên gặp được như vậy phồn hoa cảnh trí, ngược lại trong nội tâm có chút cảm thán. Mà ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi cũng đúng trong lòng có chút tắc lúng hới, nơi này chỉ là cựu châu chi chiến chiến trường biên giới một tòa thành thị mà thôi. Nhưng là tại cái này trong thành thị, liếc đảo qua đi, nhưng đều là ngọa hổ tàng long hạng người, cùng bực này cục diện so với, ngày đó giữa hồ trong thành cái kia chút ít cường giả, căn bản là tính toán không cái gì. Hơn nữa tại thành thị này về sau, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít đổ máu sự tình, những này chiến đấu chấm dứt đều rất nhanh, bởi vì ra tay loạn người, mỗi một người đều là tâm ngoan thủ là hạng người. hiển nhiên tại bực này địa phương, nếu là nhân từ nương tay lời mà nói, đợi chờ mình. Tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết cục. Tại góc đường chỗ, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn cái này lạ lâm thành thị tính ra thập phần trung sau, Đỗ Phi mới trong chớp mắt hướng về cách cách mình gần đây một chỗ khách sạn bước đi, thành thị này hỗn loạn, có chút vượt quá tưởng tượng của mình, mà giờ khắc này tại bực này địa phương, chính mình muốn làm, cũng không phải chủ động đi tìm cái gì, mà hẳn là trước tìm một nơi đặt chân rồi, sau đó tại làm ý định. Lại lại bỏ ra 500 diễn tông đan một cái giá lớn về sau, Đỗ Phi mới tại cái này cũng không xa hoa trong lựa điểm, đã lấy được một cái yên tĩnh sân, đi vào trong đó về sau, Hắn mới xem như triệt để thở dài một hơi. Mà đồng thời, Đỗ Phi cũng lần đầu tiên thám thiết cảm nhận được, cái này Diễn Tông Đan Nguyên Lai like là như vậy hữu dụng. Xem ra, tại đây cựu Châu chi chiến chiến trường ở bên trong, nếu là đỉnh đầu không có Diễn Tông Đan lời mà nói, cái kia hết thảy quả nhiên là nửa bước khó đi a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại đột nhiên nhớ tới, cái kia ma quỷ trần côn dung giới còn tại chính mình bàn tay, chính mình cũng không có đi xem xét bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thứ, hiện tại xem ra lời mà nói, chỉ có thể đủ hy vọng tiểu tử này đừng cho chính mình thất vọng a. Chương 088, kiểm kê thu hoạch hiện tại đỗ phi tại tiền trả vào thành cùng ở trọ cái kia một ngàn miếng diễn tông đan về sau đã muốn có thể nói là một nghèo hai trắng rồi bởi vì ở đẳng kia mật dấu bên trong hắn cũng không có đặc biệt đi siêu tầm diễn tông đan quan hệ cho nên hắn tuy nhiên thu hàng một ít nhưng là cũng không quá đáng năm vạn số lượng dùng hôm nay tiến hoàng xa thành tao nộ đến nhìn điểm ấy diễn tông đan tại đây cựu châu chi chiến chiến trường ở bên trong quả nhiên là chín châu mất sợi lông thoáng im lặng cảm thán sau một lát đỗ phi bàn tay mới một phen theo trần côn chỗ đó thu hoạch đến cái kia một quả dung giới tia xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong ngày đó. Hắn tuy nhiên đã từng mơ hồ nhìn lần thứ nhất, nhưng là đối với trong lúc này rốt cuộc có cái gì, còn quả nhiên là cực kỳ chờ mong a. Hy vọng người này không để cho ta thất vọng a. Cái này Trần Côn tại vô hình môn bên trong đích thân phận tựa hồ không thấp, dùng thân phận của hắn đến nói lời, sẽ có chút thứ đáng giá tại trên thân thể, ngược lại cũng không đủ. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi tinh thần lực đã muốn nhanh chóng xâm nhập dung giới bên trong, trận, hắn trên mặt tiểu nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Cái này Trần Côn dung giới bên trong, có chồng chất đến giống như núi nhỏ giống nhau diễn tông đan, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút lời mà nói. Số này mục, ngược lại đại khái tại chừng 20 vạn. Số này mục, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng lại cũng làm cho Đỗ Phi khốn cùng tối đáo, lại một lần nữa phồng lên đi lên. Tăng thêm những này diễn tông đan, trong tay ta đầu thì có 25 vạn diễn tông đan, tuy nhiên cũng không coi là nhiều, nhưng là, ít nhất trong lúc nhất thời đỉnh đầu sẽ không quá khẩn. Đỗ Phi kê lót kê lót cái kia không có dung giới, chợt đem diễn tông đan chuyển rời đến chính mình hắc linh giới bên trong, thì thào mở miệng nói: "Đem diễn tông đan chuyển gì xong về sau, Đỗ Phi bàn tay lần nữa một phen, lúc này đây, một thanh màu xanh nhạt ngọc phiến tiểu hiện hiện tại bàn tay của hắn, ngọc trong quạt có quang mang nhàn nhạt tràn ngập ra. rất hiển nhiên, thứ này tiểu là trước kia cái kia trần côn sử dụng vô hình thanh ngọc phiến. hơn nữa, thứ này trên mặt minh lộ ra cơ chế nào đó. đem thứ này trong tay tung tung về sau, đỗ phi đảo là không có đi phá hư trên mặt cơ chế, đem cái này võ phủ luyện hóa. dùng đỗ phi nhã lực, tự nhiên nhìn ra được. nếu là mình ra tay phá hủy phía trên này cơ chế lời mà nói, như vậy chỉ sợ vô hình môn loại người lập tức tìm thượng các ngươi đến. tuy nhiên đỗ phi cũng không e ngại vô hình môn loại người, nhưng là. Hắn mới vừa gia nhập Cửu Châu Chi Chiến Chiến Trường, có thể không nhận tội dẫn đến viển vói, có lẽ hay là không nên treo cho tốt. Xem ra, hay là muốn tìm một người đấu giá hội đem thứ này xuất thủ, sau đó đổi lấy thành diễn tông đan càng thực tế a. Sau khi suy nghĩ một chút, Đỗ Phi mới đưa thứ này thu vào. Lại nói tiếp, hắn nếu là muốn tấn giai vũ tông cảnh lợi mà nói, còn cần đại lượng diễn tông khí, còn nếu là tìm không thấy có thể hảo hảo chỗ tu luyện lợi mà nói, như vậy diễn tông đan tiểu là đối với trước mắt hắn mà nói, cực kỳ có nhất giá trị vật. Cho nên, nếu là đem cái này thoaát nhìn không kém võ phủ bán đi đổi lấy một ít diễn tông đan lợi mà nói cũng là không sai ý định. Có quyết đoán về sau, Đỗ Phi tiểu tùy tỉ ý đem thứ này nhét vào chính mình dung giới bên trong, lại đang cái kia Trần Côn dung giới bên trong mân mê chỉ chốc lát, nửa ngày về sau, trong lòng bàn tay của hắn mới lại thêm một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ. Cái này hộp gỗ năm tháng hiển nhiên là cực kỳ lâu dài rồi, hơn nữa cái kia mở miệng địa phương lại bị một tờ ký hiệu chỗ phong ấn, ký hiệu phía trên có huyền ảo tự phụ tại nhàn nhạt chuyển động, có vẻ cực kỳ huyền diệu. Thứ này hẳn là cái kia Trần Côn tại mật dấu chi ở bên trong lấy được à? đưa mắt nhìn bàn tay vật một lát, Đỗ Phi mới thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói, nếu là ta không có cảm ứng sai lầm lời mà nói, trong lúc này gì đó giá trị, chỉ sợ so chủ nhân ngươi sở được đến Linh Văn Bảo Thụ giá trị cao hơn vài phần. Tiểu Bạch đột nhiên nhảy ra ngoài, ánh mắt sáng quắc dừng ở cái kia vật gỗ, chậm giọng mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi trong ánh mắt cũng đúng hiện lên một tia lửa nóng vẻ, Tiểu Bạch nháy lực, đúng vậy cha không được, hắn đã nói cái này một hộp đồ vật bên trong so về chính mình đắc thủ Linh Văn Bảo Thụ giá trị cao hơn lời mà nói, như vậy, chỉ sợ cái này một hộp đồ vật bên trong giá trị là khó có thể đánh giá, thậm chí nói không chừng, thứ này chính là mật dấu bên trong trọng yếu nhất vật. Xem ra, cái kia Trần Côn sớm đã đem mật dấu bên trong đồ tốt nhất đắc thủ rồi, bất quá, cuối cùng lại tiện nghi ta à. Đỗ Phi híp mắt cười cười, trận cũng không khách khí, tiện tay đã nghĩ phải vén lên hộp gỗ phía trên cơ chế, muốn xem xem bên trong rốt cuộc là vật gì. Ông. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi ngón tay đụng vào đi lên lập tức, cái kia hộp gỗ phía trên lại truyền đến một hồi kỳ dị chấn động, lập tức liền đem Đỗ Phi bàn tay trò bắn ra. Ồ. Dĩ nhiên là tinh thần lực chế xem ra cái này cấm chế người cũng là một vị đan sư a nhìn thấy một màn này tiểu bạch thoáng kinh ngạc mở miệng nói đan sư gia thủ hạ chính là cấm chế sao nghe vậy đỗ phi cũng hơi hơi cau lại lông mày theo tấn giai lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh về sau đỗ phi cũng minh bạch tinh thần lực một ít cách dùng tự nhiên minh bạch ngoại trừ thuốc dục đan chi kỹ bên ngoài đan tông cường giả tinh thần lực còn có thật nhiều diệu dụng mà hạ cấm chế cũng đúng một loại trong đó nói như vậy đan sư gia thủ hạ chính là cấm chế so về bình thường võ sư ở dưới cấm chế yếu cường han vài phần cũng phiền táo vài phần chỉ có điều, ngày đó Trần Côn rõ ràng cũng không phải là Đan Đạo cường giả, hắn vì sao lại có thể hạ loại này cấm chế? Cái này cấm chế, chỉ sợ không phải cái kia Trần Côn lưu lại. Tiểu Bạch cũng đúng thoáng quỷ dị chăm chú nhìn một màn này, một lát sau mới chậm rãi nói, không phải Trần Côn lưu lại sao? Đỗ Phi bàn tay nhẹ nhàng hột gỗ phía trên vượt qua, một lát sau, mới lạnh lùng cười nói, quản hắn là ai ở dưới cấm chế? Hiện tại thứ này trong tay ta, hắn còn có thể lận trời không thành. Tiếng cười lạnh rơi xuống, một cổ hắc bạch khí nhanh chóng theo Đỗ Phi nơi lòng bàn tay tràn ngập ra, tại đây sinh diệt chi lực tuần hoàn phía dưới rất nhanh, cái kia dán tại hộp gỗ phía trên ký hiệu chấn động mạnh đã muốn lập tức anh bạo, nếu không phải Đỗ Phi sớm có chuẩn bị lời nói, chỉ là lần này hơn phân nửa ngay tay hắn đầu hộp gỗ đều sẽ trực tiếp bị hoành thành một mảnh bùa phấn. Bá, bất quá, theo lúc này đây anh bạo về sau, cái kia ký hiệu phía trên cơ chế đã muốn trở nên nhược vài phần, tại Đỗ Phi tinh thần lực ăn mòn phía dưới, rất nhanh cái kia cuối cùng một vòng cơ chế chi lực đã bị Đỗ Phi triệt để lao đi, mà cái kia ký hiệu cũng đúng lập tức thiêu đốt bắt đầu đứng dậy, chợt biến thành một mảnh cho bụi. Ông, theo ký hiệu biến mất, cái kia hộp gỗ cũng đúng lập tức mở ra nhưng là tại mở ra lập tức trong hộp gỗ lại bắn ra một đạo quang mang mà đạo tia sáng này lại nhanh chóng ở Đỗ Phi trước mặt ngừng kết thành một đạo hư ảnh quả nhiên là đan đạo chi được sao Đỗ Phi khen nhử mày dừng ở một màn này trong nội tâm ngược lại minh bạch đây cũng là tinh thần lực đích thủ đoạn rất rõ ràng rơi xuống cấm chế loại người tất nhiên cũng là một cái đan tông cường giả nếu không giống nhau vũ tông cường giả cũng không có cách nào lưu lại bực này ảnh giống như ta không biết ngươi là ai bất quá dùng trần côn năng lực đúng không có biện pháp bài trừ ta cấm chế ta từng phân phó hắn tìm được vật kia về sau, muốn đem ta đưa cho ký hiệu phong thượng, nhưng là, hiện tại ký hiệu lại bị phá, nói cách khác, giờ phút này, mật dấu bên trong cái kia dạng gì đó đã muốn rơi xuống ngoại nhân trong tay rồi, thậm chí, Trần Côn bọn người cũng đã chết ở trên tay của ngươi. Nhưng là, không đéo cần biết ngươi là ai, giết ta vô hình môn loại người, đoạt ta vô hình môn mấy cái gì đó, chính là tự tìm đường chết. Hảo hảo quý trọng ngươi bây giờ thời gian a, bởi vì, rất nhanh, ta liền cho sẽ đi từ ngươi. hư ảnh bên trong, một cái mi tâm có kiếm vân nam tử vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi mở miệng, Tại câu nói sau cùng rơi xuống lập tức, cái kia đạo hư ảnh cũng đúng lập tức biến thành trận trận quan điểm. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Chứng kiến đối phương cái này tinh thần lực điều khiển thủ đoạn, coi như là Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được khen một tiếng. Như vậy xem ra lời mà nói, cho cái này một gỗ hạ cấm chế loại người, đương nhiên đó là cái kia vô hình môn đại sư hình. Hơn nữa, vị đại sư này hình, hơn phân nửa cũng đúng đan đạo cứng, giả, thậm chí là đan võ song tu siêu cấp thiên triều. Chỉ có điều, đối với cái này điểm, Đỗ Phi đạo là không có quá mức lo lắng, giờ phút này hắn cũng là chân chính đan tông cường giả hơn nữa hắn có thể liều mạng lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả võ đạo thực lực chính là vị đại sư này huynh đã tìm tới cửa thắng bại có lẽ hay là khó liệu vô cùng nhỉ cười lạnh lệnh một tiếng về sau đỗ phi đã muốn lập tức đem vị này vô hình môn đại sư minh ném ra đến sau đầu rồi sau đó có chút ngưng thần ánh mắt tụi rơi xuống cái kia trong hố gỗ xuất hiện ở trong hố gỗ là một cái hiện ra nhàn nhạt đồng hoa thanh tiền đồng bàn tròn trên bàn loan thăng có quỷ dị mà phức tạp đường vân lan tràn đồng thời một cổ cổ xưa khí tức cũng là từ trung đập vào mặt đây là vật gì Nhìn qua cái này lòng bài tay lớn nhỏ thanh tiền đồng bản, Đỗ Phi chậm rãi bắt hết, trong tay tung tung, vẻ mặt nghi ngờ nói: "Tiểu Bạch cũng đúng gắt gao dừng ở thứ này, sau một lúc lâu hậu, mới chần chờ nói: "Chủ nhân, nếu là ta không có nhận lầm lời mà nói, thứ này hơn phân nửa là đúng nào đó tín vật." Tín vật? Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt lại càng quái. Cái này vô hình môn thiên tân vạn khổ có được đồ vật gì đó, rõ ràng chỉ là một tín vật. Chỉ có điều, Đỗ Phi lại cũng không có vì vậy mà có nửa phần tiểu hư thứ này, bất kể thế nào nói. Dùng vô hình môn thực lực đều đối với cái này coi trọng như vậy lời mà nói, như vậy chỉ có thể đủ nói rõ, thứ này tất nhiên đúng cực đoan trọng yếu, về phần thứ này rốt cuộc là làm gì dùng, đợi cho có rảnh thời điểm, tìm một người vô hình môn người đến hỏi một câu, nên vậy là có thể tinh tưởng vài phần. Vừa cẩn thận nghiên cứu một lát, xác định đỉnh đầu thứ này trên mặt thật không có bất luận cái gì đáng giá tiếp tục nghiên cứu địa phương về sau, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này thu vào. Như vậy tính toán lời mà nói, lúc này đây, thu hoạch của mình kỳ thật cũng không lớn, hơn nữa còn cần tìm một người phòng đấu giá đem cái kia vô hình thanh ngọc phiến xuất thủ, về phần cái này thành tiền đồng bạn tác dụng, chỉ có thể nói lại nhìn. Kế tiếp, Đỗ Phi ngược lại mất đi tiếp tục nghiên cứu những vật khác hứng thú, mà là đang trong lựa điểm hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, tinh thần mới xem như hồi phục xong, mà ngày hôm sau đi ra ngoài thời điểm, hắn lại hoa nhiều hơn 500 diễn tông đan, mới từ cái kia khách điểm bồi bản trong miệng chiếm được một ít chính mình trước mắt cần có tình báo. Dựa theo trên tình báo theo như lời, cái này Hoàng Sa thành tuy nhiên chỗ Cựu Châu chi chiến chiến trường bên nhưng là cũng là một cái câu thông nam bắc quan hải chỗ cực kỳ phát đạt. Bởi vậy, cái này Hoàng Sa trong thành tất cả lớn nhỏ thực lực cũng đúng cực kỳ nhiều. Hơn nữa lẫn nhau quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, cho nên làm cho cái này Hoàng Sa thành nước sâu đến cực hạn. Chính mình ngày đó vị trí giữa hồ thành cùng nơi này so, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Mà ở cái này Hoàng Sa thành phần đông trong thế lực, cường han nhất cũng chỉ có Tam Phương thế lực. Cái này Tam Phương thế lực, có thể nói là cái này Hoàng Sa trong thành bá chủ. Cái này Tam Phương trong thế lực, cường han nhất một phương, là một cái gọi là tên là Thương Minh thế lực. Nghe nói cái này Thương Minh cùng ngoại giới Vương Triêu tông phái thậm chí là cựu thiên huyền tông đều có vài phần quan hệ. Hơn nữa, tại nơi này cựu châu chi chiến chiến trường ở bên trong, phàm là có thành thị địa phương thì có thương minh tồn tại. Chỉ nhìn điểm này, chỉ biết cái này thương minh cường hãn. đương nhiên, cái này hoàng sa trong thành tất cả, bất quá là thương minh một cái phân bộ mà thôi. Bất quá coi như là một cái phân bộ, cái này thương minh cũng thành hoàng sa thành tam đại thế lực một trong. Ngoại trừ thương minh bên ngoài, mặt khác lượng thế lực lớn, một người là hoàng sa hoàng gia, thì ra là những kia ở cửa thành chỗ thu vào thành phí thế lực cái này cái thế lực nghe nói tại đây hoàng sa thành chiếm giữ gần ngàn năm rồi có thể nói là căn bản sâu bản cố mà một cái khác thế lực thì là năm gần đây mới tâm hình lên thánh tâm tông nghe nói sau lương đích bối cảnh cũng đúng cực đoan không đơn giản cái này tam đại thế lực cơ bản tiểu phân cách cái này hoàng sa thành tất cả địa bàn mà hắn thế lực của hắn phần lớn nước phụ thuộc tại cái này tam đại thế lực phía dưới mà ở biết cái này hoàng sa thành tình thế đồng thời đỗ phi cũng nhận được một cái trước mắt đối với mình mà nói có chút chỗ hữu dụng tin tức đó chính là hôm nay cái kia tam đại thế lực chi lực tương minh vừa vặn muốn tại đây Hoàng Sa trong thành, cử hành một cái to lớn đấu giá hội. Chương 089, Thánh nữ hành tú tú. Thương Minh với tư cách Hoàng Sa thành tam đại thế lực một trong, mặc dù nói, tại trên thực lực hoặc là so ra kém những thứ khác lượng thế lực lớn, nhưng là, bọn hắn lại có một lớn nhất bổ sự, thì phải là thông thương. Nghe nói, tại đây Thương Minh bên trong, không chỉ là ngoại giới mấy cái gì đó, rất nhiều tại Cửu Châu chi chiến trên chiến trường quý trọng vô cùng mấy cái gì đó, bọn hắn cũng đúng sẽ ra tay. Mà ở Thương Minh đấu giá hội thượng, quý trọng vật phẩm lại càng nhiều vô số kể, võ phủ đang lược vũ khí, công pháp, những này đối với tham gia cựu châu chi chiến người mà nói trọng yếu vô cùng mấy cái gì đó, lại càng nhiều vô số kể. Cũng chính là bởi vì như thế, cái này thương minh tại đây cựu châu chi chiến ở bên trong, có một loại đặc thù hiệu triệu lực, bọn hắn mỗi lần muốn ở nơi nào tổ chức một cái to lớn đấu giá hội, đều hấp dẫn tuyệt đại đa số người, bất kể là bản địa dân bản xứ, có lẽ hay là tới tham gia cựu châu chi chiến người, đối với cái này thương minh đấu giá hội, đều là cực kỳ chờ mong. Cho nên, cái này thương minh muốn xây dựng đấu giá hội tin tức truyền sau khi ra ngoài, ngắn ngủn mấy ngày sự kiện cái này Hoàng Sa Thành tiểu hấp dẫn đại lượng cường giả. Dù sao, cái này đấu giá hội chính là đang tiến hành Cựu Châu Chi Chiến mở ra sau đích lần đầu tiên đấu giá hội. Rất nhiều thế lực đều mơ tưởng tại lúc này đây đấu giá hội chung nhiều chuẩn bị một ít gì đó dùng lại để cho mình có thể thuận lợi tham gia Cựu Châu Chi Chiến. Mà đối với Đỗ Phi đến nói lời, trận này đấu giá hội cũng đúng cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên, hắn có thể đem đầu tay vô hình thanh ngọc phiến xuất thủ đổi lấy một đám diễn tông đan. Nghĩ đến, dùng cái kia vô hình thanh ngọc phiến phẩm chất hơn phân nửa có thể đổi tới một không sai giá tiền. Mặt khác. Hắn còn có thể mượn cơ hội này. Đối với cái này, cựu Châu Chi Chiến bên trong đích tình thế càng thêm hiểu rõ vài phần. Dù sao, hắn tiến vào cựu Châu Chi Chiến chiến trường đi chính là tà đạo. So về những kia từ trước người chỗ nhận được rồi phong phú kinh nghiệm người dự thi mà nói, hắn thật sự có thể xem như trước mắt một vòng hắc. Rơi xuống quyết đoán về sau. Lúc này đây, Đỗ Phi ngược lại đơn giản theo cái kia lữ điểm bồi bản chỗ tuần đã hỏi tới đấu giá hội chỗ nơi. Sau đó, trong thành khổng lồ trong dòng người xuyên thẳng qua tiếp cận sau nửa giờ mới xem như đã tới đấu giá địa điểm. Nhìn qua lên trước mắt khổng lồ kia đến giống như có thể dung nạp mấy chục vạn người phòng đấu giá thời điểm, Đỗ Phi trong đôi mắt lại một lần nữa hiện lên kinh thắng ý, cái này Thương Minh thủ bút, quả nhiên là cực kỳ lớn a. Tại phòng đấu giá bên ngoài, có một phe thân mặc hắc y trên mặt dáng tươi cười thương minh loại người tại duy trì lấy trật tự, tuy nhiên những người này mỗi một người đều là mặt mũi tràn đầy hòa khí, nhưng là Đỗ Phi ngược lại nhìn ra được, những người này ít nhất cũng đều là bán bộ Vũ Tông chút thành tựu cảnh thực lực. Điểm này ngược lại làm cho Đỗ Phi nhịn không được lắc đầu cười khổ cái này tại bên ngoài cơ hồ tương đương với nhất tông đứng đầu một phái thực lực, tại đây cựu châu chi chiến ở bên trong, ngược lại thành ven đường rau cải trắng. thông hướng bên trong phòng đấu giá bộ có không ít thông đạo, bất quá đô phi đạo là không có đi và những người khác cùng đi những kia chen trúc vô cùng thông đạo, mà là đi về hướng mặt khác một đầu giải rắc không có mấy thông đạo. cái này thông đạo xem như tương đối cao cấp, giống nhau chỉ có có uy tín danh dự chi người mới có thể đủ từ nay về sau tiến vào, mà tiến vào hậu cũng có thể ngồi ở bữa tiệc khách quý phía trên, nhưng là nếu là không có cái gì danh khí loại người lời mà nói muốn từ nơi này tiến vào cũng có thể, một cái giá lớn chính là 5.000 miếng diễn tông đan. cái này giá tiền làm cho Đỗ Phi có chút nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng, lúc trước hắn tại Bắc địa vơ vét tài sản hồi lâu, cũng không có mấy cái chữ này, hiện tại tốt hơn, vì một vị trí sẽ đem khoản này diễn tông đan ném ra ngoài đi. chỉ có điều, hắn cũng sẽ không vì vậy mà so đo cái gì, mà làm một mảnh bình thản nộp diễn tông đan về sau. chợt tại không ít người ánh mắt hâm mộ về sau, chậm rãi đi vào trong phòng đấu giá, tiến vào thông đạo về sau, xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt là một cái căn phòng thật lớn. Ở mắt của hắn tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau cũng không có trực tiếp đi về hướng bàn đấu giá mà là đang một cái gọi là tên là giám bảo các địa phương dừng lại sau một lát mới chậm rãi đi vào cái này cái gọi là giám bảo trong cát có chừng gần trăm cái mật thất hiện nhiên chính là dùng để thu thập các loại vật phẩm đấu giá nơi ánh mắt tại bốn phía buôn bán lời một vòng mấy lúc sau Đỗ Phi mới tuyển một cái rộng mở mật thất đi vào chân một bà đóng cửa lại mật thất về sau mới tại trong mật thất duy nhất trên ghế ngồi xuống trong mật thất bộ có một cái nho nhỏ cửa sổ cửa sổ trong miệng ngồi một cái đầu phát trắng bệnh láo giả. Hắn phảng phất hí mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Đỗ Phi trên người. "Đem ngươi cần thiết đấu giá mấy cái gì đó lấy ra đi." Nhìn thấy Đỗ Phi ngồi xuống, lão giả kia cũng đúng nhàn nhạt mở miệng nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nói nhảm, mà là bàn tay một phen, lập tức cái kia miếng vô hình thanh ngọc phiến tựu xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó bị hắn một bả ném bỏ vào cửa sổ trong miệng. "Võ phủ." Nhìn thấy cái kia bị vứt vào gì đó, bên trong lão đầu hơi sững sờ, chợt nhanh chóng vươn tay đem vật kia bắt hết, đưa mắt nhìn một lát sau, phảng phất mới sắc mặt hơi đổi nói, "Đây là vô hình môn vô hình thanh ngọc phiến." Ngũ phẩm phù bảo vị này các hạ, ngươi thật sự ý định đem thứ này lấy ra đấu giá? Nếu như không phải lấy ra bán đấu giá, ta tới nơi này làm gì? Đỗ Phi lạnh lùng nói. Ha ha, ngược lại ta nói nhiều rồi, cái này ngũ phẩm phù bảo, tại ta thương minh đấu giá hội thượng tuy nhiên khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện, nhưng là giống nhau cũng thuộc về cực kỳ thiếu thế. dù sao không người nào nguyện ý cầm loại vật này đến đấu giá, mà là giống nhau đều dùng để trao đổi những vật khác, cho nên, các hạ cái này phù bảo lấy ra bán đấu giá, vốn là giá tiền hẳn là cực cao bất quá lao giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Bất quá cái gì? Đỗ Phi tao mày nói: bất quá, phía trên này hiển nhiên còn có một đạo cấm chế, ta tuy nhiên cũng không quan tâm các hạ thứ này rốt cuộc là như thế nào đắc thủ, nhưng là có cái này đạo cấm chế, đấu giá vật ấy loại người, muốn lo lắng nhiều vài phần rồi, cho nên, cái kia giá tiền chỉ sợ không có các hạ tưởng tượng cái kia loại cao lão giả ý vị thâm trường mở miệng nói, như thế nào? Còn muốn ta bàn giao tinh tưởng vật ấy nơi phát ra sao?" Đỗ Phi khẽ tao mày nói: "Ha ha, các hạ hiểu lầm, chúng ta thương minh chưa bao giờ hội truy cứu vật phẩm đấu giá nơi phát ra, cho dù ngươi bán chính là Cửu Thiên Huyền Tông địa tịch, Chúng ta cũng sẽ không truy cứu, đồng thời cũng đều vì khách nhân bảo thủ bí mật, điểm này tính xin các hạ yên tâm, ta nói như vậy, chỉ là lại để cho các hạ không cần phải đối với cái kia giá tiền quá mức mong đợi." Lão giả cười tủm tỉm nói, "Không sao, có thể bấn đầu giá ra là được rồi." Đỗ Phi trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, "Ha ha, đã các hạ không có có vấn đề, chúng ta tự nhiên là không có vấn đề các hạ, thỉnh nhận lấy này cái thẻ khách quý, ngày sau tại đây Cựu Châu chi chiến chiến trường thường mình chỗ, các hạ đều có thể có được khách quý đãi ngộ, hôm nay cũng mời các hạ đi bữa tiệc khách quý thượng xem xét." Lão giả lại cười cười, mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng lấy ra một quả màu tím ngọc phủ, nhẹ nhàng giao cho Đỗ Phi. Tinh thần lực ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua về sau, Đỗ Phi mới gật gật đầu, sau đó nhận lấy cái kia ngọc phủ, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp trong chớp mắt rời đi. Nhìn qua cái kia chậm rãi rời đi thân ảnh, lão giả trong đôi mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Một lát sau, mới duỗi ra ngón tay gõ mặt bàn, lẩm bẩm nói, gần đây, nghe nói vô hình môn tại một cái mật dấu bên trong bị tổn thất nặng, trong môn cường giả chết rồi mười cái cái này vô hình thanh ngọc phiến, cũng hẳn là tại lúc kia đánh rơi a. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, rõ ràng có thể có được vật ấy, còn có lá gan lấy ra đấu giá, hắn sẽ không sợ vô hình môn loại người tìm tới tận cửa rồi sao? Dời đi dám bảo các về sau, Đỗ Phi trực tiếp hướng về phòng đấu giá phương hướng bước đi, tiến nhập trong phòng đấu giá, nương tựa theo trong tay thẻ khách quý, tại một vị bồi bàn dẫn dưới đường, hắn ngược lại đi thẳng tới phòng đấu giá bữa tiệc khách quý bên trong, tại lựa chọn một chỗ thoáng tới gần biên giới chỗ hài lòng vị trí về sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt híp mắt nhìn qua phía trước. Giờ phút này, trên người hắn vẫn là bị lụa đen bao phủ, mặt đều là bao phủ tại trong đó, hiển nhiên lúc này cho dù có người cũng đúng trong lúc nhất thời nhận thức không xuất ra hán hình dạng. tại Đỗ Phi nhập tọa về sau, trong phòng đấu giá ngược lại cũng có liên tục không ngừng dòng người tiến vào, tại không đến một giờ công phu lý, phòng đấu giá này cũng đã bị đông nghịt dòng người chỗ tràn ngập. Đỗ Phi dừng ở một màn này, trong đôi mắt ngưng trọng ý nhưng lại không ngừng nhảy lên. tại tiến vào phòng đấu giá loại người, ít nhất cũng đều là bán bộ vũ tông chút thành tiểu cảnh thực lực, bán bộ vũ tông đại thành cảnh cùng đỉnh phong cảnh đích nhân vật, lại càng nhiều vô số kể. hơn nữa Đỗ Phi còn theo những này trong dòng người cảm ứng được một ít nguy hiểm khí tức, rất rõ ràng. Những này khí tức chủ nhân, có lẽ không chỉ là lục phẩm cấp thấp vũ tông bên kia đơn giản. Cái này Cửu Châu chi chiến họa hổ tàng long, ngược lại quả nhiên không giả. Như vậy đưa mắt nhìn phía dưới hồi lâu sau, Đỗ Phi thân hình đột nhiên vi hơi khẽ chấn động, chậm nhịn không được như đầu, lập tức liền gặp được, tại bữa tiệc khách quý về sau trong thông đạo, có một đang mặc áo xanh xinh đẹp nữ tử, yêu nhã đi vào, sau đó, hắn ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát, rõ ràng trực tiếp đi tới Đỗ Phi phụ cận, hướng về phía Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, mới tùy ý ngồi xuống. Bởi vì góc độ vấn đề, Đỗ Phi ngược lại chỉ có thể đủ chứng kiến nữ nhân này một cái bên mặt, nhưng là chỉ là một cái bên mặt. Đỗ Phi ngược lại có thể phát giác được, cái này ngay hắn nhìn đều có vài phần kinh tâm động phách bên mặt, có thể cho người tưởng tượng, hắn dung mạo rốt cuộc là hạng kẻ gây tai họa. Chỉ có một chỉ một cái bên mặt, tại Đỗ Phi chứng kiến trong nữ nhân, ngoại trừ thanh tú tiểu ngải cùng xinh đẹp tiểu nhiễm bên ngoài, vài hồ đã không có người có thể cùng hắn bằng được. Đương làm nữ tử này ngồi xuống Đỗ Phi bên người thời điểm, Đỗ Phi đảo là có thể cảm giác ra, bốn phía vô số đạo ẩn chứa hâm mộ ghen ghét hận thần sắc ánh mắt, lập tức tụi rơi xuống trên người của mình nếu như ánh mắt có thể giết người lời mà nói, chỉ sợ giờ phút này kết quả của mình tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi. không thể tưởng được, cái này đấu giá hội rõ ràng cả kia thánh tâm tông thánh nữ đều đến nữa à? hắc hắc, thánh tâm tông thánh nữ hạnh tú tú, đây chính là được xương thánh tâm tông trẻ tuổi đệ nhất nhân nhân vật thiên tài à? nghe nói tại thánh tâm tông thậm chí hoàng sa thành thậm chí cả tây vực, vị này thánh nữ đều là kẻ gây tai họa cấp bậc đích nhân vật, không biết bao nhiêu thế lực tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều đối với nàng ái mộ không thôi. thậm chí, không ít người vì nàng, ngay cả mặt mũi đều không gặp được cựu thành sinh tử cựu địch rồi. Ha ha, chớ nói cái này Cựu Châu chi chiến chiến trường người trẻ tuổi, cho dù những tia tới tham gia Cựu Châu chi chiến người từ ngoài đến, cái nào đối với vị này Hạnh Tú Tú không có có vài phần niệm tưởng hay sao? Lão tử nếu là có thể ô hiếm lời mà nói, lập tức chết rồi cũng nguyện ý. Nghe được chung quanh những tia xì xào bàn tán thanh âm, Đỗ Phi ngược lại hiểu rõ ra, nữ nhân này, nguyên lai là cái này Hoàng Sa thành Tam đại chi lực một trong, Thánh Tâm tông người, khó trách có như vậy lại ngộ. Cái này Hạnh Tú Tú ít nhất cũng có lục phẩm cấp thấp Vũ tông thực lực a nhàn nhạt dừng ở nữ nhân này sau một lát, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cựu Châu Chi chiến chiến trường dân bản xứ quả nhiên cường han đến khó có thể tưởng tượng. Một tòa thành thị bên trong đích trong thế lực, thì có bậc này nhân vật thiên tài, không biết những kia tại cựu Châu Chi chiến chiến trường chúng xem như đỉnh phong thế lực về sau, lại sẽ có nhân vật bậc nào xuất hiện. Tại Đỗ Phi ánh mắt dừng ở hạnh tú tú thời điểm, hắn cũng như có phát giác giống nhau, có chút nghi ngờ. Lúc này đây, Đỗ Phi ngược lại nhìn rõ ràng dung mạo của hắn. Nữ nhân này mi mục như vẽ ngũ quan tú lệ, thoạt nhìn đoan trang đến bậc hạ, nhưng là không biết vì cái gì nàng trên trán lại phảng phất mang theo một cổ nhàn nhạt sầu bi, làm cho người ta xem xét, liền không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen, hắn mị đến như ý thu thủy giống nhau hoa đào mắt nhẹ nhàng chuyển động, bên trong tựa hồ mang theo vô cùng mị lực giống nhau. Thật là lợi hại nữ nhân. Cùng nữ nhân này nhìn nhau sau một lát, coi như là dùng Đồ Phi bình tĩnh, cũng đúng nhịn không được một phen miệng đáng lơi khô, chợt, hắn nhanh chóng rời ánh mắt. Không phải nữ nhân này lợi hại, đúng nàng tu luyện công pháp lợi hại, hắn tu luyện công pháp nên vậy có chứa nào đó mị hoặc ý trong đó, chủ nhân ngư ngược lại phải cẩn thận vài phần, loại nữ nhân này là khó đối phó nhất. Tiểu Bạch Thanh Em ngược lại kịp thời vang lên. Mị Công. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại. Một lát sau mới trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Cái này Cựu Châu Chi Chiến Chiến người trong sân quả nhiên không có một người đơn giản vậy. Trương Không chính Không, Hoàng Sa đấu Giá Hội. Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng tại chính mình nhìn chăm chú phía dưới hào không dị dạng, còn có thể chủ động chuyển thay, rời đi chỗ khác ánh mắt. Vị này hạnh tú tú cũng là có vài phần kinh ngạc. Bất quá hiển nhiên, nàng đối với hắn hưng thú cũng đúng cực kỳ có hạn. Ánh mắt ở phía sau người trên người quét chỉ chốc lát hậu đã muốn lười biếng thu trở về. Mà thấy thế, Đỗ Phi cũng hơi hơi trong lòng thở ra một hơi, hắn lần này tới tham gia cái này đấu giá hội, mục đích chủ yếu là đem cái kia vô hình thanh ngọc phiên đấu giá, hơn nữa thuận tiện nhìn xem có cái gì không chính mình phải cần thứ tốt. Mà trêu chọc loại này phiền toái nữ nhân, rất không tại kế hoạch của mình bên trong. Theo hai người fan này nho nhỏ ra hội về sau, rất nhanh, lại có một chút hoạt nhìn thân phận không kém người nguyên một đám tiến nhập khách quý đài bên trong. Bất quá tại sau khi tiến vào, Những người này phần lớn đều cùng cái kia hành tú tú hơi chút bắt chuyện, chỉ nhìn điểm này, Tiểu Minh Bạch những người này hơn phân nửa đúng Cựu Châu chi chiến bản thổ cường giả, mà một ít sau khi tiến vào, hơi kinh ngạc quét hành tú tú liếc, Tiêu thẳng tìm một chỗ ngồi xuống, tự nhiên tới tham gia Cựu Châu chi chiến cường giả. Loại này chi tiết tỉ mỉ chỗ, bị Đô Phi xem tại nhãn lực, ngược lại làm cho hắn rất nhanh tiểu minh bạch, giờ phút này cái này khách quý trên này, nhiều nhất chỉ có 1 phần ba người là cái này Cựu Châu chi chiến chiến trường người địa phương, mà những người còn lại tất chính là toàn bộ đều là tới tham gia Cựu Châu chi chiến tất cả đại vương triều, tông phái siêu cấp thiên tài. Theo càng ngày càng nhiều người xuất hiện, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, đã nghĩ muốn thu nhìn lại tuyến, nhàn nhạt, nhạt, trong khi ánh mắt vừa mới chuẩn bị thu hồi thời điểm, trong lúc đó, trong nội tâm một hồi cảm giác nguy cơ dâng lên, trợn ánh mắt tiểu hơi kinh ngạc rơi xuống khách quý đài một cái khác nơi hẻo lánh, tại đó, có một trên mặt hoa văn xà vân hắc y nhân ôm tay mà ngồi, hắn mang trên mặt vài phần hậm hực biểu lộ, phảng phất đối với đấu giá hội hứng thú không lớn giống nhau. Mà ở phía sau hắn, còn có ba bốn quần áo giống như lúc loại người đứng thẳng. Bất quá những người này ánh mắt ngược lại có chút cảnh giác tại bốn phía quét mắt, cùng cái kia dẫn đầu loại người biểu lộ hoàn toàn bất động. Ánh mắt tại đám người kia trên người tập trung sau một lát, Đỗ Phi đôi mắt đột nhiên có chút co lại, một lát sau mới thì thào mở miệng, lại là vô hình môn loại người. Những người này khí tức trên thân, Đỗ Phi quen thuộc vô cùng, một lát sau hắn ngược lại nhận ra, những người này khí tức cùng cái kia Trần Quân khí tức khác biệt không lớn, chỉ có điều càng thêm mị mờ, cũng càng ra tăng cường đại mà thôi. Cái này vô hình môn người, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Không để lại dấu vết sờ lên trên ngón tay hắc linh giới. Đỗ Phi khẽ nhíu mày tại trong lòng mở miệng nói, bọn hắn hơn phân nửa là nhận được rồi đầu mối gì, sau đó đến tìm kiếm chủ nhân ngươi, chủ nhân ngươi có lẽ hay là cẩn thận là hơn tương đối khá. Tiểu Bạch thanh âm cũng hợp thời vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi khoẹt mắt kéo ra, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, chính mình đem vô hình thanh ngọc phiến ở phía sau lấy ra sợ bán, thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng là nhặt được một cái đại tiện nghi à, chính mình cũng không tin, cái này vô hình môn loại người hội không muốn đem vật kia thu hồi đi. Những chuyện khác trước mặc kệ, chỉ cần có thể hào hảo gõ thoáng một tí vô hình môn trúc gạch, kia đối chính mình mà nói chính là cực kỳ tốt sự tình. Lại nhắm mắt một lát, từ trung quanh những người kia xì xào bàn tán bên trong, Đỗ Phi ngược lại biết rồi, cái kia vô hình môn đám người ở bên trong, dẫn đầu loại người gọi là, tên là rắn Cẩm Nong, nghe nói hắn tại vô hình môn trung thân phận cực kỳ không thấp, hơn nữa cũng là một cái tâm toán thủ lạc đích nhân vật, tại tiến nhập Cửu Châu chi chiến chiến trường ngắn ngủn một tháng trong lúc đó, hắn đã tại cái này thiền Tây vực sông rơi xuống rõ đại hàng đầu. Xem ra, cái kia nơi mật nơi cất giấu tại chỗ, cũng đúng cái này Tây vực một chỗ rồi, mà cái kia vô hình môn loại người cũng đúng hội tụ tại Tây vực. xem ra Ngược lại ta nghĩ đến quá mỹ hảo. Có chút nhũ, một lát sau, Đỗ phi mới thì thảo mở miệng nói, ngay tại Đỗ phi nhíu mày trong lúc đó, lại có một đám người chậm rãi đi vào khách quý trên này, còn lần này, cái kia dẫn đầu loại người lại là một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi người trẻ tuổi, mà ở phía sau của hắn, lại đi theo hai cái hiếp mắt láo giả. Cái này một nhóm người, nguyên một đám trên người đều là ăn mặc màu vàng áo choàng, tại đi tới lập tức, không ít bạn thủ cứng giả, đều là lập tức đứng lên gật đầu chào hỏi. Mà cái kia dẫn đầu loại người, cũng đúng hiếp mắt từng cái đáp lại về sau mới chậm rãi đi tới Đô Phi cùng Hạnh Tú tú chỗ chỗ, chậm rãi ở Hạnh Tú tú bên trái ngồi xuống, chậm nhăn nhạt quét Đô Phi liếc về sau, cùng với cái kia Hạnh Tú tú bắt chuyện bắt đầu đứng dậy, mà cái kia Hạnh Tú tú đối với hắn loại này nhi, tình tựa hồ cũng là không có đặc biệt kháng cự, chỉ có điều nôn ngữ trong lúc đó lại giữ vững một cái thỏa đáng khoảng cách, làm cho cái kia dẫn đầu loại người nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không đến. Hoàng Sa Hoàng gia sao? Nhìn thấy một màn này, Đô Phi đồng tử có chút co rụt lại, cũng đã đoán được cái này một vị thân phận, ngoại trừ Hoàng Sa Thành Tam Đại thế lực một trong Hoàng Sa Hoàng gia bên ngoài chắc hẳn cũng đã không có gan dám như vậy hung hăng càn quấy ở cái địa phương này ăn mặc loại này y phục. Người kia, tựa hồ là hoàng sa hoàng gia hoàng đại thiếu gia a. Ừm. Ta suy nghĩ, vị này hoàng đại thiếu gia tựa hồ gọi là cái gì mà bút, danh tự ngược lại văn nhã đến, đến rất, bất quá nghe nói cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, những năm gần đây này rơi trong tay hắn đích nhân vật cũng đúng không ít. Hơn nữa vị này hoàng đại thiếu gia cũng là một cái tình trường lãng tử, nghe nói hắn vừa ý nữ nhân, tiểu nhất định phải đã thủ, chơi hai ngày sau đó, tiểu từ bỏ, xem ra lúc này đây hắn ngược lại coi trọng cái kia hạnh tú tú nữa à? xách xách xách, ta cũng không tin hắn cái này nước tiểu tính, có thể đuổi đến thượng cái kia hạnh tú tú nhân gia nhưng là cả tây vực nổi tiếng xinh đẹp nhân vật a. Hoàng hậu bút sao? đưa mắt nhìn cái kia hoàng đại thiếu gia sau một lát, đỗ phi ánh mắt dịu chậm rãi rời, mình và vị này hoàng đại thiếu gia nhưng không có bất kỳ giao tế, mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm gì, đều cùng mình quan hệ không lớn. tại bực này thoáng cổ quái trong không khí, thời gian chậm rãi trôi qua mà qua. đinh đại khái sau nửa giờ, trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên một hồi thanh thúy tiếng vang. Rồi sau đó, liền gặp được một cái lão già tóc bạc, cười tùng tìm xuất hiện ở cái kia trong phòng đấu giá gian có chút rộng rãi trên đài đấu giá. "Ha ha, chư vị, tại hạ xem như lúc này đây đấu giá hội người chủ trì, chư vị xưng ta sẽ thương quản sự là được rồi. Hôm nay nhận được các vị hãy diện, lão phu trước thay ta thương mình, đối với chư vị nói một tiếng đa tạ rồi." Lão già tóc bạc vẻ mặt mỉm cười đối với bốn phía chắp tay, thanh âm kia tại chân khí cái bọc phía dưới, lập tức vang vọng toàn trường. Bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh. Cái này thương minh rõ ràng phái loại nhân vật này đến làm loại chuyện lật vở này. Nhìn qua cái kia tự xưng thương quản sự lao giả, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, thực lực của đối phương, coi như là hắn cũng hơi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên hắn cũng biết cái này cựu châu chi chiến chiến trường Trung Hoạ Hổ Tàng Long, nhưng là, liền một cái đấu giá sư đều có bực này thực lực, thật sự là làm cho người có vài phần im lặng. Haha, ha, ta muốn chư vị cũng không phải người bình thường, dưới loại tình huống này, tại hạ thì không nói thêm cái gì nhiều lời, đấu giá liền trực tiếp bắt đầu rồi. Chư vị, cái này là hôm nay đệ nhất dạng vật phẩm đấu giá, xà linh giáp mềm mỏng lần này giáp chỉ dùng để nào đó nửa bước yêu vương đẳng cấp xà yêu lần phiến luyện chế thành võ phụ, chẳng những mềm mại thiết thân, hơn nữa phòng hộ năng lực lại càng cực kỳ cứng hãn. vật ấy đẳng cấp, đúng thất phẩm phù khí, có hương thu loại người, cứ việc ra tay. vật ấy giá cả, 5.000 diễn tông đan. thoại âm rơi xuống, cái kia thương quản sự đã muốn vội tay, lập tức đã có người từ phía sau đài đưa ra một cái cái khay bạc, hắn nhẹ nhàng xúc lên này cái khay bạc, lập tức một kiện tản ra nhàn nhạt lục quang nội giáp tự xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, thất phẩm phù khí. nghe vậy. Đỗ Phi khỏe mắt cũng đúng nhịn không được có chút có lại. Cái này Thương Minh cánh tay quả nhiên là thật lớn, chỉ có điều một cái mở màn, từ cái kia chỗ có giá trị như vậy mấy cái gì đó. Thứ này, tuy nhiên đẳng cấp chỉ có thất phẩm, nhưng là loại này phòng ngự tính võ phù thoáng một tí cực kỳ hiếm thấy, coi như là hắn cũng có vài phần tâm động. Chỉ tiếc, vật ấy vẫn chưa tới phù bảo đẳng cấp, nếu không nghe lời, hắn Đỗ Phi ngược lại nhất định phải tranh thủ một chút. Chỉ có điều Đỗ Phi mặc dù không có mở miệng, nhưng là trong tràng hiển nhiên có lẽ hay là không ít người động tâm. Dù sao vực này gì đó nói không chừng có thể ngăn hạ vũ tông cường giả một kích đúng vậy đi ra ngoài lữ hành vào nhà cấp của chuẩn bị lương phẩm a tại những người này tranh đoạt phía dưới rất nhanh cái này xà linh giáp mềm mỏng giá cả liền trực tiếp theo 5.000 diễn tông đan báo tố lên tới hai vạn diễn tông đan về sau mới bị một vị thuật nhìn bình thường cường giả mua được nhìn qua một màn này đỗ phi nhịn không được biết miệng chỉ có điều một cái mở màn thứ này tiểu như vậy tăng giá điều này thật sự là có chút làm cho người cảm giác mình cũng đủ nghèo rất rái a bất quá đỗ phi cũng minh bạch cái này mở màn mấy cái gì đó giống nhau đúng thuộc về cường giả chân chính chứng mắt tại người bình thường trong mắt có cực kỳ có giá trị vật những này thuộc về ấm sân loại mấy cái gì đó giá cả cao tuyệt không tính toán qua quả nhiên kế tiếp xuất hiện mấy cái gì đó cũng đều là xem như không sai vật chỉ có điều dùng đỗ phi nhãn lực cũng đúng chứng mắt bởi vậy hắn lần thứ nhất đều không có mở miệng chỉ là một mặt bình thản nhìn xem theo thời gian trôi qua xuất hiện mấy cái gì đó cũng đúng càng ngày càng tốt có một chút cho dù cái này bản đấu giá phía trên giá hỏa cũng đúng nhịn không được xuất thủ ha ha chư vị cái này kế tiếp chúng ta muốn đấu giá hẳn là một kiện có chút kỳ dị mấy cái gì đó thứ này đến bây giờ chúng ta cũng không có nghiên cứu ra hắn rốt cuộc giá trị như thế nào trên đài đấu giá cái kia thương quản sự cười tủm tỉm đem đầu tay trên khay bạc gấm bố xúc lên rồi sau đó xuất hiện ở trên mặt dĩ nhiên là một trường tấm tàn phá quyển gia cứu. thương quản sự chậm rãi đem cái này quyển gia cựu mở ra đối với bốn phía dương lên về sau mới tiếp tục thản nhiên nói vật này là ta thương minh tại một chỗ viễn cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đo được, được trải qua ta thương minh xem xét đây đúng một cái trọng yếu nơi địa đồ chỉ có điều lần này đồ có vài phần không cho vẹn cho nên cơ vốn thuộc về tác dụng không lớn mấy cái gì đó nhưng là cho dù như thế vật ấy giá cả cũng phải không phỉ bởi vì nói không chừng ngươi là có thể theo đồ thượng tìm ra một cái viễn cổ mật dấu đến ha ha ha cho nên vật ấy đâu ra giá, giá cả bốn vạn diễn tông đan nghe được câu nói sau cùng không ít có hứng thú loại người chính là vẻ mặt vẻ hấp lực bất kể như thế nào bản đồ này đều là không cho vẹn hoa lớn như vậy giá tiền mua như vậy một phần địa đồ tựa hồ không có gì chỗ ta. mà Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng chăm chú rơi xuống trên bản đồ này một lát sau Hắn lông mày xác thực có chút nhíu một cái, trên bản đồ này đừng cong, lúc trước hắn nên vậy không có xem qua mới đúng, nhưng là, hết lần này tới lần khác giờ phút này thoạt nhìn, rồi lại quen thuộc vô cùng, tiêu phản phất, hắn đã từng ở địa phương nào bái kiến cùng loại mấy cái gì đó giống nhau. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi đang ở đây Huyền Du mật cảnh chi ở bên trong lấy được cái kia bức bản đồ sao? Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi khẽ nhớ mày thời điểm, Tiểu Bạch Thanh em đột nhiên vang lên. Đỗ Phi toàn thân vi hơi khẽ chấn động, hồi lâu trước kia chỉ nhớ, lập tức hiện lên trong lòng, năm đó ở Huyền mật cảnh bên trong sự tình. Vẫn là rõ mồn một trước mắt. Ý của ngươi là, chúng ta năm đó lấy được địa đồ, cùng thứ này có quan hệ sao? Hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới trong lòng chậm rãi mở miệng nói, "Nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, thứ này hẳn là cùng năm đó cái kia địa đồ cùng thuộc tại một cái chính thể, mặc kệ chúng ta ngày sau có thể hay không gom góp cái kia địa đồ, nhưng là, đem thứ này đắc thủ luôn đúng vậy." Tiểu Bạch nhanh chóng nói, "Ngươi nói không sai, đã gặp, luôn không thể bỏ qua, dù sao, năm đó vì cái kia địa đồ, chúng ta đúng vậy cũng tao ngộ rồi không ít phiền phải à hơn nữa, vì cái kia địa đồ" tựa hầu ngay tiểu ngải sau lưng cái kia tông phái loại người cũng kinh động nói đến nơi này đỗ phi đôi mắt càng thêm nung trọng đã vật ấy cùng tiểu ngải có quan hệ như vậy hắn lại càng vô luận như thế nào đều phải lấy được tay rồi thoại âm rơi xuống đỗ phi ánh mắt lần nữa rơi xuống thương quản sự trong tay tàn phá quyển ra kiểu phía trên lúc này đây hắn trong đôi mắt đã muốn tràn đầy lửa nóng ý chương 91 tranh đoạn bốn vạn nhất ngàn diễn tông đan không khí trong sân tại trầm mặc sau một lát mới có người thăm dò tính ra giá hiển nhiên người này với bản đồ này có vài phần hứng thú muốn phải thử một chút xem vận khí của mình. 4 vạn 2, 4 vạn 5. Có người đầu lĩnh, kế tiếp, lập tức thì có cái kia cùng phong người, sau đó cái kia địa đồ giá tiền tiểu chậm rãi dâng lên bắt đầu đứng dậy. Bất quá, đến đó giá tiền. Đặt tới 5 vạn diễn tông đan thời điểm, người hô giá nguyên một đám tuy nhiên cũng cẩn thận rồi vài phần, hiển nhiên không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ dùng nhiều tiền mua xuống loại vật này. 6 vạn diễn tông đan. Tại hô giá thanh âm tạm dừng sau một lát, một đạo mang theo nhàn nhạt sát khí thanh âm ở giữa sân vang lên, lập tức liền đem toàn trường giá cả đè ép xuống dưới. Không ít tầm mắt của người hướng về kia người hô giá phương hướng quét tới, lập tức tựu nhận ra, giờ phút này ra giá loạn người, rõ ràng là cái kia vô hình môn rắn Cẩm Nong. Nhìn thấy cái này một vị ra giá, giá, không ít người đều hơi hơi nhất miệng, cái này một vị tuy nhiên không phải tay anh chị đầu sỏ, nhưng là gần đây hắn tàn nhẫn đích thủ đoạn cũng nếu như đến thanh danh của hắn thật lớn, bởi vậy, vì một bộ không biết cái gọi là địa đồ mà đắc tội một nhân vật như vậy, có chút không khôn ngoan, cho nên, rất nhiều người suy tư một lát sau, tự đều đồng tha cho tranh đoạn Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cho rằng bản đồ này sẽ rơi xuống này rắn cạp nong trong tay lập tức mặt khác một giọng nói lại nhàn nhạt vang lên bảy vạn diễn tông đan cái gì nghe thế ra giá không ít tầm mắt của người chính là mạnh mẽ một chuyện lập tức tiểu rơi xuống khách quý đài nơi hẻo lánh thượng cái kia một đạo cả thân thể đều bao phủ tại áo đen lý thân ảnh phía trên có thể ngồi ở khách quý trên đài giống nhau cũng sẽ không là cái gì nhân vật bình thường bởi vậy mặc dù không có người nhận ra đỗ phi thân phận nhưng là dưới đài y nguyên truyền đến một mảnh xì xào bàn tán suy đoán thanh âm cái này tăng giá thanh âm rõ ràng cũng làm cho cái kia rắn cạp nong hơi sưng sờ sau đó hắn cao mày quay đầu, ánh mắt cựu chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trên người, mà ngay cả ngồi ở Đỗ Phi bên người Hạnh Tú Tú cùng Hoàng Nộm bút hai người, giờ phút này ánh mắt cũng đúng thoáng cổ quái rơi xuống Đỗ Phi trên người, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ ra, cái này thoạt nhìn cổ cổ quái quái thần thần bí bí ra hỏa, rõ ràng hội ở phía sau ra tay. đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, cái kia dán cạp nong khỏe miệng mới nhấc lên cùng một chỗ xâm lăng dáng tươi cười, rồi sau đó hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, mới lười biếng mở miệng nói 8 vạn, 10 vạn, dán cặp nong thanh em ân tiết cứng rắn đi xuống hạ. Đỗ Phi cũng đúng không chút do dự tiếp tục mở miệng nói, "Đỗ Phi như vậy hô giá, coi như là rắn cạm nang cũng đúng nghe hơi khẽ to mày, nói thật, hắn cũng không biết bản đồ này rốt cuộc là dùng tới làm gì, chỉ bất quá hắn làm việc gần đây theo tính, đã có hứng thú, đã nghĩ muốn mang thứ đó đem tới tay để xem. Nhưng là, giờ phút này Đỗ Phi cái kia nguyện nhất định phải có bộ dáng lại làm cho hắn có chút chần chờ một chút, dù sao, nếu là cùng Đỗ Phi nâng giá lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng coi như là cho tới bản đồ này, tự tổn thất của mình cũng đúng thật lớn a." Một nghĩ đến đây, Gián cạp nong có chút âm hiểm cười một tiếng về sau, mới rối ra ngón tay gõ lang can, chật thản nhiên nói, 15 vạn. Ngay vậy, Đỗ Phi áo đen bên trong khỏe mắt có chút có lại, cái này rắn cạp nong rõ ràng cho thấy muốn cùng chính mình gây khó dễ rồi, chỉ có điều, thứ này mình là nguyện nhất định phải có, cho dù giá cả cao tới đâu, cũng nhất định phải cùng đi theo. Có chút hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới có chút cắn răng, trầm giọng nói, 20 vạn. Xôn xao, Theo Đỗ Phi cái giá tiền này hô lên, toàn trường đều cũng có vài phần sôi trào lên, phải biết rằng... Cái giá tiền này đã là hiện nay đang có vật phẩm đấu giá bên trong cao nhất giá tiền. Hơn nữa không thể tưởng được, giá tiền này rõ ràng xuất hiện ở một cái làm không rõ ràng lắm công dụng mấy cái gì đó trên mặt. Nghe được cái giá tiền này, cái kia rắn cạp nong cũng đúng đồng tử có chút rụt rụt. Hiện nhiên hắn cũng không nghĩ ra, người này, giá giá rõ ràng so với chính mình còn hung ác. Ánh mắt lại một lần nữa tại Đỗ Phi trên người đọc lại một lát sau, rắn cạp nong mới cười nhạt một tiếng nói, đã vị này các hạ như vậy ưa thích thứ này lời mà nói, như vậy tại hạ thì không tốt đoạt người chỗ yêu rồi, ngươi thắng. Theo rắn cạp non thanh em này rơi xuống, tốt một lúc sau, trong chàng đã là không người mở miệng, nhìn thấy một màn này, cái kia thương quản sự thoáng phấn khởi hô vài phần về sau, liền giải quyết dứt khoát, xác định lần này giao dịch. Nhìn thấy bản đồ này rốt cục rơi xuống trong tay của mình, áo đen bao phủ phía dưới đô phi, sắc mặt mới vương lòng vài phần, đồng thời, hắn cũng đúng nhịn không được một hồi nghiến răng nghiến lợi, thân thể của mình ra cũng tiều một chút như vậy, hiện tại bị cái kia rắn cạp năng một làm, phỏng chừng là vật gì đều mua không được. Chờ xem, lập tức thì có người hối hận thời điểm, trong lòng cười lạnh một tiếng về sau. Đỗ Phi ánh mắt tại rắn cạp nòng trên người động lại một lát, chật, ánh mắt mới lại một lần nữa chuyển rời đến này bàn đấu giá phía trên. Bàn đấu giá phía trên, tại đem cái kia địa đồ bán ra về sau, lại lục tục xuất hiện không ít thứ tốt, nhất làm cho Đỗ Phi ngạc nhiên chính là, ngoại trừ vũ khí, công pháp, đan dược các loại, gì đó bên ngoài, rõ ràng ngay Cửu Châu Bạch Lệnh đều xuất hiện ở trong phòng đấu giá, không hề nghi ngờ, cái này Cửu Châu Bạch Lệnh vừa xuất hiện tiểu nhận lấy tranh mua, một ít đỉnh đầu không có Cửu Châu lệnh người, kiêm chức đem thứ này cho rằng tề quả cứu mạng, chỉ có điều, đối với những vật này. Đỗ Phi cũng chỉ có thể đủ tạm thời nhìn xem mà thôi. Dù sao giờ phút này hắn có thể nói là một nghèo hai trắng, mặc kệ muốn cái gì tranh đoạt, đều là tạm thời không có tư cách. Theo thời gian trôi qua, trận này đấu giá hội cũng dần dần tiếp cận khâu cuối cùng, mà giờ khắc này, khách quý đài người trên vận, trên cơ bản đều ra tay qua rồi, cái này cả phòng đấu giá hào khí cũng đã bị lăng xê đến cực hạn. Ha ha, chư vị, kế tiếp đã đến buổi tràng đấu giá hội mấu chốt nhất thời khắc rồi. Lúc này đây, chúng ta vì chư vị chuẩn bị ba dạng ẩn giấu mấy cái gì đó, ta muốn những vật này nhất định sẽ làm cho chư vị hứng thú phóng đại. Thương quản sự cười tủm tỉm phủi tay, lúc này đây lại từ phía sau đài địa phương có người phụ giúp một cỗ tinh xảo xe đẩy đi vào. Thương quản sự đi tới xe đẩy về sau, bàn tay chộp vào bao trùm trên xe gấm trên vải, chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới nhẹ nhàng nít lên, lập tức một thanh xanh đậm sắc ngọc phiến tựu xuất hiện ở tất cả trong tầm mắt, mà tại thời khắc này cái kia rắn cạp nong trên mặt mạnh mẽ hiện lên một kia khó tin, vô hình thanh ngọc phiến, vô hình môn chí bảo, ngũ phẩm phù bảo, chỉ có điều bởi vì trên mặt có vô hình môn cấm chế quan hệ, cho nên khiến cho vật ấy giá trị thấp xuống không ít, nếu không. Vật ấy nên vậy xem như lần này duy nhất ẩn dấu vật. Ha ha, ở chỗ này, lão phu cũng tốt tâm dẫn ra một cái tỉnh, mua sắm vật ấy người, nếu là cưỡng ép hiếp bài trừ cấm chế bên trong lời mà nói, tất nhiên sẽ bị vô hình môn biết được, cho nên, nếu là không có đối chiến vô hình môn thực lực cùng bối cảnh lời mà nói, có lẽ hay là không cần phải tùy ý ra tay tương đối khá. Mà vật ấy mặc dù có những này nguyên nhân làm cho hắn giá trị cực lớn hàng, nhưng là, khởi đập giá quá thấp, cũng thực xin lỗi thân phận của nó. Cho nên, vô hình thanh ngọc phiến, 30 vạn diễn tông đan khởi đập. Ngũ phẩm phù bảo sao? theo cái kia thương quản sự thanh em rơi xuống, khách quý trên này, không ít người trên mặt đều là lộ ra nhiều hứng thú hương vị đến, bọn hắn những người này cũng không lớn sẽ quan tâm cái gì vô hình môn, mà là đối với thứ này cực kỳ cảm thấy hứng thú, dù sao cái này cấp bậc bảo vật, trên căn bản là không biết tại bậc này quy mô đấu giá hội thượng xuất hiện, mà nhìn thấy bốn phía một màn này, cái kia rắn cạp long sắc mặt biến thành vi hơi kéo ra, ánh mắt lập tức trở nên âm hàn vô cùng. Khuyết sư huynh, thứ này hẳn là tại trần sư huynh đỉnh đầu, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này đấu giá hội thượng? Đứng ở rắn cạp long sau lưng một người áo đen sắc mặt khó coi mở miệng nói rất đơn giản trần côn chết rồi gì đó tự nhiên rơi xuống trong tay người khác nếu là ta đoán được đúng vậy lời mà nói chính là chúng ta biết chính là cái kia Đô phi nhận được rồi vật ấy như vậy nói đúng là hắn tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tại trong phòng đấu giá này gián cạp nong có chút cắn răng nói vậy hắn ở nơi nào không biết bất quá dùng tiểu tử kia đích thủ đoạn đến nói lời hắn tất nhiên che giấu trong đám người xem chúng ta chế cười gián cạp nong hung hăng nói như vậy chúng ta trước nghĩ biện pháp đem cái kia vô hình thanh ngọc phiến đem tới tay tới tay về sau Lực chiến đấu của ta đem tìm được rõ rệt tăng lên, có này đến bài, chém giết tiểu tử kia tỷ lệ sẽ càng cao hơn. Dán Cạp Nông hung hăng hít một hơi về sau, rốt cục quyết định, 35 vạn diễn tông đan. Không khí trong sân tại trầm mặc một lát, cái kia một mực híp mắt hoàng ngộ bút đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, cái giá tiền này ngược lại làm cho trong chàng một hồi chấn động, bất quá ngấm lại hắn thân phận, ngược lại làm cho người minh bạch, về sau người thân phận đến nói lời, cái giá tiền này làm đến một thanh ngũ phẩm phù bảo, nhưng là đã chiếm tiện nghi đại sự. Cái kia Dán Cạp long nhìn thấy có người hô giá, sắc mặt biến thành vi hơi kéo ra. Bất quá hắn cũng đúng tỉnh táo loại người, tự nhiên minh bạch, lúc này tham gia đấu giá cũng không có chút ý nghĩa nào, lập tức lại cố nén cũng không mở miệng. Ha ha, không thể tưởng được Hoàng huynh đối với thứ này cũng có hứng thú, nếu là những vật khác, còn chưa tính, bất quá thứ này tiểu muội cũng có chút ưa thích, không bằng tiểu tặng cho tiểu muội như thế nào. Hành Tú tú hướng về phía Hoàng Ngộng bút nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nàng phủi tay, vẻ mặt bình thản nói, "40 vạn diễn tông Đan." Ha ha, đã Tú tú ngươi ưa thích thứ này lợi mà nói, cứ mở miệng cũng được, tiểu lại để cho bản thiếu gia chủ được đến đưa tiền ngươi như thế nào? Hoàng Ngộng Bút vẫn là vẻ mặt cười nhạt, rồi sau đó lại một lần nữa phủi tay, nhẹ nhàng nói, "50 vạn Diễn Tông đan." "Bá." Nghe được cái giá tiền này, toàn trường đều là một hồi kinh động, 50 vạn Diễn Tông đan đã không phải là một cái số lượng nhỏ rồi, coi như là dùng hoàng sa hoàng gia thân gia mà nói, trong lúc nhất thời muốn xuất ra nhiều như vậy Diễn Tông đan đến, phòng trừng cũng đúng cực kỳ quá sức. "60 vạn Diễn Tông đan." Nhìn thấy Hoàng Ngộng Bút cái này bộ dáng, hay Tú Tú cũng đúng thoáng bất đắc dĩ mở miệng nói. Nghe được cái giá tiền này, cái kia Hoàng Ngậu Bút đôi mắt rụt rụt, một lát sau mới giằng tay ra nói, đã tú tú người muôn chính mình mua, vi huynh cũng đúng không có cách nào rồi, nhiều hơn nữa diễn tông đan, ta hiện tại đúng vậy trong lúc nhất thời cũng cầm không được, ha ha, đã như vậy, tiểu bội là hơn tạ hoàng huynh rồi, hạnh tú tú có chút hé miệng cười một tiếng, rồi sau đó thoáng cảm thấy hứng thú ánh mắt, tiểu rơi xuống bàn đấu giá phía trên, hiện nhiên đối với cái kia vô hình thanh ngọc phiến, nàng hào hứng sát thực cực kỳ đại, mà theo hai người này đối thoại, trong lúc nhất thời, trong chẳng những người khác cũng không có lá gan mở miệng, 70 vạn diễn tông đan, nhưng mà tại yên tĩnh sau một lát, cái kia vẻ mặt tôm hàn rắn cẩn nong mới có chút cắn răng mở miệng nói. Tại hắn mở miệng lập tức, không ít tầm mắt của người lập tức bao phủ đến trên người của hắn, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần ý vị thâm trường biểu lộ đến. ở đây cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, cái này vô hình thanh ngọc phiến đúng vô hình môn trí bảo, như vậy, cái này rắn cạp long hội mở miệng, thì ra là đương nhiên sự tình rồi. nhìn thấy hắn mở miệng, cái kia hạnh tú tú cũng là nhìn tuyến chuyển động, đạm mạc chăm chú nhìn hắn, một lát sau, môi son khẽ mở, chậm rãi nói, 80 vạn diễn tông đan. 80 vạn. nghe vậy, cái kia rắn cạp long khoe mắt lần nữa có lại một lát sau hắn mới dừng ở hạnh tú tú chậm rãi nói hạnh thánh nữ ngươi khi biết cái này vô hình thanh ngọc phiến là ta vô hình môn chí bảo thứ này rơi xuống thánh nữ trên tay cũng sẽ không có quá lớn tác dụng nếu là thánh nữ hôm nay cho cái mặt mũi lời nói ta vô hình môn tất nhiên không quên đại ân đương nhiên sau cũng tất nhiên có chỗ tỏ vẻ ta ở chỗ này đời đại sư huynh của ta cảm tạ ngươi đại sư huynh của ngươi sao nghe được ba chữ kia hạnh tú tú tựa hồ có chút nhíu nhíu mày một lát sau nàng mới chậm rãi gật đầu nói ngươi đã đem bà đại sư huynh của ngươi cũng dơ lên đi ra Như vậy Tiểu không thể không cho chút mặt mũi rồi, xin mời. Nghe được hành tú tú lời ấy, cái kia rắn cạp nong mới thở dài một hơi, chợt khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, 81 vạn diễn tông đan. Trên khán đài thương quản sự nhìn xem một màn này, cũng không nói gì thêm, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó cất cao giọng nói, 81 vạn diễn tông đan, nếu là không có so đây càng cao giá tiền, như vậy vật ấy tiêu. 100 vạn. Thương quản sự thanh âm còn không rơi xuống, nhàn nhạt, nhạt hô giá thanh âm, làm mất đi trong góc truyền ra, đồng thời cũng làm cho toàn trường tất cả mọi người biểu lộ, đều là lập tức cứng đờ. Chương 092, đấu giá chấm dứt. đạo rút lương khí thanh âm, lập tức tại trong phòng đấu giá văng lên. Trận tâm mắt mọi người đều cứng lại tại khách quý đài trong góc. Cái kia một đạo áo đen bao phủ thân ảnh phía trên, hiển nhiên là không ai ngờ tới. Dưới loại tình huống này, rõ ràng còn có người cùng cái kia rắn cạp nong gây khó dễ. Bất quá, đừng làm có người nhận ra, người này chính là vừa rồi cùng rắn cạp nong tranh đoạt địa đồ loại người thời điểm, không ít người ngược lại lộ ra vài phần ý vị thâm trưởng dáng tươi cười đến. Vừa rồi cái kia rắn cạp nong đem người này hung hăng hố một bà, người này giờ phút này không quấy rối mới là lạ. Mà giờ khắc này cái kia rắn cạp nong biểu lộ, cũng đúng càng âm hàn bắt đầu đứng dậy, hắn chết tử nhìn thẳng Đỗ Phi một lát, mới cười lạnh một tiếng, nói, 101 vạn diễn tông đan. 120 vạn. Đỗ Phi mí mắt cũng không rơi lên thoáng một tí, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, dù sao cái này giá tiền như thế nào khiên xuống đi, chính mình nhiều nhất tiền trả một vài thủ tục phí, gì đó vốn chính là chính mình, cho dù rơi xuống trong tay mình, cũng không có cái gì. Mà Đỗ Phi này cổ tư thế, ngược lại làm cho cái kia rắn cạp năng ra mặt kéo ra, giá tiền ra đến nước này, đã muốn sâu sắc vượt qua dự tính của hắn ở ngoài. Lúc này, coi như là dùng tầm tính của hắn đều có vài phần hối hận, nếu là sớm biết như vậy cái này vô hình thanh ngọc phiến sẽ xuất hiện, hắn cũng sẽ không đến trêu chọc người này. Chỉ có điều, cái này vô hình thanh ngọc phiến cái kia rắn cạp nong vô luận như thế nào lại lại không thể buông thả cho. 130 vạn. Kín một hơi thật sâu về sau, rắn cạp nong mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nhưng ai nấy đều thấy được, giờ phút này rắn cạp nong đã là tại gượng chống rồi, rõ ràng cũng là ở vào bạo nộ biên giới rồi, cái kia trêu chọc tiểu tử của hắn, tiểu thật sự không sợ sao? Mà ở khách quý trên đại khắp nơi cương giả giờ phút này nghiền ngẫm ánh mắt cũng đúng rơi xuống lượng trên thân người, Hiển nhiên bọn hắn cũng cực kỳ có hứng thú, cái giá tiền này rốt cuộc sẽ bị hai người kia mang lên bộ dáng gì nữa? 140 vạn. Đỗ Phi ngẩng đầu quét rắn cạp nong liếc, vẫn là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. hết lần này tới lần khác, bực này bình tĩnh ngư khí, lại tức giận đến rắn cạp nong khỏe mắt từng đợt run rẩy. 200 vạn. Rốt cuộc, rắn cạp nong hung hăng cắn răng, hô lên cuối cùng một cái giá tiền, mà vì vậy giá tiền, sắc mặt của hắn cũng đúng cứng ngắc lại bắt đầu đứng dậy. dù sao, cái giá tiền này cho dù giờ phút này hắn cũng là lấy không được, cho nên, sự tình phát triển đến trình độ này, hắn đã có vài phần giận dỗi đích hương vị ở bên trong, chỉ cần đỗ phi ra lại dù là một phân tiền, hắn đều sẽ buông tha cho, về phần như thế nào lộng kiếm trở lại thứ này, cũng chỉ có thể về sau lại nhìn. Mà trung quanh cũng đúng truyền ra một hồi xôn xao thanh âm, không ít người có vài phần khỏe mắt run rẩy nhìn qua một màn này, hiển nhiên cũng là muốn không đến, thứ này lại bị xào đến như thế giá trên trời. Cho dù không có bị hạ cầm chế ngũ phẩm phù bảo, cũng không quá đáng cái giá tiền này mà thôi a. Khê sư huynh đứng ở rắn cạp nong sau lưng vài hắc y nhân giờ phút này cũng hơi hơi run rẩy như mặt chần chờ mở miệng nói mà rắn cạp nong giờ phút này lại phảng phất không có chứng kiến giống nhau chỉ là một mặt âm độc hung hăng chừng mắt thân hình hoàn toàn bao phủ tại áo đen bên trong đỗ phi tại rắn cạp nong loại này nhìn chăm chú phía dưới đỗ phi thực sự minh bạch cái giá tiền này đã là cái này rắn cạp nong đủ khả năng xuất ra cực hạn rồi mà chính mình đối với cái giá tiền này cũng đúng cực kỳ thỏa mãn bởi vậy nhàn nhạt cười một tiếng về sau đỗ phi mới nhẹ nhàng hơi như đầu nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên đã khuê huynh như thế nguyện nhất định phải có như vậy tại hạ thì không đoạt người chỗ yêu rồi lúc này đây đúng ngươi thắng ngươi gián cạp long hơi sững sờ chậm trong mắt lửa giận bắt đầu khởi động đến lúc này hắn làm sao có thể nhìn không ra trước mắt người này căn bản là đối với cái kia vô hình thanh ngọc phiến không có hứng thú hắn sở dĩ cùng mình gây khó dễ hơn phân nửa cũng là bởi vì vừa rồi tranh đoạt địa đồ sự tình a khuê sư minh nhìn xuống tại đây dù sao cũng là thương minh địa bàn đứng ở phía sau hắn hắc y nhân nhìn thấy một màn này bệ bộn trầm giọng nói nghe vậy gián cạp long thân hình có chút run rẩy bất quá hắn dù sao vẫn là có vài phần định lực, cuối cùng vẫn là hung hăng hít một hơi về sau, sau đó đặt mông ngồi xuống, nhưng là dạng như vậy thấy thế nào, toàn thân đều là sát khí hiện lên. trên đài đấu giá thương quản sự nhìn xem một màn này, cũng đúng nhàn nhạt, nhạt cười cười, điềm nhiên như không có việc gì chậm rãi nói, nếu là ở sân không ai khai mở cao tới đâu giá cả lời mà nói, như vậy vậy ấy, tiểu quy vô hình môn tất cả rồi. lúc này đây, lại không còn có người mở miệng, giờ phút này người nào cũng biết, nếu là lại thêm tiền lời mà nói, chính là lại để cho cái kia rắn cạp nong thù hận chuyển rời đến trên người của mình, dưới loại tình huống này nhưng tuyệt đối không ai biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mà vô hình thanh ngọc phiến cũng như rắn cạp non mong muốn lại một lần nữa về tới bọn hắn vô hình môn trong tay. Tuy nhiên cái này một cái giá lớn quả thật có chút đại. Chỉ có điều giờ phút này trong chàng càng nhiều là tầm mắt của người đều là rơi xuống đô phi thân ảnh phía trên, hiển nhiên là muốn muốn nhìn. Rốt cuộc là người nào rõ ràng dám như thế cùng vô hình môn gây khó dễ? <cười> ha ha, vị kế tiếp phải ra khỏi hiện chính là nơi này đấu giá hội đến ngược thứ 2 ẩn dấu vật. Cái này thương quản sự ngược lại cực kỳ thông minh, đợi cho không khí trong sân bình tĩnh vài phần về sau. Hắn mới lần nữa cười nhạt một tiếng, lập tức đem tất cả người chú ý lực lại một lần nữa hấp dẫn đến trên người của mình. Thoại âm rơi xuống, hắn đã muốn xốc lên trước mặt mình cầm bố. sau đó, lúc này đây xuất hiện, nhưng lại nhất quyển phong cách cổ xưa của chủ, quần trục phía trên có nhàn nhạt lôi quang lập loè. Thiên lôi thần công, ngũ phẩm tôn cấp công pháp, nghe nói tu luyện tới cao thâm chỗ, nhanh chóng như bồ lôi, từng chiêu từng thức ở bên trong đều ẩn chứa lôi điện chi lực. Vật ấy, khởi đập giá cả, 50 vạn diễn tông đan. Theo cái này thương quản sự vài câu tùy ý giải thích, trong chảng không ít người đều hơi hơi hít một hơi cùng loại hoàng mộc bút, hành tú tú hàng người, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đều là ngưng trọng lên, một màn này ngược lại làm cho người không khó nhìn ra, những này thế lực lớn loại người, lần này tham gia cái này đấu giá hội, Tựa hồ cũng là vì thứ này mà đến a. Ngay sau đó, chính là một hồi cực kỳ thảm thiết đấu giá, rất nhiều vừa rồi có cũng được mà không có cũng không sao thế lực loại người, giờ phút này đều là không muốn sống giống nhau cấp đoạn, chỉ là vài phút thời gian, hôm nay Lôi thần công, đã bị Hoàng Sa Hoàng gia dùng 570 vạn diễn tông đan giá cao, thuận lợi có được. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, Cũng hơi hơi biểu môi một cái, tuy nhiên hắn đối với hôm nay Lôi Thần Công cũng có vài phần hứng thú, bất quá hắn đỉnh đầu cũng có cái này kỹ thuật công pháp, cho nên cho dù tâm động, cũng không có cái gì nguyện nhất định phải có cách nghĩ. Hơn chi, dùng hắn tài lực căn bản là không có biện pháp cùng những này tài đại khí thổ, tiền nhiều như nước, ra hỏa tranh đoạt những vật này. Kế tiếp, chính là lần này đấu giá hội cuối cùng nhất tận dấu vật đến sao? Đương làm cái này đấu giá vật thuộc sở hữu quyết định về sau, Đỗ Phi ngược lại càng thêm có hứng thú, hắn đảo đúng muốn biết, rốt cuộc là vật gì? rõ ràng còn có thể so với trước kia cái này hai dạng đồ vật còn càng thêm có giá trị. Ha ha, chư vị cứ như vậy, lần này chúng ta đấu giá hội cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện ẩn dấu vật. Ta muốn, chư vị cũng có thể đều muốn biết cuối cùng này một vật là cái gì sao? Cái kia thương quản sự lúc này đây, nhưng không có làm cho người ta đẩy ra bất kỳ vật gì, chỉ là phụ bắt tay vào làm thản nhiên nói. Rốt cuộc là vật gì nói nhanh một chút ta. Đúng đấy, cho dù chúng ta mua không nổi, để cho chúng ta biết một chút về cũng tốt ta. Bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn, a ban đầu ra phía dưới lập tức tiểu vang lên một hồi kêu to thanh âm mà bữa tiệc khách quý thượng mọi người mặc dù không có kêu to nhưng là một cái cái ánh mắt nhưng đều là mang theo vài phần quỷ dị chăm chú nhìn cái kia thương quản sự ha ha chư vị cũng không cần quá mức sốt ruột bởi vì lần này chúng ta đấu giá hội ẩn dấu vật mặc dù là cực kỳ chân quý nhưng là lại cũng không là lấy đến đấu giá mà là dùng để đưa tặng cho chư vị thương quản sự vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt mở miệng chư vị thân ở cựu châu chi chiến chiến trường nên vậy đều minh bạch đây là một tấm truyền kỳ địa phương tại đây tấm địa vực có vô cùng nguy hiểm cũng có được vô tận cơ hội. Ngày hôm nay, chúng ta đưa tặng cho chư vị chính là một cơ hội, cũng đúng thứ nhất tin tức. căn cứ chúng ta thương minh đoạt được manh mối, tại tây vực trung bộ chỗ cất giấu một chỗ bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn viễn cổ di chỉ. nghe nói bên trong chỗ tốt vô số, cũng không phải là trước kia có người phát hiện những kia loại nhỏ địa phương có thể so sánh với. ví dụ như, vừa rồi chúng ta lấy ra đầu giá thiên lôi thần công, chính là tại chỗ kia bên ngoài chỗ đoạt được. xôn xao. thanh niên này rơi xuống, không ít người chính là đào hút một hơi lương khí, một cái bên ngoài chỗ tiểu có thể có được loại này thứ tốt địa phương. Như vậy tại ở chỗ sâu trong, rốt cuộc hội có cái gì? Chỗ kia ở nơi nào? Không phải muốn nói cho chúng ta biết rồi? Nói nhanh một chút, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Ha ha, ta kế tiếp thì không nói nhiều nhiều lời. Chỗ kia chỗ, chúng ta thương minh đã muốn tưởng tận vẽ thành địa đồ, bất luận kẻ nào cũng có thể đến thương minh tương ứng trong cửa hàng lấy dùng. Mà ta cũng vậy lần nữa nói cho mọi người một câu, muốn đi vào chỗ kia lời mà nói, nửa tháng sau sẽ là tốt nhất thời gian. Ha ha, ha chư vị đối với cái này ẩn dấu vật còn thỏa mãn, tại cực độ tăng vọt trong không khí cái này đấu giá hội cứ như vậy rơi xuống khâu cuối cùng rất hiển nhiên lúc này đây đấu giá hội không chỉ có không ai bất luận kẻ nào thất vọng mà cuối cùng cái kia thương minh tống suất tin tức hiển nhiên cũng đúng gây xích mít tất cả mọi người tâm bất kể là những kia tham gia cựu châu chi chiến cường giả có lẽ hay là bản thổ người giờ phút này nguyên một đám trong nội tâm đều là tràn đầy kích động bữa tiệc khách quý thượng đỗ phi híp mắt nhìn xem một màn này bất quá lại cũng không nói thêm gì mà là nhàn nhạt rời đi bữa tiệc khách quý trực tiếp vây quanh giám bảo trong các trước kia xem xét gì đó lao giả vẫn là ngồi ở chỗ kia, chứng kiến Đỗ Phi thời điểm, hắn lại cười cười, đẩy ra trước mặt một quả dung giới, thản nhiên nói, "Chúc mừng các hạ rồi, các hạ mấy cái gì đó đấu giá thuận lợi, đây là chúng ta khấu trừ đi thủ tục phí về sau còn thừa lại diễn tông đan cùng các hạ đấu giá mấy cái gì đó." Thỉnh điểm nhẹ xuống. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, nhận lấy cái kia dung giới nhìn lướt qua về sau, liền phát hiện, bên trong có chừng 160 vạn diễn tông đan, mà cái kia địa đồ cũng dùng một cái hộp ngọc chứa. Bàn tay một phen, đem cái kia hộp ngọc lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí xem xét một phen. Xác định bản đồ này xác thực là chính mình cần thiết cầu vật về sau, Đỗ Phi mới đưa gì đó đều chuyển rời đến chính mình dung giới bên trong, theo sau đó xoay người rời đi cái này dám bảo các. Đi ra dám bảo các về sau, Đỗ Phi đang chuẩn bị rời đi, nhưng là vừa lúc đó, một hồi nhàn nhạt làn gió thơm lại ở bên cạnh hắn chuyển đến. Người được cái này làn gió thơm thời điểm, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, cũng đã phát hiện, không biết lúc nào, vị kia Thánh Tâm Tông Thánh nữ hạnh tú tú đã đi tới bên cạnh của mình, vẻ mặt cười nói tự nhiên bộ dáng. Nhìn thấy nàng dạng như vậy, Đỗ Phi có chút nhất miệng một lát sau mới chỉ có thể nhàn nhạt vừa chấp tay nói, không biết hạnh thánh nữ có gì chỉ giáo. nghe được đỗ phi mở miệng, cái kia hạnh tú tú nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt mới thản nhiên nói, vị bằng hữu kia chắc là tới tham gia cựu châu chi chiến người từ ngoài đến a? đúng thì như thế nào? không phải thì như thế nào? đỗ phi bất trí không hay không thản nhiên nói. đỗ phi trả lời, làm cho cái kia hạnh tú tú che miệng cười một tiếng, nàng ánh mắt tại đỗ phi trên người dừng lại sau một lát, nàng ngược lại có thể nhìn ra, trước mắt người này tuyệt đối không đơn giản là được. bất kể là không phải, ta lần này thuận tiện đi ngang qua chỉ là muốn muốn nói cho các hạ một việc, còn xin chỉ giáo. Đỗ Phi, tao mày nói, không không cần biết ngươi là cái gì người, cũng không quản ngươi đến từ địa phương nào, nhưng là vô hình môn, cái kia vị đại sư huynh đều không đơn giản, ngươi đã đắc tội vô hình môn, tốt nhất hết thể cẩn thận là hơn rồi. Tú tú lời nói đến thế, mời. Dứt lời, cái này hạnh tú tú lần nữa cười một tiếng, sau đó thân hình một chuyển, đã muốn chậm rãi rời đi. Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhíu mày, nữ nhân này, đặc biệt cùng mình nói nhảm lâu như vậy, vì bán một cái thuận nước dòng thuyền cho mình sao? Chương 093, ngắn ngủi xung đột. Tại nguyên chỗ suy tư một lát, Đỗ Phi mới được là lạnh lùng cười một tiếng, nếu là cái kia vô hình môn loại người muốn cùng mình gây khó dễ lời mà nói, mình cũng đúng vô cùng hoang nhen, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là nếu là thật sự độc thủ, chẳng biết hiệu chết về tay ai vẫn rất khó nói nhỉ. Mang theo vẻ mặt bình tĩnh biểu lộ, Đỗ Phi đi ra phòng đấu giá đại sảnh, sau đó chậm rãi rời đi phòng đấu giá, chỉ có điều, khi hắn bản chân bước ra phòng đấu giá trong náy mắt, lại có chút ngừng đầu, chợt trên mặt hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ, không xuất ra ngoài ý liệu của hắn giờ phút này tại phòng đấu giá bên ngoài đang có mấy người tại chờ đợi mình mà cái kia dẫn đầu loại người đương nhiên đó là cái kia khuê xả tại Đỗ Phi chứng kiến khuê xả thời điểm hắn trên mặt cũng đúng hiện hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười sau đó hắn chậm rãi vung tay lên mang theo sau lưng loại người tiến lên hai bước mới đúng Đỗ Phi khẽ mỉm cười nói vị bằng hữu kia cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết vừa rồi chúng ta tại trong phòng đấu giá mặc dù là có một điểm nhỏ tranh cãi nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì quá mức phiền toái sự tình tại hạ vô hình môn khuê xả không biết các hạ xương hô như thế nào tiểu nhân vật mà thôi, làm không được Khuê huynh muốn hỏi. Đỗ Phi thản nhiên nói, nếu là Khuê huynh không có chuyện gì khác lời mà nói, như vậy tại hạ tiểu đi trước. Khuê xả cười hệ, trong đôi mắt có âm hàn ý hiện lên, một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, đã huynh đệ không muốn nói ra tính danh lời mà nói, như vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng ta việc này đến, bất quá là có chút việc cùng với huynh đệ ngươi thương lượng khế đảo mà thôi, vừa rồi trong phòng đấu giá, bởi vì tại hạ lô mãng quan hệ, lại để cho huynh đệ ngươi tổn thất 10 vạn diễn tông đan, đây là đang ở dưới không đúng, cái này 10 vạn diễn tông đan, coi như làm đúng bồi thường, như thế nào? thoại âm rơi xuống, khuê xả con ngón đúng ra, một quả dung giới lập tức tựu rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, nhàn nhạt quét cái này một quả dung giới liếc về sau, Đỗ Phi chậm rãi nói, không cần, trong phòng đấu giá tất cả bằng bổn sự, gì đó ngươi thu trở về đi. Ai, huynh đệ làm sao ngươi có thể như vậy khách khí đâu này? thứ này ngươi nhất định phải thu. khuê xả y nguyên vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ có điều, lúc này đây cái kia trong tươi cười lại nhiều vài phần âm nó vẻ, nếu là huynh đệ ngươi không thu hạ lời mà nói, ta lại thế nào không biết xấu hổ muốn ngươi bồi thường ta tổn thất đâu này? đối với hắn lời này. Đỗ Phi ngược lại đã sớm dự liệu được vài phần, lập tức hắn chỉ là thản nhiên nói, có ý tứ gì? Haha, ha bởi vì vì huynh đệ quan hệ của ngươi, vừa rồi đấu ra cái kia vô hình thanh ngọc phiến thời điểm, tại hạ nhưng đúng nhiều ra 120 vạn diễn tông đàn con người của ta làm việc gần đây dạng rút cuộc, ngươi đã thu ta bồi thường, như vậy, ta tổn thất, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, đúng không? Khuê xả sắc mặt vẫn là dáng tươi cười tràn ngập, nhưng là hắn trong con mắt đã có âm khí chậm rãi tràn ngập ra. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Đỗ Phi ngược lại nứt miệng cười một tiếng, hắn tay phải vừa nhấc lập tức liền đem cái kia dung giới hấp đến trong tay, lập tức đưa mắt nhìn khuê xà một lát sau mới thẳng như nói, ngươi đã nói như vậy lời nói, ngươi cảm giác mình nên vậy bồi thường ta tổn thất, ta cũng vậy tiểu không khách khí, bất quá ta cũng không có cảm giác mình nên vậy bồi thường ngươi cái gì như vậy, mời tiểu tử, biệt đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, chúng ta khuê sư huynh khách khí muốn nói với ngươi lời nói, ngươi cũng không nên không tán thưởng. nhìn thấy Đỗ Phi trong chớp mắt muốn đi gấp bộ dáng, đứng ở khuê xả sau lưng một người áo đen lập tức cười lạnh nói, ai, các ngươi không cần phải nói nhảm nói chuyện khách khí một chút, vị huynh đệ kia cũng đúng đang suy nghĩ bồi thường vấn đề, đúng không? Khê xả vẫn là cười tủm tỉm, hoa văn xả vân trên mặt, nụ cười kia lại thoạt nhìn giống như lưới đao giống nhau. Đỗ Phi trầm trầm lên trước mắt cái này Khê xả, có chút niét miệng, cái này khuê xả không hổ là cái kia vô hình môn loại người. So về ngày đó cái kia Trần Côn làm cho người chán ghét chỗ, quả nhiên là chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi muốn ta bồi thường lời của ngươi, cũng không phải là không thể được như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể trên mặt đất bò học chó sửa lời mà nói như vậy, ngươi học lần thứ nhất, ta liền cho bồi thường ngươi một vạn diễn tông đan. Ngươi muốn 100 vạn lời mà nói, đi học 100 lần là được rồi, như thế nào? Nhìn chằm chằm Khuê xả một lát sau, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, tại Đỗ Phi phía trước lời nói nói lúc đi ra, cái kia Khuê xả trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia đáp ý, bất quá, đương làm Đỗ Phi đằng sau nửa câu lời nói nói ra được lập tức, hắn sắc mặt nhưng lại lập tức cứng lại. Gọi Khuê sư huynh học chó sủa. Đi theo Khuê xả người đứng phía sau, hiện nhiên đều là vì Đỗ Phi lời này lập tức ngây mẩn cả người. Trật giống như đối đãi kẻ điên giống nhau chằm chằm vào Đỗ Phi, loại này yêu cầu Người này chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình bị một cái tát trụ chết sao? Bảo ta học chó sửa sao?" Khuê Xà nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hắn con mắt híp lại thành một đầu tuyến, trong thanh âm lại nhiều vài phần âm hàn ý, hiển nhiên, giờ phút này hắn trong lòng cũng là bạo nộ đến cực hạn. "Nếu là làm không được, coi như xong đi, ta cũng sẽ không ép ngươi." Đỗ Phi vẻ mặt hảo tâm nói. Dứt lời, hắn cũng không lại nhìn cái kia Khuê Xà vẻ mặt, thân hình một chuyển, đã nghĩ chỉ điểm mặt khác hơi nghiêng rời đi. Nhưng là, ngay tại hắn sắp rời đi lập tức, đứng ở Khuê Xà sau lưng Hắc Ý nhân đã muốn nhanh chóng tản ra. Lập tức, một cổ cực kỳ âm hàn khí tức liền từ những người này trong cơ thể lập tức tràn ngập ra. Như thế nào? Muốn mọi người cùng nhau học chó sủa. Đối với bọn hắn sát khí trên người, Đỗ Phi ngược lại coi như làm như không thấy, lập tức chỉ là lạnh lùng nói: "Vị huynh đệ kia, ta cũng không nghĩ tại cái này hoàng sa thành cùng ngươi độc thủ, như vậy đi, ta cũng vậy thối một bước bồi thường ta 80 vạn diễn tông đan, chuyện hôm nay, cho dù đi qua, như thế nào? Hơn nữa ngày sau ta vô hình môn cũng bảo vệ tại Cửu Châu chi chiến chiến trường trung bình yên vô sự." Khuê xả phụ hai tay, dừng ở Đỗ Phi. Thản nhiên nói, bảo vệ ta bình yên vô sự. Nghe vậy, Đỗ Phi sùi một tiếng bật cười, cái này khuê xà điểm này ngược lại cùng cái kia Trần Côn đồng dạng thiên thực, bọn hắn thật đúng là cho rằng, bằng vào vô hình môn cái kia chút thực lực, có thể tại đây cựu Châu chi chiến trung hô phong hoán vũ không thành. Ta không có hứng thú. Nhan nhạt trả lời một câu, Đỗ Phi cũng lời đến lại cùng người này nói nhảm, mà là bản chân đại mạnh, liền hướng phía trước đi đến. Vô anh, Ngay tại Đỗ Phi bước ra lập tức, cái kia đứng ở bốn hẻo lánh bốn hắc y nhân trên người, lập tức đều cũng có bài sơn đảo hại giống nhau khí thế đập vào mặt. Hung hăng đặt ở Đỗ Phi trên người. Nhưng là, đối mặt cái này bốn cường giả uy áp, Đỗ Phi lại không có chút nào né tránh lùi bước ý định, mà là cười lạnh một tiếng, một cổ cực kỳ kinh người uy áp cũng đúng lập tức phóng lên trời. Bành! Song phương khí tức hung hăng đụng vào nhau, sau đó, chung quanh loại người liền gặp được, cái kia bốn xuất lĩnh ra tay trước hắc y nhân đột nhiên đều là sắc mặt biến thành hơi bạch, chợt hơi không thể tưởng tượng nổi lui về phía sau vài bước. Đỗ Phi mặt không biểu tình xem một màn này, cái này vô hình môn loại người nếu là nghĩ đến nhàn nhạt dựa vào uy áp muốn làm cho mình khuất phục lời mà nói, Vậy thật là có vài phần nói chuyện hoang đường viện đúng rồi. Ngày đó tại Đại An Vương triều, chính mình đối mặt chính thức ngũ phẩm trung dài Vũ tông cường giả quân Như Phi, đều không có lùi bước nửa phần, cái này bốn cái tên bất quá là lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả mà thôi, lại có thể đủ đem chính mình như thế nào? Ừm. Nhìn thấy chính mình bốn sư đệ đồng thời ra tay, còn bị người này chợt khai, cái kia khuê xả trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, chợt đi ánh mắt có chút kỳ dị dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi nói, xem ra, ngược lại ta xem thường ngươi. Đỗ Phi quay đầu lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng rốt cuộc mặc kệ hội mà là thẳng liền hướng ra ngoài đi đến. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, cái kia khuê xả sắc mặt trầm xuống, sau đó hắn bàn tay đã muốn lập tức hướng về phía trước cầm ra, lập tức, hung hậu chân khí trực tiếp ngưng tụ thành một đầu hắc ám sắc mã xả, hung hăng hướng về Đỗ Phi phía sau lưng chỗ tạt tới. Bành! Ở đằng kia thế công sắp chứng thực lập tức, Đỗ Phi thân hình lại mạnh mẽ một chuyển, tay phải hất lên, không thấy nửa phần chân khí chấn động, phải dựa vào hung hăng một cước lắc tại này chân khí mãng xả đầu, lập tức, cái kia chân khí mãng xả chấn động, trực tiếp biến thành đẩy trời quan điểm mà cái kia khí lãng cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở, chấn đắc bốn phía không ít người vây quanh ngay bước lui về phía sau. lực lượng nhìn thấy trước mắt người này, vậy mà dựa vào lực lượng tựu ngăn lại thế công của mình, cái kia khuê xả cũng đúng cười lạnh một tiếng, lập tức hắn bàn chân đập mạnh, khí tức trên thân lập tức tựu tràn ngập mà mở. khuê xả, nơi này là thương minh địa bàn, dựa theo chúng ta thương minh quý củ, hai vị nếu là ở tại đây động thủ, chúng ta sẽ phải đem hai vị xếp vào thương minh không chào đón danh sách rồi. ngay tại hai người sắp động thủ lập tức, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Đỗ Phi nghiêng đầu xem xét, liền gặp được một cái một thân áo bảo tím đại hán, chính chậm rãi theo trong phòng đấu giá đi ra, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn Khuê xả. "Ha ha, nguyên lai là Lôi Vân hộ pháp, đã hộ pháp mở miệng, cái này màn mũi, ta Khuê xả đúng nhất định phải cho." Gặp được người tới, cái kia Khuê xả đảo là không có lại ra tay nữa, trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần nhàn nhạt, nhạt kiêng kỵ ý. Cái này thương minh dù sao tại đây Cửu Châu chi chiến, chiến chiến trường chung đều có được xa xỉ thực lực, không có bất kỳ người nguyện ý theo ý đắc tội người bậc này vật. Lập tức, cái kia Khuê xả cũng đúng phất phất tay, đối với cái kia Lôi Vân thoáng chắp tay về sau, mới nhàn nhạt xoay người hướng về phía sau rời đi, mà khi đi ngang qua Đỗ Phi bên người thời điểm, hắn âm lãnh tiếng cười, cũng đúng nhàn nhạt vang lên. Ta tin tưởng ngươi đúng người thông minh, tự nhiên minh bạch, chuyện này cũng không cứ như vậy tính toán chết rồi. Nếu là ngươi thức cất nhắc lời mà nói, ta trước kia nói lời, y nguyên chắc chắn. Nhưng là nếu quả thật có người muốn tự tìm đường chết lời mà nói, ta muốn, ta sẽ không để ý nhiều chém giết một người. Nhìn qua cái kia cười ha ha rời đi khuê xả, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thân sát đến. Người này nếu là biết mình chính là chém giết Trần Côn loại người lời mà nói chỉ sợ hắn tiểu cười không nổi đi à nha hiện tại hắn muốn cùng chính mình chơi như vậy cạnh mình cũng đúng vô cùng hoan nghênh a ha ha vị này các hạ xin lỗi rồi là chúng ta thương minh sơ sót không có muốn rõ ràng lại để cho khách quý gặp bực này sự tình đứng ở phía sau Phương Lôi Vân đột nhiên chậm rãi tiến lên vẻ mặt xin lỗi nói Lôi Vân hộ pháp sao Đỗ Phi nhìn qua lên trước mắt cái này tựa hồ tại Thương Minh bên trong thân phận không kém đại hán, một lát sau mới cười nói hộ pháp ngược lại không cần chú ý Nơi này chính là Cựu Châu chi chiến chiến trường, loại chuyện này, thông thường đến rất không qua, ta lại có một việc muốn thỉnh giáo hộ pháp. A? Mới nói, Lôi Vân kinh ngạc nhìn Đỗ Phi liếc, một lát sau mới trầm giọng nói, dựa theo đạo lý mà nói, cái này vô hình môn cho dù lại cùng, cũng sẽ không để làm loại chuyện này a. Đỗ Phi nhìn lướt qua khuê xả rời đi phương hướng, thản nhiên nói, ha ha, các hạ có chỗ không biết, bởi vì các hạ ngươi quái dối, cái kia khuê xả lúc này đây đúng xuất huyết nhiều rồi, nhưng là hắn chỉ có chính là 100 vạn diễn tông đan, cho nên, vì đem cái kia vô hình thanh ngọc phiến đem tới tay nhưng hắn là đem vô hình môn chung một ít giá trị cực cao mấy cái gì đó lấy ra làm thế chấp rồi, nghĩ đến, hắn đảo là muốn trước tiên đem những vật kia chuộc trở về đi. Lôi Vân thản nhiên nói, "Cái gì đó?" Đỗ Phi nghi ngờ nói, "Cũng không đúng vật gì tốt, bất quá chính là vô hình môn vô hình kiếm quyết cùng vô hình kiếm trận mà thôi nếu là các hạ có hứng thú lời mà nói, một tháng sau đạo là có thể đến xem, lúc kia bọn hắn vô hình môn còn không có chuộc đồ gì đó lời mà nói, cái này hai dạng đồ vật, chúng ta sẽ phải lấy ra đấu giá." Lôi Vân cười tủm tỉm nói, nhìn qua cái này gian trá đến cực hạn đại hán, Đỗ Phi một hồi im lặng, sau đó trong lòng chính là một tiếng cười lạnh, đã cái này vô hình môn nghĩ như vậy phải về cái này hai dạng đồ vật lợi mà nói, như vậy, chỉ cần cái kia khuê xả dám tiếp tục đến trêu chọc chính mình, chính mình muốn lại để cho cái kia vô hình môn, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp đem cái này hai dạng đồ vật chụp đồ đi. Một nghĩ đến đây, nhàn nhạt dáng tươi cười, chậm rãi hiện hiện Đỗ Phi khoe miệng. chỉ muốn gặp trên đường đi. Theo khuê xả rời đi, bốn phía không ít người xem náo nhiệt cũng đúng chậm rãi tản đi. Dù sao, tại Cửu Châu chi chiến chiến trường ở bên trong, xung đột loại chuyện này có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, giờ phút này đã song phương bởi vì Lôi Vân xuất hiện mà dừng tay rồi, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có người đến quan tâm kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Đối với Cửu Châu chi chiến chiến người trong sân mà nói, những chuyện khác tuyệt đối không có chuyện của mình tới trọng yếu. Đối với bốn phía biến hóa, Đỗ Phi cũng đúng không có gì quá nhiều cách nghĩ, về phần cái kia vô hình môn uy hiếp, hắn trong lúc nhất thời cũng không có để vào mắt, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra được, cái kia khuê xả bọn người thế lực đều cực kỳ không tầm thường, nếu là bọn họ liên thủ, mình cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, nhưng là Mình nếu là muốn chạy lời mà nói, như vậy ra hỏa hơn phân nửa cũng đúng lấy chính mình không có cách nào, cái này cựu châu chi chiến chiến trường lớn như. Vậy, chính mình chạy lời mà nói, tên kia hẳn là thật đúng là có thể đem chính mình như thế nào không thành. Haha, ha, các hạ, có lẽ ta nên vậy khuyên ngươi một câu, vô hình môn loại người làm việc gần đây hung hăng cả quái, bất quá xem các hạ dạng như vậy tựa hồ cũng không lo lắng, như vậy ta cũng vậy tiểu không nói thêm cái gì nhiều lời. Nhìn xem đố phi biểu lộ, cái kia lôi vân lại là cười nói, đà tạ lôi hộ pháp. Mặc dù biết cái này Lôi Vân cũng không là bởi vì chính mình ra mặt, nhưng là Đỗ Phi có lẽ hay là khách khí một câu, dù sao, mình cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy bởi vì động thủ mà bạo lộ thực lực, cho nên, cái này Lôi Vân bao nhiêu coi như là giúp mình bài phần. Tại nói lời cảm tạ về sau, Đỗ Phi ngược lại có chút không khách khí trực tiếp ở đằng kia Lôi Vân đỉnh đầu đòi hỏi một phần viễn cổ di chỉ địa đồ, về sau mới thẳng rời đi phòng đấu giá hậu, liền trực tiếp về tới chính mình đặt chân trong khách sạn. Đóng lại sân đại môn, lại cẩn thận từng ly từng tí bày ra vài đạo tinh thần lực phòng hộ về sau, Đỗ Phi chậm rãi ngồi xuống trong sân ghế đá, bàn tay nhẹ nhàng một phen. Cái kia hộp ngọc chỗ nợ rộ địa đồ tiểu xuất hiện ở Đỗ Phi trong tay. Tiểu Bạch, đem thứ này cùng chúng ta trước kia lấy được địa đồ tổ hợp đến cùng một chỗ a. Đỗ Phi đưa mắt nhìn đỉnh đầu tàn phá quyển gia cựu một lát sau, mới thản nhiên nói. Tiểu Bạch lắc lưu du nhảy ra ngoài, sau đó ánh mắt tại quyển gia cựu phía trên dừng lại một lát sau, mới thấp giọng nói, ta đây thử xem xem đi, bất quá nhãn lực của ta có nên không có sai mới đúng. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Tiểu Vương tay ra, đã muốn nhanh chóng đem quyển gia cựu mở ra mà ngón tay cũng là ở những kia tinh tế đường còn phía trên miêu tả. Một lát sau, Tiểu Bạch mới đứng lên, cười nói, tốt rồi. Dứt lời, hắn ngón tay một điểm, hướng về Đỗ Phi Mi Tâm chỗ điểm đi. Trong chốc lát, một cổ tin tức lưu tiểu trào vào Đỗ Phi trong óc, rồi sau đó, một bộ còn có mấy phần không trọn vẹn địa đồ Tiểu xuất hiện ở Đỗ Phi trong óc. Chỉ có điều, cái này một bộ địa đồ đã muốn so về trước kia thời điểm kỹ càng rất nhiều, bất quá, coi như là như vậy, Đỗ Phi Y Nguyên nhìn không ra thứ này rốt cuộc có làm được cái gì mà thôi. Kẽ nhũ mày một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi chấn mở trong mắt. Trần Chơ nói, lại nói tiếp, năm đó chúng ta tại Huyền Vũ tông lấy được thứ này, rốt cuộc có chỗ lợi gì à? Làm sao sẽ tại đây Cựu Châu chi chiến chiến trường chúng cũng nhận được bản đồ này một bộ phận. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, bản đồ này ít nhất còn thiếu thốn một nửa. Tiểu Bạch cũng đúng suy tư một lát, mới một buông tay nói, địa đồ không hoàn chỉnh, cho dù ta cũng vậy không cũng có biện pháp xác nhận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá ta đoán không lầm lời mà nói, bản đồ này tám phần cùng một ít tốt nơi có quan hệ, chúng ta thu luôn đúng vậy. Nếu là cơ duyên thỏa đáng, có thể có được còn lại địa đồ lời mà nói ngược lại có thể minh bạch đây rốt cuộc là cái gì? Ừm, trước mắt cũng chỉ có như vậy. Đỗ Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tạm thời không thèm nghĩ nữa loại này quá mức đã lâu sự tình. Lại nói tiếp, kế tiếp chúng ta ứng nên làm cái gì? Tiện tay đem cái này quyển ra cựu tạo thành một phấn, xác nhận bí mật này tuyệt đối vô pháp tiết lộ về sau. Đỗ Phi mới thẳng nhiên nói, còn phải nói sao? Tự nhiên là nghĩ biện pháp tìm được cựu châu tử kim lệnh, tiến vào ở vào cựu châu chi chiến trong chiến trường cựu châu điện. Đây không phải chủ nhân ngươi mục tiêu lần này sao? Tiểu Bạch nghiêng đầu nói, ta không phải hỏi loại chuyện này. Đỗ Phi thân thủ đạn đánh một chút Tiểu Bạch đầu, lại vướt vướt trong ngực Tiểu Hổ, mới thở dài một hơi nói: Vấn đề là kế tiếp chúng ta nên vậy đi nơi nào? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ hậu, mới thở dài một hơi nói: Nói thật, hiện tại Cựu Châu Chi chiến chiến trường tình huống cụ thể, chúng ta cũng đúng trước mắt một vòng hắc. Ý kiến của ta đúng, bằng không chúng ta cũng đi cái kia cái gọi là Viễn Cổ Di chỉ thử thời vận, nhìn xem rốt cuộc là tình huống nào. Còn có vô hình môn mấy cái phiền thoái, chúng ta có lẽ trước tiên có thể giải quyết. Viễn Cổ Di chỉ sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười. Trật tự trong lòng ngực lấy ra vừa rồi theo lôi vân chỗ đạt được mới tinh địa đồ đặt ở trên mặt bàn. Trên bản đồ đường con kỹ cảng, kể cả như thế nào theo hoàng sa thành tiến vào cái kia viễn cổ gì chỉ chỗ xương khô dãy núi đều làm miêu tả đến nhất thanh nhị sở. Xem cái này địa đồ cảm giác, tiêu phảng phất chỉ cần đi đến cái chỗ kia xuất hiện trước mặt sẽ đúng một mảnh bảo tàng giống nhau. Xương khô dãy núi, cái này thương minh đảo là đại thủ ta chỉ nhìn bản đồ này lợi mà nói, phòng trường bọn hắn biết chỗ có tin tức cũng đã tại phía trên này đi à nha? Tiểu bạch sách sách xương kỳ nói, ít nhất bọn hắn có một vật chưa nói. Đỗ Phi dừng ở địa đồ, thản nhiên nói: "Cái gì?" Tiểu Bách hỏi. Đỗ Phi thân thủ tại trên bản đồ lục lọi một lát sau, mới chậm rãi nói: "Đối với cái này địa phương nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên đúng hết chỗ chê, nếu không cái kia cái gọi là Viễn Cổ di chỉ rất khó khăn tiến vào lời mà nói, Thương Minh sao lại không nuốt ăn một mình? Đã đem bả những tin tức này đều phóng xuất rồi, bọn hắn đơn giản tiểu là muốn nhiều vài người đi giúp bọn hắn dò đường mà thôi. Nếu là ta đoán không sai lời mà nói, cái này Thương Minh trên đầu tất nhiên còn có cái gì tin tức trọng yếu, tin tức này có thể làm cho bọn hắn tại đây viễn cổ di chỉ tranh đoạt bên trong, chiếm được lớn nhất tiện nghi. Cái kia đã chủ nhân ngươi rõ ràng điểm này lời mà nói, nơi này, chúng ta còn có đi không? Tiểu Bạch khẽ cau mày nói, "Đi." Sao có thể không đi đâu này? Ta mớn, trừ ta ra, rất nhiều người nên vậy đều xem minh bạch điểm này a. Nhưng là, cái này Cửu Châu chi chiến chiến trong sân duy nhất nguyên tắc, kiểu đúng người mạnh là vua. Một chỗ viễn cổ di chỉ, chính là lớn nhất trở nên mạnh mẽ cơ hội, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có có thể tại đây Cửu Châu chi chiến chúng trò hết tài năng, cho nên Lúc này đây, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải đi. Hơn nữa, cũng muốn hết sức lao đến lớn nhất chỗ tốt. Đỗ Phi cười tủm tỉm nói, "Như vậy chúng ta bây giờ tự đi." Tiểu Bạch nói, "Đương nhiên, vốn ta muốn còn muốn nhìn xem cái này hoàng xa thành địa phương nào diễn tông khí nồng nặc nhất, hảo hảo trên việc tu luyện 10 ngày nửa tháng, nhưng là, đã nơi này nửa tháng sau đúng tốt nhất tiến vào thời cơ lời mà nói, như vậy xem ra ta sẽ không có lúc này." Đỗ Phi rối cái lưng mệt mỏi nói, "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Tiểu Bạch nhíu mày. "Bất quá" nếu là muốn hảo hảo đi chỗ đó viễn cổ di chỉ hơn phân nửa chúng ta còn muốn trước giải quyết hết một cái phiền tay nhỏ phiền tay nhỏ rõ chính là cái khuê xà. a ha ha ha nhẹ nhàng cười cười đỗ phi trên mặt cũng đúng lộ ra vài phần vẻ mặt nghiêm trọng tuy nhiên giờ phút này hắn cười đến thoải mái nhưng lại nhưng trong lòng minh bạch cái kia khuê xả tất nhiên sẽ tìm phiền thoái cho mình hơn nữa người này thực lực so về cái kia trần côn mạnh hơn nhiều lắm hơn phân nửa là đã có lục phẩm trung gia võ sư thực lực như thế thực lực chính mình tuy nhiên không sợ nhưng là tăng thêm hắn mang theo cái kia bốn thấy thế nào đều có lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực hắc y nhân tiểu thật sự có vài phần phiền tại a tiểu bạch hiển nhiên cũng đúng minh bạch điểm này hắn nghĩ mày một lát mới trần chờ nói chúng ta không thể nghĩ biện pháp lách qua vô hình môn đám người kia sao tại loại này không có lợi dưới tình muốn theo chân bọn họ đậu thủ, thật sự là không đáng tất cả hy vọng cái này khuê xả kiên nhẫn rất tốt cho tới bây giờ vẫn còn chờ người ta trả lời thuyết phục nói như vậy chúng ta nói không chừng có thể lách qua bọn hắn a đỗ phi không sao cả nhẹ gật đầu sau đó cũng không chần chờ nữa đem tiểu hộ lại hướng về trong lực đè xuống về sau, hắn mới thu hồi tiểu bạch, thu thập xong chính mình trong phòng mấy cái gì đó, sau đó thay đổi một bộ quần áo, tiểu ra khách sạn, hướng về hoàng sa thành phía đông bước đi. Trên đường đi, đỗ phi đảo là không có đã bị chút nào ngăn trở, thuận lợi vô cùng tiểu đi ra hoàng sa thành phía đông cửa thành, nhưng là cái này quá mức thuận lợi quá trình, lại làm cho đỗ phi có chút nhíu mày. dù sao vô hình môn tuy nhiên tại đây hoàng sa trong thành không có quá lớn quyền thế, nhưng là dùng đám kia cao thủ thực lực, không có đạo lý phát hiện không được chính mình rời đi, tại dự tính của mình ở bên trong giờ phút này ít nhất hội có một người đuổi theo chính mình tiện tay Trục chết về sau rời đi là được nhưng là hiện tại rõ ràng còn nửa cái người đều không có đuổi theo cái này có chút trong nội tâm tuy nhiên mang theo nghi hoặc nhưng là Đỗ Phi bước chân cũng không có bởi vậy chỉ hoãn chậm lại hắn giống như giờ phút này rất nhiều ra khỏi thành hướng về kia viễn cổ di chỉ chỗ chỗ hưng thú cường giả giống nhau vẻ mặt cảnh tượng vội vàng kiểu như vậy đi đại khái mấy chú thức tại đi vào một mảnh trong rừng dầm lập tức Đỗ Phi sắc mặt đột nhiên hơi động một chút chợt hắn bàn tay đã muốn lập tức hóa quyền hung hăng một quyền hướng về phía trước văng ra Và anh một đạo cực kỳ sắc bén thế công bị Đỗ Phi một quyền đánh bạo, rồi sau đó hắn ánh mắt cũng đúng trở nên ngưng trọng lên, xem ra hành tung của mình còn đúng bị người phát hiện nữa à? Ai, vị huynh đệ kia, lựa chọn của ngươi thật sự là làm cho người thất vọng đến rất đa. Tại Đỗ Phi ánh mắt biến hóa trong lúc đó, phía trước trong rừng rậm nam đạo thân ảnh nhanh chóng loại ra, lập tức rơi xuống Đỗ Phi bốn phương tám hướng, đem tất cả đường lui đều ngăn trở. Mà đứng tại phía trước nhất khuê xả giờ phút này trên mặt nhưng lại nổi lên vẻ tươi cười, chợt thở dài một hơi, thản nhiên nói: khuê xả sao? Nhìn qua người này. Đỗ Phi cũng đúng thở dài một hơi, không thể tưởng được chính mình ngược lại tính toán sai rồi, người này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phiền toái vài phần, rõ ràng có thể đoán ra chính mình rời đi địa phương, sau đó ở chỗ này chờ chính mình. Điểm này, đảo là mình xem thường hắn a. Khắc khắc khắc, tiểu tử, ngươi hẳn là thật đúng là cho rằng mình có thể tới cách chúng ta vô hình môn khống chế không thành. Nếu như không phải lo lắng thương minh cùng Hoàng gia, Thánh Tâm Tông nhúng tay lời mà nói, ngươi liên thành môn chạy không thoát. Đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân, một cái vẻ mặt giữ tợn hắc ý nhân mở miệng nói, "Tiểu tử Quan quán thúc thủ chịu trói có lẽ ngươi còn có thể ăn ít một điểm đau khổ, nếu không nghe lời, hội có cái gì kết cục, đã có thể khó nói vô cùng rồi." Mặt khác một người áo đen cũng đúng nghe răng cười nói. "Nghe vậy, Đỗ Phi thở dài một hơi, hắn ngược lại không nhìn thẳng mặt khác hai người, mà là dừng ở khuê xà một lát sau, mới thản nhiên nói, "Ta hiện tại ngược lại có một vấn đề, thì phải là ta tự nhận hành tung của ta xem như che giấu rồi, các ngươi lại là như thế nào phát hiện được ta?" "Ha ha, đã vị huynh đệ kia muốn bị chết minh bạch, như vậy ta cũng vậy sẽ nói cho ngươi biết. Còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi cái kia dùng giấy sao?" Cái kia dung giới, tự nhiên là không biết có vấn đề gì. Bất quá bên trong một khỏa diễn tông đan, nhưng lại ta đặc biệt luyện chế. Khuê xả thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nít miệng. Xem ra đảo là mình có vài phần khinh thường quá, cũng khó trách trong hội cái này Khuê xả cái bấy. Nhưng là cái này thì như thế nào? Tốt rồi, nói nhảm thời gian chấm dứt. Ta là người vẫn có vài phần hảo tâm, ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đem đầu tay diễn tông đan đều giao ra đây, ta liền cho thả ngươi đi. Như thế nào? khuê xả dừng ở Đỗ Phi trong đôi mắt có vài phần mèo đùa dởn con chuột giống nhau treo tức ý hắn mặc dù biết trước mắt người này tất nhiên cũng có vài phần buồn sự nhưng là tại hắn xem ra đối phương đừng nói là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả coi như là lục phẩm trung gia vũ tông cường giả lời mà nói dùng bọn hắn giờ phút này đội hình cũng là có thể đơn giản nắm bắt chúng chi, võ trong tông mỗi một giai tấn cấp đều muốn trùng kích lần thứ nhất phá tông kiếp, loại này khó khăn vô cùng sự tình cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm được ít nhất trước mắt người này tựu tất nhiên làm không được tốt cho ngươi a Đưa mắt nhìn Khuê Sở một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười một tiếng, "Bất quá, cái kia kiện, không cần ta nói lại lần nữa, xem đi à nha." Chương 095, sơ đấu. Đã như vậy, ngay vậy, Khuê Sở hai mắt nhắm lại, trận thanh âm lập tức trở nên lạnh lành vô cùng, "Động thủ, giết được hắn." Hiển nhiên, đối với Đỗ Phi theo lời điều kiện, Khuê Sở cũng đúng tin tưởng vô cùng, bởi vậy, đối với cái này cái còn muốn tiếp tục vũ nục tiểu tử của hắn, hắn đã muốn mất đi tiếp tục nói nhảm xuống dưới lũ thú, hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức trong thanh âm, sát khí nghiêm nghị. Theo khuê xả thanh âm rơi xuống, cái kia bốn hắc y nhân cơ hồ đều là đồng thời lạnh lạnh cười một tiếng, rồi sau đó thân hình giống như quỷ mị giống nhau, vào đầu đối với Đồ Phi chỗ chỗ bạo sông mà đi, mà cái kia hùng hậu vô cùng chân khí, cũng đứng lập tức theo trong lòng bàn tay của bọn hắn bộc phát mà khai mở. Nhìn qua cái này đồng thời ra tay bốn người, coi như là Đồ Phi sát mặt, cũng hơi hơi ngưng tụ, quả nhiên không xuất ra ngoài dự liệu của hắn, cái này bốn hắc y nhân đều có lục phẩm cấp thấp vũ tông thế lực. Nếu là chỉ có một đối diện đối với một cái lời mà nói, hắn có phần trăm đem bạn nắm chắc, đem những cái thứ này tại chỗ chém giết nhưng là bốn người này đồng thời ra tay, tự làm đến trước mắt ván này mặt khó giải quyết vô cùng rồi tiểu tử chết rồi về sau ngàn vạn chớ trách chúng ta muốn trách thì trách chính ngươi vì sao không có mắt rõ ràng treo chọc chúng ta vô hình môn loại người rồi giữ tận trong tiếng cười bốn đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện ở đỗ phi trước người rồi sau đó từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công lập tức văng hạ bảnh tại bốn đạo thế công chứng thực lập tức đỗ phi bên ngoài thân đột nhiên có một tấm hàn khí lưu động làm cho bốn người thế công rơi xuống hắn trên người lập tức Sắc mặt đều là cơ hồ lập tức cuồng dẻo, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, thuận thế công của bọn hắn rơi xuống, một cổ cực đoan cuồng bạo lực đạo cũng đúng mạnh mẽ theo đỗ phi bên ngoài thân buộc phát ra hung hãn khí kình lập tức ở giữa không trung khuyết tán mà mở, rồi sau đó cái kia đồng thời ra tay bốn người thân hình đều là bị chấn đắc ở giữa không trung đảo lui lại mấy bước, vừa rồi hơi chật vật rơi xuống đất phía trên. Tuy nhiên cái này một phát dưới tay, bọn hắn đều không có thụ cái gì tổn thương, nhưng là bốn người liên thủ cư nhiên bị người đẩy lui, điểm này thật sự là khó coi một điểm. Tiểu tử này thật cứng hãn. Quả nhiên có chút buồn sự. Bốn hắc y nhân liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt rung động vẻ. Bọn hắn ngược lại không thể tưởng được, bốn người bọn họ liên thủ, rõ ràng còn bị trước mắt trước mắt tiểu tử này bước cho lui. Có ý tứ a, chúng kích qua phá tông tiếp, nhưng không có thành công thực lực sao? Chắp tay đứng ở phía sau Phương khuê xà nhìn qua một màn này, khẽ miệng bắt đầu nổi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt người này thực lực, tựa hồ còn chưa tới đạt lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, nhưng là hắn vậy mà dựa vào lực lượng kháng này người chết liên thủ, hiển nhiên. Hắn tu luyện công pháp cùng vũ khí đều cực kỳ không tầm thường, đặc biệt là hắn tu luyện đoán thể vũ khí, chỉ sợ là vô cùng tốt. Bất quá, như vậy cũng bình thường. Trước mắt tiểu tử này nếu là không có một điểm lo lắng lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có cái kia lá gan cùng vô hình môn đối kháng rồi, tượng đúng đối thủ như vê. Y y, hắn khoe xả nhất là ưa thích bất quá, một cái tát có thể trục chết, cái kia không cứ gọi đối thủ, tiểu kêu là còn sâu cái kiến rồi. Vâng. Đỗ Phi hí mắt, bàn tay tại trong hư không nắm chặt cái kia khí phách tuyệt luân diệt thế phách thương tiểu hiển hiện tại trong tay của hắn bên trong, tuyệt đối khí phách lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. tay cầm diệt thế phách thương, đỗ phi ánh mắt sâm lánh nhìn qua lên trước mặt bốn đạo thân ảnh, trước đây trước đối bính bên trong, hắn cũng là bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước, nếu như không là bởi vì hắn kịp thời khởi động huyền băng thiên thể lợi mà nói, chỉ sợ một cái đối mặt muốn thổ huyết bị thương. bốn lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả liên thủ, đích thật là tương đương không kém, bất quá, dựa vào cái này bốn người này đã nghĩ muốn lưu lại lời của mình, đã có thể còn có chút không đủ rồi. tốt một thanh võ phủ kẻ mà thủ đoạn khốn, không cần phải cho hắn thời gian chuẩn bị, liên thủ giết được hắn. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, cái tia bốn hắc y nhân cũng đúng liếc nhau một cái, hiển nhiên là cực kỳ ăn ý. Tại thanh âm trong lòng băng lên đồng thời, bốn người thân hình cơ hồ là đồng thời về phía trước bạo lướt mà đi, hùng hậu chân khí lập tức bộc phát mà mở, hóa thành bốn đạo cự đại vô hình kiếm khí, đồng thời hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bổ khả mà đi. Bang bang bang! Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng, trong tay diệt thế phách thương khẽ run lên, lập tức từng đạo thương hoa lấy ra, mang theo điểm điểm băng tinh dùng một loại cực kỳ cường hãn tư thái ngạnh xanh xanh đích đem cái kia bốn nói vô hình kiếm khí cho bạo chọn làm lộ bốn nói vô hình kiếm khí về sau đỗ phi đích cổ tay đột nhiên du lên diệt thế phách thương phía trên trọn bộc phát ra một đạo sáng chói vô cùng quang mang một đạo băng tình tạo thành cự thương lập tức thành hình rồi sau đó mang theo cực kỳ hung thần khí tức hung hăng hướng về phía trước đánh ra gặp được cái này cực kỳ hung hãn thế công cái kia bốn hắc y nhân giờ phút này cũng phải không dám chậm trễ nguyên một đám nhất tề ra tay bốn đạo thế công đồng thời hung hăng tại cái kia phách thương phía trên bành ngay tại vũ kỹ hoanh bạo đồng thời, đỗ phi bàn tay lại mạnh mẽ buông lỏng, thân hình lại giống như quỷ mị giống nhau loại ra, trực tiếp rơi xuống cách cách mình gần đây hắc y nhân trước mặt, trong mắt hàn mang bùng lên phía dưới, hung hãn vô cùng quyền phong. ngay tại hắc y nhân kia phản ứng không kịp lập tức, hung hăng quanh đến hắn nửa chỗ. Phụt đỗ phi một quyền này đã đem huyền băng thiên thể thi triển đến cực hạn, một quyền chứng thực trọng như núi. cho dù người nọ đúng lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, tại đột nhiên cũng phản ứng không kịp. lập tức này xui sẹo ra hỏa sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình cũng đúng lập tức bắn ngực ra. Hung hăng đập lấy một gốc cây che trời trên đại thụ, thân hình lập tức thống khổ quận mình bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên, Đỗ phi lần này, cho dù lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cứng rắn, ngạnh, ăn hết, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đỗ phi như vậy thế công, có thể nói là tốc độ ánh sáng trong lúc đó, tại mặt khác ba cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả kịp phản ứng lập tức, hắn đã muốn cước đạp kiểu tiêu lang vân bộ, một phát bắt được vừa rồi bỏ qua diệt thế vết thương, thân hình lập tức lui ra phía sau. Nhìn qua một màn này, mặt khác ba cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên khó thấy được cực hạ. Dùng bốn người bọn họ thân thủ tại liên thủ, rõ ràng còn có một người bị trước mắt người này trọng thương. Điểm này thật sự làm cho bọn hắn tức giận vô cùng, cũng đúng dung động vô cùng, giết được hắn. Một tiếng quát chói hai vang lên. Lúc này đây, cái kia còn lại ba cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cơ hồ trên đầu đồng thời thân hình mở ra. Lúc này đây, ba người này cũng rốt cuộc không có nắm đại rồi, lập tức từng đạo hung hăng thê công lập tức triệu bao phủ ở Đỗ Phi toàn thân cao thấp. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, Đỗ Phi vẻ mặt lạnh lùng, hắn thủ đoạn nhẹ động trong lúc đó, diệt thế phách thương mang theo hung thần vô cùng uy thế không ngừng cùng cái kia ba cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả thế công đối chiến lại với nhau, lập tức, một cổ khủng bố vô cùng tình phong không ngừng mang tất cả mà mở, trực tiếp đem bốn phía cây tối quét đến Hoành Thất Thù Bác, trên mặt đất cắt đất cũng là bị nhấc lên đến Mạn Tiên Phi Vũ, bay rời trời. Đã muốn thối lui đến giữa Không Trung Khuê xà nhìn qua phía dưới kịch liệt vô cùng giao thủ, âm hàn trong tầm mắt, lại nhiều vài phần dạy đặc ý trước mắt người này, ngay lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả thực lực đều không có, nhưng là, lại xanh xanh đích khiên rơi xuống bốn lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả vây công, còn đem bên trong một cái bị thương nặng. Như thế chiến tích nếu là chuyến đi, chỉ sợ cũng làm cho kỳ danh động cửu châu chiến trường tây vừa rồi. Người này đoán thể vũ kỹ, hơn phân nửa là cửu thiên huyền tông những người kia chuyển thừa vũ kỹ một trong rồi. Nếu không nghe lời, không thể có bực này uy lực. Ngoại trừ cái này đoán thể vũ kỹ bên ngoài, người này tất nhiên nuốt qua cái gì thượng phẩm đan dược, hoặc là tu luyện qua cái gì tinh thần công pháp. Nếu không nghe lời, hắn chân khí không có khả năng như vậy bình thường. Hắn trong tay võ phủ, hẳn là ngũ phẩm phù bảo. Hơn nữa nhìn hắn hung thần trình độ, rất có thể đúng huyết vật. So về ta vô hình môn vô hình thanh ngọc phiến cũng không kém nửa phần. Có bảo bối như vậy nơi tay, lại có như vậy át chủ bài, chắc không được sẽ không xem ta khuê xả, chỉ có điều, tại ta vô hình môn trước mặt, bất kể là hạng cường giả, như thế nào đích thiên tài, cuối cùng bất quá là phế vật mà thôi. Xem ra, lúc này đây thu hoạch, ngược lại tại dự liệu của ta phía trên a. Nhìn qua phía dưới càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, khua xả khỏe miệng cũng đúng nổi lên một tia âm hàn tiếng cười, phảng phất giờ phút này Đỗ Phi, đã là hắn điệu giai hạ chi tủ giống nhau. Bảnh! Đỗ Phi trong tay diệt thế phách thương phía trên, cực lớn băng tinh giống như nộ lòng giống nhau vung ra. Hung hăng cùng cái kia ba hắc y nhân bổ ra vô hình kiếm khí đụng vào nhau trong chốc lát cực đoan khủng bố chân khí lập tức bùa phát ra làm cho bốn người thân hình đều là lập tức chấn động trận nguyên một đám mạnh mẽ ở giữa không trung lui về phía sau vài bước đỗ phi cước đạp hư không lui về phía sau mấy bước về sau ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công lập tức trong lúc đó một cổ cực đoan âm hàn khí tức mãnh liệt nổi lên trong lòng trong ngay mắt này cơ hồ không có chút nào chần chờ đỗ phi thân hình đã muốn mạnh mẽ hướng về bên trái thối lui đồng thời trong tay diện thế khí phách hung hăng hướng về mặt phải vung đi Và anh, Ngay tại một thương vung ra lập tức, một đạo mang theo vài phần đen tối vẻ kiếm khí hung hăng rơi xuống vừa rồi Đỗ Phi đứng thẳng chỗ, tại Đỗ Phi một thương vung ra thời điểm, lập tức cực đoan cường hãn kình phong lập tức tràn ngập ra. Xuy. Lúc này đây, Đỗ Phi thân hình bị chấn đắc lập tức hướng về phía sau nhanh lùi lại mấy chục thước, đến hắn thân hình rơi xuống đất phía trên lập tức, bàn chân đã muốn trên mặt đất ngạnh xanh xanh đích sát ra một đạo nửa thước sâu rãnh song ấn. Ha ha, không sai phản ứng, thực lực cũng không tệ. Giữa không trung, Khuê xả thân hình chậm rãi rơi xuống, trận phía sau ba hắc y nhân, tiếp mắt nói: nhìn thấy cái này khuya xà biểu lộ, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi nhíu lại, xem ra vừa rồi cái kia hung hãn vô cùng thế công, chính là người này ra tay kết quả. Không thể tưởng được, người này một người ra tay, thực lực tiểu so với kia mặt khác bốn người còn cường hãn hơn vài phần rồi. Mà theo người này ra tay, chính mình giờ phút này cục diện, tiêu càng khó giải quyết rồi. Nếu là ở nơi này và bọn hắn triển đấu xuống dưới lời mà nói, nói không chừng dùng thủ đoạn của mình đều lại ở chỗ này trồng một cái đại té ngã. Chủ nhân, Lui A, ngươi một người lời mà nói, tạm thời không là bọn hắn bốn người đối thủ coi như là tiểu hổ cùng linh đan nô đều ra tay lời mà nói phòng trường cũng đúng cực kỳ phiền thoái. tiểu bạch thân ảnh tại tức thời tại đỗ phi trong óc vang lên nghe vậy đỗ phi ánh mắt có chút lóe lên hắn sắc mặt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy chật hắn mạnh mẽ hít một hơi chân khí trong cơ thể nhưng trong nháy mắt bắt đầu khởi động mà cái kia trong lòng bàn tay diện sát phách thương phía trên lập tức cũng là có một cổ cực đoan hung hãn chấn động truyền lên ra muốn phải liều mạng đến sao nhìn qua đỗ phi cái này bộ dáng cái kia khuya xà vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhàn nhạt mở miệng nói Bá thương như thế, mặt khác một mặt, Đỗ Phi khí tức lập tức cao tăng tới rồi cực hạn, chậm bàn tay diệt thế phách thương một hành, lập tức, một đạo cực đoan cường hãn thi công, lập tức liền biến thành một đạo lưu tinh, hung hăng hướng về khuê xà chỗ chỗ bạo tuân ra mà đi. Nhìn qua Đỗ Phi mạnh mẽ như vậy hung hãn thế công đập vào mặt, cái kia khuê xà chỉ là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, uy lực cường đại đúng cường đại rồi vài phần, chính là tốc độ quá chậm. Dứt lời, hắn bản chân hơi nghiêng, cũng đã tránh được Đỗ Phi cái này kinh thiên một kích. Nhưng là, tại hắn tránh đi lập tức, đột nhiên lại giống như nhớ ra cái gì đó giống nhau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha ha, Khuê Xả, người diễn tông đan tựu trả lại ngươi a. Ngay tại hắn trong chớp mắt lập tức, Đỗ Phi tiếng cười đồng thời truyền đến, rồi sau đó, một quả diễn tông đan mạnh mẽ hướng về phía sau vùng đến, đồng thời, Tưu Chứng Kiến Đỗ Phi thân hình đã muốn theo cái kia cực đoan cường hãn vũ kỹ lập tức tháo chạy xa, rồi sau đó thân hình hóa thành lưu quang, hướng về chỗ rừng sâu tháo chạy. Trong nháy mắt này, Khuê Xả sắc mặt khó thấy được tự hạ. Chương 096, bạo lộ. Khuê sư Minh, làm sao bây giờ? Mặt khác ba hắc y nhân nhìn qua một màn này, Sát mặt cũng đúng lập tức biến hóa bắt đầu đứng dậy coi như là bọn hắn cũng không nghĩ ra dùng bọn hắn đội hình áp chế cái này lục phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh đều không ra hỏa chẳng những lại để cho hắn chạy thoát cạnh mình còn bị thương một cái loại lợi này nếu là truyền đi về sau vô hình môn tiểu thật sự biến thành chê cười khuê xà sắc mặt tại thời khắc này cũng chậm dai trở nên âm trầm cùng giữ tợn bắt đầu đứng dậy hắn trên mặt xà vân cũng đúng run dậy không ngừng giống như sắp sống lại giống nhau người bị thương tự mình nghĩ bị pháp những người còn lại theo ta cùng một chỗ truy vô luận như thế nào tiểu tử kia đều nhất định phải chết Đỗ Phi thân hình giống như một đạo mị ảnh giống nhau, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua mà qua, hắn bàn chân có thể đạt được mặt đất, liền một cái dấu chân đều không có để lại, bởi vì tại thời khắc này, Cửu Tiêu Lăng Vân Bộ đã bị hắn thi triển đến cực hạn. "Tựa hồ, bọn hắn truy đã tới a." Lại tháo chạy chỉ chốc lát, Đỗ Phi đột nhiên đồng tử có chút co rụt lại, chợt thì thào mở miệng nói. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, sau lưng có bốn đạo xôi trào sát khí đang gắt gao đi theo mà đến, hơn nữa hiển nhiên, cái kia khuê xà đích thủ đoạn cũng đúng cực kỳ không kém, mặc dù mình trên đường đi đã muốn thập phần cẩn thận rồi nhưng là nương tựa theo chính mình lưu lại một điểm dấu vết để lại hắn lại có thể một mực một mực đi theo chính mình bực này thủ đoạn quả nhiên là khủng bố a những này vô hình môn gia hỏa nếu là bốn người liên thủ ngay cả ta cũng không là đối thủ cũng không phải có thể bị bọn hắn cứ như vậy đối giết phải nghĩ biện pháp phân tán lực lượng của bọn hắn a đỗ phi khẽ nhớ mày thì thào mở miệng nói đối phương đội hình không kém hơn nữa giờ phút này đã bị mình hoàn toàn chọc giận hơn nữa một cái thực lực thâm bất khả chắc khuê xả cạnh mình trên căn bản là không có gì phần thắng mà biện pháp tốt nhất mặc vô cùng có thể làm cho bọn hắn tách ra Khẽ nữu mày sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên vớt vớt trong ngực Tiểu Hổ đầu, chợt đem hắn chậm rãi ôm đi ra, rồi sau đó lại lấy ra cái kia viễn cổ di chỉ địa đồ. ở phía trên quét sau một lát, mới chỉ vào trong đó một nơi, Thản như nói, Tiểu Hổ, để cho chúng ta chia nhau làm việc, ngươi cứ việc chạy, không nên cùng bọn hắn giao thủ. Ba ngày sau, chúng ta ở cái địa phương này thấy, Tiểu Hổ linh trí gần đây cực cao, nghe vậy, hắn tiểu chậm rãi nhẹ gật đầu, một bộ kích động biểu lộ. nhớ kỹ, hết thể cẩn thận là hơn. tiểu Châu chi chiến chiến trường không phải những địa phương khác, ngàn bạn không nên cùng người đầu thủ. Đỗ Phi có chút lo lắng lại khai báo một câu. Tiểu hổ lúc này đây gầm nhẹ một tiếng về sau, sau đó hắn đã muốn theo Đỗ Phi trong ngược nhảy ra, thân hình lập tức mở ra, rồi sau đó bản chân ở giữa không trung vì hơi khẽ chấn động, đã muốn biến thành một đạo quang ảnh, hướng về một phương hướng khác lao đi. Nhìn qua tiểu hổ tháo chạy nguyên thân ảnh, Đỗ Phi cũng đúng lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lập tức hướng về một phương hướng khác tháo chạy, hắn đảo là muốn nhìn xem, rốt cuộc có ai dám đuổi theo. Ngay tại Đỗ Phi cùng tiểu Bạch rời đi trong chốc lát về sau, một hồi phá phong thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó liền gặp được bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở vừa rồi Đỗ Phi cùng Tiểu Hổ tách ra chỗ. Khuê sư huynh, như thế nào không đổi. Nhìn thấy Khuê Xả thân hình dừng lại, đằng sau ba hắc ý nhân khẽ cao mày nói, tiểu tử kia tung tích ở chỗ này tách ra. Khuê Xả có chút cắn răng nói, đồng thời trong lòng cũng là một hồi phiền muộn, nếu như không phải một lúc mới bắt đầu, hắn đem truy tung người phía trước đích thủ đoạn nói ra được lời nói, hiện tại cũng sẽ không gặp được loại tình huống này rồi, mà dưới mắt, tiểu tử này lưu lại dấu vết lại chia làm hai đạo, rất rõ ràng, trong đó một đạo đúng lừa dối. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghe được khuê xả lời ấy, phía sau Hắc Ý Nhân không khỏi mở miệng nói: "Ba người các ngươi người đi truy cái hướng kia, nếu là phát hiện thật sự, tiểu lập tức phát tín hiệu cho ta biết. Nhớ lấy, các ngươi chỉ có thể cuốn lấy hắn, không cần cùng hắn dốc sức liều mạng." Khuê xả ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát hậu, đã có quyết định, đương làm đã trầm giọng nói: "Cái kia Khuê sư huynh cũng cẩn thận rồi. Tiểu tử kia thủ đoạn không ít, nếu là phát hiện lời mà nói, cũng thỉnh trước tiên cho chúng ta tín hiệu." Nghe vậy, mặt khác ba người cũng đúng nhẹ gật đầu. Đối với Khuê xả thực lực, bọn hắn cũng đúng rõ ràng nhất bất quá rồi. Tiểu tử kia coi như là có vài phần thủ đoạn, nhưng là tại từ gia vị này khuê sư minh trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Đi thôi. Dạ. Nhìn qua nhanh chóng hướng về một phương hướng khác tháo chạy ba cái sư đệ, cái kia khoe xả ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống chính mình trước người phương hướng. Một lát sau, kỳ tai lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói: Ta lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có thể chạy rất xa. Thoại âm rơi xuống, hắn bàn chân đạp mạnh, thân hình lập tức cũng đúng giống như quỷ mị giống nhau loại ra. Quả nhiên là tách ra sao? Bất quá, chúng ta đây bên cạnh truy tới chỉ có một người nên vậy chính là khuê xả đi à nha. Trong rừng rậm, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng nổi lên một tia ngưng trọng ý vốn là kế hoạch của hắn đúng, nếu là cái kia ba cái tên đuổi theo lời mà nói, chính mình lại nghĩ biện pháp làm cho bọn hắn tách ra, sau đó từng cái chặn giết, nhưng là không thể tưởng được, lại là cái kia khuê xá chính mình đuổi theo. Mà thôi, dù sao ta cũng đúng lúc cũng muốn thử xem xem, lục phẩm cấp thấp Đan tông cường giả có thể cường hang đến mức nào. Cầm một cái lục phẩm trung gia Vũ tông cường giả tới thử chiêu, gọi, đúng vậy không còn gì tốt hơn nhất rồi. Cười lạnh lạnh một tiếng về sau, Đỗ Phi sắc mặt đảo là không có quá biến hóa lớn, lập tức hắn thân hình lói lên, cũng đã rơi xuống một mảnh trong sân cốc, rồi sau đó chậm rãi chắc tay, nhàn nhạt dừng ở cái kia khuê xà truy tung mà đến phương hướng. Bá, tại Đỗ Phi tính hậu sau một lát, một đạo tàn ảnh cũng đúng mạnh mẽ theo trong rừng rậm thoát ra, rồi sau đó cứng lại tại phía chân trời phía trên, người rõ ràng không tiếp tục chạy, thật ra khiến ta có vài phần kinh ngạc ga. Khưê xà nhìn xuống phương Đỗ Phi liếc, nhàn nhạt mở miệng nói, trong thanh âm ngược lại có vài phần kinh ngạc, chắc hẳn hắn cũng không nghĩ ra, người này rõ ràng còn thật sự dám ở chỗ này chờ chính mình chính ngươi một người tiểu dám đuổi theo, cũng cho ta rất ngạc nhiên nhỉ? Đỗ Phi cười nói, khuê Xả có chút khoe miệng, chậm chậm rãi lắc đầu nói, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, ta tại sao lại chính mình đuổi theo? Ta cũng không phải là đám tia phế vật, điểm này, ngươi rất nhanh là có thể thiết thân cảm nhận được. Phản phất một chút cũng nghe không xuất ra khuê Xả trong miệng ý uy hiếp giống nhau, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, sau đó thản nhiên nói, ngươi không phải một mực muốn biết, ta gọi là gì sao? Hiện tại cái này đại địa phương tốt, ta liền cho tính toán đem bà danh tự nói cho ngươi biết cũng không sao, ta gọi là Đỗ Phi, tại mật dấu bên trong. Đem Trần Côn chém giết loại người là ta. Đem vô hình thanh ngọc phiến cầm bắt được phòng đấu giá đấu giá chính là ta. Mà rất nhanh, đem ngươi Khuê xà chém giết người, cũng là ta. Một kia giữ tận độ cong, tại thời khắc này chậm rãi hiện hiện tại Khuê xà khoe miệng, mà hắn trong đôi mắt hàn ý, cũng đúng dần dần nồng đậm bắt đầu đứng dậy, chằm chằm vào Đỗ Phi, một lát sau, kỳ tài điểm như nói, nguyên lai like ngươi chính là Đỗ Phi. Quả nhiên tiên làm lá là gan. Giết người đoạt bảo hư lắm rồi ta vô hình môn đại sự về sau, ngươi nhưng không trốn đi, rõ ràng còn dám can đảm chủ động khiêu khích. Xem ra, chính ngươi thật là chằn sống. Theo khuê xả lạnh dọng dần dần rơi xuống, một cổ bảnh trướng đến cực hạn chân khí, lập tức tựu giống như thủy triều giống nhau theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, cái kia bảnh trướng áp lực, trực tiếp ép tới Đỗ Phi chỗ lập trên sơn cốc mặt đất toát ra từng đạo vết rách. Khuê xả khuôn mặt giữ tận mà và mèo, hiển nhiên bởi vì Đỗ Phi đích thoại ngữ triệt để tức giận rồi. Tại lúc này hắn xem ra, trước mắt cái này Đỗ Phi, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Bảnh, vạn xa trường, trầm thấp tiếng nổ mạnh ở bên trong, khuê xả thân hình chấn động, đã muốn giống như một đạo núi tên giống nhau hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo phước mà đi. Rồi sau đó tại giữa không trung, một trường đánh ra. Trong chốc lát không khí nổ, hung hậu vô cùng chân khí mang tất cả mà mở, trực tiếp ngưng tụ thành đủ loại kiểu dáng mãng xà hình dạng, nguyên một đám mở ra miệng khổng lồ lộ ra răng nanh, hướng về đô phi chỗ chỗ phô thiên cái địa mà đi, bực này thành thế, hiện nhiên là giật mình người tới cực hạn. Cái này một đầu chân khí ngưng tụ mãng xà bên trong, đều ẩn chứa cũng đủ đem bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả trực tiếp hoành giết đáng sợ chấn động, nhiều như vậy số lượng hội tụ lại với nhau, cái kia lợi áp lực, quả thực có thể đem những kia chính thức lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả đều dọa mềm đúng. Đỗ Phi thân hình vẫn là đứng ở trong sân cốc, nhìn qua khuya xả cái tia cường han vô cùng thế công, hắn trong đôi mắt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là dâng lên một tia chiến ý. Lúc này đây, hắn không có thúc dục nửa phần chân khí, cũng không có chuẩn bị triệu hồi ra Nô, hắn đảo là muốn thử xem xem, nhận được rồi luân hồi linh vân, tấn giai lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh bên trong, chính mình đan đạo tu vi, rốt cuộc cường han đến trình độ nào? Ông, mi tâm trong trời đất nhỏ bé, luân hồi linh vân có chút run rẩy lên, rồi sau đó, ở đằng kia trong trời đất nhỏ bé, phảng phất thì có mưa to gió lớn sinh ra đời giống nhau ầm ầm, châm thấp trầm đục thanh âm cũng là ở trong sơn quốc truyền ra, chật, một cổ cực đoan cường hãn tinh thần lực, tựu lập tức tràn ngập tại thiên địa trong lúc đó. Đi, Đỗ Phi trong đôi mắt tinh mang bắt đầu khởi động, con ngón đúng ra, một quả diễn tông đan tựu lập tức loại ra, rồi sau đó liền gặp được một đạo vòi rồng vậy mà theo cái kia diễn tông đan bắn ra lập tức hiện hiện, rồi sau đó trực tiếp phân liệt ra vô số đạo vòi rồng, tạo thành một ngọn gió với tường, rồi sau đó hung hăng đối với phía trước cái kia phô thiên cái điểm mà đến chân khí mãng xà bảy hung hăng tiến tới. Rầm rầm rầm, thấp trầm đục bên trong không ngừng vang lên, cái kia phong vách tưởng có thể đạt được chỗ, giữa không trung chân khí mãng xà đều là lập tức bạo liệt mà mở, thậm chí ngay trên mặt đất đều là hiện ra từng đạo vết rách. Bành, cuối cùng một đạo chân khí mãng xà bạo liệt, cái kia khuê xả giữa không trung thân hình cũng là bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước, rồi sau đó một cổ cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, cũng đúng hiện hiện tại khuê xả trên mặt tinh thần lực dùng khuê xả nhãn lực, tự nhiên liếc thấy ra, Đỗ Phi vừa rồi căn bản không có vận dụng nửa phần chân khí, mà chỉ dựa vào một viên thuốc tiểu làm được bậc này sự tình như vậy kết cục tiểu rất rõ ràng rồi lục phẩm cấp thấp đan tông. Hơn nữa, có lẽ hay là đan võ song tu. Chút bất chi bất giác, tại thời khắc này, khuê xà thanh âm cũng đúng trở nên có vài phần khàn giọng bắt đầu đứng dậy. hắn ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng trở nên âm trầm vô cùng gắt gao cứng lại tại đô phi trên người. Tại thời khắc này, khuê xà mới hoàn toàn hiểu rõ ra, dùng trần côn thân thủ, tại sao lại tử tại người này trong tay? Nguyên lai, like, người này không chỉ là một cái cường hãn bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, càng là một cái lục phẩm cấp thấp đan tông cường giả. Phải biết rằng, đồng cấp trong lúc đó. Đan đạo cường giả giống nhau đều luận võ nói cường giả yếu cường hãn bại phần, mà hơn nữa trước mắt người này là đan võ song tu khó giải quyết nhân vật. Tại thời khắc này, Khuê Xà đã hiểu tới vì sao người này gan dám ở chỗ này chờ chính mình. Bang vào hắn bực này thủ đoạn, dùng chính mình lục phẩm trung giai vũ tông cảnh thực lực, tựa hồ cũng chiếm không đến quá lớn tiện nghi à? Đáng tiếc, Khuê Xà lại đoán sai một điểm, nếu là hắn biết rõ, Đỗ Phi lúc trước là dựa vào bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, tăng thêm nửa bước đan tông đại thành cảnh thực lực, tiêu ngạnh xanh xanh đích đem cái kia trần côn chém giết lời mà nói, chỉ sợ giờ phút này nét mặt của hắn sẽ đặc sắc đến cực hạn, chắc không được ngươi giống như lần này tự tin, chỉ có điều ta rất nhanh tiểu sẽ khiến ngươi minh bạch, cho dù ngươi là đan võ song tu cường giả, nhưng là tại ta vô hình môn trước mặt, ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Khuê xả chậm rãi hít một hơi, rồi sau đó hắn bàn tay nắm chặt, một đạo chân khí ngưng kết lăng lệ ác liệt trường kiếm tiểu hiện hiện hắn trong tay, cho hắn thủ đoạn di động, lập tức kiếm cương hóa thành nói đạo tàn ảnh, giống như bài sơn đảo hải giống nhau, hướng về đô phi chỗ châu mang tất cả mà đi. Có chút ý tứ a. Đi nơi nào tìm tốt như vậy thì chiêu loại người a. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn bắt đầu đứng dậy. Chương 097, Át chủ bài. Đỗ Phi đoạt được Luân hồi linh Vân chính là thiên địa chí lý biến thành, trong đó tự nhiên ẩn chứa một ít thúc dục tinh thần lực xảo diệu thủ đoạn, tuy nhiên giờ phút này Đỗ Phi còn chưa hẳn đem cái kia Luân hồi linh Vân bên trong ẩn chứa quy tắc hoàn toàn nắm giữ, nhưng lại cũng nắm giữ trong đó một bộ phận, nếu là luận lên tinh thần lực điều khiển lợi mà nói, so về trước kia thời điểm, đã muốn không biết cường hàn gấp bao nhiêu lần. Nếu không nghe lời cho dù Đỗ Phi đã muốn tấn giai lục phẩm cấp thấp đan tông cảnh, muốn chính diện cùng lục phẩm trung giai vũ tông cường giả tương khiêng, không có có một chút đích thủ đoạn, thật đúng là làm không được. Nhìn qua cái kia khuê xà đột nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng thế công, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần nồng đậm dáng tươi cười, rồi sau đó hắn bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được một mảnh diễn tông đan giống như thủy triều giống nhau theo hắn trong tay háo thoát ra, mà theo Đỗ Phi động tác, cái này tấm diễn tông đan đã muốn lập tức ở giữa không trung bạo liệt ra đến, trực tiếp biến thành nồng nặc nhất khí. Ầm ầm. Nồng đậm khí tại giữa không trung bồi hồi, Có vẻ huyền ảo vô cùng, đan khí chạy trong lúc đó, từng đạo rầm dặm kia chớp lôi vân cũng là từ trung tràn ngập ra, hiển nhiên cực kỳ quỷ dị. Oanh, hạ trong đáy mắt, nồng đậm đan khí lập tức hội tụ lại với nhau, rồi sau đó trực tiếp tạo thành một chỉ kim sắc bàn tay, lập tức hiện hiện thiên địa. Thiên đan chấn ma trưởng, Đỗ Phi cưỡi đạp đại địa dừng ở giữa không trung, chợt hắn bàn tay mạnh mẽ hướng về phía trước vỗ, lập tức, giữa không trung, cái kia kim sắc bàn tay không mang theo chút nào do dự, đã muốn mạnh mẽ hướng về lơ lửng phía chân trời khuê xả chỗ nổ oanh mà đi. Lúc này Đỗ Phi đối với tinh thần lực điều khiển đã muốn tinh diệu đến cực hạn, như là trước kia sử dụng cái này thiên đăng chấn ma trưởng lợi mà nói, tuyệt đối không có như vậy uy lực, mà giờ khắc này dùng một lát, cái này thiên đăng chấn ma trưởng uy lực đã muốn to đến khó có thể tưởng tượng rồi. với anh, kim sắc cự trưởng có thể đạt được chỗ, trên mặt đất lập tức vang tung tóe ra một đạo cự đại lõm, rồi sau đó cái kia một đạo sáng chói bàn tay chính là ở đằng kia khuê xả có chút khiếp sợ trong tầm mắt, dùng một loại khuynh thiên su thế hung hăng quanh cự tới. sáng chói kim sắc thủ trưởng chiếu sáng cả cái sơn gốc, mà trong đó ẩn chứa nồng đậm lực lượng cùng quỷ dị tinh thần lực lại làm cho cái kia khuê xả trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia không thể tin sát thái, hiển nhiên hắn cũng là muốn không đến, cái này đố phi tinh thần lực điều khiển rõ ràng tinh diệu đến như vậy tình trạng. Xíu. U -u. Tại bực này cục dưới mặt, cái kia khuê xả sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên ngưng trọng đến cực hạn, lập tức hắn cũng không dám có chút chậm chễ, mà là hai tay mạnh mẽ vừa động, lập tức một đạo cực kỳ quỷ dị bạch sắc quan quyển, vòng, tiểu đột ngột hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ. Mà giờ khắc này, hắn toàn bộ thân hình đều phản phất bị cái này vòng sáng nơi bao bọc giống nhau. Vũ Tông Hoàn, Vũ Tông cường giả tiêu chí cũng đúng Vũ tông cường giả ẩn giấu hộ thân thủ đoạn. Nghe nói tại toàn lực thúc dục cái này Vũ tông hoàn thời điểm, Vũ tông cường giả đan điển khí hải châu nguyên đan chi lực sẽ đều hóa thành hộ thân chi lực. Tại đây Vũ tông hoàn bảo vệ phía dưới, Vũ tông cường giả thân thể cường độ sẽ cực kỳ kinh người, thậm chí so với những tu luyện kia đẳng cấp cao đoán thể vũ Ký cường giả thân thể còn muốn kinh người vài phần, chỉ có điều, cái này Vũ tông hoàn tiêu hao thật lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Vũ tông cường giả cũng không muốn sử dụng một chiêu này. Mà cái thời khắc, đối mặt Đỗ Phi mạnh như thế hung hãn thiên công, Cái này khuê xả nhưng cũng bị bức có phải hay không không đem cái kia Vũ tông hoàn triệt để thi triển ra rồi. Bạch sắc quang hoàn bao phủ phía dưới, cái kia khuê xả cũng không có có do dự chút nào, hắn hai tay mạnh mẽ tại giữa không trung nắm chặt, lập tức, vô hình chân khí điên của ngưng tụ, sau đó biến thành một nói vô hình kiếm khí, lập tức oanh ra. Một kiếm này bên trong không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng là trên của hắn phương ẩn chứa hung thần chấn động, lại đủ để đem một cái lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả trực tiếp anh thành trọng thương. Đông, hạ trong nháy mắt, kim sắc cự trưởng cùng vô hình kiếm khí trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đụng vào nhau, lúc này cái kia chói hai nổ mạnh thanh âm chính là đột nhiên tại cái này trên quảng trường vang vọng mà khai mở. Bành nương theo lấy nổ mạnh vang vọng ra, trong khoảnh khắc cái kia cuồng bạo vô cùng chấn động trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng quét ra, trong sơn cốc này hết thảy lập tức đã bị chấn thành một phấn, trên mặt đất cũng là có từng đạo vết rách như thiểm điện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà khai mở. Bành sau một lát giữa không trung khuê xà thân hình đột nhiên chấn động mạnh, từ hung hăng theo giữa không trung bắn ngược mà hạ, rơi xuống đất phía trên về sau, hắn bước chân nhanh chóng lui ra phía sau, mà mỗi một bước lui ra phía sau lại đều trên mặt đất lưu lại một hố sâu, hiển nhiên, coi như là đúng rơi xuống đất phía trên, khuê xả chỗ đã bị áp lực cũng đúng cực kỳ không nhỏ. Vô một bước cuối cùng rơi xuống, khuê xả thân hình mới xem như triệt để ổn định, nhưng mà, tại thời khắc này, hắn sắc mặt lại trở nên một mảnh tái nhợt, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi bất quá là tùy ý một trưởng, hắn rõ ràng đang thi triển vũ tông hoàn về sau, vẫn là rơi xuống hạ phong. Tại cứng rắn, ngạnh, hung hãn trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm ứng được Đỗ Phi tinh thần lực bên trong ngẩn chứa một ít kỳ quái mấy cái gì đó, những vật này làm cho chân khí của hắn đại bộ phận đều mất đi tác dụng, thậm chí ngay hộ thân vũ tông hoàn đều bởi vì cái kia quỷ dị tinh thần lực trở nên nhược vài phần. Người này rốt cuộc là lĩnh ngộ cái gì linh vân? Tinh thần lực tại sao lại trở nên như thế quỷ dị cùng cường hãn? Khuê xả sắc mặt cấp tốc biến ảo, lúc trước giao thủ cũng đúng trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá dùng nhãn lực của hắn kiến thức tự nhiên minh bạch, đàn tông mạnh yếu cũng không phải hoàn toàn dựa vào đẳng cấp trôi qua phần, tổng có một chút người lĩnh ngộ linh vân cực đoan cường hãn cùng quỷ dị, so về những kia chỉ là lĩnh ngộ bình thường linh vân người mà nói. Không biết yếu cường hắn gấp bao nhiêu lần, đường đường lục phẩm trung giai vũ tông cường giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trong mắt của ta, cái kia trần côn mặc dù là cái phế vật, nhưng lại cũng so với ngươi còn mạnh hơn hung hãn vài phần A. Ngay tại khuê xả sắc mặt biến hóa thời điểm, đỗ phi thân hình nhưng lại lại một lần nữa hiện hiện, chỉ có điều lúc này đây hắn lại một bước đạp đến phía chân trời phía trên, nhàn nhạt dừng ở phía dưới khuê xả, trong đôi mắt có vài phần vẻ khinh thường hiện lên. Giờ phút này hắn đã muốn tin tưởng minh bạch, cái này khuê xả tuy nhiên cũng đúng lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, nhưng là so về ngày đó diệp thanh mã nhưng không biết yếu đi bao nhiêu nghĩ đến người này tại trùng kích lục phẩm trung giai vũ tông cảnh thời điểm đúng vậy may mắn đến vô cề ngô tuy nhiên hắn so về bất luận cái gì lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả đều yếu cường hãn nhưng là tại lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả bên trong hắn tuyệt đối là kế cuối mặt hàng nghe được chuyện đó khuê xà sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên càng phát ra vẻ lo lắng bắt đầu đứng dậy hắn dừng ở đỗ phi có chút cắn răng nói ngươi cũng không muốn quá đặc ý cho dù ta hôm nay chém giết không được ngươi nhưng là đắc tội ta vô hình môn Ngươi đời này đều mơ tưởng có cái gì ngày tốt lành qua rồi. Thật sao? Như vậy chỉ cần ta đem ngươi ở nơi này làm thịt, chẳng phải không có người biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới khuê xả, Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó hắn bàn tay lần nữa dưng lên, tại một mảnh diễn tông đan bay ra đồng thời, giữa không trung vậy mà lại nhanh chóng ngưng tụ ra một chỉ kim sắc bàn tay, rồi sau đó tại Đỗ Phi thúc dục phía dưới, trực tiếp biến thành một đạo sấm rền, hung hăng đối với phía dưới khuê xả chỗ chỗ cứng rắn, nặn, vành mà đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia khuê xả biến sắc cũng đã lại lần nữa thúc dục Vũ tông hoàn, cường hãn vô hình kiếm khí nhanh chóng vành ra. Nhưng là coi như là như thế, đối mặt Đỗ Đố Phi lần lượt kim sắc thủ trưởng đánh kích, cái kia khuê xả thực sự hiện ra từng bước bại lui của diện. Oanh! Lại là một cái kim sắc thủ trưởng đánh hạ, cái kia khuê xả lúc này đầy bên ngoài thân Vũ tông hoàn trực tiếp bị vành tán, mà hắn thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hiển nhiên, tại đối mặt Đỗ Đố Phi cái kia vô như vô chỉ công kích phía dưới, coi như là khê xả cường như lục phẩm trung gia Vũ tông cường giả, nhưng là Chân khí trong cơ thể hắn cũng có tiêu hao sạch sẽ một khắc, mà hiển nhiên, giờ phút này chân khí của hắn đã bắt đầu thiếu thốn rồi. Cảm ứng được bực này biến hóa, cái kia khuê xả sắc mặt càng khó nhìn lại, hắn tự tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn mà bóp méo bắt đầu đứng dậy, hắn chết tự dừng ở giữa không trung, cái kia dưới cao nhìn xuống Đỗ Phi, trong đôi mắt, lửa giận không ngừng dâng lên. Cho dù hắn giờ phút này cũng nghĩ không thông, vì sao một cái vốn là tại hắn xem ra là con sâu cái kiến giống nhau tồn tại, rõ ràng hội cường hắn đến nơi này to như vậy bước, kỳ thật cái này là đan sư điểm mạnh. Chỉ cần đỉnh đầu đan dược cũng đủ, như vậy tại tiêu hao một phần nhỏ tinh thần lực đồng thời, có thể thi triển ra huy lực cường hãn đan chi kỹ. Đương nhiên, giống nhau đan sư cũng sẽ không cùng Đỗ Phi giống nhau, cầm đan dược đến đệ người, bất quá, Đỗ Phi hôm nay cố tình thí chiêu, hơn nữa đỉnh đầu diễn tông đan số lượng tiếp gần 180 vạn, cho nên cầm một ít đi ra đệ người, hắn ngược lại một điểm áp lực đều không có. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận ngươi sát thực lợi hại, mà ngay cả ta cũng vậy không quá là đối thủ của ngươi. Chỉ có điều, là ngươi bợ ta. vốn là ta cũng không muốn dùng như vậy gì đó. Bởi vì làm đại giá quá lớn. Dừng ở Đỗ Phi, cái kia khuê xả nhếch răng cười một tiếng, chộp bàn tay một phen, lập tức, cái kia vô hình thanh ngọc phiến lại xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, ngọc phiến phía trên, giờ phút này có đạo đạo chấn động từ bên trên tràn ngập mà khai mở. "Tiểu tử, ta cũng vậy cho ngươi tử cái minh bạch. Ngươi cũng đã biết ta vô hình môn vô hình thanh ngọc phiến vì sao là trấn tông chi bảo. Bởi vì, có cái này vô hình thanh ngọc phiến, cho dù chỉ có một người, ta cũng có thể thi triển ra vô hình kiếm trận. Hôm nay, ta liền cho muốn bắt người tới tế trận." biết miệng Khê xả vẻ mặt toán độc mở miệng nói: Ngươi làm được đến sao? Dùng thực lực ngươi, chỉ sợ kết nối với mặt cấm chế đều không giải được ra. Đỗ Phi dừng ở một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói: Cái này cấm chế chính là đại sư huynh của ta lưu lại, các ngươi phá vỡ cấm chế sợ bị hắn biết rõ, ta sợ cái gì? Khê xả vẫn là vẻ mặt dữ tợn, chợt hắn bàn tay đã muốn mạnh mẽ nắm chặt. Với anh. Trong chốc lát, một cổ cực đoan cường hãn chấn động mạnh mẽ theo cái kia vô hình thanh ngọc phiến phía trên tràn ngập mà mở, làm cho cái kia vô hình thanh ngọc phiến khí tức lập tức mãnh liệt đi lên. Ha ha ha, Đỗ Phi đi chết đi a vô hình kiếm trận cầm lấy vô hình thanh ngọc phiến khuê xả thủ đoạn mạnh mẽ một chuyện bàn tay vô hình thanh ngọc phiến đã bị hắn mạnh mẽ tê lên rồi sau đó cái này vô tình thanh ngọc phiến lẻn đến giữa không trung hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng nhanh chóng tránh đi đối mặt mạnh mẽ như vậy hung hăng thế công Đỗ Phi chỉ là cười cười sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay ra trưởng ngoắt ngón tay bá cái kia vô hình thanh ngọc phiến xẹt qua một đạo lưu quang dùng một loại cực đoan nhu thuận tư thái tựu như vậy ở đằng kia khuê xả quỷ dị trong tâm mắt rơi xuống Đỗ Phi trong lòng bàn tay mà khuê xả trên mặt biểu lộ. Tại thời khắc này, nhưng trong nháy mắt cứng đờ, phản phất gặp được cái gì hoàn toàn chuyện không thể nào giống nhau. Phanh. Ngay tại hắn ngẩn người cái này trong nháy mắt, Đỗ Phi thân hình đã muốn giống như quỷ mị giống nhau rơi xuống trước mặt của hắn, rồi sau đó trong tay vô hình thanh ngọc phiến đã muốn mang theo lăng lệ ác liệt đến cực hạn chấn động lập tức điểm ra. Càn khôn liệt không kiếm. Rầm rầm rầm. Trầm thấp âm bạo thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó, liền gặp được một đạo thân hình cực kỳ chật vật bay ngược ra, đem trên mặt đất sinh sinh sát ra một đạo gần trăm mét thật sâu danh xuống đất. Dị... Tại Đỗ Phi trong tầm mắt, Cái kia bị anh thối khuê xả lại toàn thân chấn động, lập tức một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, mà hắn ở chỗ lại nhiều hơn một nói vết thương thật lớn, có thể nhìn thấy bên trong nội tạng tại chậm rãi ngoằn ngậy. Chỉ có điều tại loại này trọng thương phía dưới, giờ phút này khuê xả trong đôi mắt lại không có bất kỳ sợ hãi sát thái, chỉ là mang theo không thể tin ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, lại nổ một bãi nước miếng máu tươi về sau, mới hít khà rít rét rít nhưng nói, làm sao có thể? Hôn đản, vô hình thanh ngọc phiến, làm sao có thể? Nhưng là mặc kệ khuê xả như thế nào không thể tin, sự thật chính là bày tại trước mắt thì phải là vô hình thanh ngọc phiến thoát ly hắn không chế, rơi xuống Đỗ Phi trong lòng bàn tay, mà chính mình, giờ phút này lại bị cái kia vô hình thanh ngọc phiến đánh cho trọng thương. Chương 098, thủ đoạn. Tại run nhẹ nhẹ sau một lát, Khuê Xả mới nhanh chóng thanh tỉnh bắt đầu đứng dậy, hắn ánh mắt nhìn lướt qua giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng Đỗ Phi, ánh mắt chớp động trong lúc đó, vậy mà bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ lại mạnh, thân hình Tiểu Lập tức hướng về phía sau thối lui. Hắn hôm nay đã muốn xuất hiện cực đả thương nặng thế, hơn nữa bởi vì vừa rồi nắm đại quan hệ, cũng không có thả ra tín hiệu khiến người khác đến đây. Nếu là Đỗ Phi lại đến như vậy thoáng một tí lời mà nói, chỉ sợ hắn Khuê xà hôm nay tiểu thật sự muốn bàn giao ở chỗ này. Hôn đản, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như vậy khó giải quyết, đợi cho ta sau khi trở về, nhất định phải làm cho đại sư minh tự mình ra tay, sau đó đem người này xương cốt từng khối bóc nát. Những người ngực kịch liệt đau nhức, thân hình tại nhanh lùi lại trong lúc đó, Khuê xà cũng đúng trong lòng một hồi chợt tới, Đỗ Phi hung hãn hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu của hắn, rõ ràng chỉ có lục phẩm cấp thấp Đan tông cảnh thực lực, nhưng là dựa vào cái kia một tay Đan chi kỹ, tự ngay cả mình đều thiếu chút nữa bị hắn một cái tắt chụp chết về phần cái kia vô hình thanh ngọc phiến vì sao vì rơi xuống đô phi trong tay giờ phút này khuê xả coi như là cơ bản suy nghĩ cẩn thận hơn phân nửa là cái này vô hình thanh ngọc phiến tại hắn đỉnh đầu thời điểm hắn đã sớm lấy cực kỳ cường hãn tinh thần lực ở bên trong hạ nhiều hơn một cái là ấn nhưng là hắn rồi lại không phá ngoại trừ gian cấm chế rõ ràng chính là chờ đợi mình như vậy coi tiền như rác chủ động phá vỡ cấm chế hắn mới lần nữa mà bảo nói cách khác đem cái này vô hình thanh ngọc phiến lấy ra đấu giá bất quá là người này thiết hạ một cái cục mà thôi tốt giả hoạt gian trá tiểu quỷ một nghĩ đến đây ngấp lại chính mình vì vật ấy trả giá cao, cái này khuê xà lại càng trong lòng một mảnh chửi đới. Ai? Vì cái gì các ngươi đều tổng cho rằng ở trước mặt ta có thể đơn giản đào tàu đâu này. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cũng đừng có nghĩ đến đi, được chứ? Nhưng mà ngay tại khuê xà không ngừng chửi đới thời điểm, vẫn đứng ở hậu phương Đỗ Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt bàn chân đặt mạnh, thân hình đã muốn xẹt qua nói đạo tàn ảnh, cơ hồ lập tức tiễu đuổi theo này liều mạng rút đi khuê xà. Dù sao giờ phút này khuê xà bản thân bị trọng thương, tốc độ đã sớm rất là chậm lại. Đối với khuê xà loại người này. Đỗ Phi đúng vậy rất rõ ràng. Người bậc này vật hoặc là không động thủ, nếu là động thủ, tiêu nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Muốn nói cách khác, ngày sau tất nhiên đúng nuôi hổ gây hoạ, cho nên giờ phút này hắn nhưng không có nửa điểm đem cái này khuê xả để cho chạy hào hứng. Đỗ Phi, biểu ca ta đúng vô hình môn đại sư mình. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn nhất định sẽ đem ngươi đổi giết đến lên trời xuống đất. Sau khi nghe được phương truyền đến phá phong thanh âm, cái kia khuê xả sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, chợt mang theo vài phần thê lương vẫn nộ quát. Ngươi cảm thấy Trần Côn tử thời điểm cũng không nói gì lời giống vậy sao? đối mặt khêu xà uy hiếp, Đỗ Phi chỉ là mỉm cười một tiếng, chợt hắn trong tay vô hình thanh ngọc phiến có chút này lên, lập tức tựu có một đạo kiếm khí đối với cái kia khuê đầu rắn chỗ bạo đánh mà đi, cái này vũ tông hoàn bị phá khuê xả, hiện tại ngay Đỗ Phi tùy ý một chiều phòng chừng cũng đúng ngăn không được. đối với tại trạng muốn của mình, cái kia khuê xả hiển nhiên cũng đúng cực kỳ tinh tường, cảm ứng được sau lưng thế công, lập tức hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi cuốn bắn ra, rồi sau đó từng đạo vô hình kiếm khí mạnh mẽ hướng về phía sau vang khứ. bành, đối mặt khêu xả điên cuồng phản công, Đỗ Phi chỉ là cười lạnh một tiếng mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh vân khẽ run lên lập tức một cổ hắc bạch khí tạo thành một cái tuyến qua xuất hiện ở hắn sau lưng mà ở cái này hắc bạch tuyển qua dẫn dắt phía dưới cái kia rất nhiều vô hình kiếm khí lập tức có chút một hồi run rẩy sau đó vốn là lăng lệ ác liệt kiếm khí tiểu chuyển di phương hướng vô số đạo vô tuyến kiếm khí lập tức đụng vào nhau chợ ở giữa không trung ầm ầm vỡ vụn mà đỗ phi lại phảng phất không có thấy như vậy một màn giống nhau trong tay vô hình thanh ngọc phiến bị hắn thúc dục đến càng hung thần bắt đầu đứng dậy kiếm khí chưa tới nhưng là thấu xương kia sắc ý đều đã nghiêng đến khuê xả trên thân thể. Sắc ý tới người, làm cho cái kia khuê xả lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, đương làm đã, hắn trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một mảnh điên cuồng vẻ. hắn xem như minh bạch, vô luận hắn nói cái gì, cái này Đỗ Phi đều tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật nhiều. Khuê xả phát ra giống như giã thu gầm rú thanh âm, rồi sau đó hắn bàn chân mạnh mẽ tại giữa không trung xây dịch, thân hình nhanh xanh xanh đích hướng về mặt phải rơi đi, mà ở hắn rơi xuống đất lập tức, hắn bên ngoài thân chân khi đã muốn điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó vậy mà tại đầu của nó đỉnh bên trong tạo thành một đạo vô hình cực lớn kiếm khí, Hóa huyết vô hình, huyết tế. Thê lương gầm rú thanh âm theo khuê xà trong cổ họng truyền ra, rồi sau đó hắn tay phải mạnh mẽ tại ngực của mình bụng chỗ vô, lập tức một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, trực tiếp rơi xuống giữa không trung vô hình kiếm khí phía trên, mà cái kia vốn là vô hình vô tích kiếm khí, theo máu tươi tràn ngập cũng đúng bắt đầu hiện lên hình dạng, rất nhanh, một thanh chỉ có mũi kiếm huyết sắc cư kiếm, tựu như vậy hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt. Vâng. Tại đây huyết sắc cử kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một hồi hơi quỷ dị vù vù thanh âm lập tức vang lên, hiển nhiên, Khuê xả cái này liệu chết một chiêu cực đoan quỷ dị, cũng cực đoan hung thần. Bá. Đỗ Phi thân hình đã ở cách đó không xa dừng lại, hắn híp mắt nhìn qua giờ phút này khí thế lần nữa tăng vọt Khuê xả, cũng hơi hơi cao lại lông mày. Tuy nhiên Khuê xả bực này thủ đoạn cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, tại sử dụng cái gì huyết tế về sau, kỳ thực lực ngược lại lại tăng vọt vài phần. Đỗ Phi, Người tiểu đi chết đi a. Vô hình quyết quyết. Bá. Theo khuê xả gầm lên giận dữ, cái kia đến cực lớn huyết sắc trường kiếm khẽ run lên, trận đã muốn giống như một quả thiên thạch giống nhau, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ nộ anh mà đi. Mà tại thời khắc này, Đỗ Phi cũng hơi hơi cao lại, bởi vì hắn cảm ứng được, tại một kiếm này chém tới đồng thời, trong thiên địa nguyên khí đã bị dẫn dắt, mình coi như là muốn tối lui, hiện nhiên cũng đúng không còn kịp rồi. Có chút ý tứ, bất quá, không có ý nghĩa. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi có chút một phát miệng, rồi sau đó, hắn bình tĩnh khẽ vươn tay, lập tức, một đạo hắc bạch hai màu tuyển qua tiểu hiện hiện tại hắn trước người anh. Tại đây tuyển qua hiển hiện lập tức, cái kia huyết sắc cử kiếm cũng đúng hung hăng anh đến phía trên. Bất quá quỷ dị nhưng lại, trong tương tượng rằng co cũng không có xuất hiện, mà là một cổ luân hồi chi lực nhanh chóng lan tràn ra. Những này ngưng tụ lại với nhau chân khí, tiêu một chút đã bị chuyển hóa thành một mảnh hư vô. Theo co đến không, địa đặt âm dương chuyển đổi, sinh tử luân hồi. Đây cũng là luân hồi lực. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, thì thào mở miệng nói. Mà cùng một thời gian, cái kia khuê xả trên mặt lại đột nhiên hiện lên một vòng vẹt kinh hãi. Hắn tự nhiên cảm ứng được ra. Chính mình liều chết ngưng tụ ra vũ khí chính đang không ngừng bị Đỗ Phi cái kia quỷ dị đích thủ đoạn chô suy yếu. Theo như cứ như vậy phát triển xuống dưới lời mà nói, chính mình cái kia vũ khí cuối cùng nhất định sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Ngươi, đây là của ngươi này Linh Vân. Ngươi Linh Vân lại có thể phân giải chân khí. Hạ trong đáy mắt, Khuê xà biến sắc, đã muốn kinh hãi gần chết hét lên rồi, hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi Linh Vân rõ ràng như vậy cường hãn. Ngay chân khí cùng vũ khí đều có thể phân giải, cái này là bực nào cường hãn quy tắc cùng lực lượng? Phá. Đỗ Phi vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là chậm rãi xuề bàn tay ra nắm chặt, lập tức cái kia hắc bạch tuyển qua bên trong tràn ngập ra luân hồi chi lực tăng vọt, lập tức liền đem cái kia huyết hồng cửu kiếm đều chuyển hóa, rồi sau đó Đỗ Phi mới tay phải vung lên đem cái kia hắc bạch tuyển qua thu hồi, rồi sau đó đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi xuống khuê xả trên người, Linh Vân, chuyển hóa, ta hiểu rồi, ngươi nhận được rồi cái kia nơi mật dấu bên trong Linh văn bảo thụ, Khuê xả giờ phút này trên khuôn mặt hiện đầy sợ hãi, bất quá hơi sững sờ về sau, hắn có lẽ hay là thất thanh nói, nghe vậy Đỗ Phi lại nhẹ nào cười nhạt một tiếng nói. Không thể tưởng được ngươi cũng biết sự tình còn rất nhiều đích, ngươi đã biết rõ nhiều như vậy lời mà nói, vật này là cái gì? Cũng thuận tiện nói cho ta biết như thế nào. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi bàn tay một phen, ngày đó theo Trần Côn Châu đó đoạt đến thanh tiền đồng bản tiểu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này, gặp được vật ấy, khuê Xà Tiểu toàn thân chấn động, trận một cổ vẻ hoán độc mạnh mẽ hiển hiện trên mặt, xem ra ngày đó, quả nhiên là ngươi xấu chúng ta vô hình môn đại sự. Tiểu tử, ngươi đã đoạt vật ấy, như vậy, hội có hậu quả gì không? Chỉ sợ là ngươi gánh chịu không được. Dùng thực lực của ngươi, trong tay có vật ấy. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Chỉ cần tin tức này truyền đi, như vậy rất nhanh, không chỉ là ta vô hình môn, cái này cửu châu chi chiến chiến trong sân tất cả mọi người đều đem ngươi đổi giết đến lên trời xuống đất. A, rốt cuộc là vật gì như vậy có giá trị? Ngươi không ngại nói cho ta biết như thế nào? Đỗ Phi tung tung trong tay thanh tiền đồng bàn, thản nhiên nói, Khỏe mắt có chút kéo ra, cái kia khuê xả mới miệng mai cười nói, ngươi đã ngay thứ này rốt cuộc là đang làm gì cũng không biết, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Nói cho ta biết đây là cái gì, ta liền cho không giết ngươi. Đỗ Phi vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, "Lúc này đây, cái kia Khuê xả thân hình lại nhịn không được khẽ run lên, một lát sau mới cắn răng nói, "Chuyện đó thật sao? Ta nếu là muốn giết chính là ngươi lời nói, hiện tại tùy thời có thể giết ngươi, bất quá ngươi nếu là nói ra cũng đủ mua mạng của ngươi tin tức lời nói, thả ngươi đi thì như thế nào? Dù sao, nhận được rồi thứ này, ta và các ngươi vô hình môn thù hận đã muốn khá lớn đi à nha. Giết hay không ngươi, giờ phút này quan hệ tựa hồ cũng không lớn a." Đỗ Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, Khuê xả có chút chần chờ một chút, một lát sau mới gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, tay ngươi đầu vật kia gọi là tên là thông thần lệnh. Nghe nói vật này là cựu châu chi chiến chiến trường tây vực một chỗ cực đoan trọng yếu mật dấu mở ra vật, mà cái kia mật dấu, chính là thương minh đưa cho tại địa đồ bên trong cái kia một chỗ. A, nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nhướng nhướng mày mao, lông, ngươi là ý là chỉ cần có thứ này là có thể ở đẳng kia mật dấu chỉ ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt rồi, không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể thứ này có thể có tác dụng gì, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Bất quá cầm trong tay vật ấy đi chỗ đó viễn cổ di chỉ bên trong nên vậy có thể chiếm được đại tiện nghi." Khuê xả trầm giọng nói, "Hiện tại, ta biết đến tin tức đều nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không cũng có thể thả ta đi rồi." Sau khi nói xong, Khuê xả mới có chút cắn răng nói, "Yên tâm, con người của ta nói chuyện, luôn luôn là cực kỳ chắc chắn rồi, ngươi đã hiện tại đã đem biết đến tin tức đều nói cho ta biết lợi mà nói, ngươi liền đi đi thôi." Đưa mắt nhìn Khuê xả một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói. Nghe vậy, Khuê xả cũng không dẫn chút nào chần chờ, mạnh mẽ quay người lại, tự cắn răng luận bản hướng về đi xa tháo chạy. "Hỗn đản, cái này tên tiểu tử túi. Chờ ta về tới đại sư huynh chỗ, nhất định phải làm cho hắn ngươi dạy vào đến sống không bằng chết. Tiểu tử, tay ngươi cầm thông thần lệnh tin tức truyền sau khi ra ngoài, ngươi hội ngay chết như thế nào cũng không biết. Trong nội tâm đoán độc mắng, nhưng là khuê xà động tác không chút nào không chậm, hiển nhiên trong lòng cũng là e ngại đến cực hạn. Phụt. Nhưng mà, hắn còn không có thoát ra vài trăm mét, trong lúc đó toàn thân mạnh mẽ run lên, một đạo ẩn chứa kim quang cánh tay đã muốn mạnh mẽ theo hắn ngực chỗ phá thể ra, trực tiếp tại hắn trên người để lại một cái thật sâu lỗ máu. Cái này, hồn đán, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết cho dù làm quỷ, ta cũng vậy hội đời đời kiếp kiếp nguyện rua ngươi. Toàn thân mạnh mẽ run lên, cảm thấy sinh cơ nhanh chóng theo trong thân thể của mình tiêu tán. Cái kia khuê xả vẻ mặt dữ tợn mạnh mẽ xoay qua chỗ khác, trừng mắt hắn sau lưng cách đó không xa Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi nói, à, con người của ta nói chuyện gần đây chắc chắn, ta đã nói không giết ngươi, tiểu sẽ không xuất thủ giết ngươi, nhưng là, ngươi chết tại những vật khác trên tay, cũng không thể trách ta à? Dứt lời, Đỗ Phi chỉ chỉ chạm tại chính mình bên cạnh thân lạnh lùng bó người, linh, đan nô tài, nhìn thấy một màn này. Khê xả toàn thân lần nữa run lên, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình rốt cục mềm ngã xuống trên mặt đất. Chương 099 tiết lộ, ngươi đã lựa chọn truy sát ta, chẳng lẽ, tự không ngờ rằng cái này kết cục sao? Đỗ Phi dừng ở cách đó không xa khuê xả thi thể, ánh mắt đạm mạc mở miệng nói, nhìn qua vị này tại Cựu Châu chiến trường Tây Vực thanh danh có chút vang dội ra hỏa, Đỗ Phi có chút miết niết miệng, lúc này đây, hắn đảo là chân chính xác định thực lực của mình, dùng chính mình giờ phút này đang đạo thực lực đến nhìn, gặp được ngang cấp cường giả, trên cơ bản có thể đều áp mà coi như là lục phẩm trung giai vũ tông hoặc là đan tông cường giả, mình cũng có thể cùng với đánh một trận. Nói cách khác, theo giờ khắc này bắt đầu, mình ở cái này cựu châu chi chiến chiến trường ở bên trong, coi như là có được nhỏ nhoi rồi. Hô, luân hồi linh vân, quả nhiên là đồ tốt ta. Nhìn qua trong tay bên trong nhàn nhạt xoay tròn hắc bạch khí, đỗ phi đem bóp chặt lấy về sau, mới nhạt cười nhạt nói, tuy nhiên cái này luân hồi linh vân lực lượng còn có rất nhiều chính mình tạm thời không có biện pháp hiểu rõ, nhưng là rất rõ ràng, giờ phút này mình có thể khống chế lực lượng cũng đã cực đoan cường hãn không thể tưởng được ngay người này đều bị chủ nhân ngươi giết, cái này nhưng là chân chính lục phẩm trung giai vũ tông cường giả a. Cứ như vậy giết, có phải là lãng phí một điểm? Tiểu Bạch cũng vào lúc này dần hiện ra đến, thản nhiên nói: Không giết lời mà nói, còn giữ cho ngươi trợ thủ sao? Hơn nữa, nếu không phải trước tiên đem chém giết lời mà nói, tin tức của chúng ta nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ kế tiếp hội càng phiền toái. Đỗ Phi thản nhiên nói: Những ngày vô hình môn gia hỏa, luôn mở miệng ngậm miệng cái gì đại sư huynh, hiển nhiên, cái kia vị đại sư huynh thực lực giá trị tuyệt đối đến bọn hắn chờ mong, tượng đúng nhân vật như vậy mặc dù mình cũng chưa chắc sợ, nhưng là tại không có hoàn toàn chuẩn bị phía dưới, mình cũng đúng không muốn nhiều dẫn đến phiền toái. đương nhiên, phiền toái tự động đến thăm rồi, lại lại là một chuyện khác. được rồi, có lẽ hay là nhìn xem lúc này đây có bao nhiêu thu ra. khẽ lắc đầu về sau, Đỗ Phi mới bàn tay dưng lên, liền đem cái kia khuê xả trên tay dung giới hấp đến trong lòng bàn tay, sau đó tinh thần lực nhanh chóng thăm dò vào trong đó. ách, tinh thần lực tại đây khuê xả dung giới bên trong thăm dò sau một lát, Đỗ Phi mới nhất miệng, tiện tay đem dung giới ném ra, đến trên mặt đất. Cái này khưa xà cùng, thật đúng là vượt quá ngoài dự liệu của mình, đường đường lục phẩm trung giai Vũ tông cường giả trong tay, rõ ràng ngay một quả diễn tông đan đều không có, thậm chí tay hắn đầu ngay Cựu Châu lệnh đều không có. Loại chuyện này nếu là nói ra lời mà nói, chỉ sợ không biết muốn cười rơi bao nhiêu người giang hàm. Bất quá nghĩ lại gần đây, Đỗ Phi rồi lại hiểu rõ ra, hôm qua vì đấu giá cái kia vô hình thanh ngọc phiến, người này quả nhiên là táng gia bại sản a. Phòng chứng ngay Cựu Châu lệnh đều thế chấp đi ra ngoài rồi, nếu không nghe lời, dùng thân phận của hắn, cũng chưa chắc sẽ đến cản đường đoạn. Tiếp chính mình cuối cùng khiến cho chính mình rơi thây tại chỗ. Nói như vậy lời nói, mặt khắc bốn phế vật, hơn phân nửa cũng đúng trên người một phân tiền đều không có a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đảo là hoàn toàn mất đi dụ ra để giết cái kia mặt khắc bốn vô hình môn cường giả hứng thú. Xem ra lần này lớn nhất thu hàng, chính là chỗ này đã bị phá khai rồi cấm chế vô hình thanh ngọc phiến, còn có các tin tức đến sao? trung tung trong tay vô hình thanh ngọc phiến, Đỗ Phi ngược lại cười cười, cái này vô hình thanh ngọc phiến trước kia chính mình không có đi phá vỡ hàn cấm chế, chỉ là ở bên trong để lại một đạo tinh thần lực là Không thể tưởng được rõ ràng còn có loại tác dụng này. Rất rõ ràng, ngày đó cái này vô hình thanh ngọc phiến cấm chế hẳn là có chút đặc thủ khiến cho vô hình môn loại người tại không ở lại là cấn thời điểm, cũng có thể sử dụng hắn. Nhưng là cũng chính là bởi vì cái kia vô hình môn đại sư huynh không có ở thứ này trên mặt lưu lại là cấn, cho nên hôm nay ngược lại tiện nghi chính mình rồi a. Mặc dù nói dựa theo khuê xà thuyết pháp, cái này vô hình thanh ngọc phiến muốn tăng thêm vô hình kiếm trận mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, nhưng là tại chính mình đỉnh đầu chưa hẳn sẽ không có những thứ khác cách dùng. Ví dụ như giống như vừa rồi giống nhau sử dụng tinh thần lực điều khiển, cũng đúng vô cùng tốt đích thủ đoạn a. Mà mấu chốt nhất nhưng lại, phù bảo loại vật này, nhưng thì sẽ không có người ngại ít, đã thứ này rơi xuống trong tay mình, như vậy vô luận như thế nào đều không có buông tha cho đạo lý rồi. Chủ nhân, hiện tại vô hình thanh ngọc phiến cấm chế hoàn toàn bị phá hư, chắc hẳn vô hình môn bên kia giờ phút này đã biết rồi, cũng may bài trừ cấm chế người là khuê xả, chắc hẳn bọn hắn trong lúc nhất thời cũng sẽ không chú ý tới. Bất quá, nếu là cái kia khê xả bị tin tức truyền trở về lời mà nói, cho đến lúc này chỉ sợ vô hình môn sẽ quy mô xuất động. Tuy nhiên chủ nhân ngươi bây giờ thế lực không kém, nhưng là, nếu là vô hình môn dốc toàn bộ lực lượng lợi mà nói, chỉ sợ cũng là khó đối phó. Tiểu Bạch tại khuê xà thi trên khuôn mặt lắc lư chỉ chốc lát, phát hiện không có gì tiện nghi có thể chiếm về sau, mới nhảy trở về đô phi trên bờ vai thản như nói: "Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, hội sẽ không biết người là ta giết, nhưng là nơi này là cựu Châu chi chiến chiến trường, đã người giết, cũng không có cái gì đáng sợ, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta là được. Còn nếu là vô hình môn loại người thật sự tìm tới cửa lợi mà nói, đến lúc kia đang nói a." Ánh mắt lập lòe sau một lát Đỗ Phi mới thản nhiên nói, chuyện bây giờ đều phát triển đến trình độ này rồi, mình coi như vô vị lo lắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa. đã như vậy lời mà nói, chẳng đi chỗ đó Viễn Cổ gì chỉ nhìn xem, nếu như có thể lao đến chỗ tốt gì làm cho thực lực của chính mình tăng vọt, thì phải là không thể tốt hơn sự tình. Đi thôi, đi trước cùng Tiểu Hổ tụ hợp, sau đó lại đi chỗ đó Viễn Cổ Di chỉ chỗ chỗ. Đỗ Phi ánh mắt có chút lóe lên, chợt cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất khuê xả thi thể, cười lạnh một tiếng về sau, mới thân hình lóe lên, lập tức hướng về phương xa tháo chạy. Theo Đỗ Phi rời đi cái này tấm đống bụi bẩn vô cùng sơn cốc, tựu trở nên đặc biệt thiên tinh trở lại, nhưng là tàn lưu tại nơi này cường hãn chấn động, lại làm cho những tia xa không bồi hồi tại sơn cốc bên ngoài yêu thú đều là xa xa tránh đi. loại này thiên tĩnh, rằng có tiếp cận sau nửa giờ mới bị một hồi nóng nảy phá phong thanh âm cho đánh vỡ, rồi sau đó liền gặp được ba đạo thân ảnh thiểm lược mà dừng, cao mày rơi xuống đất phía trên, tầm mắt của bọn hắn quét qua, mạnh mẽ rơi xuống cách đó không xa cái kia khuê xà thi trên khuôn mặt, lập tức ba người thân hình đều là cứng đờ, sắc mặt lập tức run rẩy bắt đầu đứng dậy, cơ hội tại đồng thời. Ba người trên mặt đều là dần hiện ra nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi ý. Cái này Khuê xả thực lực như thế nào, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Làm sao sẽ chết ở tại đây? Bất quá không tin quy không tin, một lát sau, ba người thân hình mới vừa động, rơi xuống Khuê xả thi thể chi bên cạnh, nhìn qua hắn ngực cái kia cực lớn lô máu, còn có cái kia vẻ mặt toán độc cùng sợ hãi, cho dù ba người đều là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, tại thời khắc này, đều cũng có một cổ cực đoan hàn ý theo lòng bàn chân tuân hướng ra đầu. Tiểu tử kia, rõ ràng đem Khuê sư huyết đứng ở ngoài cùng bên trái nhất hấp y nhân khỏe mắt run rẩy một chút, khôn ngoan dẫn khàn giọng nói, làm sao bây giờ? đứng ở chính giữa loại người cũng hơi hơi khẽ run rẩy nói, khuê xả tại vô hình môn bên trong, thực lực tuyệt đối xếp hạng tiền tam vị trí, đứng vô hình môn chung không thể thiếu đại nhân vật, có thể tưởng tượng, việc này nếu là chuyển trở về lời mà nói, trong môn sẽ là hạng chấn động. cái này nhưng cùng trần côn cái loại người phế vật chết rồi hoàn toàn bất động a, đem thi thể mang về a, tiểu tử kia xong đời, rất nhanh hắn tiệu sẽ biết, giết khuê sư minh, rốt cuộc sẽ chọc cho hạ lớn cỡ nào phiền toái. Người cuối cùng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem Khuê Xả thi thể giơ lên, nhưng là ở phía sau, hắn đột nhiên thần sắc hơi động một chút, ánh mắt cụụ rơi xuống vừa rồi Khuê Xả nằm ở địa phương. Đỗ Phi, tại vừa rồi Khuê Xả thi thể bên tay phải chỗ, có máu tươi chỗ sách hai chữ, chữ viết vặn mèo, hiển nhiên là tại Khuê Xả sắp chết thời điểm nỗ lực viết xuống. Chứng kiến hai người kia, Ba Hắc y nhân đồng thời đều đúng hơi sửng sợ, trên mặt có vẻ kinh hãi muốn chết thoáng hiện. Đỗ Phi, hẳn là, đúng chém giết chân côn. xấu chúng ta đại sự chính là cái kia Đỗ Phi. Một nghĩ đến đây, Ba người đồng thời đều là cảm thấy da đầu của mình từng đợt run lên bắt đầu đứng dậy. Dâm dạp trong núi rừng, một đạo thân hình giống như quỷ mị giống nhau hướng về phía trước loại ra, ngẫu nhiên trong rừng có yêu thú đã nhận ra cái gì, nhưng là đương làm chúng theo chính mình trong xào huyệt đi lúc đi ra, nhưng lại ngay cả một đạo tàn ảnh đều không có biện pháp thấy được. Bá. Hồi lâu sau, đạo này quỷ mị giống nhau thân hình mới vừa động, mạnh mẽ rơi xuống một khối cự nham phía trên, ánh mắt nhàn nhạt hướng về bốn phía quét ra. "Giống." Theo cái này đạo thân ảnh rơi xuống, cách đó không xa rất nhanh tiểu truyền đến một hồi đáp lại gầm rú thanh âm. Sau đó một đạo giống như con mèo nhỏ giống nhau thân hình lập tức từ phía dưới trong rừng thoát ra vương vàng rơi xuống Đỗ Phi trong ngực bắt đầu không ngừng làm nũng. không có việc gì là tốt rồi chứng kiến rõ ràng còn hội làm nũng tiểu hổ Đỗ Phi cũng đúng một đầu hất tuyến bất quá đồng thời cũng đúng thở dài một hơi tiểu hổ thực lực chỉ có nửa bước yêu vương đại thành cảnh khoảng cách lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả trên lệnh thật sự là quá lớn nếu là bị ngày đó cái kia ba cái tên đuổi theo lời mà nói kết quả của hắn phòng trừng cũng không khá hơn chút nào hiện tại hắn đã bình an trở về chính mình tiểu an tâm nhiều hơn chủ nhân. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, rơi xuống tiểu hộ trong đầu, có chút nghiêng đầu nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi bàn tay một phen, cái kia bức bản đồ rơi xuống trong tay, nhìn kỹ liếc về sau, mới thản nhiên nói: "Hiện tại bất quá mới 3 ngày thời gian mà thôi, chúng ta coi như là hiện tại tiến đến chỗ kia phòng trừng cũng không có cái gì tác dụng. Rõ, trong lúc này đồ có một to lớn thành thị, hoán làm cái gì mạc bất thành, chúng ta tạm thời đi vào trong đó nghỉ ngơi một hai ngày, tìm hiểu thoáng một tí tin tức đang nói a phòng trừng rất nhiều muốn đi xa cổ di chỉ người cũng sẽ ở chỗ đó nghỉ ngơi." hơn nữa dựa theo cái kia thương minh nói rõ đến nhìn cái này mạc bắc thành gần đây không có cựu châu chi chiến dân bản xứ ở lại đúng một tòa chỉ thuộc về cựu châu chi chiến người tham gia thành thị tại đó chúng ta cũng có thể hảo hảo biết một chút về những kia tất cả đề y vương triều tông phái siêu cấp vương triều tại đó cựu châu chi chiến mới xem như chính thức mở ra chủ nhân đã có định số rồi như vậy ta cũng vậy sẽ không tốt nói thêm cái gì chúng ta có thể ở đằng kia mạc bắc thành nghỉ ngơi ba ngày ba ngày sau cử động nữa thân đi xa cổ di chỉ cũng không muộn tiểu bạch giang tay ra nói đã như vậy Còn chờ cái gì? Đi thôi." Đỗ Phi cười cười, một tay lấy Tiểu Hổ nhét vào trong ngực của mình, chật bàn chân đạp mạnh, liền mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hổ hai người thân hình đồng thời thoát ra. Tại Đỗ Phi người đi đường thời điểm, tại Mạc Bắc trong thành, một tòa cực đoan hoa lệ trong nhà đá, hào khí cực kỳ căng cứng. Chỗ ngồi này nhà đá trong đại sảnh rộng rãi, bóng người chẳng chịt, có chừng tiếp cận 20 người vang ra tư tán, mà một cổ tối tâm phiền muộn mà trầm trọng hào khí cũng là ở trong nhà đá tràn ngập mà đến, làm cho không ít người liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng mày may. Ngồi ở nhà đá nhất trung tâm chỗ, là một cái khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ nam tử, hắn có một đầu ngân sắc tóc dài, thẳng tóc rũ xuống tới cái cằm chỗ, có vẻ cực đoan quỷ dị. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn đứng ở phía trước thần sắc sợ 24 bốn y nhân, một lát sau mới thở ra một hơi, thản nhiên nói, ý của các ngươi phải, khuê xả người kia bị cái kia gọi là đô phi chém giết. Hơn nữa, thật vất vả một lần nữa tới tay vô hình thanh ngọc phiến, lại bị cái kia đô phi cho đoạn đi rồi. Hơn nữa, sẽ xuất hiện loại tình huống này, đúng bởi vì các ngươi mấy cái cùng khuê xả người kia tách ra, chúng tiểu tử kia kế sao? Nghe vậy trong đại sảnh đứng bốn đạo nhân ảnh đều đúng kẽ run lên một lát sau mới có một người thấp giọng nói nhị sư huynh không phải chúng ta chúng kế mà là khuê xả ánh mắt phân phó như thế các ngươi còn có lấy cớ sao cái kia bị gọi là tên là nhị sư huynh loại người khẽ như mày một lát sau mới vung tay lên thản nhiên nói mà thôi ta cũng sẽ không trách các ngươi bất quá rất nhanh chúng ta sẽ cùng đại sư huynh tụ hợp đến lúc kia như thế nào cùng đại sư huynh bằng giao tiêu đúng chuyện của các ngươi à nghe vậy bốn người kia sát mặt đồng thời tái đi lập tức trắng bệch vô cùng nhị sư huynh Ta bốn người nguyện ý chờ lệnh, tìm ra cái kia Đô Phi tung tích. Đến lúc kia, Kính xin Nhị sư huynh chủ trì công đạo. Nghe thế bốn người trăm miệng một lời ngữ liệu, cái kia cái gọi là Nhị sư huynh mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt có chút hiếp mắt lên con mắt. Chém giết khuê xả loại người sao? Có chút ý tứ a. Chương 100, mặt Bắc Thành. Cổ xưa mà hùng vĩ thành thị, tòa, ngồi, đã rơi vào dãy núi trong lúc đó. Nơi này cảnh trí đã cùng trước kia tại Hoàng Sa thành thời điểm cực kỳ bất động, bốn phía đều là thành thúy tươi tốt cây cối, một vòng bôi lục sắc đem cái này cổ xưa thành thị quay trung quanh tại chính giữa có vẻ cảnh trí vô cùng tú lệ. Rất xa đứng ở tòa thành thị này vài rằm sát chỗ, Đỗ Phi híp mắt dừng ở trước mắt tòa thành thị này, tuy nhiên cách xa nhau cực xa, nhưng là từ tòa thành thị này bên trong hắn ý nguyên cũng là có thể đủ cảm ứng được vô số cường đại khí tức, cùng những này khí tức so với vài ngày trước hoàng sa thành ngược lại có vẻ keo kiệt một chọn, Cái này là Mạc Bắc thành rồi, được xưng tham gia Cựu Châu chi chiến đích thiên tài cường giả tụ tập chi địa. Một lát sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói, trong thanh âm cũng đúng nhiều vài phần nhàn nhạt kinh ngạc, coi như là hắn cũng không nghĩ ra Tại bên ngoài rất thưa thớt vô cùng nhân vật thiên tài. Tại nơi này rõ ràng thật sự cùng ven đường rau cải trắng giống nhau, đi tới chỗ nào đều cũng có a. Bất quá nghĩ lại, Đỗ Phi rồi lại hiểu rõ ra, những này có thể tham gia cựu châu chi chiến cường giả, không một đều là tại tông phái của mình hoặc là trong vương triều ngàn chọn vạn tuyển ra tới siêu cấp thiên tài. Chỉ có điều, những này tới tham gia cựu châu chi chiến nhân vật thiên tài, có giống như sông cắt giống nhau ở cái địa phương này bị triệt để trôn, có tác chính là giống như rắt rắt bay lên quần tinh giống nhau, cách ra cực kỳ hoa mỹ hào quang. Chủ nhân, không nên ở chỗ này ngẩn người rồi. Dùng thực lực của ngươi ở chỗ này ngẩn người, thật sự là có chút hư không tưởng nổi a, không phải là mấy cái lục phẩm trung giai vũ tông cường giả sao? Khiến cho ngươi thật giống như chưa từng gặp qua đồng dạng. Tiểu bạch có chút khinh thường thanh âm tại Đỗ Phi trong đầu vang lên, đem trong lòng của hắn cái kia một tia kinh ngạc lập tức đánh lui. Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ có thể đủ cười cười, sau đó mới thẳng như nói, tốt rồi, chúng ta đi vào trước mặt bắt trong thành tìm một nơi đặt chân, nhiều như vậy đích thiên tài cường giả tụ tập tại cái chỗ này, chắc là có một chút đặc sắc việc trọng đại, chúng ta tiểu đi gom góp tham gia nào như a. Dứt lời, Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh. Thân hình lập tức biến thành một đạo lưu quang, lập tức tiểu rơi xuống Mạc Bắc thành bên ngoài, sau đó, một cái cự đại vô cùng cửa thành tiểu xuất hiện ở đô phi trước mặt. Giờ phút này thành dưới cửa, không ngừng có người ra ra vào vào, các loại ẩm ý thanh âm xen lẫn lại với nhau, lập tức huyết tán mà mở, làm cho người một hồi tráng váng đầu nào trướng. Bất quá, chỗ ngồi này Mạc Bắc thành hiển nhiên lại không có gì chúa tể thế lực, bởi vậy cửa ra vào cũng không có cùng loại với Hoàng Sa thành như vậy thu phí loại người, hiển nhiên, tòa thành thị này bên trong đích quy tắc cực kỳ đơn giản, hơn phân nửa tiểu đúng người mạnh là vua bốn chữ này đứng ở cửa ra vào ngắn ngủi chờ đợi sau một lát, Đỗ Phi tiểu thuận lợi tiến nhập mạc bắt trong thành, tại bỏ ra 500 diễn tông đan một cái giá lớn hậu, tùy ý tìm một cái thuật nhìn bình thường người qua đường hỏi thăm sau một lát, Đỗ Phi mới xem như sơ bộ biết cái này mạc bắt trong thành tình thế. Cái này mạc bắt trong thành mặc dù không có tuyệt đối chúa tể giả, nhưng là một ít thực lực tương đối mạnh hung hãn vương chiêu cùng tông phái loại người, tuy nhiên cũng phân biệt chiếm cứ trong thành một ít diễn tông khí có chút nồng đậm chỗ. đương nhiên, ngoại nhân muốn muốn đi những địa phương kia tu luyện cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thực lực kia, đem những kia chúa tể giả đuổi đi cũng được nghe được tin tức này, Đỗ Phi ngược lại cười cười. Tuy nhiên hắn đối với những kia diễn tông khí nồng đậm chỗ có chút có vài phần hứng thú, nhưng lại cũng không có vì một chút như vậy chỗ tốt hãy cùng người vung tay hứng thú. Ngay sau đó, Đỗ Phi lại đang mạc bắt trong thành tha một vòng, chợt tiểu có chút cổ quái phát hiện, tại đây mạc bắt trong thành đừng nói khát điểm, mà ngay cả bán một điểm sống tạm vật cửa hàng đều không có, tất cả phong ốc đều là trống giống, mà chỉ cần ngươi nguyện ý lời mà nói, có thể tùy tiện và ở đến giờ phút này Đỗ Phi mới hiểu được cái này mạc bắt thành vì sao gọi là cựu châu chi chiến người tham gia tụ tập địa, bởi vì tại nơi này thật không có bất luận cái gì cựu châu chi chiến chiến trường thế lực chiếm cứ minh bạch điểm này về sau bình tạm thời không nhận tội dẫn đến bất cứ phiền phức gì các nghĩ đỗ phi ngay tại mạc bắc thành biên giới chỗ tìm một chỗ thoạt nhìn hoang phế nhiều chuyện lầu các nghỉ ngơi hôm sau đương làm đệ nhất bôi ánh mặt trời dắt vào trong lầu các thời điểm một mực ở vào tiềm tu trạng thái đỗ phi cũng đúng chậm rãi mở mắt tại hắn trận mắt lập tức hắn trong đôi mắt thì có một vòng kim quang nhàn nhạt hiện lên có vẻ cực kỳ huyền diệu trải qua một đêm tu chỉnh đỗ phi cũng đã theo mấy ngày nay mệt nhọc trong trạng thái hồi phục xong cả người đều thay đổi thần thái sang láng, lập tức hắn đứng lên, chậm rãi đi ra lầu các. Cùng hôm qua so sánh mới, cái này mạc bắt thành có vẻ càng tiếng người huyên áo, mà ở Đỗ Phi trong tầm mắt, nhưng có thể nhìn thấy không ít người đều là nhanh chóng hướng về trong thành chỗ lách vào đi. Hiện nhiên, chỗ đó chính có cái đại sự gì tại phát sinh. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhất lên vài phần hào hứng. Dù sao hắn mấy ngày nay chủ yếu là muốn tại đây mạc bắt trong thành nghe ngóng các loại tin tức, hiện tại đã có loại này náo nhiệt lời mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn gom góp thoáng một tí. Theo rất nhiều dòng người đi tới Mạc Bắc Thành trung tâm chỗ, Đỗ Phi mới phát hiện, nơi này là một cái cùng loại với phòng đấu giá cho giống nhau tồn tại. Chỉ có điều, người nơi này cũng không đem nơi này gọi là phòng đấu giá, cũng cứ gọi là làm chợ giao dịch. Bởi vì, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chính thống đấu giá biện pháp, muốn ra tay đồ đạc của mình, ngươi tiểu cần chính mình ra mặt giới thiệu, đồng thời, muốn đổi lấy vật gì, cũng đúng chính ngươi quyết định sự tình. Đương nhiên, nếu là không có thực lực tuyệt đối, có lẽ hay là không cần phải tùy ý ở chỗ này giao dịch gì đó tương đối khá, dù sao Tại loại này hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác địa phương. Nếu là ngươi lấy ra khiến người tâm động mấy cái gì đó, lại vừa rồi không. Có thực lực bảo vệ lời mà nói, như vậy kết cục hơn phân nửa là cực kỳ thế thảm. Một câu, nơi này quy tắc đã đem mạnh được yếu thua bốn chữ trình bày đến cực hạn. Bất quá coi như là như thế, nơi này vẫn là cái này mặc bắt trong thành nhất tiếng người huyên náo chỗ. Cực lớn người lưu lượng đều là hội tụ tại nơi này, hơn nữa bất cứ người nào trên người khí tức đều là có chút cứng hãn. Tiến nhập cái này chợ giao dịch về sau, Đỗ Phi ánh mắt quét mắt sau một lát mới tìm một chỗ góc hẻo lánh ngồi xuống, rồi sau đó có chút hăng hái ánh mắt ở này chợ giao dịch chỗ bên trong có chút quét qua, quét qua về sau, Đỗ Phi ánh mắt tiểu thoáng có vài phần ngưng tụ bắt đầu đứng dậy, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại đây chợ giao dịch ở bên trong, nhưng là có thêm không ít mịt mở cường han khí tức. Đồng tử có rút lại sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt chính là rơi xuống cái này chợ giao dịch chỗ ở vào phía trên khán đài chỗ, tại đó có thưa thất nhân mã ngồi tại, mà ở trong những người này, nhưng lại có vài đạo áp đảo toàn trường khí tức nhược ảnh ngược hiện. Lục phẩm trung giai vũ tông cảnh nhìn qua phía trên vài sóng đội ngũ mỗi một sóng đội ngũ bên trong đều có một lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả áp trận một màn này ngược lại làm cho Đỗ Phi trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc không thể tưởng được bực này thực lực cường giả rõ ràng cũng đúng như vậy thông thường những này nên vậy chính là tại đây Mặc Bắc trong thành ở vào chúa thể địa vị vương chiêu hoặc là tông phái đi à nha đưa mắt nhìn những người này sau một lát Đỗ Phi mới nhàn nhạt trong lòng mở miệng nói u -a -a -a, a a a chủ nhân ngươi người quen biết cũ tựa hồ cũng ở nơi đây ơ ngươi xem Tiểu Bạch Thanh Âm cũng đúng chậm rãi vang lên Trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng ý. Nghe vậy, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét tới, chợt liền gặp được, ở đằng kia phía trên khán đài bên trái chỗ, có tiếp cận 20 đạo hắc sát thân ảnh lặng yên mà đứng, mà ở cái này 20 đạo thân ảnh trước kia, lại có một một thân áo trắng tuấn mỹ nam tử, tóc của hắn đều là cực kỳ quỷ dị ngân sắc, đều rũ xuống tới cái cằm chỗ, mà hắn trên mặt lại mang theo một phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn phía dưới, một cổ so về cái kia khuê sả mu Lệ ác liệt gấp bội khí tức, cũng là từ hắn trên người nhàn nhạt quét ra. Người này chính là vô hình môn đại sư huynh đến sao dừng ở người này đỗ phi chậm rãi mở miệng nói hẳn không phải là ngày đó chúng ta không phải gặp được cái kia vị đại sư huynh tàn ảnh đến sao cái kia đại sư huynh mi tâm chỗ tựa hồ có một kiếm vân mà người này nhưng không có cho nên người này hẳn là vô hình môn trung gần với cái kia đại sư huynh nhân vật trọng yếu a tiểu bạch ngưng trọng thanh âm chậm rãi vang lên sao không phải cái kia đại sư huynh sao như vậy tiểu tạm thời không cần phải xen vào hắn đỗ phi có chút biết miệng thẳng nhiên nói tuy nhiên ở chỗ này gặp vô hình môn loại người cũng vượt quá ngoài dự liệu của hắn, nhưng là, chỉ cần không phải người trong truyền thuyết kia cường hắn vô cùng đại sư huynh lợi mà nói, hắn tạm thời cũng sẽ không cảm giác được cái gì áp lực, huống chi, cho dù cái kia vị đại sư huynh đến, đến rồi, thật sự động thủ kết cục như thế nào, nhưng vẫn rất khó nói nhỉ. Tựa hồ, cái này giao dịch hội muốn bắt đầu. Ánh mắt theo cái kia vô hình môn trên người thu trở về, sau đó, đỗ phi ánh mắt tụi rơi xuống chợ giao dịch ở giữa chỗ, giờ phút này, đã có một đại hán nhảy đi lên. Chư vị, đây là một trôi lục phẩm phù bảo, tên là liệt diễm kiếm, toàn lực thi triển dưới tình huống có thể làm cho đối thủ quanh thân chân khí thiếu đốt, cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên uy lực như bình thường, nhưng là bực này quỷ dị đích thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác phiền không thắng phiền. Bởi vậy, vật ấy năm vạn diễn tông đan lên giá. Đại hán ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát, mới bàn tay một phen, nắm một thanh hỏa hồng sắt trường kiếm mở miệng nói: "Cái này cái gọi là liệt diễm kiếm tuy nhiên đẳng cấp giống nhau, nhưng là cái kia dị năng ngược lại làm cho không ít người có hứng thú." Lập tức, đã có người mở miệng suất giá, rất nhanh, cái này phù bảo tựu lấy 9 vạn diễn tông đan giá cả bị người mua đi. Kế tiếp trong thời gian cũng có người lục tục no ngoe lấy ra không ít đấu giá mấy cái gì đó, mà Đỗ Phi có chút cổ quái phát hiện, những vật này đều là có chút không sai vật, nhưng là đấu giá về sau giá tiền lại rõ ràng so về Hoàng Sa Thành đấu giá hội bên trong muốn thấp vài phần, hiển nhiên ở chỗ này ra tay gì đó loại người giống nhau đều là có chút nhu cầu cấp bách diễn tông đan đích nhân vật, hay không người, bọn hắn cũng không lại ở chỗ này giao dịch những này xem như quý trọng vật. Chỉ tiếc những vật này tuy nhiên quý trọng, nhưng là coi như là dùng đô Phi nhã lực, trong lúc nhất thời cũng không có vừa ý cái gì muốn hay không đem những kia rác rời gì đó đều bán đi, nhiều thu thập một điểm diễn tông đan. Nhìn thấy các loại gì đó cũng có thể đầu giá, Đỗ Phi trong lúc nhất thời đảo hơi hơi khởi vài phần tâm tư, tuy nhiên hắn hiện tại đỉnh đầu có đại khái 170 vạn diễn tông đan, nhưng là thật muốn định đứng lên lợi mà nói, nhưng tuyệt đối là không đủ dùng, dù sao trùng kích Vũ tông cảnh đã muốn không biết còn muốn tiêu hao hết bao nhiêu, hơn nữa, tại có thể đoán được trong phạm vi, hắn đối với diễn tông đan nu cầu chỉ biết nhiều không phải ít, nói không chừng, đánh lên cuộc chiến này, đều lập chết 10 vạn diễn tông đan, dưới loại tình huống này, diễn tông đan loại vật này tuyệt đối là nhiều hơn tiện ích a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại có vài phần quyết đoán, chần chờ một lát, nhìn thấy không ai sau khi lên lại, hắn mới thân hình vừa động, chậm rãi rơi xuống bản đấu giá phía trên, rồi sau đó bàn tay nắm chặt, vài đạo quyển trục tiểu hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lục phẩm tôn cấp vũ khí. Đại bi ma thần thủ. Đầu ra ra 8 vạn diễn tông đan. Lục phẩm tôn cấp vũ khí. Phần Hải Ly hỏa chủ. Đầu ra ra 8 vạn diễn tông đan. Lục phẩm tôn cấp vũ khí. Thương lôi pháo. Lần này vũ ký cùng Cựu Thiên Huyền tông Thái Sơ Quân Vũ tông có vài phần quan hệ, so về phía trước hai chủng muốn ảo diệu vài phần, cho nên đấu giá giá 12 vạn diễn tông đan. Lục phẩm tôn cấp đan chi khí. Thiên đan trấn ma trưởng, lần này trưởng nhưng trấn áp hết thể yêu tà khí, nếu là thân phụ lần này trưởng, cho dù đối mặt so với chính mình còn cường hãn hơn vài phần đối thủ, đều có tự bảo vệ mình chi lực, bất quá, chỗ thiếu hụt đúng lần này đan chi ký đối với đan dược nhu cầu quá lớn. Lần này đan chi khí đấu giá giá 30 vạn diễn tông đan. Những loại vũ khí cùng đan chi khí, cơ bản đều là Đồ Phi tu luyện qua hơn nữa cho tới bây giờ cơ bản đều là bị hắn đào thải rơi vũ khí cùng đan chi ký rồi cho nên những vật này cùng với giữ lại dù sao đều học xong chẳng đem quyển trục lấy ra đấu giá thay đổi tiền tôn cấp vũ khí đối với trong tràn không ít người mà nói đều là có phần khó được vật dù sao tuyệt đối sẽ không có người ghét bỏ vũ khí của mình quá ít mà đỗ phi lấy ra những nảy vũ khí tuy nhiên chỉ có lục phẩm cũng không có bao nhiêu giới thiệu nhưng là từ quyển trục bên trong tràn ngập ra khí tức cũng đã làm cho không ít người có chút động tâm rồi đặc biệt là cuối cùng đỗ phi lấy ra đan chi kỹ lại càng làm cho không ít người ánh mắt hỏa nóng lên. tuy nhiên đan chi kỹ gần đây chỉ có đan sư có thể tu luyện, nhưng là uy lực của nó cùng giá trị, mọi người ở đây đều đúng rất rõ ràng à? bởi vậy, tại thời khắc này, không ít người chăm chú nhìn Đỗ Phi ánh mắt, đều là chậm rãi trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy. trương không một tiến vào tử hải quỷ lâm. những cái thứ này đều bị thiên lôi đan hấp dẫn đến mất đi lý trí. Ngưng mắt nhìn trước mắt một màn này một lát sau, Đỗ Phi mới khẽ lắc đầu nói, cái này tử hải quỷ lâm đã được xưng cấm địa, như vậy nói đúng bá vương cường giả tiến vào trong đó thơn phân nửa cũng đúng giữ nhiều lành ít nhưng là dưới mắt những cái thứ này nguyên một đám tuy nhiên cũng kích động như thế chỉ sợ tiến vào bên trong bên trong tùy tiện gặp được một điểm gì đó phiền thói sẽ gặp trôn cất sinh tại chỗ vấn đề này sau lưng nếu là không có người trợ giúp lời mà nói ta sẽ không tin chữ linh nói khẽ bất quá nàng nói cũng không còn sai dù sao trước mắt một màn này thật sự là quá mức cổ quái, vì một quả thiên lôi đan tất cả mọi người cảm xúc đều tăng vọt đến bực này tình trạng điểm này thật sự có vài phần làm cho người khó có thể tưởng tượng đỗ phi nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa mà là ánh mắt y nguyên đạm mạc ngưng mắt nhìn tại phía trước cực kỳ kinh người dòng người phía trên. Tiểu như vậy lại đưa mắt nhìn sau một lát, khổng lồ kia dòng người cơ hồ là lập tức tiểu tao bắt đầu chuyển động, thoát nhìn, những cái thứ này cũng là một cái mới bắt đầu dần dần mất đi lý trí, chuẩn bị cưng, rắn, lạnh, xông vào. Đi, xông lên a. Thiên Lôi Đàn đúng lao tử. Không biết ai trước gieo họ một tiếng về sau, lập tức chợt nghe đến lớn điệu một hồi chấn động, sau đó không mấy đạo thân ảnh lập tức biến thành từng đạo lưu quang, mang theo vài phần không thể chờ đợi được hương vị nhanh chóng xông vào cái kia cổ xưa mà khủng bố trong cấm địa. nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được một hồi lắc đầu, chưa từng thấy qua người đi chịu chết thời điểm như vậy tích cực. Khẽ cười một tiếng về sau, hắn mới thản nhiên nói, đã những người này muốn phải giúp chúng ta dò đường lợi mà nói, tựu cho phép bọn hắn a, chờ bọn hắn đều sau khi đi vào, chúng ta cử động nữa hơn. nghe vậy, đủ đan đợi sáu người cũng đều là khẽ gật đầu. bảy người cứ như vậy tại cây tối bóng mở phía dưới chờ đợi ước chừng nửa giờ tả hữu, rồi sau đó Đỗ Phi mới chậm rãi đứng lên, nhìn xem đã không có bao nhiêu người trong tràng lúc này mới vung tay lên nói, đi thôi. Bất quá tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút, cái này từ hải quỷ lâm bên trong nguy hiểm chỉ sợ có vài phần vượt qua tưởng tượng bên ngoài. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi mui chân trên mặt đất một điểm, chính là trực tiếp biến thành một đạo bóng đen, như thiểm điện hướng về tử hải quỷ lâm chỗ chỗ lao đi, mà ở hắn sau lưng chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử bọn người cũng là một cái cái ngưng thần đuổi kịp. Suy, tại Đỗ Phi bọn người thân hình chui vào cái này cổ xưa rừng rậm lập tức bốn phía ánh sáng lập tức cảm động rồi xuống, một cổ cổ quái hương vị theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở làm cho người ta chỉ là nghe thấy được tiểu một hồi như mày. Tiến nhập trong rừng rậm, Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc lướt qua bốn phía top 5 top 3 đám người, cũng không có cùng những người này đáp lời tâm tư, mà là nhanh chóng lựa chọn phương hướng về sau, thân hình liền tiếp tục thiểm lược mà đi. Đỗ Phi một chuyến tốc độ của con người cực nhanh, đoạn ngắn không đến nửa giờ công phu, chính là tiến lên hơn 10 dặm, dọc theo con đường này thật cũng không có gặp được cái gì quá mức nguy hiểm mấy cái gì đó, ngẫu nhiên xuất hiện vài đầu toàn thân khí thế hung ác tràn ngập yêu thú, cũng đúng trong khoảnh khắc tiêu giải quyết. Chỉ có điều, bực này cục diện lại làm cho Đỗ Phi lông mày dần dần nhíu lại. Cái này tự Hải Quỷ Lâm đã được xương Cửu Châu dạy núi bên trong cấm địa, như vậy tiểu thành thật không có khả năng hội như vậy bình tĩnh, giống như bình thường rừng rậm giống nhau. Một nghĩ đến đây, đỗ phi tốc độ cũng đúng trở nên chỉ hoan chậm lại, mà là xa xa đi theo phía trước một ít cường giả, tùy thời làm dễ ứng phó các loại biến cố chuẩn bị. Đỗ phi bực này cẩn thận từng ly từng tí ngược lại cũng làm cho những người khác mấy người cẩn thận rồi bắt đầu đứng dậy, tất cả mọi người là tại đây Cửu Châu chiến trong tràng từng bước kinh tâm đi xuống, tự nhiên minh bạch, ở loại địa phương này, như là một cái không cẩn thận, nói không chừng chính là tại lật thuyền trong mương cái cục tại một đoàn người cẩn thận phía dưới bọn hắn tiến lên tốc độ ngược lại chậm lại chỉ có điều coi như là như thế bọn hắn vẫn là chậm rãi hướng về tự hải quỷ lâm ở chỗ sâu trong xâm nhập ừm lại tiến lên sau một lát đỗ phi bọn người đột nhiên thân hình đồng thời một trổ trận mỗi một người đều là nhịn không được có chút cau lại lông mày không biết từ lúc nào bắt đầu bảy người cơ hồ đều là đồng thời đã nhận ra một cổ cực đoan cổ quái cảm giác nguy cơ loại cảm giác này tuy nhiên cực kỳ nhạt nhưng lại lại cực kỳ rõ ràng tựa hồ có chút chỗ không đúng trầm mặc một lát sau chữ linh mới chậm rãi mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chậm chậm rãi nhắm mắt lại, rồi sau đó tinh thần lực kia chớp giống nhau hướng về bốn phía tràn ngập mà mở. Một lát sau, hắn mười nhíu nhũ mày mở to mắt, nói khẽ. Bốn phía tựa hồ nổi lên một ít xương mù, hơn nữa những này xương mù nên vậy có đầu. Thoại âm rơi xuống, người phía trước bảy bên trong lại lập tức triệu truyền đến từng đợt thê lương có tiếng kêu thẳng thiết, rồi sau đó liền gặp được một số người nhanh chóng sủi lơ tại trên mặt đất, biến thành un tùm mệt cốt. Nhìn thấy một màn này, một đoàn người khỏe mắt đều hơi hơi kéo ra, hiển nhiên là muốn không đến. Cái này Tử Hải Quỷ Lâm bên trong sương mù lại là như thế kích động. Phỏng chừng như là một cái không cẩn thận hít vào một ngụm lời mà nói, kết cục cũng sẽ là cực kỳ thê thảm. Cũng không có cái gì đặc thủ phòng độc thủ đoạn, dùng chân khí chống cự a, xem ra, tại đây chúng ta không thể không nhanh hơn độ. Đỗ Phi đưa mắt nhìn phía trước một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, tại hắn dưới sự giận rát, một chuyến tốc độ của con người cũng đúng lập tức nhanh vài phần. Nương theo lấy hành vi tốc độ nhanh hơn, bốn phía sương mù cũng đúng càng lúc càng nồng đậm, một đoàn người sắc mặt cũng đúng càng khó nhìn lại. Tuy nhiên đến trước mắt mới chỉ, một đoàn người đều còn không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng là bốn phía không ngừng truyền đến các loại có tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có chân khí chấn động, lại không ngừng ở nói cho mọi người, nơi này rốt cuộc là hạng nguy hiểm. Bành, tại một đoàn người cao mày lại tiến lên sau một lát, phía trước đột nhiên mạnh mẽ truyền đến một hồi kịch liệt chân khí chấn động, cảm nhận được cổ ba động này, Đỗ Độ Phi cũng đùng nhướng mậy, trên người lóe lên, lập tức tiêu hiện hiện tại cái kia một cụ tàn phá thi thể trước mặt. Thi thể đan điển khí hải chỗ đã muốn vỡ tan, bên trong nguyên đan dĩ nhiên bạo liệt, mà thi thể trên mặt giờ phút này lại còn mang theo vài phần cảm thấy mị mãn mỉm cười, phảng phất đối với tử hắn cũng không e ngại giống nhau. đây là cái này có chút một màn quỷ dị làm cho đỗ phi nhịn không được đào hút một hơi lương khí. nếu là người này bị chết cực kỳ thê thảm, đỗ phi cũng không phải hội có cảm giác gì, bởi vì cái này đúng hiện tượng bình thường, mà người này bị chết như thế cảm thấy mỹ mãn, thật sự tiểu có vài phần vượt quá tưởng tượng ở ngoài. tại đây độc khí chỉ sợ có chút cổ quái, chúng ta có lẽ hay là nhỏ hơn tâm một ít ta. mộ khinh thành mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ nhàng mở miệng nói. nghe vậy những người khác cũng đúng hơi sưng sờ. một lát sau. Đỗ Phi mới rỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm, liền gặp được nồng đậm độc khí nhanh chóng ở hắn đầu ngón tay chô ngưng tụ, tạo thành một cái nho nhỏ phong xoáy. Nương mắt nhìn trước mắt phong xoáy sau một lát, Đỗ Phi sắc mặt mới mạnh mẽ biến đổi, lập tức trở nên khó thấy được cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Đối với Đỗ Phi đàn sư thân phận, mọi người nên cũng biết, bởi vậy, nhìn thấy Đỗ Phi bực này biểu lộ biến hóa, mỗi người đều là mạnh mẽ sững sờ. Đỗ Phi một bả đem trong tay phong xoáy tản đi, trầm mặc một lát sau mới thấp giọng nói, những độc chất này khí là do mấy chủ chủng trùng, trọng, hoàn toàn bất đồng độc tạo thành bên trong có một chút thành phần có thể hoàn toàn không thấy chân khí phòng hộ trực tiếp tiến vào thể nội cái gì nghe nói như thế những người khác cũng đều là mạnh mẽ sướng sở nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi nếu là như vậy lời mà nói chẳng phải là nói mọi người ở đây mỗi người trong cơ thể cũng đã có độc khí vậy làm sao bây giờ một lát sau chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử mới sắc mặt khó coi nói Đỗ Phi sắc mặt âm trầm suy tư một lát sau mới tiện tay vỗ một lọ đan dược hiện hiện trong tay một người phân phát một khỏa về sau mới trầm giọng nói Loại đan dược này có kháng độc hiệu quả, nhưng là phòng trường đối với cái này chút ít độc khí hiệu quả sẽ không quá lớn. Chư vị nuốt về sau, tự hành che đậy ngũ giác, Vũ tông hoàn cũng trực tiếp phóng xuất, sau đó chậm rãi đi tiến, nên vậy tiểu không có vấn đề gì. Nếu là tốc độ quá nhanh, nhanh hơn chân khí cùng huyết dịch lưu chuyển lợi mà nói, chỉ biết chúng độc càng sâu, mà chậm rãi tiến lên lợi mà nói, nên vậy vấn đề không lớn. Trong lúc nói chuyện, mọi người đều là nhanh chóng nuốt vào đan dược, khởi động vũ tông hoàn về sau, tiếp tục chậm rãi đi vào. Tại bước này cẩn thận từng ly từng tí phía dưới. Một chuyến tốc độ của con người có thể nói là chậm đến cực hạn, nhưng là cũng may, tại mọi người cẩn thận phía dưới, đảo là không có gặp được độc phát tình huống. Chỉ cần đúng độc này khí hình thành cách trở, tiêu tuyệt đối có thể đem 80% cường giả ngăn đón ở bên ngoài, ngoại trừ những tâm tư đó tinh tế tỉ mỉ hoặc là có mặt khác thủ đoạn loại người, những người khác muốn tiến đến, trên căn bản là không có khả năng, Tử Hải Quỷ Lâm, danh bất hư truyền. Đi chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi mới thở ra một hơi, trong lòng thì thầm mở miệng nói: "Mà đối với cái này Tử Hải Quỷ Lâm khủng bố chỗ, hắn cũng là có một cái hoàn toàn mới nhận thức." Tại đây loại hoàn toàn không khí trầm mặc bên trong, một đoàn người chậm rãi đi vào, bốn phía ngẫu nhiên cũng có từng đợt thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm cho cái này trong xương ngủ tự hải quỷ lâm, ở vào một loại cực đoan âm trầm trong không khí. Tại đây loại cổ quái trong không khí, chậm rãi đi một ngày công phu về sau, bốn phía độc khí mới càng hi mỏng hơn, đến cuối cùng, cuối cùng một kia hờn rỗi rốt cục triệt để biến mất. Đến nơi này một khắc, một đoàn người mới nguyên một đám thở dài một hơi, ánh mắt quét qua, rơi xuống xuất hiện ở phía trước cảnh tượng phía trên, rồi sau đó nguyên một đám lập tức nhanh hơn tốc độ, lập tức chạy ra khỏi sau lưng xương ngủ lâm rơi xuống một khối bình địa phía trên. Giờ phút này xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người là ngay cả miền không dứt dây núi bảy, những này dây núi giống như cự long giống nhau chiếm giữ trên mặt đất, một cổ cổ xưa khí tức triệt để tràn ngập mà mở, quanh quẩn tại đây phiến thiên địa trong lúc đó, mà ở những này dây núi bên trong vẫn là có cao vút trong mây trời xanh đại thụ đứng vững vân tiêu, làm cho người ta tại loại này tràng cảnh trước mặt có vẻ cực đoan nhỏ bé. Nơi này không phải địa phương khác, chính là chân chính tử hải quỷ lâm chỗ chỗ. Rốt cục vào được ga, dừng ở trước mắt một màn này, đỗ phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi. Không thể tưởng được, cái này tiến vào tử hại quỷ lâm cửa thứ nhất tiệu như thế hung hiểm, cũng không biết cái này trông không đến cuối cùng cổ xưa dãy núi bên trong lại cất giấu như thế nào hung hiểm. Trương Không Không hai, có người nơi này yêu thú ngăn cách, nghe nói rất nhiều đều là từ viễn cổ truyền thừa đến nay giống, thực lực cũng cường hãn đến cực đoan đáng sợ, cho nên những kia yêu thú nếu là có thể đủ không nhận tội dẫn đến lời mà nói, tốt nhất có lẽ hay là không nên trêu chọc tốt. Đứng ở Đỗ Phi bên người, Chữ Linh trần chờ một lát mới nói khẽ. Nghe vậy, Đỗ Phi rãi nhẹ gật đầu, hắn cũng biết. Chữ Linh biết rõ một ít chính mình cũng không biết sự tình, dưới loại tình huống này nghe một chút ý kiến của nàng đối với chính mình một chuyến chỉ mới có lợi. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới theo tay vừa lộn, cái kia cổ xưa địa đồ lần nữa hiện hiện tại trong lòng bàn tay, dừng ở nơi này, Đỗ Phi lông mày lại nhíu lại, lại nói tiếp, Đỗ Phi đỉnh đầu địa đồ tuy nhiên xem như có chút kỹ càng rồi, nhưng là vì mọi người đối với cái này tự Hải Quỷ Lâm tình huống trên căn bản là hai mắt một vòng hắc nguyên nhân, cho nên muốn dựa vào bản đồ này tìm được Thiên Lôi đan chỗ chỗ, nhưng một chút cũng không dễ dàng. Hơn nữa ở loại địa phương này nếu không phải chú ý vài phần một cái vận khí không tốt xông vào cái gì hung hãn yêu thú xào huyệt lợi mà nói coi như là dùng bọn hắn một chuyến thực lực nói không chừng đều là hội giữ nhiều lành ít cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát lại trong lòng cùng Tiểu Bạch Thương Thảo chỉ chốc lát hậu Đỗ Phi mới thu hồi địa đồ ánh mắt hơi chần chờ rơi xuống Tây Bắc phương hướng nói khẽ đạo thiên lôi này đàn chỗ chỗ nên vậy đại khái là cái phương hướng này nhưng là muốn nói xác thực vị trí giờ phút này ta cũng vô pháp khẳng định chư vị có ý tứ gì đi cho đi mấy người khác liếc nhau một cái về sau đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Dù sao tại loại chuyện này thượng, Đỗ Phi cũng không thể có thể làm bộ. Giờ phút này cũng lại đúng không có quá nhiều lựa chọn. đã cũng không có ý kiến, cái kia liền đi đi thôi. Nhìn thấy mọi người không có bất kỳ ý kiến, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên, thân hình lập tức nổi lên, trực tiếp rơi xuống trời xanh đại thụ trên ngọn cây, rồi sau đó bản chân đặt mạnh, liền hướng tây bắc phương hướng lao đi, mà đám người còn lại cũng đúng nhanh chóng theo sát trên xuống. Những này trời xanh đại thụ mỗi một cây đều có cao mấy trăm thước, bởi vì đã không có xương mũ che giấu quan hệ, chỉ là liếc mắt nhìn, tựu làm đến trong nội tâm rung động không thôi ngay tại một đoàn người bởi vì dưới khuôn mặt cây biển khẽ nhũ mày thời điểm trong lúc đó tại rầm rạp trong bụi cây tiêu truyền đến một hồi yêu thú gầm rú thanh âm sau đó liền gặp được vài đạo bóng đen mạnh mẽ theo trên mặt đất tháo chạy mang theo một cổ cực đoan khủng bố uy thế hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ phốc giết đi qua chú ý bất tình lình thế công làm cho đằng sau mọi người đều đúng hơi sững sờ chậm nhanh chóng nhắc nhỏ đến rầm rầm rầm tại phía trước nhất Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa mà là bàn tay hoa quyền cách không manh ra theo động tác của hắn từng đạo khủng bố kình phong liền trực tiếp manh tại vài đạo bóng đen phía trên. Những kia yêu thú tại còn không có lộ ra thân ảnh lập tức cũng đã biến thành một mảnh đủ, thật là khủng khiếp lực lượng. Một màn này làm cho đằng sau mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Tuy nhiên bọn hắn sớm chỉ biết Đỗ Phi thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ cần đúng lực lượng khủng bố đến trình độ này, giải quyết vài con yêu thú về sau. Đỗ Phi ánh mắt tại phía dưới lâm trong nước ngưng mắt nhìn một lát sau, mới cao mày nói, xem ra cái này tấm địa vực yêu thú không ít. Mặc dù không có độc ý, nhưng là chúng ta cũng không thể như vậy trực tiếp bay qua, nếu không nghe lời không chỉ có hội đưa tới những tiêu phiền toái yêu thú, nói không chừng còn có thể bị những người khác phát hiện bộ dạng. Nghe vậy, những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Tại đây còn thuộc về tử hải quỷ lâm bên ngoài chỗ, phỏng chừng cũng không có cái gì cường hãn yêu thú, nhưng là xâm nhập một ít về sau. Nếu là xuất hiện hung hãn yêu thú lời mà nói, vậy cũng có thể thì phiền thoái. Cho nên đối mắt nhìn nhau sau một lát, một đoàn người nhưng đều là nhanh chóng rơi xuống đất phía trên, rồi sau đó mới tại đỗ phi dưới sự dẫn dắt, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Tại đây kế tiếp trên đường đi. Ngẫu nhiên đô phi bọn người cũng có thể gặp được những thứ khắc cẩn giả, bất quá đại đa số thời điểm, song vương đều là tại vì hơi tiếp xúc thời điểm, chính là lẫn nhau phi nhanh chóng lui lại. Dù sao ở loại địa phương này, nhân loại có đôi khi so về yêu tố còn muốn khủng bố vài phần. Tại đây loại trong không khí, một đoàn người tiến lên tốc độ mặc dù nhanh vài phần, nhưng lại cũng sắp không đến địa phương nào đi. Hơn nữa muốn một mực bảo trì sức chiến đấu quan hệ, một đoàn người cơ hồ là đi một chút ngừng ngừng, tuyệt đối không lại để cho thể lực của mình xuất hiện đại lượng tiêu hao. Thiên lôi đan hấp dẫn to lớn như thế, ta muốn những kia cựu châu chiến trường bá vương tuyệt đối không có bất kỳ một cái hội vương tha cho. bất quá chúng ta đoạn đường này đến, lại cũng không có phát hiện cái gì thế lực lớn đội ngũ. điểm này ngược lại có chút kỳ quái. tại một chỗ hạ phong nơi dưới sơn nham, một đoàn người vây quanh ở bên đống lửa tạm thời lúc nghỉ ngơi. chữ linh cao mày chậm rãi mở miệng nói, lại nói tiếp cũng sẽ không quá mức kỳ quái, dùng những kia bá vương cường giả thực lực đến nhìn. nếu là bọn họ tại trước tiên hãy tiến vào cái này tử hải quỷ lâm bên trong lời mà nói, như vậy tiến độ nên vậy hội so với chúng ta mau hơn không ít. bất quá bọn hắn đỉnh đầu địa đồ nên vậy không hoàn chỉnh, cho nên cho dù so với chúng ta nhanh cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đỗ Phi không sao cả ra tay, chậm thản như nói. Đúng vậy, tốc độ của chúng ta cũng không tính toán quá chậm, nhưng là chúng ta dọc theo con đường này gặp được, cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo đội ngũ. Điểm này tựa hồ thì có điểm không đúng a? Đủ đan cắn một cây nhánh cây nhẹ nhàng mở miệng, ta có một cái ý nghĩ, có phải hay không là những người kia lấy được cái gọi là đồ, theo chúng ta đỉnh đầu địa đồ hoàn toàn bất đồng. Một lời điểm, còn lại 6 người đều là liếc nhau một cái về sau, chợt nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần quỷ dị hữu vị. Nếu là sự tình giống như đủ đàn chỗ suy đoán giống nhau lời mà nói, như vậy chỉ sợ cũng có chút ý tứ. Hẳn không phải là, bất quá một lát sau, trên đường đi một mực trầm mặc không nói Mộ Hạo đột nhiên khẽ lắc đầu nói, "Có thể tham gia Cựu Châu chiến trường người, không, có mấy cái ngu xuẩn, hàng giả nhưng không gạt được nhiều người như vậy. Cho nên, những người khác đỉnh đầu địa đồ, nhiều nhất là không trở vẹn, không thể nào là giả dối." Mà ta lại có một đặc thù một điểm cách nghĩ. Nói như thế nào? Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt quét tới, dừng ở Mộ Hạo trầm giọng nói. Mộ Hạo đôi mắt đột nhiên có chút híp mắt liếc trên mặt có một tia nhàn nhạt mịt mở vẻ hiện lên, chầm mặc một lát sau, hắn mới chậm rãi nói: chúng ta cũng không phải là không có gặp đến đại hình đội ngũ, mà là những kia đội ngũ tại bị chúng ta gặp được trước kia, đều đã bị người quét sạch. cái gì? nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt đồng thời biến đổi. phải biết rằng, ở đây bảy người đều có thể nói là lục phẩm định phong cấp bậc cường giả, làm cho này cửu châu chiến trong trạng đỉnh cao cường giả. tại đây mỗi người sức chiến đấu cùng cảm ứng đều là cực kỳ kinh người. nhưng là cái này mộ hạo ý tứ trong lời nói nhưng lại nói chính mình bọn người đã bị người theo dõi. Trong lúc nhất thời, mỗi người trong đôi mắt đều là tràn đầy vài phần vẻ khó tin, bất quá ở đây dù sao không có một người nào, không, có một cái nào nhân vật đơn giản, tại chằm mặc sau một lát, nguyên một đám ánh mắt tựu trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì, nếu là cái này suy đoán là thật lời mà nói, như vậy chỉ sợ lúc này đây sẽ có một cái đại phiền phải rồi. Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi híp híp, tại mấy ngày hôm trước hắn tiểu mơ hồ đã nhận ra một ít không đúng lắm hào khí, chỉ có điều bởi vì nơi này đúng tử Hải Quỷ Lâm, từng bước nguy cơ quan hệ, hắn lại cũng không có quá mức để ở trong lòng nhưng là giờ phút này cẩn thận suy nghĩ lên lời nói liền phát hiện những ngày này gặp được trong sự tình mọi chuyện đều lộ ra một loại quỷ dị đến hướng thâm muốn kể cả những kia xem như ngẫu nhiên gặp được cường giả lại một cái đều không có đánh qua đối mặt loại tình huống này nếu là nói là có một đoàn người tận lực doanh tạo nên lại cũng không phải là không thể được nghĩ đến đây Đỗ Phi cũng đã minh mạch chính mình người đi đường hơn phân nửa là bị người nào theo dõi hơn nữa cái kia ẩn núp trong bóng tối loại người đích thủ đoạn cũng đúng tương đương không kém nếu không phải cái này mộ hạo phát hiện lời mà nói chỉ sợ ở đây mọi người còn không thấy được phát giác gì nhìn thật sâu mộ hạo liếc về sau đỗ phi nhẹ nhàng lắc đầu cái này mộ hạo từ vừa mới bắt đầu hắn tự nhìn không đấu chỉ có điều giờ phút này cũng không phải miệt mỏi theo đuổi việc này thời điểm lập tức hắn chỉ là nhẹ nhàng vùi tay chật cười lạnh một tiếng nói xem ra cái này cựu châu chiến trong chẳng có chút năng lực người ngược lại cực kỳ không ít rõ ràng chuẩn bị đối với chúng ta ra tay ta lại thật là có hứng thú đảo là người nào có lá gan này dám can đảm đối với ba vị bá vương cường giả liên minh ra tay còn lại sáu người nghe vậy sắc mặt ngược lại khôi phục bình tĩnh chỉ có điều nguyên một đám nhưng đều là âm thầm nhất lên chân khí, trên người có nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. Đỗ Phi đột nhiên trong lúc đó tại nguyên trô đứng lên, hắn ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, lập tức rơi xuống một chỗ cực đoan âm u rừng cây chỗ. Nước mắt nhìn chỗ kia sau một lát, Đỗ Phi mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: không biết là phương nào cao nhân có chỗ chỉ giáo, không ngại trực tiếp đi ra như thế nào. Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, lâm trong nước lại như cũ đúng một mảnh yên tĩnh, chỉ có Đỗ Phi thanh âm không ngừng ở lâm trong nước quanh quẩn. bất quá. Bực này liên tĩnh lại làm cho Đỗ Phi trong con mắt Hàn Ý càng thâm. Nếu là tình huống bình thường lợi mà nói, cái này lâm trong nước sao lại không có chút nào động tĩnh? Cút ra đây cho ta! Lại là một tiếng cười lạnh về sau. Đỗ Phi tay mới mạnh mẽ ở chỗ sâu tròn, chật cách không hung hăng nắm chặt. Giang giác. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được hắn trái phía trước chỗ một gốc cây che trời đại thụ lập tức bạo liệt mà mở, rồi sau đó liền gặp được vài đạo quỷ dị bóng đen đột nhiên theo cái kia bóng cây bên trong bạo lướt ra, cuối cùng rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, mà một cổ nhàn nhạt tôm Hàn Ý cũng là từ cái kia vài đạo quỷ dị bóng đen trên người tràn ngập ra. Khắc khắc khắc khắc, Bá Vương Đỗ Phi, danh bất hư truyền, vốn là chúng ta còn tưởng rằng có thể một mực cùng đi theo, không thể tưởng được vẫn bị phát hiện à. Bóng đen nương tụ, đứng ở phía trước nhất đạo hắc ảnh kia cười quái dị một tiếng, hơi nghiền ngẫm ánh mắt chậm rãi bắn ra, chợt rơi xuống Đỗ Phi trên người. Chương 003, Tây vực sử. Bóng đen ánh mắt, tựa hồ tại thời khắc này trở nên âm hàn đến cực điểm, cái kia dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, có một tia quỷ dị quang mang chớp thức ra. Ta đã đoán sai sao? Đỗ Phi Vi hơi hai con mắt híp lại, nhẹ nhàng mở miệng. Nếu là không có đoán sai lời mà nói, Tiểu hay xưng tên ra à, ta đối với dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhất cũng không có quá lớn hứng thú. Rất tốt. Khẩu khí của ngươi quả nhiên cùng ta được đến báo cáo đồng dạng đại. Chỉ có điều, không biết thực lực của ngươi có phải là cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng đại. Bóng đen có chút nhúc nhích một lát, một đạo uốn tùm thanh âm nhưng lại chậm rãi truyền lên ra. Mặt khác, ngươi đã đã muốn hỏi như vậy rồi, ta cũng vậy, xin ý kiến phê bình mặt trả lời ngươi. Ta xác thực là liên minh loại người, các ngươi có thể hoán ta là Tây Vực sử đống lửa tại trong rừng mạnh mẽ bước lên bắt đầu đứng dậy ngọn lửa nhảy lên sau một lát nhưng lại chậm rãi tiêu tán tiêu phàng phất có cái gì khí tức làm cho những này đống lửa không có biện pháp tồn tại giống nhau mà cái kia tự xưng tây vực sử chi trên thân người giờ phút này để lộ ra sát cơ nhưng lại cực đoan thâm thúy phàng phất hắn chỉ cần nguyện ý lời mà nói lập tức tiêu là có thể đem ở đây tất cả mọi người đánh chết giống nhau ngoại trừ chữ, chữ linh biết đại khái trước mắt đám người kia rốt cuộc là lai lịch thế nào bên ngoài mặt khác năm người giờ phút này đều là không hiểu ra sao chỉ bất quá đám bọn hắn lại cơ bản đều mơ hồ cảm thấy trước mặt bóng đen này nguy hiểm trình độ, cho nên giờ phút này mặc dù không có mở miệng, nhưng là một cái cái tâm thần lại cũng đã bị nói lên. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn giờ phút này cùng Đỗ Phi lợi ích đúng vực cùng một chỗ. Nếu là Đỗ Phi xảy ra chuyện gì lợi mà nói, đối với bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên nếu là phải cần lời nói, đám người kia cũng không phải đến không động thủ. Tây vực sử, nghĩ đến, ngươi chính là ngày đó hai tên phế vật kia trong miệng chối nói cái gì liên minh sứ giả đi à nhá. Ngươi nghe xong hai tên phế vật kia báo cáo, đối với trong tay của ta diện vận tông truyền thừa rất có hứng thú, cho nên liền không nhịn được đến rồi. Không phải sao? Đỗ Phi ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trước mắt cái này đạo bóng đen, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói. Ngươi cũng biết gì đó, cũng không phải thiếu, chỉ có điều ngươi cũng có thể tin tưởng. Nhiều khi, ngươi biết đến càng nhiều, ngươi thường thường cũng chết đến càng nhanh. Bóng đen cái bọc phía dưới, vậy đối với âm trầm ánh mắt tựa hồ có chút ngưng một chút. Hiện nhiên đối với Đỗ Phi có thể chọn phá thân phận của hắn, cảm giác được có vài phần kinh ngạc. Ta biết đến nhiều có lẽ hay là thiếu tựa hồ không có quá lớn quan hệ a lại để cho ta suy nghĩ a các ngươi bọn này cái gọi là liên minh loại người nên vậy khi ta tại kỳ thành thời điểm bắt đầu cũng đã chầm chậm thượng ta a chỉ có điều chỗ đó có cửu thiên huyền tông cường giả tọa chấn các ngươi không dám tùy ý bạo lộ thân phận mà ta tiến nhập cửu châu dây núi về sau bởi vì khắp nơi đều ở cửu thiên huyền tông cường giả giám sát và điều khiển phía dưới quan hệ các ngươi vẫn là không dám ra tay mà tử hải Quỷ lâm tựa hồ là cái này cửu châu núi bên trong duy nhất một chỗ cửu thiên huyền tông giám sát và điều khiển không đến chỗ cho nên Các ngươi không thể không ngẹn đến bây giờ mới đối với ta ra tay, cái này cũng quả thực quý khuất các ngươi. D. Ô Phi vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, xem ra các ngươi đối với Cựu Thiên Huyền Tông, thật đúng là e ngại vô cùng à. Khắc khắc khắc khắc, quả nhiên là người thông minh, ta là người cũng ưa thích cùng người thông minh nói chuyện, người đã lời nói đều nói như vậy bạch rồi, như vậy ta cũng vậy sẽ không phương trực tiếp một điểm. Bóng đen lạnh lùng cười một tiếng, chợt một chỉ bị màu đen năng lượng bao vây bàn tay chậm rãi rôi ra, giao ra diệt vận tông truyền thừa cùng thiên lôi đan địa đồ, ta tha các ngươi bất tử. Diệt vận tông truyền thừa cùng thiên lôi đang địa đồ, ha ha à, Đỗ Phi ánh mắt âm trầm nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt phủi tay, ngự khí đạm mặt nói, khẩu vị cũng không nhỏ, cũng không biết thân thủ của ngươi có thể hay không cùng khẩu vị của ngươi đồng dạng đại. Đồ không biết sống chết. Tự xưng Tây vực sử bóng đen nghe vậy, lạnh lạnh cười một tiếng, lập tức một cổ màu đen năng lượng lại mạnh mẽ tại hắn trên người tràn ngập ra, một loại cực đoan khủng bố khí tức lập tức tràn ngập mà mở. Chư vị, những cái thứ này mục đích, các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, cá nhân tao ý kiến, đúng một người cũng không tha. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, chợt tại quét sau lưng lên nói: "Ha ha, Đỗ Phách Vương cứ việc yên tâm, những người này đã muốn đánh ta các ngươi Thiên Lôi Đan chủ ý, bất kể thế nào nói, cũng muốn đưa bọn chúng lưu lại a, dù sao, đối với bị loại người này theo dõi hồi lâu sự tình, chúng ta cũng đúng có chút khó chịu a." Chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử chậm dai đứng cùng một chỗ, chợt cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi Đỗ Phi cùng bóng đen kia đối thoại, ngược lại làm cho hắn mơ hồ minh bạch cái gì. "Nhưng là, mặc kệ những hắc ảnh này cùng Đỗ Phi có cái gì ân oán, chỉ cần những cái thứ này chủ ý đúng Thiên Lôi Đan." Như vậy bọn hắn chính là ở đây tất cả mọi người địch nhân rồi. Mà theo chữ viết và tượng Phật trên bách núi tử động tác, còn lại năm người cũng đều là nguyên một đám chậm rãi đứng lên. Quỷ dị ánh mắt rơi xuống bóng đen sau lưng mặt khác vài đạo ảnh từ phía trên trong đôi mắt có nhàn nhạt sát ý hiện hiện. Bằng các ngươi những người này cũng không có đem chúng ta lưu lại tư cách. Tây vực sử cười quái dị một tiếng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, chợt liền gặp được hắn tay phải mạnh mẽ thò ra, con ngón đúng ra lập tức một đạo tràn ngập màu đen năng lượng của sáng lập tức liền hướng đô phi mặt chỗ bạo lớp mà đi. Sùi màu đen của sáng sẽ qua. Không khí lập tức bị xé nứt, trên mặt đất cũng đúng trực tiếp bị xé rách ra một đạo thật sâu dấu vết, hiển nhiên, cái này bắn ra nhìn như bình thường, nhưng là bên trong lẫn chứa lực sát thương lại cực kỳ cứng hãn. Đánh lén bộ này công phu, ngươi luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Đỗ Phi thân hình bất động, mà là bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, lập tức một cổ đáng sợ năng lượng kình phong lập tức gào thét ra, hung hăng cùng cái tia đạo hắc sắc của sáng đụng vào nhau, hai cổ năng lượng cơ hồ trong chớp mắt ngay tại trong rừng văn bạo. Bá. Tại hai đạo thế công văn bạo lập tức, Đỗ Phi bản chân xe dịch thân hình cũng đúng giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở cái kia Tây Vực Sử phía trên, rồi sau đó một quyền đánh hạ, lập tức liền gặp được bảnh trướng chân khí lập tức mang tất cả ra, trực tiếp biến thành một đạo quyền ảnh, không chút khách khí đối với cái kia Tây Vực xử hung hăng đánh tới. Quyền Phong có thể đạt được chỗ, mặt đất lập tức sụp đổ, một quyền này bên trong tràn ngập đáng sợ uy lực, làm cho cái kia Tây Vực Sử đôi mắt cũng đúng nhanh chóng biến đổi. Bảnh, Quyền Phong rơi xuống, Tây Vực Sử chỗ đứng lập mặt đất cũng đúng trực tiếp bạo liệt mà mở, mà cái kia Tây Vực Sử thân ảnh tại một quyền này phía dưới cũng đúng lập tức nổ tung. Chết rồi, nhìn thấy một màn này phía sau mọi người đều đúng hơi sưng sờ, hiển nhiên là không ngờ được, cái này xuất hiện như thế quỷ dị ra hỏa, lại là nhược đến nơi này to như vậy bước. chỉ có điều, khi bọn hắn hơi sừng sốt thời điểm, Đỗ Phi lại sắc mặt phát lạnh, chật thân hình mạnh mẽ tại giữa không trung một chuyển, một ngón tay đã muốn hướng về bên cạnh thân bên phải chỗ điểm tới. Xuy, một đạo chân khí hào quang xẹt qua, trực tiếp quanh ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó, ngay cả có nhất thanh nhuận hưởng thanh âm truyền đến ra, một lát sau, một đạo bóng đen có chút vật từ bên trong bắn ngược ra, người thân pháp này vũ cũng không phải sai, chỉ tiếc thực lực của ngươi quá yếu, không có biện pháp đem phát huy đến mức tận cùng, nếu không nghe lời, chính là ta cũng vậy không có biện pháp phát hiện ngươi tung tích. Đỗ Phi dừng ở thế thì bắn ra bóng đen, cười nhạt một tiếng nói, lại nói tiếp, người này thân pháp quả nhiên là cực đoan quỷ dị, nếu không phải là mình tinh thần lực kinh người lời nói, nói không chừng cũng không có biện pháp phát hiện hành tung của hắn, chỉ nhìn điểm này, tự làm cho người ta minh bạch trước mắt người này là bậc nào khó đối phó. Tây vực sử mũi chân tại giữa không trung nhanh chóng chọn vài cái, thân hình mới lại lần nữa ổn định, mà dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, lại nhiều vài phần âm trầm hương vị. Một lát sau, hắn mới có chút lắc đầu, chậm rãi nói: "Ngươi so hai tên phế vật kia báo cáo, mạnh hơn nhiều, tuy nhiên ta không biết vài ngày như vậy thời gian ngươi là như thế nào trở nên mạnh mẽ, nhưng là, ngươi có để cho ta rất nghiêm túc tư cách. Cho ngươi chăm chú nói nhảm tư cách sao?" Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. "Hừ." Ngay vậy, cái kia Tây vực xử nhưng lại cười lạnh một tiếng, chợ hắn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là trong tay hấn ký nhanh chóng biến đổi, lập tức hữu có một đạo đạo hát sắc năng lượng theo hắn trong cơ thể bộc phát mà mở. "Đại Thiên la thủ." Theo quát lạnh một tiếng, Từng đạo màu đen thủ ấn đột ngột xuất hiện ở trong rừng, rồi sau đó những này thủ ấn giống như quỷ ảnh giống nhau, dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người lập tức liền hướng Đỗ Phi chỗ châu gạo thét mà đi, có vẻ quỷ dị mà sắc bén. Những này màu đen thủ ấn mỗi một trường bên trong đều ẩn chứa cực đoan khủng bố năng lượng, cơ hồ mỗi một trường tại tiếp cận Đỗ Phi thân hình lập tức đều là có thể bay nhanh đến bùng lên mà đi. Chỉ có điều, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng về sau, lại tâm thần vừa động, lập tức nguyên một đám rất nhỏ hắc bạch song sắc tuyển qua tiểu hiện, hiện bên ngoài thân, cái tiêu quỷ dị thủ ấn tiến đến thời điểm còn không có va chạm vào Đỗ Phi thân hình thường thường liền trực tiếp bị cái kia hắc bạch tuyển qua hóa đi. những người khác trực tiếp độc thủ, đem những người kia chém giết về sau lại đến giúp ta. nhìn thấy vũ khí của mình rõ ràng đối với cái này đỗ phi không có nửa phần tác dụng. cái kia tây vượt sự sắc mặt càng lâm trầm bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó hắn mạnh mẽ quát khẽ một tiếng nói. bá. ngay tại hắn cái này tiếng quát rơi xuống lập tức, vừa rồi hắn đứng thẳng chỗ, lại có bốn đạo bóng đen lập tức bạo lấp mà mở, lập tức bành trướng chân khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, bốn đạo thế công tiêu hung hăng rơi xuống phía sau đám người chỗ. hiển nhiên, những này hắc ý đập vào trước giải quyết những người khác tại vây công Đỗ Phi chủ ý, xem ra chúng ta cũng là bị người xem thường đâu rồi, hai vị tiểu nhìn xem cũng được, loại này chẳng diện, hay là chờ chúng ta ra tay tốt rồi. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lướt qua chữ linh cùng mộ khuyên thành, rồi sau đó bản chân đập mạnh, thân hình lại người thứ nhất thoát ra, trực tiếp hướng về trong đó một đạo bóng đen thế công nên đón tiếp lấy. Mà cái kia đủ đan, mộ hạo cùng phù Hàn tựa hồ cũng bị cái kia lời của bóng đen lời nói chố kích nộ, giờ phút này đều là một cái cái cười lạnh một tiếng, lập tức chân khí trong cơ thể gào thét. Cường Hán Vũ ký lập tức thi triển mà mở, Dầm dầm rầm. Cái này về sau bốn đạo bóng đen thực lực, hiển nhiên cũng đúng cực đoan không kém. Dùng chữ viết và tượng Phật trên vách núi từ bọn người thực lực tại cùng bọn họ một cái tiếp xúc phía dưới, nhưng đều là miễn cưỡng duy trì một cái thế lực ngang nhau cục diện mà thôi. Mà đợi cục diện cũng làm cho chữ viết và tượng Phật trên vách núi từ bọn người sắc mặt có chút trầm xuống. hiển nhiên bọn hắn cũng đúng không ngờ được, những hắc ảnh này người thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy hung hãn. Đại chiến ở phía sau, Tựa Hồ mới chân chân chính chính mở ra, chân không không muốn, vừa lộ ra cao cho vót. Bành trướng chân khí lập tức tại trong rừng giống như sóng to gió lớn giống nhau tràn ngập mà mở, trong sân tám đạo thân ảnh lập tức lại lần nữa đối bánh lại với nhau, tại cuồng bạo chân khí chấn động bên trong, quanh mình khắp nơi trên đất lá khô đều là lập tức bạo thành đầy đất bột phấn, rồi sau đó bị cuồng phong kình phong quét đi. Bốn đạo quỷ dị bóng đen, hiển nhiên cũng là bởi vì độ phi mặt này, bốn người thực lực có chút một hồi kinh ngạc. Vốn bọn họ là không quá để mắt những này tới tham gia Cửu Châu chi chiến cầu giả, nhưng đã đến giờ phút này không thừa nhận cũng không được, những cái thứ này xác thực phiền toái. Ha ha ha, tốt có ý tứ đối thủ. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi Tử Cuồng Tiếu một tiếng, thân hình lập tức đụng vào trong bóng đen, lập tức từng đợt kịch liệt âm bạo thanh âm lập tức tiểu chuyển lay động mà mở, làm cho vòng chiến càng sôi trào lên, mà cái kia đủ đàn bọn người nhìn thấy chữ viết và tượng Phật trên vách núi Tử Bực này bộ dáng, cũng là một cái cái cười lạnh một tiếng, đều là bắt đầu chăm chú vài phần bắt đầu đứng dậy. Trong lúc nhất thời, trong sân chiến đấu trở nên càng hỗn loạn, cũng càng kịch liệt bắt đầu đứng dậy. Vành, Đỗ Phi bàn tay vung lên, một quyền đem tràn ngập bốn phía trưởng ấn đều anh tán, rồi sau đó một tia nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện trên mặt. Bây giờ nhìn lại lời mà nói, ngươi những kia đồng bạn tụội hổ thì như bình thường mà thôi, ngươi muốn chờ cùng bọn họ cùng một chỗ vây công ta, chẳng giờ phút này xuất ra vài phần bản lĩnh thật sự đến, như thế nào? Đây chính là bản thân mình tìm. Nghe vậy, Tây vực sử đồng tử có chút co rụt lại, một lát sau trong đôi mắt lại hiện lên một tia tăng khốc, ngươi đã như vậy vội vã muốn chết lời mà nói, như vậy ta liền đưa tiễn ngươi lên đường đi. Phốc. Theo một tiếng quát chói tai, cái kia Tây vực sử đột nhiên ánh mắt biến đổi, rồi sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái, một ngụm máu trực tiếp bị hắn xì ra, mà màu đen năng lượng cũng đúng lập tức tràn đầy ra trực tiếp cái bọc tại cái kia máu huyết phía trên. Ô ô ô. Theo màu đen năng lượng cái bọc, bốn phía trong chốc lát có trận trận gáo khóc thảm thiết thanh âm truyền ra, mà một cổ cực đoan làm lòng người kinh hãi khí tức cũng đúng chậm rãi theo cái kia màu đen năng lượng bên trong tràn ngập ra. La Thiên Quỷ Trảo. Màu đen năng lượng nhanh chóng lúc đích, đến cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một chỉ cực lớn hát sắc quỷ trảo, quỷ trảo phía trên trải rộng vô số dữ tận mặt người, từng đạo thê lương có tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ đó tràn ngập ra, làm cho người một hồi ra đầu run lên. Cái này cái gọi là La Thiên Quỷ thành hình trong một sát na. Tây vực sử lại thân hình mạnh mẽ vừa động, tay phải mạnh mẽ lúc trước rút ra, xâm nhập vào La Thiên Quỷ Trảo bên trong, rồi sau đó, một hồi thê lương vô cùng có tiếng kêu thảm thiết mạnh mẽ theo trong miệng phát ra, mà cái kia La Thiên Quỷ Trảo phía trên cũng là có đạo đạo hắc khí lan tràn ra, lập tức cái bọc tại hắn trên người, khiến cho hắn thân hình trở nên càng tà dị bắt đầu đứng dậy. Khắc khắc khắc khắc. Tại La Thiên Quỷ Trảo triệt để dung nhập đến trên tay phải về sau, Tây vực sử phát ra một hồi quỷ dị cười lạnh thanh âm, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lập tức xé rách hư không trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, mà tay phải vung lên, cực lớn La Thiên Quỷ Trảo tiểu hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ chào tới. Quỷ trảo rơi xuống trong lúc đó, mà ngay cả không gian chính là một hồi vật mèo, mà từng đạo không khí chính là nổ thanh âm cũng phải không đoạn truyền ra, hiện ra chiêu này là bậc nào cường hãn? Huyền băng vũ tông hoàn, Huyền băng thiên thể. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó hắn bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, sáng chói bạch quang lập tức hiện hiện bên ngoài thân. Rồi sau đó tại vũ tông hoàn hiện hiện lập tức, Đỗ Phi một quyền lại hung hăng hướng về phía trước quanh ra. Vành như như vô cùng bình thường một quyền hung hăng cùng cái tia la thiên quỷ chảo đánh lại với nhau lập tức cái tia la thiên quỷ chảo chi người trên mặt chính là phát ra từng đợt thê lương gầm rú thanh âm mà bốn phía lâm trong nước giờ phút này cũng là ảo ảnh nặng nề vô số quỷ ảnh cơ hồ lập tức hiện hiện nếu là tâm trí hơi yếu loại người đối mặt loại này thế công lợi mà nói chỉ sợ còn không có dùng xuất toàn lực đã có thể hội dẫn đầu sợ với anh côn bạo kình phong tại sau một lát mới mạnh mẽ mang tất cả mà mở cùng lúc đó một cổ tiếng gầm cũng phải không đoạn lan tràn mà mở lập tức đem bốn phía ảo ảnh đánh tan đang đang đang Giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ đều là đồng thời nhoáng một cái, chậm nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Cái kia Tây vực sứ thân hình tại giữa không trung ngay lung lay mấy cái, mới xem như miễn cưỡng dừng lại thân hình, mà Đỗ Phi lại trực tiếp rơi xuống đất phía trên, bàn chân lau mặt đất lập tức để lại hai đạo thật sâu dấu vết. Thật cường hãn lực lượng, một chiêu chưa từng thấy hiệu quả, cái kia Tây vực sứ sắc mặt cũng đúng hơi đổi, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, cái này Đỗ Phi lực lượng rõ ràng cường hãn đến nơi này to như vậy bước. Chỉ có điều, sự tình phát triển đến trình độ này, đã là nói không có cái gì tác dụng rồi, lập tức Tây Vực Sử sắc mặt phát lạnh, trên khuôn mặt hung quang hiện lên, mà bàn chân chấn động, lập tức một cổ càng bành trướng màu đen năng lượng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra, cuối cùng trực tiếp rót vào trong tay phải La Thiên Quỷ trào bên trong. Đối với Đỗ Phi Thực Lực, Tây Vực Sử giờ phút này đã muốn tinh tưởng vô cùng, cho nên tự nhiên sẽ không nhỏ hư nửa phần. Mặc dù nói Đỗ Phi Thực Lực còn xa xa chưa từng đạt tới lại để cho hắn coi trọng tình trạng, nhưng là giờ phút này, hắn lại đặt quyết tâm, tất nhiên muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem Đỗ Phi giết. Theo Tây Vực Sử trong cơ thể màu đen năng lượng quan chú. Cái kia ngăm đen là Thiên Quỷ Trảo trở nên càng ta dị bắt đầu đứng dậy, một cổ màu đen như mực, tà khí không ngừng theo cái kia La Thiên Quỷ Trảo bên trong tràn ngập ra, tự phàm vật ngay không gian đều có thể đều ăn mòn giống nhau. Đỗ Phi híp mắt nhìn qua cái kia giờ phút này thoạt nhìn giống như tu La ác quỷ giống nhau tây vực sự, sắc mặt cũng đúng trở nên thập phần nghiêm trọng, trước mắt người này thực lực, từ loại nào trình độ đi lên nói, so về cái kia Trương Thiên còn cường hãn hơn vài phần, nếu là mình không xuất ra vài phần bản lĩnh thật sự lợi mà nói, hôm nay ván này mặt, nói không chừng thật đúng là phiền bai Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tâm thần hơi động một chút trong lúc đó, một quả tản ra sáng chói kim sắc quang mang chuông đồng lại xuất hiện ở trong tay hắn, vật ấy đúng là ngày đó theo Dương Chính trong tay cướp đoạt mà đến Tam phẩm chân vũ linh phù, Thiên Khải thần chung. Những ngày này đến, tuy nhiên Đỗ Phi không có biện pháp đem cái này Thiên Khải thần chung luyện hóa, nhưng là vì Tiểu Bạch có thể thay thế Thiên Khải thần chung khí linh quan hệ, hắn giờ phút này ngược lại cũng có thể điều khiển cái này Thiên Khải thần chung, thậm chí theo ý nào đó mà nói, điều khiển bắt đầu đứng dậy có thể so với Dương Chính càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều, cho tới nay Đỗ Phi đều muốn vật ấy coi như chính mình đồng dạng đón sát thủ, đơn giản không lấy ra cũng được. Tại đây Tử Hải Quỷ Lâm bên trong, vô luận như thế nào đều muốn bảo trì đỉnh phong trạng thái, hao tổn quá lớn vũ kỹ không thể tùy tiện dùng. đã như vậy, hay dùng cái này chân vũ linh phủ đến giải quyết phiền bày à? Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, rồi sau đó bàn tay nắm chặt, chân khí quán chú phía dưới, khéo léo trung đồng bên trong lập tức thì có một hồi kim quang mạnh mẽ bộc phát ra, lập tức làm cho cái này u ám trong rừng trở nên một mảnh sáng lợi. keng Đỗ Phi một trưởng vỗ vào Thiên Khải Thần Trung Trung trên khuôn mặt, lập tức thì có một hồi cuồng bạo sóng âm mang tất cả ra, lập tức liền đem cái kia la Thiên Quỷ Chảo phía trên truyền đến gào khóc thảm thiết chi âm đều che giấu rơi. Suy, gào khóc thảm thiết thanh âm bị áp chế, cái kia la Thiên Quỷ Chảo lại có chút run rẩy lên, phản phất gặp được cái gì e ngại vật giống nhau, mà một màn này lại làm cho cái kia Tây vượt xử biến sắc, chợ hắn lại không chần chờ nữa, mà là bản chân mạnh mẽ đặc mạnh, thân hình lập tức thoát ra, rồi sau đó một hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ cuồn cuộn ra. La Thiên Quỷ Chảo, phệ, Thiên Khải Thần Trung. Trung Hủy Thiên, Đỗ Phi khép quát một tiếng, trong tay ấn ký biến đổi, cái kia vốn là lơ lửng trong lòng bàn tay Thiên Khải Thần Trung lập tức trương lớn đến một người lớn nhỏ, rồi sau đó theo Đỗ Phi bàn tay vỗ, trong chốc lát hung hăng hướng về phía trước đụng ra. Bành, nương tụ song phương mạnh nhất thế công một kích, cơ hồ là lập tức tiêu đụng vào nhau, trong chốc lát, trận trận âm bạo thanh âm lập tức tại đây trong rừng cuồng quét ra, trên mặt đất, từng đạo tơ nện giống nhau cực lớn vết rách không ngừng tràn ngập ra, vô số trời xanh đại thụ tại bực này cuồn bạo khí kình phía dưới trực tiếp chặn ngang mà đoạn, một ít vốn là ẩn núp trong bóng tối yếu thú giờ phút này đều là phát ra một hồi thê lương gầm rú thanh âm, rồi sau đó tất cả nhanh chóng chạy thụt mạng, hiện nhiên là đã nhận ra trí mạng nguy hiểm. Kim Quang cùng hấp mang, tại thời khắc này chiếm cứ Lâm Hải đều tự nửa bên bầu trời, không ngừng biến ảo, nhưng là bực này thế lực ngang nhau cục diện cũng không có tiếp tục bao lâu, tại Kim Quang kia tràn ngập đến cực hạn lập tức, cái kia La Thiên Quỷ Chào phía trên đột nhiên như thiểm điện hiện lên nói đạo liên ngân, những này vết rách nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trực tiếp ở đẳng kia tây vực sử rung động trong ánh mắt, vài một tiếng, ngạnh xanh xanh đích biến thành một mảnh hư vô, mau lui lại, nhìn thấy Quỷ Chào bị phá cái kia tây vực sử biến sắc, ánh mắt lộ ra vài phần khó có thể tin thần sắc, mà hắn thân hình cũng đúng cơ hội lập tức nhanh lùi lại mà đi. hiện nhiên đối với Đỗ Phi thực lực, hắn giờ phút này thật sự sợ. muốn đi, chỉ sợ quá muộn a. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động đã muốn xuất hiện ở cái kia thiên khải thần trung sau lưng, rồi sau đó hắn bàn tay vừa nhấc, lần nữa một trường hung hăng vỗ vào cái kia thiên khải thần trung trung trên khuôn mặt. keng, Cùng bạo sóng âm vẫn còn như thực chất giống nhau, lập tức bạo tháo chạy ra, cơ hồ lập tức triệu xuất hiện ở cái kia tây vực sử trước mặt. Đối mặt quỷ dị này và khủng bố thế công, cái kia Tây vực sứ sắc mặt lập tức khó thấy được cực hạn, giờ phút này cũng không dẫn chút nào do dự, hắn nhanh chóng thúc dục chân khí, lập tức, một đạo hắc sắc Vũ tông hoàn lập tức hiện hiện hắn bên ngoài thân chỗ. Dầm dầm rầm. Một hồi sóng âm trực tiếp rơi xuống cái kia màu đen Vũ tông hoàn phía trên, làm cho hắn thân hình chấn động, Vũ tông hoàn cũng đúng run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, hai tay không ngớt không dứt đánh ra, lập tức từng đạo cuồng bạo sóng âm tụu giống như thủy triều giống nhau hướng về Tây vực sử chỗ chỗ tuôn ra mà đi. Đối mặt bực này cuồng bạo thế công, cái kia Tây vực sứ bên ngoài Thân Vũ tông hoàn cũng đúng lập tức kỵu thúc dục đến cực hạn, nhưng là, tại chống cự hơn 10 đạo sóng âm về sau, cái kia lung lay sắp đổ Vũ tông hoàn cũng đúng run lên phía dưới, biến thành đạo đạo điểm đen. Kế tiếp cái kia đợi khủng bố sóng âm, chính là không chút khách khí trực tiếp rơi xuống cái kia Tây vực sứ quỷ dị trên thân thể, trong chốc lát, từng đợt thê lương gầm rú thanh âm lập tức truyền lay động trong rừng. Chân Vũ linh phủ uy lực, tại lúc này, rốt cục vừa lộ ra cao trào. Chương 005, bẻ gãy nghiền nát, lại nói tiếp cái này tây vực sự thực lực mặc dù không có đạt tới ngũ phẩm vũ tông cảnh tình trạng nhưng là thực lực lại cũng còn nên không so với kia trương thiên dương chính chi lưu đích nhân vật kém dựa theo bình thường thủ đoạn đến lời mà nói đỗ phi như muốn đánh tan chỉ sợ cần trả giá không nhỏ dẫn giá nhưng là dưới mắt mượn nhờ cái này thiên khải thần trung chi lực lại trên căn bản là tại giao thủ lập tức tự phá vỡ người này thế công cùng phòng ngự, hơn nữa đem kích thương cái này chân vũ linh phủ cũng là danh xứng với thực một cái dao dưới tay liền rơi vào rồi hạ phòng hơn nữa thương thế trên người cũng phải không nhẹ Điểm này làm cho cái kia Tây Vực Sử trong đôi mắt vẻ kinh hoàng càng thâm, vốn là tại hắn nghĩ đến, nếu là đối phương ra tay lời mà nói, Đỗ Phi bên này tất nhiên đúng bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị hủy diệt. Nhưng là không thể tưởng được chính thức động đến, vẻ gãy nghiền nát giống nhau bị hủy diệt, lại là cạnh mình. Giờ phút này cũng không cần nhiều lời cái gì nói nhảm, Tây Vực Sử mạnh mẽ cắn răng một cái, thân hình cũng đã nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, nhưng mà, nhìn thấy hắn bực này động tác, Đỗ Độ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay lần nữa vỗ, lại là một đạo sóng âm tràn ngập ra, hung hăng rơi xuống hắn trên người. Lúc này đây âm ba công thế bên trong lẫn chứa Đỗ Phi chân khí, trực tiếp chính là làm cho cái này Tây vực sử một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp bắn ngược ra, không biết đụng ngã lăn bao nhiêu khỏa che trời đại thụ về sau, thân hình mới xem như miễn cưỡng đỉnh chỉ xuống. Nhưng là làm cho là như thế, quân quanh tại hắn bên ngoài thân hắc khí giờ phút này cũng đúng trở nên ảm đạm rồi bắt đầu đứng dậy. Cầm trong tay cực lớn thiên khải thần trung, Đỗ Phi bản chân ở trên hư không phía trên nhẹ nhẹ một chút, lập tức tiểu chậm rãi rơi xuống Tây vực sử phía trước, đạm mạc ánh mắt dừng ở hắn, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói, đã đến đều đến rồi vì sao vội và như vậy đi Đỗ Phi ngữ khí tuy nhiên thoải mái nhưng là cái này thoải mái phía dưới ẩn chứa ung tùm sát ý lại làm cho cái kia Tây vực sự sắc mặt lập tức trắng bệnh rất nhiều hắn hung dữ dừng ở Đỗ Phi mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị quát Đỗ Phi ngươi thật sự muốn cùng chúng ta là địch phải không Liên Minh chúng ta những tia đỉnh tiêm cương giả cũng không phải là các ngươi những này tiểu nhân vật có thể tưởng tượng không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt hôm nay chúng ta trước tiên có thể đi tối lui về sau sẽ không tìm phiền phức của ngươi nhưng là ngươi tốt nhất cũng không muốn được một tức lại muốn tiến một thước Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, chậm chậm rãi lát đầu, cười nhạt một tiếng, chỉ có điều trong tươi cười hương vị, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽn. "Không cần lui, ta đã đã cho các ngươi những người này lần thứ nhất cơ hội, đã lại đây lời mà nói, cho các ngươi như vậy đã đi, cũng có tổn hại ta Bá Vương danh tiếng. Cho nên, không có ý tứ, mạng của các ngươi, ta thu." Đỗ Phi cười cười, chật bàn tay nhấn một cái, lập tức chân khí trong cơ thể lập tức điên cuồng rót vào hắn trong tay Thiên Khải thần trung phía trên, mà cơ hồ đồng thời, một cổ đáng sợ cuồng bạo chấn động, đang ở đó Tây vực sứ khó có thể tin trong ánh mắt tràn ngập ra theo cái này cuồng bạo chấn động tràn ngập thiên khải thần trung phía trên lập tức thì có một đạo điều hình yêu thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện nếu là mày nhìn có vài phần nhãn lực loại người nhưng có thể chứng kiến cái này yêu thú tựa hồ loáng thoáng chính là điều khắc tại cái kia thiên khải thần trung mặt ngoài yêu phượng chi ảnh nương theo lấy cái này kim sắc yêu phượng chi ảnh hiện hiện một cổ cực đoan cuồng bạo huy áp cũng đúng lập tức triệt để tràn ngập mà khai mở yêu phượng yêu thú giới bên trong đích đỉnh tiêm tộc đàn một trong nghe nói có thể cùng yêu phượng cùng so sánh yêu thú tộc đàn chỉ có thái cổ long tộc viên cổ yêu hổ nhất tộc chi lưu tộc đàn chỉ nhìn điểm này liền biết rõ cái này yêu phượng điểm mạnh, mà thiên khải thần trung tại luyện chế thời điểm, tựa hồ đã bị người niêm phong cất vào kho một đạo yêu phượng chi linh ở bên trong, uy lực cực đoan cường đại. cái này yêu phượng vốn là dùng đỗ phi bực này thực lực, cũng đúng không có biện pháp thúc giục xuất hiện, chỉ có điều bởi vì tiểu bệnh đại thế khí linh quan hệ, cái này thiên khải thần trung đỗ phi có thể nói là dùng đến thuận buồm xuôi gió, cho nên mới có thể có thể như vậy đơn giản đem cái này yêu phượng thúc giục đi ra, mà có thể được phong ấn đến cái này thiên khải thần trung bên trong, cái này yêu phượng thực lực rốt cuộc như thế nào, coi như là đỗ phi mình cũng không rõ ràng lắm chỉ bất quá hắn lại biết cái này yêu phượng chính là cái này tiên khải thần trung một đại sát chiêu gọi trước mắt Tây vực sử thực lực có thể cùng trương thiên bọn người cùng so sánh tuy nhiên giờ phút này bị thua nhưng là bực này cường giả lại cái nào là đèn đã cạn dầu có cái nào không có có vài phần át chủ bài cho nên đỗ phi giờ phút này cũng lời đến thăm dò mà là chuẩn bị trực tiếp vận dụng cái này cường đại át chủ bài nhất cử đem cái này Tây vực sử chém giết dù sao đối với những cái thứ này đỗ phi đúng tương đương phiền chán những cái thứ này mục là mình sợ được đến diện vận tông truyền thừa Hơn nữa nhìn bọn hắn giờ phút này bộ dạng, hẳn là không có đem tin tức của mình báo cáo cho cái kia cái gọi là Liên Minh, đã như vậy lời mà nói, không bằng hôm nay ở chỗ này trạm thảo trừ căn, nhất tuyệt ngày sau hai hoang ẩm. Nếu không từ trước đến nay đám người kia dây dưa xuống dưới, cũng đúng phiền toái đến vô cùng. Đến tại phía sau bọn họ cái kia cái gọi là Liên Minh, còn có cái kia trong Liên Minh đại nhân vật, hay cùng chính mình không có vấn đề gì. Đỗ Phi tin tưởng, cái này Liên Minh nếu là quy mô xuất động lời mà nói, tiểu Thiên Huyền Tông loại người tất nhiên sẽ không bị bọn hắn ngồi yên không lý đến. Đã như vậy lời mà nói, như vậy bất kể như thế nào, hôm nay những cái thứ này đều nhất định phải chết. Kiska zzz zzz. Bén nhọn tiếng phượng hót vang lên, mà bành trướng kim quang cũng như vô thiên cái điệu giống nhau tràn ngập ra, lập tức đem cái này u ám tử hại quỷ lâm chiếu rọi é e rằng so sáng ngời, mà cái kia giữa kim quang, càng là có thêm cực đoan khủng bố kinh người năng lượng không ngừng tràn ngập ra. Tây vực xử giờ phút này, sắc mặt cũng là bởi vì đối phi bực này thủ đoạn trở nên cực đoan tái nhận, mà theo cái kia kim sắc yêu phượng chi ảnh ở bên trong, hắn cũng đúng đã nhận ra cái kia không che giấu chút nào sát ý giờ phút này, hắn xem như triệt để hiểu rõ ra Hôm nay Đỗ Phi, thật sự chuẩn bị chạm thảo trừ căng rồi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thật sự chiếm vài phần tiện nghi, ngươi tiểu có tư cách giết ta. Tây vực Sử sắc mặt biến hóa một lát sau, mới mang theo vài phần giữ tận gào thét ra, ngươi đã muốn, muốn giết ta, như vậy ta liền cho trước muốn mạng của ngươi. Là thiên yếu thể. Theo một tiếng thê lương gầm rú thanh âm, một cổ hắc ám sắc năng lượng, điên cuồng theo tây vực Sử trong cơ thể bạo tuôn ra ra, rồi sau đó theo trong tay hắn ấn ký điên cuồng biến hóa. Những tia màu đen năng lượng rõ ràng lập tức tại hắn quanh thân cao thấp cuốn quanh, rồi sau đó tạo thành một đạo hắc sắc hư ảnh, đem cả người bao phủ tại trong đó. Hư ảnh như ẩn như hiện, trong đó có cực đoan thê lương gầm rú thanh âm truyền ra, giống như không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái tụ tập trong đó giống nhau, làm cho người ta kinh hồn táng đạm. Hừ, Thiên Khải thần trung. Kim Phong chấn. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó tay phải vừa nhấc, một ngón tay hướng về tây vực sử chỗ chỗ điểm tới. Kiska zzz. Nương theo lấy một hồi bén nhọn vực gái. Đã muốn thành hình yêu phượng lập tức xoáy lên trận trận báo tố phong, hướng về phía dưới đập xuống, theo hắn hai cánh chấn động, khắp lâm hải giờ phút này đều phảng phất đưa thân vào cuồng phong sóng biển bên trong thuyền nhỏ giống nhau, lay động kịch liệt bắt đầu đứng dậy. Mà cái kia phía dưới màu đen hư ảnh giờ phút này cũng đúng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ngửa mặt lên trời cam tức, rồi sau đó một quyền hướng lên trời tế trôn ném ra. Đông, cơ hội tại một loáng sau cái kia, song phương thế công đã muốn hung hăng đụng vào nhau, lập tức, từng đạo cực lớn vết rách tựu trên mặt đất lan tràn mà mở cham chọe trong tất cả che trời đại thụ lập tức đều là bạo thành đầy trời một phấn.